t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi b ố ra cắt lộ tới chương hai trăm bốn mươi b ố ra cắt lộ ư tới sau đó chuẩn bị t ề s ạ chờ quân địch tới gần chút nữa nô giữ đối bọn hắn hạ lệ hiện tại quân địch còn tại phạm vi công kích bên trong mong muốn băn chúng không có khả năng cho nên chỉ có thể chờ bọn hắn tới gần chút nữa thiện bàn luận ngụy quân thật sự là nhiều lắm hơn nữa ngươi nhìn ánh mắt của bọn hắn nguyên một đám c ũ n g như bị điên lúc này quan bình nhắc nhở chúng ta bây giờ chỉ có hơn năm n g h n nhân mã nên như thế nào ngăn cản nghe nói như thế nô giữ gật gật đầu không nói gì hắn lại làm sao không biết đâu đối diện quân địch khoảng chừng hết mấy vạn chỉ dựa vào hắn cái này năm ngàn nhân mã mong muốn ngăn cản quả thực chính là người xin nói n g ọ n g lời nói thế là hắn liền đối với quan bình nói rằng ta chi đợi chút nữa đợi chút nữa chỉ đợi ngụy quân một giết tới chúng ta liền tranh thủ thời gian rút lui có thể làm hắn đã làm hiện tại cuối cùng tiêu hao một đợt ngụy quân còn lại chỉ có thể trở về thượng dung lại làm thương thảo rất nhanh ngụy quân đã đến phạm vi công kích nhìn thấy một màn này nô giữ hướng phía các tướng sĩ hô lớn các linh đệ bắn tên tranh thủ thời gian bắn tên chỉ nghe mệnh lệnh của hắn một chút trong nháy mắt vô số mũi tên bay ra hướng phía ngụy quân bẻ gỗ c h ú t xuống a liên tục không ngừng tiếng kêu thảm thiết vang lên chính là ngụy quân trong bọn họ tiễn cơ bản chết chắc bởi vì dù cho không chúng yếu hại bọn hắn cũng đều là một đầu ngã vào băng lánh trong nước sông tiếp lấy thuộc quân bên này một vòng t ề xạ qua đi lại đổi một vòng bọn hắn thay phiên bán tên căn bản không cho ngụy quân thời cơ lợi dụng bất quá theo thời gian trôi qua bọn hắn mang đến mũi tên đều đã không sai biệt lắm sử dụng hết nhìn thấy loại tình huống này nô g ữ vội vàng mệnh lệnh đại quân rút lui các minh đệ rút lui tranh thủ thời gian hướng thượng dũng rút lui nói xong vì để cho các binh sĩ có cái chủ tâm cốt nô giữ cùng quan bình cưỡi ngựa chạy trước tiên mà những cái kia t h ủ quân thấy thế nhao nhao theo thật s á t ha ha ha ta là cái thứ nhất tới nơi này chờ t h ủ quân sau khi đi ngụy quân bên trong rốt cuộc có đệ nhất binh sĩ xuất tới trước trên bờ giờ phút này hắn ngay tại cười ha ha vui mừng như điên bên trong không hắn bởi vì hắn là cái thứ nhất đến hơn nữa còn còn sống kế tiếp chờ đợi hắn chính là vinh hoa phú quý về sau rốt cuộc không cần lo lắng để phòng sinh hoạt lúc này cái khác chậm một bước đến binh sĩ nhao nhao lộ ra hâm mộ ánh mắt gãi tị bất quá hắn cũng không dám làm cái gì dù sao về sau đối phương chính là quý tộc tiếp lấy tư mạ ý cùng trương liêu cũng ngồi tiểu một bệ tới bên này sau đó tư mạ ý liền hướng trương liêu nói rằng trương tướng quân hiện tại quân ta người kiệt sức ngựa hết hơi hơn nữa mặt sông còn chưa từng kết băng chiến mã còn không qua được cho nên tại hạ đề nghị đại quân nguyên địa tu chỉnh nửa ngày chờ các tướng sĩ、si、dưỡng đủ tinh thần cũng chờ mặt sông kết băng về sau đem bờ bên kia chiến mã đưa tới sau đó lại một đường thẳng đến thượng dung thành hiện tại bọn hắn là không có cách nào truy kích bởi vì binh sĩ trên mặt của mỗi người đều viết vẻ mệt mỏi nếu là lại truy kích lời nói k i a thua không nghi ngờ nghe được tư mạng ý lời nói trương liêu tự nhiên sẽ hiểu những này thế là liền hồi đáp vậy liền theo tiên sinh c h i ngôn sau đó mới đúng tả hữu ra lệnh chuyến tác hiến toàn quân nguyên địa đóng quân tu trình nửa ngày sau thẳng đến thượng dung kiến công lập nghiệp rất nhanh ngụy quân liền ở tại chỗ bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời lên lại nói một bên khác nô giữ hắn cũng không có hành quân cấp mà là nhìn thấy sau lưng không có quân địch truy kích sau liền nhường đại quân dừng lại thiện bàn luận ngươi cái này là vì sao ngươi chẳng lẽ không sợ ngụy quân truy kích ta quân bình vẻ mặt không hiểu hỏi nghe nói như thế nô giữ cười ha ha tạ chi ngươi cảm thấy ngụy quân còn có sức lực truy kìa ta bọn hắn trải qua một đêm công thành c h i chiến sau đó lại chạy thật nhanh một đoạn đường dài đến bờ sông mặc dù nghỉ ngơi ba ngày nhưng là do ở chúng ta tại bờ bên kia ngụy quân nhóm tinh thần khẳng định là một mực ở vào căng cứng trạng thái cho nên ta đoán định hiện tại ngụy quân nhóm khẳng định là tại nguyên chỗ tu trình nghe nói như thế quan bình giật mình bất quá còn có một nỗi n g h i hoặc cái kia chính là đã ngụy quân tại tu trình vậy bọn hắn còn không nhanh đi về thượng dung thành bố trí tốt phòng ngự nghĩ đến cái này hắn liền đem sự nghi ngờ này cho hỏi、lên. làm nghe nói như thế sau nô giữ lần nữa cười ha ha ha ha trở về tự nhiên là muốn trở về nhưng là còn phải ác tâm một phen ngụy quân dứt lời hắn liền nhìn xem quan bình nói rằng tạ chi vất vả từng cái lội xuất l í n h hai ngàn khinh kỵ chờ vào đêm một lần nữa giết trở về tập kích một chút ngụy quân đại doanh nhớ kỹ tốc độ phải nhanh tập kích một chút liền lập tức rút lui không thể h ạ m chiến nghe vậy quan bình vui mừng Tốt, mặt tướng lĩnh mệnh hắn cũng là không nghĩ tới nô giữ chiêu này hồi mã thương quả thật không tệ có thể lại giết một giết thuộc quân sĩ khí cùng tiêu hao một đợt thấy quan bình lĩnh mệnh nô giữ liền xong cho hắn hai n g h n khinh kỵ khinh kỵ binh tốc độ cực nhanh thích hợp nhất tập kích bởi vì liền xem như đối phương có hết mấy vạn đại quân cũng lưu không được khinh kỵ binh chỉ cần đối phương không phải đã sớm chuẩn bị trên cơ bản mà nói khinh kỵ binh là muốn tới thì tới muốn đi liền đi tồn tại tiếp lấy hắn liền dẫn linh còn lại ba n g h n nhân mã lần nữa lên đường hướng thượng dung mà đi thẳng cho tới nửa đêm giờ tí nô giữ cùng hắn ba n g h n nhân mã rốt cục sắp tới thượng dung thành mà đúng lúc này phía sau thám tử đến báo nói là quan bình tập kích bất ngờ ngụy quân đại doanh thành công chém giết tổng cộng một n g h n quân đị nghe được tin tức này nô giữ lại hỉ thoáng qua một chút lại chặn trương liêu đại quân một chút thời gian bất quá đúng lúc này phía trước bỗng nhiên chạy tới mấy đạo k h ó i kỵ nô giữ cũng chút kinh ngạc cái này k h ó i kỵ rõ ràng chính là chạy theo hắn tới chẳng lẽ thượng dung thành bên trong chuyện gì xảy ra a chờ nhanh cưới lên trước mặt hắn sau trinh sát lúc này liền xuống ngựa đối với hắn chắp tay thi lễ thuộc hạ tham kiến tướng quân có thể có chuyện gì quan trọng nô giữ liền vội vàng hỏi khởi bẩm tướng quân thừa tướng đã xuất lĩnh đại quân tới hiện tại đang ở trong thành phủ nha bên trong chờ đợi tướng quân đâu trinh sát ng nghe nói như vậy ngô dữ đầu tiên là s ư n g sở lập tức trên mặt lần nữa lộ ra nét mừng hắn là vạn vạn không nghĩ tới ngạc nhiên mừng rỡ từng cơn sóng liên tiếp đến chân trước quan bình tập kích ngụy quân đại doanh thành công chân sau liền nhận được g i a c á t lượng xuất lĩnh đại quân chạy đến tin tức hiện tại hắn là hoàn toàn yên lòng g i a c á t lượng đại quân vừa đến vậy hắn liền đối tư mạng ý liền không có gì phải sợ hắn nhưng là biết g i a c á t lượng xuất lĩnh là lúc trước hắn nhường lục trường thống linh thiết kỵ đây chính là thuộc chung nhất bộ đội tinh nhuệ cũng là đất thuộc nhiều năm qua tồn nội tỉnh mặc dù nói chỉ dẫn theo một vạn nhưng là tại thượng dung thẳng giang khẩu cái này một khoảng cách đều là bình nguyên. bình nguyên cái gì lợi hại nhất kia không nghi ngờ gì chính là kỵ binh mà kỵ binh bên trong lại chỉ như thiết kỵ lợi hại nhất một vạn thiết kỵ kia là có thể vây quanh hết mấy vạn bộ quân nhanh mau theo ta vào thành nô d i nói như vậy liền không kịp chờ đợi hướng trong thành tiến đến rất nhanh hắn liền tiến vào thành chương hai trăm bốn mươi lăm khiêu chiến thư chương hai trăm bốn mươi lăm khiêu chiến thư chờ đến tới trong thành về sau hắn trực tiếp thẳng hướng phủ nha bên kia tiến đến tại khoái mã chạy vội hạ không bao lâu liền đến phủ cửa nha môn thừa tướng hiện ở nơi nào Nô Dữ hắn ư g phía nhà ư cái h này vừa mới nói xong ra cắt lượng liền xoay người nhìn về phía hắn chỉ thấy da cắt lượng trên trán hơi nhữ thiện bàn luận chúng ta ra ngoài nói đi nói g i a cát lượng lại liếc mắt nhìn con vũ sau đó thở dài một hơi tiếp lấy hai người liền tới đi ra bên ngoài lập tức g i a cát lượng trước tiên mở miệng hỏi tình huống bây giờ như thế nào nghe vậy nô giữ thở dài một hơi một lời khó nói hết ta tư mã ý người này quá lợi hại nghe được tư mã ý ba chữ này g i a cát lượng đôi mắt khẽ nhúc đ í c h tư mã ý hắn hiện tại ở nơi nào nghe nói như thế nô giữ lập tức theo trong cửa tay á o lấy ra một tờ giấy chất địa đồ sau đó liền tại tiêu ký giang khẩu nơi đó một chỉ thừa tướng mời xem cái này bên trong nơi này chính là ngăn cách thượng dung cùng nam hương một đầu sông tư m ã Y g i ờ phút này liền thân ở tại cái này nói ngô d ữ còn đem những ngày thiên hắn như thế nào đi ngăn cản tư m ã Y đại quân sự tỉnh nói một lần còn có quan bình tập kích bất ngờ ngụy quân đại doanh ngay sau ngô d ữ nói những này g i a c á t lượng tấm kia mặt nghiêm túc bên trên rốt cục có mỉm cười thiện bàn luận ngươi làm rất khá g i a c á t lượng rất là hài lòng tán dương đối phương một câu nếu là đổi lại người khác g i a c á t lượng cảm giác rất có thể hiện tại tư m ạ n đã cầm xuống thượng dung hiện tại hắn còn có thể thượng dung thành nói chuyện cái này cần nhớ ngô g ữ một đại công thưa tướng quá khen rồi đây là hạ quan chức phần cũ n ô d ữ rất là k h i ế m tốn kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào hắn muốn nghe xem ra cát lượng có biện pháp nào tại chính hắn xem ra vùng đất bằng p h ẳ n g c h i địa thật sự là không tốt thi triển cái gì n ư u kế chỉ có dựa vào lấy chém giết thủ thắng n g h e vậy ra cát lượng cười ha ha tiếp lấy nhìn về phía phòng lang phương hướng thiện ban luận đại quân xuất hành lương thảo làm trọng tư m a ý tên kia dám chạy thật nhanh một đoạn đường dài xâm nhập ta thượng dung cảnh nội muốn chết nói ra cát lượng ngữ khí bỗng nhiên băng lánh xuống tới tràn ngập sát khí mà n ô g ữ nghe được ra cát lượng lời nói còn có đối phương ánh mắt chỗ nhìn phương hướng lập tức liền minh bạch rất nhiều thừa tướng quả nhiên vẫn là thừa tướng a tư ma ý lần này xem như gặp phải đối thủ kia thừa tướng cần ta hạ quan làm cái gì sao nô dữ hỏi lần nữa nghe vậy ra c á t lượng v ô vô nô dữ b ả vai sau đó ngự trọng tâm trường nói rằng vất vả thiện bàn luận đi thủ phòng lăng cần phải n h ớ kỹ muốn tối thiểu phòng thủ tới mười ngày hơn nữa sáng chỉ có thể cho ngươi một vạn nhân mã nghe nói như thế nô dữ đương nhiên biết nhiệm vụ của hắn rất gian khổ nhìn một chút phòng lăng phương hướng hắn ánh mắt kiên định lập tức hướng phía ra các lượng chắp tay thi lễ cùng định không phụ thừa tướng nhờ t h ế thế ra cắt lượng đối với nó đáp lễ lại lại nói một bên khác trần thương thành nội trải qua thời gian một ngày độc câu nôn cho hai cái đồ đệ thời gian đã đến phủ nha bên trong độc câu nôn vẫn như cũng ồ i ở vị trí đầu vị trí mà những người khác đứng ở phía dưới tất cả mọi người không nói gì bởi vì còn có hai người không có tới mà độc câu nôn cũng không nói gì thêm l ặ n g lặng ngồi ở chỗ đó chờ lấy nâng cầm lên cái này hình tượng nếu như bị không hiểu rõ nội tình người trông thấy còn tưởng rằng là nhà ai ăn chơi thiếu ra đâu thực sự độc câu nôn cái dạng này một chút đại tướng quân phong phạm cùng uy nghiêm đều không có đ ộ c câu nôn là thế nào dễ chịu làm sao tới hắn mới sẽ không quản nhiều như vậy đâu hơn nữa nơi này đứng đấy người thử hỏi cái nào không đúng hắn kính sợ uy nghiêm loại vật này không phải dựa vào thân phận tạo dựng lên mà là dựa vào bản sự có được không có bản lãnh liền cái rắm cũng không bằng đợi một hồi lúc này có hai người san san tới chậm làm người đi vào phủ nha về sau đ ộ c câu nôn thu hồi l ờ i biếng nhìn về phía hai người bọn họ bọn hắn chờ người chính là chu bất nghi cùng lục diên hai người trước là hướng về phía đọc câu nôn thi lễ một cái sau đọc câu nôn lúc này mới trước tiên mở miệng hỏi hôn qua hỏi Các có thể muốn đi ra kế sách không có. chú Bắc cùng ngươi muốn không Nghe nói như thế, chú Bắc Nghi cùng lục diên, đi thể thế, một ra ra kế lục lộ vậy thần tự tin. tướng ta Hồi chúng hai nghĩ sách. như quân, người nôn sắc đọc câu nôn cố đại giả i bầm bộ đã g ra kế vẻ giật mình. Vậy các ngươi liền nói một chút nên làm như thế nào tới toàn diện quân địch kết quả là chu bất nghi đi về phía trước một bước tiếp lấy bắt đầu c h ầ m dai nói đến kỳ thật muốn muốn tiêu diệt chi này tây lương đại quân nói đơn giản cũng đơn giản nói khó cũng khó cái này cần đại tướng quân ngài làm ra một chút hy sinh nghe vậy đậu câu muốn cười hắn cũng là muốn nhìn một chút hắn cái này đại đệ tử có thể nói ra cái nói thể đến. ra gì mưu kể sau đó hai tri a h kỵ binh n nói thừa cần đ dịp bóng đêm theo hai bên vòng quà chỉ đợi mã siêu xuất lãnh đại quân ra hai c h i kỵ binh liền có thể thừa cơ cầm xuống tây lương đại quân đại doanh đến lúc đó nhổ cờ chen vào quân ta cơ sĩ kể từ đó mã siêu xuất l ĩ n h bộ đội sở thuộc tất nhiên thất kinh sau đó lại hai mặt giáp công phía dưới thì quân địch tất nhiên bị toàn diện chu bất nghi nói đến đây liền ngừng lại sau đó còn theo trong tay á o lấy ra một tờ giấy tiếp lấy đưa tới độc câu nôn trước mặt đại tướng quân đây là khiêu chiến thư thấy thế, thế độc câu nôn biết hắn hai người đồ đệ này sở dĩ sẽ như vậy đến chấm đến là bởi vì viết cái này khiêu chiến thư xin c h i ế n sách cũng không phải nói viết linh tinh nhất định phải bắt lấy mã siêu tâm lý đối với nó đưa lên tất sát nhất kích kể từ đó mới có thể khiến cho toàn bộ kế hoạch đều thành công độc câu nôn đem khiêu chiến thư lấy đến trong tay sau bắt đầu nhìn lại không bao lâu hắn liền đem khiêu chiến thư phòng đưa một bên án trên đài Độc c ân u không tệ â vậy theo ý ngươi nhóm hai cái kế sách làm việc đọc câu nôn tán dương hai người một câu sau đó đem t h u y ệ n định số dưới những người khác thấy thế cũng là hướng về phía chu bất nghi cùng lục diên hai người dừng lại tán dương tiếp lấy đ ộ c câu nôn liền đối với tả hữu ra lệnh các người chọn chọn một thông minh cơ linh một chút người Đi đ e m cái chiến khiêu này t Đại Đại tướng đưa đ t r i tuân mệnh vương bình liêu hóa lập tức lĩnh mệnh tiếp lấy chỉ nghe độc câu nôn lại đối đ i ể n dụ nói khánh chi lấy ngươi lĩnh một cái khác chi kỳ binh theo phía bên phải đi vòng qua là điện dụ đối độc câu nôn chắp tay trả lời giao phó xong đây hết thảy độc câu nôn liền nhường đám người t ắ n đi lưu lại chu bất nghi cùng lục diên hai người sau đó liền thấy độc câu nôn nhìn về phía hai người mở miệng hỏi biện pháp này là các ngươi ai muốn đi ra hắn rất hiếu kỳ đến tột cùng là chu bất nghi tương đối lợi hại vẫn là lục diên muốn đi ra nghe nói như thế chu bất nghi cùng lục diên nhìn nhau cười một tiếng không dối gạt sư phụ quả thực chính là quá xảo hợp lục diên cười nói tại không có người ngoài dưới tình huống bọn hắn vẫn là sẽ gọi độc câu nôn sư phụ a nói thế nào độc câu nôn nghĩ hoặc sư phụ nói ra ngươi khả năng không tin hôm qua ta cùng sư huynh sau khi trở về liền đem trong lòng kế sách cho viết tới trên trang giấy kết quả phát hiện hai người chúng ta ý nghĩ thế mà lạ thường nhất trí cuối cùng chúng ta quyết định cộng đồng viết k i a khiêu chiến thư đúng vậy à sư phụ không nghi ngờ cũng không nghĩ tới ta cùng sư đ ệ thế mà ý nghĩ là giống nhau chu bất nghi cũng ở một bên phụ h ò a nói nghe đến đó đ ộ c câu nôn rất là hài lòng xem ra hai người này đều không khăn mấy sẽ không nói một cái một phế vật thiên tài còn có đều là thiên tài tất các ngươi cũng đi xuống đi tiếp lấy độc công nôn đối bọn hắn phất phất tay kế sách này được hay không được còn chưa nhất định các ngươi nhớ lấy không thể p h ấ t lờ mọi thứ làm châm chức liên tục mới có thể kết luận đệ tử chờ ghi nhớ sư phụ dạy bảo đệ tử lui xuống trước đi chu bất nghi cùng lục diên hai người đồng loạt đối độc công nôn hành lễ về sau liền lui xuống lưu lại độc công nôn một người tại công đường nhìn xem hai người bóng lưng độc công nôn gật gật đầu mặc dù nói kế sách này không nhất định có thể thành công nhưng là có thể nghĩ đến loại biện pháp này đã đúng là không dễ hai người bọn họ vẫn là có thể bồi dưỡng cũng không phụ độc câu nôn qua nhiều năm như vậy dốc túi tương thụ cái gì siêu thời đại chi thức đều hướng hai người bọn họ trong đầu rót như thế như vậy qua một ngày sau thuộc quân sứ giả đi tới mã siêu đại doanh chỉ thấy mã siêu trong doanh trại đại quân kỷ nghiêm minh không hổ là tây lương qua nhiều năm như vậy một cái duy nhất vẫn tồn tại thế lực không sai hiện tại tây lương bên này liền chỉ còn lại mã siêu một cái thế lực từ khi đồng chắc chết về sau lần lượt mà đi còn có h à n t h o ạ i mã đ ằ n g bọn người đến tận đây tây lương chính là mã siêu thiên hạ đối phương có thể triệu tập ra mười vạn đại quân cũng là nguyên nhân này hiện tại t â y l ư ơ n g c ả n h h nội, dân n tất cả c ú g đều đem mã siêu mã chướng o i là duy n ấ t tụ.、Báo. Trong t lãnh con Báo r mã siêu đang cùng mấy vị phó tướng thương nghị chuyện hắn thật sự là không cam tâm cứ như vậy rút đi đặc n g h e o lãng phí một cách vô í c h nhiều như vậy tướng sĩ kết quả liền một cái nho nhỏ chấn thương đầu đường đều chưa bắt lại đến đây quả thực là vô cùng nhục nhã nếu là đổi lại mấy năm trước lưu bị kia còn có thể thông cảm được bởi vì khi đó lưu bị c h ọ n vẹn điều tập mười vạn đại quân nhưng còn bây giờ thì sao ngụy diên liền chỉ là hai ba vạn nhân mã liền đem bọn hắn chặn nhiều ngày như vậy lúc này mã siêu nghe được bẩm báo âm thanh thế là để cho người ta tiến đến khi nào như thế kinh hoàng mã siêu ngữ khí hơi không kiên nhẫn hắn hiện tại ngay tại nổi nóng đâu đương nhiên không có cái gì tốt ngữ khí nghe nói như thế bẩm báo thị vệ có chút e ngại bất quá vẫn là vội vàng nói khởi bẩm tướng quân ngoài doanh trại có thuộc quân sứ giả đến đây nói là có một kiện đồ vật muốn giao cho tướng quân nghe nói như thế mã siêu đầu tiên là xứ sở thuộc quân có cái gì muốn giao cho hắn thứ gì a tại lòng hiếu kỳ điều khiển mã siêu liền đối với thị vệ nói nhường thuộc quân sứ giả vào đi là thị vệ lĩnh mệnh mà đi rất nhanh liền mang về tới một người người tới rất là lạ mặt tướng mạo cũng rất bình thường khi hắn nhìn thấy trong ánh mắt còn có một chút sợ hai chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất hiển nhiên không phải cái gì nhân vật trọng yếu tại hạ gặp qua tướng quân sứ giả đối mã siêu chắp tay một cái thấy thế mã siêu nhúng m ẩ y ngữ khí bất thiện hỏi các ngươi có gì đồ vật muốn giao cho bản tướng quân nghe nói như thế sứ giả run rẩy lấy ra một tờ giấy chắp tay dâng lên tướng quân đây là nhà ta đại tướng quân để cho ta giao cho ngài k i ê u chiến thư lời này vừa nói ra toàn trường không khí lập tức yên tĩnh khiêu chiến thư mã siêu cũng là con người co giúp lại hắn vạn lần không ngờ t h ủ quân thế mà đưa cho hắn đưa khiêu chiến thư hắn còn không có có động tác gì nữa t h ủ quân lại dám động trước đem đồ vật mang lên mã siêu phân phó tả hữu thân minh đem khiêu chiến thư cho bắt hắn đưa tới tay tiếp lấy hắn liền bắt đầu nhìn lại nhìn thấy một màn này sứ giả càng thêm sợ hãi hắn bị độc câu ngôn phải tới nói là sứ giả kỳ thật chính là chịu chết hắn vốn là một gã ngụy quân hàng tốt về sau bị t h u quân tù binh đại tướng quân thân vệ nói cho hắn biết chỉ cần hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này vậy thì đem hắn đem thả đi về nhà cùng người trong nhà đoàn tụ hắn tự nhiên biết mã siêu tính tình nóng n ả y nhiệm vụ này rất nguy hiểm nhưng là cũng không có cách nào vì có thể còn sống trở về nhìn thấy thân nhân hắn liền đồng ý hắn cũng nghĩ qua chạy trốn có thể trên đường đi đều có thủ quân cầm cung tiễn từ một nơi bí mật gần đó chỉ vào hắn mà mã siêu bên này hắn là càng xem ánh mắt liền có thể đến càng lớn thậm chí trong trắng mắt chỗ còn có tơ máu bạo khởi nội dung bên trong là như vậy ta độc công ôn văn tướng quân chính là hán phục ba tướng quân hậu dư dũng bánh như thần vô cùng trục cửa về sau người cha mã đẳng mặc dù từng có sai nhưng đâm tạo khi chết như thế nào bị t r á n g không hổ là hán trung hậu duệ cũng làm sao tướng quân thế mà làm tặc không nghĩ vì cha báo thù ngược lại chợ kia tào tặc quả thực buồn cười đến cực điểm lần không phải không phải t r u n g bất nghĩa chi tiểu nhân n ư nay nói vừa mới đến tận đây tướng quân liền dọa đến hốt hoảng mà chạy đến ba mươi dặm có hơn nhắc như c h ộ t cũng từ trên tổng hợp lại n g ư ờ i ma s i ê không phải có thể chiến trì chi tướng còn không bằng nhanh đi về tây lương mới là nếu là không phục có thể tự lanh binh đến đây chấn thương con trước nói cùng tướng quân đơn đ ã độc đấu bất quá lượng ngươi cũng không dám nói đưa lên những này chính là khiêu chiến thư bên trong tất cả nội dung xem hết mã siêu cả người thở hồn hển khuôn mặt càng là đỏ b ừ n g đây là b ị khí tới hắn quả thực cả người đều muốn nổ giờ phút này tất cả mọi người nhìn thấy mã siêu sắp mặt đại khí cũng không dám xuyên một chút ai cũng biết mã siêu cái dạng này khẳng định là bị khiêu chiến thư bên trên nội dung làm mà sứ giả càng là dọa đến sắc mặt tái nhật mã siêu tức giận như thế t i ê cái mạng nhỏ của hắn chẳng phải là muốn khó giữ được a độc cô tiểu nhi trong chém giết sứ r nháy g mắt toàn bộ án đài đều bị hắn đập thành hai nửa độc câu ngôn lại dám nói hắn là bất trung bất nghĩa tiểu nhân còn nói hắn nhát như chuột còn bắt hắn cái chết của phụ thân đến kích thích hắn quả thực chính là sĩ、si、khả n h ẫ n thục bất khả nhẫn mà thấy cảnh này trong trường đám người bị giật mình kêu lên bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn mã siêu phát lớn như thế tính tình đâu mặc dù bọn hắn biết bọn hắn vị tướng quân này tính tình có chút không tốt nhưng là cũng không có như vậy xù lông qua bọn hắn có thể đoán được tấm tia khiêu chiến thư bên trên viết nội dung lại nói người sứ giả kia nhìn thấy mã siêu nổi giận dáng vẻ lập tức liền lui về phía sau mấy bước sau đó đầu cũng không dám ngẩng lên sợ mã siêu chú ý tới hắn nhưng mà lo lắng của hắn vẫn là xuất hiện chỉ thấy mã siêu trực tiếp nhìn về phía hắn trong mắt tràn đầy sát khí nổi giận nói người tới a đ ê m này c ầ u thí sứ giả cho ta kéo ra ngoài chặt a tướng quân tha mạng a ta chỉ là truyền tin sứ giả cả người đều bị sợ cho váng liền hội xin tha đúng vậy a tướng quân không thể a lúc này mã siêu tham quân cũng là tranh thủ thời gian đứng ra ngăn cản nói thưa xưa hai nước giao chiến không chém sứ nếu là chém người trước mắt chẳng phải là phá phá hư quy c ụ hắn lời này lập tức cho sứ giả sống sót hy vọng hắn cảm kích nhìn thoáng qua tham quân nhưng mà một giây sau hắn liền hoàn toàn tuyệt vọng chỉ thấy mã siêu hai mắt băng lánh nhìn một cái tham quân lúc này liền đem tham quân dọa đến không dám nói tiếp nữa ta các ngươi không có nghe thấy sao tranh thủ thời gian mang xuống cho ta chém mã siêu đối với tả hữu tức giận quát bị như thế vừa quát tả hữu không còn có do dự trực tiếp tiến lên Lấy sứ giả liền hướng mặt ngoài kéo kéo. ngoài nào lấy liền liền Rất Tuy ý sứ sứ thứ giả hướng giả, gọi thế nào hô cầu xin tha thứ đều không dùng. Rất nhanh, tiếng gào xin im đều nhanh, thế hô tha mặt cầu ý bên t mà chém dừng, không cần phải nói, người sứ giả kia, khẳng định xuống giả kìa, phải đầu sứ đã bị b lâu.、Bên、hai thanh tịnh sau ma siêu sắc mặt lúc này mới hơi hơi chuyển biến tốt đẹp một chút bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là chuyển biến tốt đẹp một chút mà thôi hắn vẫn như c ũ phẫn nộ tiếp lấy chỉ thấy hắn nhìn về phía trung tướng ra lệnh lập tức điểm đủ năm vạn nhân mã cùng ta đã tìm đến trần thương đầu đường bà tướng quân muốn tiêu diện độc công ôn mặt khác lưu lại một vạn nhân mã tại đại doanh đóng giữ tùy thời tiếp ứng đại quân Mã siêu tướng í n h h quân như nảy, thế không nắm kia đọc câu ngôn đưa tới khiêu chính sách rõ ràng liền là muốn chọc giận tướng quân sau đó trong đó tất nhiên có âm mưu tại tướng quân, quân hay là thực sự có mới thực học bằng không thì cũng không có khả năng có thể làm được mã siêu tham quân hắn một cái liền nhìn ra t h u quân âm mưu kỳ kế nhưng mà hắn còn đánh giá thấp độc câu nôn bọn hắn bên kia đối với người tâm tính toán có chút mưu kế khả năng đối với người khác không phải như vậy thích hợp nhưng là đối với mã siêu mà nói đây tuyệt đối là một kích trí mạng quả nhiên chỉ thấy mã siêu nghe được hắn sau mảy may không có nghe lọt dáng vẻ lúc này liền khoát tay cắt ngang đối phương còn muốn nói tiếp ngươi không cần nói nói chuyện giật gân chi nôn c h â n thương cách chúng ta đại doanh tổng cộng khoảng ba mươi dặm đều là vùng đất bằng thẳng chi niệm a tây lương thiết kỵ vô địch thiên h ạ chỉ cần bản tướng quân không vào thành không vào núi xuyên hiểm trở c h i địa mặc cho kia đọc câu n ô n có âm như q u ỷ cái gì lại có thể làm gì được ta xác thực cái khác phó tướng cũng cho là như vậy bọn hắn mặc dù cảm thấy m ã siêu tính tình nóng nảy nhưng là nói xác thực rất có đạo lý tây lương thế i t kỵ vô địch thiên hạ có thể không phải chỉ là nói xung ô trước đó bọn hắn sở dĩ sẽ tổn thất hết nhiều như vậy tướng sĩ hoàn toàn là bởi vì đối công thành chiến chưa quen thuộc đổi lại là tại bây giờ giải đất bình nguyên hoặc là giã ngoại tác chiến vậy bọn hắn hoàn toàn không mang theo sợ nghe được ma siêu lời này tham quân vẻ mặt tuyệt vọng hắn mặc dù là thang quân có thể đ ề ý thấy nhưng là quyền quyết định ở chỗ mã siêu trên cơ bản mà nói mã siêu muốn làm cái gì không có người nào có thể ngăn cản hơn nữa hắn cũng không dám lại nói cái gì nếu là lại nói lời rất có thể mã siêu sẽ giết chết hắn điểm này hắn là tin tưởng không nghi ngờ nói trở lại mặc dù hắn cảm thấy có âm mưu như, nhưng là cũng không nhất định thật sự có âm mưu dù sao vùng này đúng là vùng đất bằng thẳng nhìn thấy không có người lại nói cái gì mã siêu lúc này liền phất phất tay nhường chúng người xuống dưới các lĩnh binh mã chuẩn bị thẳng hướng chấn thương đầu đường cứ như vậy sáng sớm hôm sau mã siêu chỉnh đốn xong quân mã lập tức hướng phía trần thương đầu đường xuất phát tại thiết kỵ phi nước đại h ạ không đến nửa ngày bọn hắn liền chạy vội tới cách trần thương thành năm dặm địa phương n g ừ n g lại mã siêu cũng không phải người ngu không có khả năng trực tiếp chạy đến trần thương dưới thành chờ đại quân xây dựng cơ sở tạm thời về sau hắn liền để cho người ta đi cho độc câu nôn truyền tin tin đại khái nội dung chính là ngươi không phải nói ta mã siêu nhát gần a ta hiện tại tới ngươi mau chạy ra đây nên chiến a ta mã siêu định muốn chém giết người độc câu nôn tại mã siêu xem ra độc câu nôn mặc dù thanh danh truyền ra nhưng là hắn mã siêu đơn đấu sợ có ai a chỉ cần đem độc câu n ô n mạnh mẽ hoàn ngược một phen nhìn hắn còn dám hay không tiêu ngạo như vậy lại dám nói hắn mã siêu nhát như chuột còn dám nói hắn là bị đối phương cho h ù chạy quả thực chính là nói mỏ lại nói một bên khác làm độc câu n ô n thu được khiêu chiến thư tới mã siêu nơi đó sau liền không ngừng phái ra thám tử đồng thời hai chi kỳ binh cũng tại tối hôm qua thừa dịp bóng đêm vụ trộm lượn quanh một vòng lớn đi qua đồng thời hắn cũng biết mã siêu ngay tại ngoài năm dặm địa phương xây dựng cơ sở tạm thời phủ nha bên trong độc câu n ô n ngồi ở vị trí đầu nghe trinh sát đề báo ha ha đối này với cái n này đậu i câu nôn c đành phải đồng ý đại tướng quân mã siêu cử động lần này có phải hay không là đã khám phá chúng ta quấn địch kế sách lúc này chu bất nghi có chút lo lắng hỏi nghe nói như thế đ chương câu nôn k t tay、áo. Tuyệt Nếu không có khả năng. có biết, là Mã Siêu biết, vậy đối vậy p là tuyệt đối sẽ k hai ô n còn xuất lĩnh g xuất lấy đ đến trăm bốn mươi tám trước trận đối lỗi chương hai trăm bốn mươi tám trước trận đối lỗi đọc câu n ô n trong nháy mắt liền đem mã siêu điểm t i ể u tâm tư kia toàn bộ đều nói ra đám người nghe nói như thế bừng tỉnh hiểu ra theo lẽ thường mà nói nếu là tại giải đất bình nguyên cùng tây lương thiết kỵ tư giết kia xác thực tây lương thiết kỵ là vô địch thiên hạ nhưng là khả năng mã siêu không có nghĩ qua một sự kiện cái kia chính là lúc ấy công thành chi chiến thời điểm thật là bởi vì tây lương tướng sĩ không thiện công thành sau đó mới tổn thất nhiều như vậy binh m ạ à. chẳng lẽ liền không khả năng là t h ủ quân trang bị tinh lương nguyên nhân đại tướng quân vậy chúng ta kế tiếp nên muốn làm sao ngụy diên lúc này hỏi hiện tại tây lương đại quân ngay tại cách đó không xa hắn là rất muốn mang đám người r ế t đi qua dùng cái này đến báo những ngày này tới thủ hắn nhiều huynh đệ như vậy toàn bộ đều chết tại bọn này tây lương quân địch trong tay hắn cái kia không cầm t â m a nghe nói như thế đ ộ c câu nôn vừa định trả lời không sai mà vừa lúc này đ ỗ n g nhiên một đạo tiếng truyền báo truyền đến báo chỉ thấy một gã thị vệ vội vã chạy vào chờ đến đ ộ c câu nôn trước mặt sau trực tiếp thi lễ một cái sau bẩm báo nói khởi bẩm đại tướng quân ngoài thành có một người giao cho thuộc hạ một trăm giấy nói là kia tây lương mã siêu đưa tới c h i n thư nói thị vệ chắp tay đưa lên thấy thế, thế chu bất nghi lập tức tiến lên đem trước mắt t r ư ơ n g này cái gọi là chiến thư cho cầm tới sau đó cầm tới đọc câu nôn trước mặt đọc câu nôn tiếp sang xem về sau khoe miệng có chút dưng lên a cá căn câu hắn n h ỉ non một câu sau liền đem chiến thư cho cái khác người nhìn một lần đợi đến tất cả mọi người sau khi xem xong đọc câu nôn mới tiếp tục mở miệng chư vị đã kia mãi nhi tới chúng ta dễ dàng cho trước trận gặp một lần hắn dứt lời đọc câu nôn liền đứng dậy đi ra ngoài nói thật đọc câu nôn tới thời đại này lâu như vậy những cái kia danh nhân danh tướng trên cơ bản đều không khác mấy thấy qua mà m a siêu hắn còn chưa bao giờ thấy qua mấy năm trước lưu bị đối kháng mã đẳng hàn toại thời điểm chính là bị hắn một tờ kế phản gián cho đánh tan hắn cũng là muốn nhìn một chút cái này tây lương gấm m a siêu dài hình dáng gì rất nhanh đại quân liền tập kết h o à n tất độc câu nôn liền xuất lĩnh lấy đại quân t r ù n g t r ù n g điệp điệp theo trong thành xuất phát không bao lâu liền đã tới trước trận hai quân giao đấu lại nói m a siêu bên này khi hắn nhìn thấy t h u quân thật đến hưng chiến không chỉ có không có, có sợ hãi ngược lại tràn đầy kích động độc câu nôn thanh danh thật sự là quá lớn nhưng là hắn mã siêu không tin nếu là hắn có thể đem k i a độc câu nôn cầm xuống không chỉ có thể tẩy xuyến x ỉ nhục còn có thể danh chấn thiên hạ đến lúc đó liền có vô số nghĩa sĩ tìm tới hắn mã siêu nói không chừng hắn mã siêu từ đây liền một đường vô địch tới lúc kia tào tháo lại đáng là gì đâu cho nên hắn nghĩ tới đây liền rất là hưng phấn thế là lúc này thuốc ngựa đi vào trước trận trong tay một cây trường thương càng là lộ ra từng tia từng tia hạ à quang sắt khí b ư c người ta chính là mã siêu còn không cho nhà ngươi độc câu nôn nhanh chóng đi ra hướng chiến nhận lấy cái chết mã siêu hướng phía thụ quân trong trận hô to mờ câu hắn tiếng nói cực kỳ lớn tướng h quân uy vũ tướng h quân uy vũ nghe được mã siêu như thế khí phách phát biểu phía sau hắn những cái k i a tây lương binh sĩ lập tức phát ra từng đạo trợ uy âm thanh mà t h ủ quân bên này độc câu nôn được nghe lại mã siêu lời nói sau lập tức cũng cầm trong tay một cây t r ư ờ n g thương thúc ngựa đi vào trước trận đại tướng quân cẩn thận một chút chu bất nghi không khỏi mở miệng nhắc nhở lục diên cũng là có chút bận tâm bọn hắn sợ hãi nếu là bọn hắn sư phụ vạn nhất xảy ra chuyện vậy nhưng liền thiệt t o á i nhưng mà độc câu nôn lại là không để ý đến bọn hắn không biết là khoảng cách quá xa xa không ng bất quá lúc này ngụy diên lại làm mở miệng hai vị tiểu tiên sinh không cần lo lắng ngụy diên an ủi bọn hắn bất quá trên mặt mang theo đối độc công nôn tự tin hai vị tiểu tiên sinh các ngươi chẳng lẽ không biết đại tướng quân tại dài tâm sần núi một trận chiến công tây ta nhớ ngày đó khi đó đại tướng quân giết đến hôn tiên hắc địa không người dám tới gần ta ngụy diên xưa nay không bội phục a i l i ê n bội phục ba người một cái là chúa công một cái là thừa tướng còn có một cái chính là đại tướng quân nghe nói như thế chu bất nghi cùng lục diên gật gật đầu bọn hắn cũng là biết sư phụ của bọn hắn tại vũ lực phương diện rất lợi hại nhưng là vậy cũng vẹn vẹn nghe nói mà thôi độc câu nôn chưa từng có lại trước mặt bọn hắn biểu hiện ra qua võ công một mực để bọn hắn học tập lưu lược nói là vũ lực tri dũng mặc dù có thể ra trận giết địch nhưng là đại nghiệp cần y ê u cho nên bọn hắn liền từ bỏ tập vào ý nghĩ chưa từng thấy tận mắt bọn hắn đương nhiên lo lắng đồng thời liền xem như thấy tận mắt vậy cũng lo lắng dù sao bọn hắn đối độc câu nôn tình cảm không lời nào có thể diễn tả được loại này lo lắng là đối với thân nhân lo lắng mà độc câu nôn đi vào trước trận sau nhìn thấy đối diện cái kia cầm trong tay trường thương người không cần phải nói hắn đều biết là mã siêu mã siêu tướng mạo mặc dù nói không tính anh tuấn nhưng là cũng không xấu hơn nữa trên trán còn có một v ẹ t vẽ tàn nhẫn quả nhiên pham là lợi hại người tướng mạo đều cùng người bình thường tương đối không giống người chính là mã nhi độc câu nôn hướng phía mã siêu biết rõ còn cố hỏi hô câu này mã nhi vừa ra tây lương đại quân trong nháy mắt tán tĩnh t h ủ quân lại dám vũ nhục bọn hắn thần uy thiên tướng quân cái này cũng quá cản dỡ a mã siêu nghe được độc câu nôn lời này là cũng là giận dữ bất quá hắn vẫn là nhẫn nhị lại lựa giận tiếp lấy phản đối nói h ử ta nghe người van danh thiên hạ lại là không nghĩ tới đúng là như thế thô bị người miệng đầy r ẻ m pha người k h á c chi nôn ha ha muốn dưới chân hẳn là chỉ có thể múa mép khua môi đi ha ha ha mã siêu đội sau khi trở về lập tức dẫn tới phía sau hắn tây lương đại quân cười ha ha ta làm lợi hại đến mức nào đâu không nghĩ tới đúng là một cái múa mép khua môi ra hỏa đúng vậy a đúng vậy a quả thực chính là có người mưu sĩ chi nhã n h ạ t nha ta thế nào nghe nói cái này độc công nôn vẫn là v õ tướng a ha ha ha cái gì vo tướng ngươi nhìn hắn kiê một bộ tiểu bạch kiềm bộ dáng liền biết thích hợp ăn bám tây lương đại quân nghị luận ở mỹ thanh â m nói đến còn tặc lơ tiếng sợ đối diện độc câu nôn nghe không được nhưng mà làm độc câu nghe nói như thế sau khỏe miệng lại là dâng lên tiếp lấy cười nói không nghĩ tới à thì ra mã nhi ngươi còn mở ra một chương nhanh mồm nhanh miệng ngược lại tại hạ xem thường ngươi mã siêu quả thực im lặng giận dữ khá lắm cái này độc câu nôn há miệng ngập miệng chính là mã nhi hừ độc cô tiểu nhi nghỉ cắn rỡ dáng cùng ta đại chiến ba trăm hiệp không hắn cảm giác nói lại nói nhảm nhiều đều không dùng chỉ cần đem độc câu nôn đợi chút nữa nhân trên mặt đất thật tốt làm nhục một phen vậy liền đầy đủ dù sao kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc đợi chút nữa độc câu nôn liền không cười được nghe được mã siêu lời nói độc câu nôn lập tức liền hồi đáp làm sao không dám dứt lời liền dùng hai chân kẹp một chút bụng ngựa mã nhi lúc này liền chậm dãi h ư ớ n g phía trung ương mà đi chương hai trăm bốn mươi chín doanh trại bị c h i ế m cứ chương hai trăm bốn mươi chín doanh trại bị c h i ế m cứ chờ đến tới trước trận trung ương độc câu nôn liền tìm ngựa ngừng lại trong tay nắm vô cực điện t r ư n g t ư ơ n g tàn ra từng tia từng tia hồ con điện chỉ có điều tại ban ngày hiểm hộ hạ người khác nhìn không ra mà thôi nhìn thấy độc câu nôn thật dám ứ n g chiến mã siêu trong lòng có chút ngạc nhiên mừng rỡ bởi vì độc câu nôn mặc dù nổi tiếng bên ngoài nhưng là trước mắt hắn nhìn thấy độc câu nôn nơi nào có một chút giống bộ dáng của cao thủ rõ ràng chính là tiểu bạch kiểm đi muốn cơ bắp không có cơ bắp vẻ nho nhã còn giống như hắn cầm một cây trường thương nghĩ đến cái này hắn lúc này liền thúc ngựa mà lên lập tức hai phe nổi trống tiếng văng lên đông, đông đông phân biệt là nhà mình tướng quân trợ uy hử độc cô tiểu nhi mau tới nhận lấy cái chết mã siêu một bên chạy trước một bên hô ngay vậy độc câu nôn khỏe miệng có chút dâng lên hiện tại xem ra hắn ngược là có thể nhường hắn hai cái đồ đệm mưu kế càng thêm hòa mỹ thế là hắn lúc này dùng thương đầu vỗ một cái lưng ngựa thuận tiện mã nhi tại chịu kích phía dưới cực tốc xông ra rất nhanh hai người đã đến lẫn nhau phạm vi công kích mã siêu xuất thủ trước một thương hướng phía độc câu nôn chỗ cổ đâm ra nhìn thấy một màn này độc câu nôn không chút hoang mang túi đầu xuống tránh khỏi những năm gần đây hắn võ nghệ càng thêm tinh tiến mỗi lần một có thời gian rảnh hắn liền luyện thương đương nhiên nơi này chỉ thương là trường thương. hơn nữa trải qua nhiều như vậy chiến trường chém giết muốn nói không có tiến bộ đó cũng là giả t r á n h né đồng thời đ ộ c câu nôn trưởng thương trong tay cũng không có nhàn rỗi đã theo hắn t r á n h né động tác đâm ra ngoài ma siêu thấy một thương bị đ ộ c câu nôn tránh khỏi lập tức giật mình không nghĩ tới đ ộ c câu nôn tránh né tốc độ nhanh như vậy lại thêm hắn nhìn thấy đ ộ c câu nôn trưởng thương đã nhanh tới trước người hắn thế là lập tức thu hồi thương dùng cán thương ngăn cản nhưng mà chính là cái này chống đỡ một chút cản trong nháy mắt một đạo lốp bốc thâm thanh âm vang lên cùng lúc đó ma siêu cảm giác chỗ cánh tay r u lên lúc này liền cả kinh thất sắc sau đó lập tức thu hồi thương không cùng đọc câu nôn mũi thương va nhau người đây là cái gì thương ma siêu ánh mắt chừng lớn nhìn chòng chọc vào đ ộ c câu nôn nhưng mà đ ộ c câu nôn trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy vẻ mỉm cười ma siêu loại này cấp bậc mạnh tướng quả nhiên lợi hại hắn vô cực điện trường thương mặc dù không có đem điện s u ấ t điều đấy nhưng là đổi lại là đồng dạng võ tướng lời nói hiện tại chỉ sợ đã bắt không được súng mà m ã siêu nhìn giống một người không có chuyện gì như thế xác thực lợi hại nhưng mà hắn lại là không biết rõ giờ phút này ma siêu trong lòng đã nhấc lên kinh đảo hải lãng hắn dám khẳng định đậu câu nôn trong tay kia cây trường thương tuyệt đối có vấn đề vừa mới hắn tiếp xúc cả người như là bị cái gì đánh trúng vào đồng dạng tê tê dại dại con tốt hắn phản ứng cực nhanh nếu không vậy thì nguy hiểm nghĩ tới đây hắn nhìn chòng chọc vào độc câu nôn trong tay kia cây t r ư ờ n g thương sợ bị lần nữa chạm đến tiếp lấy hai người liền lại bắt đầu giao chiến đấu đánh cho có đến có về bất quá bởi vì mã siêu một mực trở ngại sợ đụng phải độc câu nôn mùi thương tất cả cấp chỗ hạ p h ò n g mà độc câu nôn trên mặt vẫn luôn là nhẹ nhõm trạng thái dường như đổ nước đồng dạng đánh không biết bao nhiêu hiệp lúc này mã siêu lại một lần bị độc câu nôn mùi thương cho đụng phải hắn lần nữa cảm nhận được cái loại cảm giác này nhìn thấy loại tình huống này hắn lúc này quay đầu ngựa lại hướng phía tây lương đại quân bên kia chạy đi hắn không còn dám cùng độc câu ngôn giao thủ thật là quá quỷ dị trên đời này tại sao có thể có loại người này chẳng lẽ là biết pháp thuật không thành mà độc câu ngôn nhìn thấy mã siêu chạy trốn khoe miệng giơ lên hắn muốn chính là loại hiệu quả này nếu như hắn mong muốn đánh g i ế t mã siêu hoặc là tù binh mã siêu vậy khẳng định là có thể nhưng là không thể làm như vậy bởi vì làm k i a tây lương đại quân nhất định sẽ chạy từ tán đến lúc đó đa số chạy trốn tới tây lương đi chứng cứ tại tây lương thế lực rắc rối phức tạp vậy hắn còn phải xuất binh tiến đến lần lượt thu lấy đâu nói như vậy quá lãng phí thời gian nhất định phải ở chỗ này một lần hành động đánh tan tất cả tây lương đại quân mà muốn làm tới điểm này vậy thì phải quấn sau kia hai tri kỳ binh phối hợp hiện tại hiển nhiên thời cơ còn chưa tới thế là hắn lúc này trường thương chỉ về phía trước sau đó miệng bên trong hô lớn tướng sĩ giết cho ta hắn muốn làm chính là đem tây lương đại quân đã tìm đến trước đó đối phương doanh đ ị a chờ bọn hắn phát hiện doanh đ ị a bị chiếm lĩnh đến lúc đó tất nhiên quan tâm hoàn toàn đại đoạn sau đó lại bọn hắn giáp công phía dưới nhất định có thể nhường tây lương đại quân đầu hàng hoặc là toàn diện giết nha rất nhanh thuộc quân nhóm tại mệnh lệnh của hắn hạ bắt đầu hướng phía tây lương đại quân sông tới giết mà mã siêu quay đầu nhìn thấy một màn này lập tức bị giật nảy mình hiện tại là hắn đánh thua độc công nôn quân tâm khẳng định không bằng thuộc quân nếu là chém giết được không bù mất thế là hắn lập tức hô lớn rút lui mau bỏ đi chỉ cần rút lui lần sau lại cùng thuộc quân chém giết vậy cũng không cần sợ hiện tại quân tâm bất ổn cứ như vậy tây lương đại quân ở phía trước chạy mà thuộc quân ở phía sau trốn được chậm cơ bản đều bị lưu lại giết chết một mực truy đến trời tối thời gian độc công nôn lúc này mới mệnh lệnh đại quân dừng lại bởi vì đã đổi u hai mươi m i y dặm mà mã siêu bên này đã chật vật không chịu nổi hắn nhìn một chút đằng sau không có truy binh tâm lúc này mới bông ra hắn thể chỉ cần trở lại doanh trại sau điều chỉnh một chút quan tâm tiếp lấy tất nhiên muốn hướng phía độc c ô n g nôn đại quân phản truy sát trở về tại giải đất bình nguyên còn không có ai là tây lương thiết kỵ đối thủ các tướng sĩ về doanh mã siêu đối với tay ra lệnh ngay tại lúc hắn cái này vừa mới nói xong lập tức một đạo cấp báo âm thanh truyền đến báo chờ đến người tới trước mặt về sau mã siêu liền hỏi chuyện gì như thế kinh hoàng hắn có chút hiếu kỳ bởi vì trinh sát không phải từ đằng sau tới nói cách khác không phải là bởi vì thủ quân truy giết tới vấn đề nghe nói như thế k i a trinh sát mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng t h ư ớ n g quân không xong chúng ta doanh trại bị thủ quân công phá lời này vừa nói ra mã siêu cả người đều trận tròn mắt cái gì người nói cái gì hắn có chút không dám tin bộ dáng hắn thấy thủ quân không phải ở phía sau a hắn doanh trại làm sao lại bị thủ quân chiếm lấy t h ư ớ n g quân chúng ta doanh trại bị thủ quân chiếm cứ trinh sát lặp lại một câu hắn còn tưởng rằng mã siêu không nghe rõ ràng đâu không có khả năng mã siêu nổi giận lúc này một cước đá ra đá vào trinh sát chiến thân ngươi lại dám báo cáo sai quân tình tiếp lấy hắn giận quát một tiếng một thương trực tiếp đâm về trinh sát đáng thương trinh sát liền đến báo tin kết quả là bị đánh chết vẫn là bị chủ tướng của mình cho đánh giết quả thực chết oan nhanh cùng ta về doanh trại mã siêu đối với cái khác tướng sĩ hô to hắn mới không tin hắn doanh trại sẽ bị thủ quân chiếm cứ đâu không sai mà lúc này tham quân giống như là nghĩ đến cái gì giống như lúc này vẻ mặt vẻ tuyệt vọng nhưng mà hắn hiện tại cũng không dám nói thêm cái gì lời nói không thấy được kia trinh sát kết quả a t r ư ơ n g hai trăm năm mươi tứ phía t h u c ca chương hai trăm năm mươi tứ phía t h u c ca sang năm mộ phần thảo đều muốn cao một thước cứ như vậy hắn một đường lẳng lặng đi theo mã siêu hướng doanh đ ị a mà đi không sai mà vừa lúc này đ ỗ n g nhiên sau lưng có trinh sát đ ế n báo nói là thủ quân lại đuổi theo tới mắt thấy sắp tới doanh trại mã siêu cũng không có để ý tới đến lúc đó chỉ cần được trong trại một vạn nhân mã tề xuất lại ngăn cản thủ quân hắn vẫn là không cảm thấy thủ quân đã chiếm cứ doanh trại bởi vì kia căn bản cũng không khả năng hắn có một vạn nhân mã lưu tại trong doanh đ i ệ thủ quân còn ở chính diện cùng hắn vừa đâu làm sao lại lặng lẽ liền đem hắn doanh trại cho lấy được bất quá rất nhanh mã siêu liền cả người đều trận tròn mắt xa xa hắn liền thấy doanh trại mà doanh trong trại ánh lửa tươi sáng trong đó một lá cờ phía trên viết một cái to lớn thuốc chữ thấy cảnh này mã siêu toàn bộ tâm đều chìm vào đáy cốc cái này hắn rốt cuộc tin tưởng t h ủ quân thật bắt lấy hắn doanh trại lúc này tham quân nhìn thấy loại tình huống này cũng biết thời cơ đúng rồi kết quả là liền vội vàng tiến lên đi vào mã siêu trước mặt mở miệng nói tướng quân tình huống khẩn cấp chúng ta tranh thủ thời gian rút lui nghe nói như thế mã siêu xưng sở có ý tứ gì hắn có chút không có kịp phản ứng n g h e vậy tham quân đều nhanh muốn vội muốn chết cái này mã siêu làm sao lại phản ứng không kịp đâu đều loại tình huống này còn có thể có ý gì a rõ ràng chính là t h ủ quân b à y âm ngưu quỷ kế a thương quân ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra a t h ủ quân chính là đặt bẫy chờ lấy chúng ta chui theo trước đó khiêu chiến thư lại bắt đầu lúc nói lời này tham quân cơ hồ chính là hét ra mã siêu cả người đều bị giống ngộng tiếp mắt chừng lớn cái này mới phản ứng được thế là lúc này liền hô to rút lui mau bỏ đi nhưng mà hắn cái này vừa mới nói xong t r u n g b u n h lập tức vang lên tiếng l a g i ế t Giết nha đừng thả chạy mã siêu nghe được cái này tiếng l a g i ế t mã siêu lúc này liền hướng phía thanh â m nơi phát ra nhìn lại chỉ thấy chính là truy binh phía sau đã g i ế tới t bất quá không đợi hắn có bất kỳ phản ứng nào phía trước doanh trại bên trong lại vang lên tiếng l a g i ế t tại ánh lửa chiếu d ọ i xuống lít nha lít nhít thuộc quân hướng lấy bọn hắn đánh tới nhìn thấy việc đã đến nước này mã siêu biết chém giết là không thể tránh khỏi bởi vì hiện tại trước thuộc quân phía sau có truy binh muốn trực tiếp chạy đó là không có khả năng chỉ có z đi qua sau đó trốn về tây lương hơn nữa hắn tự tin hắn nhất định có thể giết ra ngoài hắn tây lương tiết kỷ vô địch thiên hạ chém giết sợ q u ai a nhiều nhất chính là tổn thất hết đại lượng nhân mã tối thiểu sẽ không bị bắt sống hoặc là bị chém giết chờ trở lại tây lương sau hắn dựa vào tại tây lương hy vọng lại nương tựa theo tào tháo kiềm chế hắn tin tưởng độc câu n ô n cũng bắt hắn không có cách nào chờ nghỉ ngơi lấy lại sức mấy năm sau hắn làm theo có thể kéo lên một chi mười vạn người lại quân nghĩ đến cái này hắn liền hướng phía những cái kia tây lương tướng sĩ hô các n g h n h đệ chúng ta giết ra ngoài chỉ cần giết ra ngoài lập tức về tây lương mã siêu sau khi nói xong lập tức liền thúc ngựa mà ra hướng lên trước mặt những cái k i a thuộc quân phóng đi bất quá hắn dưới sự hiểm hộ của bóng đêm hắn hoàn toàn không nhìn thấy dưới trướng hắn những cái k i a tướng sĩ sắc mặt nguyên một đám đều là sợ hãi chi nhan đây cũng quái không được bọn hắn buổi trưa bọn hắn cho rằng vô địch thần uy tiên h tướng quân kết quả liền bị thuộc quân tướng linh đánh bại một màn kia liền kéo xuống bọn hắn đối mã siêu kính ngưỡng cho rằng bọn hắn thần uy tiên tướng quân cũng không phải vô địch nếu như là dạng này còn chưa tính dù sao đánh trận dựa vào là quân đội mà không phải cá nhân Vũ Dũng. nhưng bây giờ doanh trại bị đoạt vẫn là thuộc quân lạng yên không tiếng động cấp đi bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra quả thực liền không hợp thói thường có được hay không như tình huống như vậy hạ bị thuộc quân tiền hậu giáp kích vậy bọn hắn thật có thể phá vây ra ngoài à. phải biết doanh trại kia một vạn binh sĩ cũng là thiết kỵ nhưng bọn hắn làm sao lại đánh không lại thuộc quân đâu nghĩ đến cái này nguyên một đám tây lương tiên phu trưởng c ù n g bách phu trưởng đều có không đồng dạng tâm tư những binh lính kia cũng còn đang suy nghĩ lấy thế nào có thể còn sống trở về thấy đến người nhà trước đó bọn hắn có thể vì mã siêu liều chết công thành kia là tại ưu thế cự lớn hạ ai không muốn minh hoa phu quý hơn nữa khi đó mã siêu trong lòng bọn họ vẫn như c ũ là thần nhưng là hiện tại thần đã vỡ vụn nghĩ là nghĩ như vậy bất quá tây lương đại quân còn là theo chân mã siêu phóng đi rất nhanh bọn hắn liền cùng thục quân chém giết cùng một chỗ chém giết sau khi mã siêu cả người đều không tốt bởi vì hắn phát hiện thục quân chiến giáp còn có binh khí thế mà như vậy cứng cõi c ũ n g s ắ c bén hắn tây lương thiết kỵ thế mà tại thục quân trước mặt cũng không có bao nhiêu ưu thế sao lại có thể như thế đây thục quân từ đâu tới nhiều như vậy lực lượng tinh n g u ệ hắn thấy có loại này trang bị vậy khẳng định chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ đi đoan chừng tào tháo h ổ báo kỵ đều không có theo thời gian trôi qua hắn phát hiện còn không chỉ cái vấn đề này không biết thế nào dọn hắn cảm giác sau lưng theo hắn chém giết tây lương đại quân giết thế mà sợ hai r t rẻ giống như rất là sợ là như thế nhìn đến đây ma siêu liền muốn mắng một mắng dưới tay hắn những cái kia thiên phu trưởng hắn thấy khẳng định là những n à y thiên phu trưởng sợ chết bởi vì cái gọi là binh sợ sợ một cái đem sợ sợ một tổ những cái kia thiên phu trưởng đều sợ hai rủ rẻ kia những binh lính khác làm sao có thể còn dám rung manh nhất định bất quá không đợi hắn mở miệng đúng lúc này một đạo tiếng hét lớn vang lên đ i ề n dụ ở đây mã nhi còn không mau mau tiếp nhận đầu hàng ngay vậy mã siêu lập tức hướng phía thanh n â m nơi phát ra nhìn lại chỉ thấy đang là trước kia tại trần thương g i ớ i thành cùng hắn giao đấu tên thanh niên kia tướng lĩnh thấy là đối phương sau mã siêu trong lòng c h ậ t lệnh hắn võ nghệ là không bằng đối phương nếu như bị đối phương còn lấy kia nhất định phải chết nghĩ tới đây hắn lập tức quay đầu ngựa lại hướng phía những phương hướng khác chuẩn bị chạy nhưng mà không đợi hắn thúc n g a chạy phía trước lại truyền tới hai âm thanh ta chính là vương bình ta chính là liêu hóa mã nhi mau tới nhận lấy cái chết mã siêu lập tức ghìm chặt chiến mã khá lắm trước đây mặt hai cái lộ ra lại chính là t h ủ quân đại tướng mặc dù không biết nhưng là lường chức võ nghệ khẳng định cũng sẽ không thấp nếu là một cái lời nói kia còn có thể thử một lần tiến lên có thể hai cái này x ô n g cọm l ô n g a thế là hắn lập tức lại thay đổi một cái phương hướng bất quá theo mà đến là một đạo tiếng hét phẫn nộ mã siêu vô sỉ tiểu nhi mau tới nhận lấy cái chết cho hai vạn của ta huynh đệ cho cùng nói chuyện chính là ngụy diên giờ phút này ngụy diên cả khuôn mặt đều tràn đầy sắc khí hắn là cực hận mã siêu nếu không phải cái này mã siêu tiểu nhi cái kia hai vạn huynh đệ như thế nào lại chết mặc dù nói hai quân giao chiến không khỏi có thương vong nhưng là hắn ngụy diên chính là hận hắn mới sẽ không quản nhiều như vậy đâu giết hắn tướng sĩ hắn liền nhất định phải báo thủ cho nên hắn mới sẽ chủ động hướng đ ộ c câu nôn g xin đi giết giặc hiện tại cơ hội tới chương hai trăm năm mươi một mã siêu tốt chương hai trăm năm mươi một mã siêu tốt mà lúc này đ ộ c câu nôn g cũng chậm rãi tới ngụy diên bên người mã siêu thấy cảnh này cả đều tuyệt vọng chung quanh vô số tiếng kêu rền không ngừng thuộc quân căn bản là lấy áp đảo thế lực lượng đơn phương đối với hắn tây lương đại quân trấn áp có chút binh sĩ cùng tướng lĩnh không muốn chết liền trực tiếp vứt bỏ binh khí sau đó hai tay ôm đầu đầu hàng thụ quân nhìn thấy bọn hắn dạng này cũng không có đối bọn hắn hạ sát thủ hết thệ t h binh miệng bên trong còn hô to người đầu hàng không giết câu nói này càng là giống đ ẻ chết lạc đà cuối cùng một cọng r ơ m như thế một mảng lớn tây lương binh sĩ bắt đầu ném đi vũ khí đầu hàng m ã siêu biết đại thế đã mất bất quá hắn vẫn là không càm tâm a dựa vào cái gì hắn tây lương thiết kỷ lợi hại như vậy có thể cũng là bởi vì những n à y người trung nguyên ưa thích đùa nghịch thơm l ư quỷ cái gì chân lướt chân dao chém giết không được a đúng lúc này ma siêu bỗng nhiên cảm giác cái hót có từng tia từng tia khí lạnh hắn vội vàng né tránh thì ra là một gã t h ủ quân thừa dịp hắn thất thần muốn trực tiếp giết h ắ n một giây sau hắn buộc tóc khăn trùng đầu liền bị đâm xuyên sau đó trực tiếp bị đánh bay ma siêu nổi giận lúc này liền một thương đem cái kia thủ quân giết đi bất quá hắn giờ phút này tóc không có khăn trùng đầu tóc hai bụ s ù bộ dáng nhìn cực kỳ chật vật đến a tới z ta a ma s i ê hai mắt tại ánh lửa chiếu dọi xuống rất là đáng sợ nhìn trong chọc vào độc công nôn đ ộ c câu nôn nhìn thấy cái này đối phương cái dạng này ánh mắt băng lãnh không mang theo một tia tình cảm m ã nhi ngươi đã không đường có thể trốn còn không mau mau thúc thủ chịu c h ó i đ ộ c câu nôn hy vọng mã siêu có thể tự mình đầu hàng bất quá khi hắn cái này vừa nói m ã siêu lúc này liền về đ ố i nói thử muốn cho ta đầu hàng mơ tưởng ta cận kề cái chết không hàng m ã siêu cảm thấy hiện tại coi như còn sống cũng không có cái gì ý tứ rõ ràng đ ộ c câu nôn liền muốn tiêu diệt toàn bộ hắn tây lương đại quân mười vạn đại quân toàn bộ cũng bị mất tia hắn còn sống còn có ý gì coi như có thể trở lại tây lương thế nào đối mặt những cái k i a tây lương dân loại nghe nói như thế độc công nôn lạnh lùng hừ một tiếng đã mã siêu muốn chết vậy hắn liền thành toàn đối phương hắn thấy mã siêu mặc dù vũ lực trị phương diện còn có thể nhưng là vậy thì thế nào đâu một cái liền cựu nhân giết cha đều có thể cộng sự người người loại này không có chút nào d a n h giới cuối cùng coi như cuối cùng đầu hàng hắn k i a lại thế nào cam đoan đối phương về sau không sẽ phản bội đâu hắn hiện tại xem như nghĩ rõ ràng vì cái gì nguyên trong lịch sử mã siêu đầu hàng lưu bị sau không chiếm được trọng dụng loại người này có năng lực lại tính cách không ổn định đừng nói lưu bị liền xem như hắn độc công nôn cũng không dám dùng ai biết ngày đó viên này bom hẹn giờ có thể hay không bạo tạc nghĩ đến cái này độc công nôn hơi k h ẽ n â n g lên tay sau đó ra hiệu ngụy diên điện dụ còn có liêu hóa vương bình bọn người rết đi qua nhìn thấy độc công nôn ra lệnh ngụy diên cái thứ nhất đi lên tận lực đ ồ i tiếp điện dụ bọn hắn mã siêu vừa mới bắt đầu còn có thể ngăn cản mấy lần có thể theo thời gian trôi qua mã siêu trung quy vẫn là không chịu nổi cuối cùng thế mà một đao trực tiếp bị ngụy diên cho chặt đứt một cánh tay theo mà đến là điện dụ thương trực tiếp đâm vào lồng ngực của đối phương mã siêu miệng phun màu tươi hai mắt nhìn chòng chọc vào xa xa đ ầ u công nôn t r à n đầy không cảm tâm chi sắc tiếp lấy đ i ề n dụ rút ra thương sau mã siêu trực tiếp một đầu mới ngã xuống đất một đời tây lương danh tướng như vậy vẫn lạc mã siêu đã chết các ngươi còn không mau mau đầu hàng đ i ề n dụ hướng phía tất cả tây lương binh sĩ hô t o một câu sau đó dùng thương trực tiếp b ư ớ c lên mã siêu thi thể đứng ở giữa không trung nghe nói như thế tây lương binh sĩ dừng lại động tác trong tay sau đó nhìn về phía thanh âm nơi phát ra khi bọn hắn nhìn thấy quả nhiên là mã siêu thi thể sau tất cả mọi người bị sợ t r ò n váng bọn hắn đều thần uy thiên tướng quân thế mà chết được như vậy chật vật không chịu nổi có ít người phương diện tinh thần trung vi là chịu không được hỏng mất trực tiếp ném đi vũ khí đông nhiên trên mặt đất sợ h a i hô hào đ ừ n g g i ế ta t đ ừ n g g i ế ta t thấy có người dạng này những người khác cũng là chịu không được hiện tại đại thế đã đi những cái kia tây lương tướng lĩnh cũng biết lại không đầu hàng lời nói chờ đợi bọn hắn kết quả cũng chỉ có một chữ chết thuộc quân thật sự là quá lợi hại về sau a y còn dám tới địch nội a bọn hắn ý nghĩ là như vậy tiếp lấy trên chiến trường liền truyền đến từng đạo binh khí đập xuống đất thanh âm t ô t không hề nghi ngờ cơ hồ tất cả tây lương binh sĩ đều lựa chọn đầu hàng chỉ có số ít là mã siêu tử trung tây lương tướng sĩ còn tại l i ề u chết phản kháng tuân theo có thể giết một cái t h ủ quân là một cái ý nghĩ cuối cùng trung bi là chạy không khỏi t h ủ quân vây g i ế t trận chiến này tới cuối cùng kiểm kê tù binh quét dọn chiến trường đi thẳng đến hừng đông thời gian giờ phút này doanh trại bên trong độc câu luôn ngồi ở vị trí đầu vị trí mà cái khác t h u quân văn thần tướng lĩnh thì là tại hạ phương hai bên đường đấy ở giữa quỳ một chỗ quân địch tướng lĩnh tù binh độc câu luôn lạnh nh tiếp lấy t r e o tức nói các ngươi à cũng coi là hạ thần tội gì thay tặc bán mạng nhiều lần phạm ta biên cảnh các ngươi nói một chút ta có nên giết hay không các ngươi đâu độc câu nôn cái này vừa nói phía dưới quý những tướng lãnh kia lập t ứ c cả người đều sợ choáng váng nghe độc câu nôn lời này ý tứ là muốn giết bọn hắn thế là nguyên một đám nhao nhao cầu xin tha thứ thượng tướng quân tha mạng a đúng vậy à chúng ta bên trên có l a o dưới có tiểu nhân còn thỉnh thượng tướng quân, quân chúng ta một cái mạng chó coi như là cái rắm đem thả độc câu nôn nghe vậy im lặng cái gì gọi là làm cái cái rắm đem thả nếu là dễ dàng như vậy thả còn còn bắt bọn họ làm gì lãng phí lương thực ra các người nếu muốn mạng sống vậy cũng đơn giản có tội vậy các người liền phải chịu tội là công nghe được đ ầ u câu nôn lời nói các tướng linh trong nháy mắt bắt lấy hy vọng như thế thượng tướng quân ngài cứ việc phân phó đúng à cứ việc phân phó chúng ta tất nhiên lên núi đao xuống biển lửa cũng vì thượng tướng quân hoàn thành nhiệm vụ bọn hắn nguyên một đám vì mạng sống xem như h è n bọn tới cực h ạ n không có cách nào người nhà của bọn hắn tiểu tiếp còn có vô số tại phú còn tại tây lương đâu nếu là có thể trở về coi như về sau không năng thủ nắm đại quân cũng có thể mang lại giàu sang cho cả đời ai muốn chết ta không phải mỗi người đều có loại kia có đức độ trí khí thấy thế, thế độc câu nôn hài lòng cười đã như vậy vậy bản tướng quân liền cho các ngươi một cái chịu tội cơ hội lập công các ngươi cần cho ta quân dẫn đường c h i ế m cứ tây lương mỗi một cái quân sự yếu điểm mặt khác trong họ phương mặt các ngươi cũng muốn làm nhiều tư tưởng công tác chỉ cần hai chuyện này hoàn thành tự nhiên sẽ thả các ngươi trở về hưởng thụ vinh hoa phú quý độc câu nôn lưu bọn hắn lại tự nhiên là vì hoàn toàn nắm giữ toàn bộ ứng lương hiện tại ứng lương nhị châu trừ một chút thủ thành tướng sĩ bên ngoài cơ bản không có cái gì thế lực chỉ cần đem những này cái gọi là tây lương chiến tướng mang đến n h ư n g những cái tia thủ thành tây lương binh sĩ mở thành liền có thể tỉnh rất nhiều chuyện chương hai trăm năm mươi hai ra cắt lựa dụ ý chương hai trăm năm mươi hai ra cắt l ư ợ n g dụ ý tạ ơn tạ ơn thượng tướng quân â n không giết tất cả tây lương tướng lĩnh đều đúng độc câu nôn cảm động đến rơi nước mắt tiếp lấy độc câu nôn liền để cho người ta trước tiên đem những tướng lãnh này cho dẫn đi đợi đến trong chướng chỉ còn lại người một nhà sau độc câu nôn cái này mới một lần nữa mở miệng khánh chi tiếp xuống tây lương chiếm cứ sự vụ liền giao cho ngươi lấy ngươi linh ba vạn nhân mã chiếm cứ tây lương toàn cảnh mặt khác có chu bất nghi còn có lục diên hai người các ngươi phụ tá đ i ề n dụ xử lý tây lương địa phương sự vụ mặt tướng lĩnh mệnh đ i ề n dụ chắp tay thi lễ hạ quan lĩnh mệnh chu bất nghi cùng lục diên cũng là cùng kêu lên nói rằng đối với chu bất nghi còn có lục diên hai người độc câu nôn không chỉ có muốn để bọn hắn lịch luyện quân sự còn muốn lịch luyện bọn hắn xử lý chính vụ bên trên năng lực giao phó xong những n à y về sau độc câu nôn lại hạ lệnh triệu tập hai vạn nhân mã tiến về đồng quan đ ó n giữ hiện tại duy nhất cần trọng binh chấn giữ địa phương chính là đồng quan chỉ cần đồng quan giữ vững k i a trường a n một vùng liền không có bất kỳ cái gì phương có thể bị uy hiếp được Xong việc về sau độc câu nôn cũng biết mình cần phải đi hán hiện tại lưu tại nơi này cũng không có tác dụng gì sáng sớm hôm sau độc câu nôn liền lên đường xuất lĩnh lấy năm vạn đại quân áp t ả i ba vạn tây lương tù binh trung nhập thục trung cuối cùng chuyển đến hán trung đến hán trung thời điểm độc câu nôn liền đem tù binh giam giữ tại hán trung tiếp lấy bàn giao sổ giới đem những n à y tây lương tù binh toàn bộ phân tán tại đất thuộc các cái địa phương làm lao động dạng này bọn hắn liền không phản kháng được làm xong đây hết thảy độc câu n ô n lại xuất l ĩ n h đại quân hướng di lăng mà đi đương nhiên làm xong đây hết thảy kia là hơn một tháng sau sự tỉnh lại nói lúc này một bên khác từ khi ra cắt lượng đến thượng dung về sau liền tiến hành một hệ liệt bí mật động tác đầu tiên là bí mật phái ngô giữ tiến đến c h ấ n thủ phong lăng sau đó lại bí mật phái ra năm ngàn thiết kỵ thừa dịp bóng đêm bí mật ra khỏi thành mà tư mang ý bên kia t u chỉnh tầm nửa ngày sau hắn liền chuẩn bị xuất quân đi t h ư dung không sai mà vừa lúc này hắn vừa cưới trên chiến mã một đạo cấp báo âm thanh liền đem hắn cắt ngang báo rất nhanh hắn liền nhìn thấy một gã trinh sát vương hắn cùng trương liêu bên này chờ đến trước mặt về sau trinh sát đi xong lễ liền bẩm báo nói rằng khởi bẩm tướng quân căn cứ thuộc hạ đánh đến thuộc quân gia cát lượng đã xuất lĩnh một vạn thiết kỵ vào thượng dung thành cái này vừa nói hai người đầu tiên là xứng sở lập tức kịp phản ứng cả người đều trận tròn mắt cái này bọn hắn thế mà chậm một bước trương liêu cũng là c n tốt chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc không có thừa dịp thượng dung trống rông cơ hội có thể bắt được mà tư mã ý hiện tại trong mày ra cát lượng hắn là nghe nói qua ngọa long p ư ợ n g sô đến một liền có thể an thiên hạ theo nước cảnh tiên sinh câu nói này liền có thể nghe ra ra cát lượng không tầm thường nghĩ đến cái này tư mã ý hướng phía trương liêu nói rằng trương tướng quân kế tiếp phiền thoái trương liêu nghe vậy có chút không hiểu làm sao lại phiền thoái hắn cũng là biết ra cát lượng người này vô cùng có tài hoa nghe nói thuộc t r u n g chính vụ đều là ra cát lượng xử lý mới đem thuộc t r u n g quản lý đến như thế phun hoa nhưng là lấy tư mã ý chi tài như thế nào lại sợ ra cát lượng đâu thiên sinh lấy người chi tài hà tất sợ kia ra cát lượng nghe nói như thế tư mã ý k h á t k h á t tay trương t ư ớ n g quân ngươi chỉ sợ đối g i a c ắ t lượng người này còn không hiểu rõ đối với g i a c ắ t lượng tư mã ý có một loại cảm giác kiên kỵ cái loại cảm giác này vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì trương liêu hỏi nghe nói như thế tư mã ý nhữ mày bắt đầu trầm t ư hiện tại toàn quân đi tiến đánh thượng dung lời nói khẳng định là không quá được rồi g i a c ắ t lượng có một vạn thiết kỵ phải biết một vạn thiết kỵ kia là phi thường lợi hại hơn nữa nơi này tới thượng dung thành đều là d i ả i đất bình nguyên vùng đất bằng thẳng đối với thiết kỵ mà nói kia càng là như cá gập nước nghĩ tới đây tư mã ý quyết định trước thăm dò một phen trương tương quân chúng ta trước triệu tập nhỏ cỗ nhân mã đối tượng dung thành tiến hành tập kích quấy dối như thế liên có thể nhìn ra thủ quân chiến lược bao nhiêu ngay vậy trương liêu gật gật đầu hiện tại cũng chỉ đánh trước dạng này kỳ thật tư mã ý còn có một vấn đề không nói chính là hắn luôn cảm giác chuyện có chút không đúng cái kia chính là ra cắt lượng đi vào thượng dung về sau chắc chắn sẽ không không có có động tác gì nhưng là hắn lại không biết nơi nào không thích hợp dạng này trước thăm dò một phen không còn gì tốt hơn rất có thể thăm dò ra thủ quân động tác kế tiếp tiếp xuống trong một ngày trương liêu không ngừng phái ra nhân mã đối tượng dung tiến hành tập kích ma t h ủ quân cái gì phản ứng đều không có ngoại trừ thủ thành đều không có xuất binh tiêu diệt bọn hắn phái đi nhỏ c ố nhân mã nhìn thấy loại tình huống này tư mã ý càng thêm nghi ngờ dựa theo đạo lý mà nói ra cát lượng có một vạn thiết kỵ vậy làm sao lại giống như là hiện tại cái dạng này một điểm động tĩnh đều không có nghĩ tới đây tư mã ý liền bắt đầu tại trong t r ư ớ n g bắt đầu đi qua đi lại ra cát lượng đến tột cùng muốn làm gì chẳng lẽ hắn chỉ muốn t ử thủ thượng dung a tư mã ý vừa đi đi tới miệng bên trong còn đồng thời nỉ non cái gì từ thủ thượng dung lúc này trương liêu đi tới nghe được tư mã ý nói đằng sau mấy chứ không khỏi hỏi thấy là trương liêu đến tư mã ý thở dài một hơi không dối gạt trương tướng quân tại hạ đang suy nghĩ vì cái gì không có nhìn thấy ra cát lượng mang tới kia một vạn thiết kỵ cũng không có thấy ra cát lượng có chút muốn ra khỏi thành động tĩnh nghe nói như thế trương liêu cũng không biết là chuyện gì xảy ra bất quá sau đó vẫn là tự mình nói rằng có phải hay không là ra cát lượng một vạn thiết kỵ không tại thượng dung a lời này vừa nói ra tư mã ý cả người lúc này dừng lại ánh mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào trương liêu bị tư mã ý nhìn như vậy đấy trương liêu cảm giác có chút run dày thật sự là cái này hai n h ã thần rất giống mắt sói thiên sinh ngươi đây là lập tức hắn không khỏi nghi hoặc hỏi hắn vừa mới chính là một câu vô tâm nữ g điệu nói cách khác nói mà thôi tia ra cát lượng đều đem một vạn thiết kỵ mang vào thượng dung thành vẫn là trinh sát do tham dựa theo đạo lý mà nói khẳng định là không thể nào không có ở đây nhưng mà giờ phút này tư mã ý lại là như là bừng t ỉ n hiểu h ra đồng dạng là nhất định là ra cát lượng khẳng định là đem k i a một vạn thiết kỵ làm hắn dùng rất có thể là đi đối phó hứa tướng quân xuất lĩnh biên mã cho nên mới chưa từng xuất hiện tại chúng ta trong tầm mắt tư mã ý cảm thấy khẳng định là như vậy vừa mới lập tức vị trương liêu lời nói cho nhắc nhở tới khó trách hắn lão là nghĩ không ra ra cắt lượng đây là vì cái gì không cần thiết kỵ rõ ràng có thể dựa vào thiết kỵ đánh lui bọn hắn lúc này trương liêu nghe được tư mã ý lời nói lập tức cũng cảm thấy có đạo lý nếu quả như thật là như thế này kia hứa c h ừ chẳng phải là nguy hiểm nghĩ đến cái này trương liêu liền vội vàng hỏi kia tiên sinh chúng ta bây giờ phải làm gì nghe vậy tư mã ý ánh mắt ngưng tụ tiếp lấy mới nói nhanh động tác nhất định phải nhanh chương hai trăm năm mươi ba nước đá kế sách chương hai trăm năm mươi ba nước đá kế sách chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian tiến đánh thượng dung tư mã ý cái này càng nghĩ càng thấy phải là g i a cắt lượng đang chỉ h o a n thời gian không xuất binh chỉ thủ vương t h à n h trì n h ư n g hắn không dò rõ thuộc quân nội tỉnh sau đó không dám loạn xuất binh trương liêu bị tư mã ý bỗng nhiên nói lời làm cho mộng trong lúc nhất thời còn có chút không có k i ị m phản ứng thế là tư mã ý đành phải đem hắn phỏng đoán cho trương liêu nói một lần n g h e xong trương liêu lúc này mới chạy hiểu tiếp lấy lập tức triệu tập đại quân tốc độ cao nhất chạy đến thượng dung mà nói về ra cắt lượng bên này giờ phút này chính vào sáng sớm hắn tại trải qua mấy ngày nay mỗi lần cũng sẽ ở trên tường thành hướng ngụy quân phương hướng quan sát quý thường ngươi nói tư mã ý sẽ t r u n g kế a lúc này g i a cát lượng đ ỗ n g nhiên hướng một bên mã lương hỏi nghe vậy một bên mã lương không có lập tức nói chuyện mà là trước nghĩ một lát quý thường đúng là hắn tên chữ thưa tướng ta cảm thấy tư mã ý khẳng định sẽ t r u n g kế đến tiến đánh thượng dung thành nghe nói như thế g i a cát lượng cười ha ha hy vọng như quý thường nói tới tuyết lớn đầy trời hiện tại mùa tính là chân chính vào mùa đông giờ phút này bay đầy trời tuyết Còn tốt k h ô lúc ô này g không nói, k lưu bị còn tại trên tường thành đánh trống là các tướng sĩ trợ uy nhưng mà pháp chính qua tới nói nói pháp chính còn ho vài tiếng sắc mặt của hắn hơi trắng và môi khô nức ngay vậy lưu bị đem đánh trống đồng dao cho một bên từ thứ nhường từ thứ thay thế hắn gõ sau đó mới quay người nhìn về phía pháp chính hiếu trị chuẩn bị không phải để ngươi tại phủ nha bên trong nghỉ ngơi liền tốt sao thân thể ngươi không tốt thật sự là không thích hợp lại tại trên tường thành chờ đợi nơi này gió lớn hàn phong tâu xương nói lưu bị chính mình cũng nhịn không được hò khan một tiếng những ngày này hàng ngày thổi hàn phong lưu bị cảm giác hắn thân thể của mình cũng có chút kém ngay vậy pháp chính cười khổ một tiếng chúa công thân biết được thần thân thể của mình hắn theo đất thục ra trước khi đến cũng cảm giác được thân thể ngày càng xa suốt thân rất lo lắng nếu là dài lại như thế tiếp tục đánh xuống sợ rằng sexy nhóm sẽ không chịu được nổi a tại cái này mùa đông giá rét tác chiến mỗi một khắc đều là dày v ò bọn hắn ở một bên nhìn xem cũng có thể cảm giác được hàn ý tận xương chớ đừng nói chi là những cái kia các tướng sĩ mà tôn t à o liên quân thế mà c ũ n g không muốn sống dường như hàng ngày tấn công mạnh nghe được pháp chính lời nói lưu bị không khỏi có chút cảm động hốc mắt đều ừng đỏ pháp chính thân thể đều bộ dáng này còn lo lắng chuyện trong quân đội có này thân tử h ắ n lưu bị thỏa mãn lập tức liền lôi kéo pháp chính tay nhanh lên đem kéo đến trên tường thành trong phòng chờ hai người ngồi xuống về sau lưu bị liền cho đối phương rót một chén nước nóng sau đó mới nói hiếu trực chuẩn bị lại làm sao không biết nhưng bây giờ tôn t à o đại quân mỗi lần công thành quân ta làm sao có thể đến t r ì n h đốn nghe nói như thế pháp chính có chút thống khổ mạnh gạt ra vẻ mỉm cười chúa công đang cũng là có một kế lời này vừa nói ra lưu bị nhãn tình sáng lên tiếp lấy hỏi vội a hiếu trực có gì kế sách chúa công kế sách của ta rất đơn giản mong muốn nhường quân địch không tiến công có lẽ làm không được nhưng là trí hoan quân địch tiến công thời gian để cho ta quân đạt được chỉnh đốn vẫn là có thể lưu bị nghe vậy không nói gì ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m pháp chính hiển nhiên là muốn làm cho đối phương nói tiếp không cho pháp chính thừa nước đục thả câu thấy thế pháp chính trong lòng có chút xấu hổ còn nhớ do năm đó hắn vừa cùng lưu bị thời điểm liền xuất binh tiến về ngăn cản mã đằng hàn toại đại quân lúc kia hắn liền luôn yêu thừa nước đục thả câu kết quả còn bị lưu bị trừng mắt nữa nha thấy pháp chính xuất thần không có nói tiếp lưu bị tại đối phương trước mắt phất phất tay pháp chính lúc này mới theo trạng thái thất thần bên trong kịp phản ứng hai người tiếp lấy nhìn nhau cười một tiếng hai người qua nhiều năm như vậy vẫn luôn cùng một chỗ cộng sự tình cảm thâm hậu một cái liền có thể biết đối phương đang suy nghĩ gì tiếp lấy pháp chính cũng không còn thừa nước đục thả câu chúa công muốn có được thời gian chỉnh đốn vậy chờ đến đêm xuống tôn tạo liền quân tối lui sau đó đi lấy đến đại lượng nước r ồ i toàn thành dưới bùn trong đất dựa theo hiện tại rét lạnh tất nhiên sẽ k ế t băng chỉ cần thủy túc đủ bùn đất thẩm thấu không nổi nữa liền sẽ tại diện tích bề mặt giữ lại ngay vậy lưu bị vui mừng rượu a bất quá lập tức hắn liền có một nỗi nghĩ hoặc hiếu trực quân địch mỗi ngày sáng sớm công thành nếu là lấy nước lời nói vậy liệu rằng tại thời gian không còn kịp nước không nghe nói như thế pháp chính gật gật đầu chúa công xác thực như thế bất quá hiện tại sông h ậ u thành mặt ngoài mặc dù nhưng đã kết băng nhưng là trong đó vẫn là nước chưa đi thành băng chúa công chỉ cần tại quân địch vừa lui gấp rút mệnh lệnh binh sĩ mở sông băng sau đó đem nước dẫn dưới thành tất cả bùn đất kể từ đó thần t í n h qua về thời gian khẳng định tới kỵ chờ ngày mai quân địch công thành phát hiện dưới thành đều là băng lại trượt tất nhiên muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian thanh lý như thế lặp lại số giới quân ta áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều chờ pháp chính nói xong lưu bị cả người đều kích động không thôi hiếu trực thật là đại tài cũ nói lưu bị còn cầm pháp chính cặp kia băng l ê n tay thay thế pháp chính về lấy một cái mỉm cười kỳ thật pháp chính mưu kế rất dễ lý giải chính là dưới thành biến thành băng chân bóng n h ư ờ n g quân địch không pháp chính thường công kích bất quá kê xét này cũng có không tệ n ạ cái kia chính là một khi bị quân địch kịp phản ứng vậy bọn hắn liền không thể mỗi lần sử dụng nếu là quân địch ban đêm không để bọn hắn ra khỏi thành dẫn nước liền không làm được việc này bất quá liền xem như có thể không thương vong ngăn trở quân địch một ngày cũng rất tốt cứ như vậy bọn hắn có thể được tới trình đốn mà quân địch liền vẫn như cũng là mẹ ệ gần chết nhìn xem pháp chính lúc này lưu bị bỗng nhiên nhớ tới độc công nôn đến còn nhớ rõ pháp chính vẫn là độc công nôn thiết kế đem nó thu nhập dưới trướng cũng không biết hắn đại tướng quân độc công nôn tại trần thương thế nào sau một hồi lâu pháp chính trên mặt bỗng nhiên xuất hiện lõe lên một cái rồi biến mất vẻ t h ố n g khổ bất quá rất nhanh liền bị hắn áp chế xuống che giấu rất khá lưu bị cũng không có phát hiện tiếp lấy pháp chính tiếp tục hướng lưu bị nói rằng c h ú công chuyện này nên sớm không nên chậm trễ trước tiên cần phải lập tức triệu tập hiểu dẫn nước người còn có tướng sĩ tại quân địch vừa lui liền lập tức khởi công t ố t chuẩn bị lập tức đi để cho người ta an bài nói lưu bị liền đứng người lên hướng phía bên ngoài đi ra ngoài mà pháp chính thì là ngồi tại nguyên chỗ nhìn xem lưu bị thân ảnh hốc mắt thừng đỏ trong miệng còn nghỉ n ó n ó i chúa công thần chỉ sợ không thể lại cùng ngươi cộng sự chương hai trăm năm mươi bốn mời lương ông chương hai trăm năm mươi bốn mời lương ông k h ú k h nói pháp chính còn hò h a một tiếng khi hắn dùng tay che miệng lúc lập tức cũng cảm giác được nơi bàn tay có dinh dính chất lỏng lập tức tinh thần hắn hoảng hốt nhìn thấy bàn tay bên trên một màn kia vết máu bất đắc dĩ nhắm mắt lại rơi xuống một vệt nước mắt chờ lần nữa mở hai mắt ra sau đầy vẻ không lớn với cái thế giới này không bỏ cùng không cam lỏng hắn còn không nhìn thấy hắn thất phục hưng lại nói lưu bị bên này hắn dựa theo pháp chính lời nói đi làm triệu tập một số nhân mã tại sao khi trời tối quân địch chậm dãi thối lui không còn công thành thế là hắn lập tức liền làm cho tất cả mọi người ra khỏi thành tranh thủ thời gian mở đem sông hộ thành nước dẫn xuất hết thể làm xong đều tới sau nửa đêm lưu bị một mực không có ngủ lúc này sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn bất quá hắn rốt c ụ ộ c yên tâm như thế đợi đến ngày mai những cái k i a nước đọng tất nhiên sẽ kết thành giải băng đoán chừng tôn tạo quân địch muốn thanh lý phải tốn hao thật lớn một phen công phu chúa công nhanh đi về nghỉ ngơi a lúc này có người tới khuyên nói nghe vậy lưu bị khoát tay á o hắn hiện tại mặc dù rất khốn nhưng là hắn cũng không muốn đi lúc này sắp liền trời đã sắp sáng hắn muốn nhìn những ngày băng có thể ngăn cản quân địch bao lâu thấy thế liền không người khuyên dù sao lưu bị là không chủ mà bọn hắn là thần đừng nhìn lưu bị bình thường hiền lành nhưng là trên dưới tô n ti vẫn là phải có đây là quy củ cứ như vậy lưu bị một mực ở trên tường thành chờ l ấ y cho đến trời tờ mở sáng thời điểm hắn nhìn thấy nơi xa quân địch đại doanh lại bắt đầu tập kết binh lực hiển nhiên chính là muốn lần nữa công thành bất quá rất nhanh những quân địch kia đi đến nước động thành băng chỗ lúc nguyên một đám kém chút bị trượt chân còn tốt ổn ổn thân hình mới tránh cho bị ngã s ắ p xuống sau đó phía sau giám sát tướng lĩnh bắt đầu mắng bọn hắn vì cái gì không tiếp tục đi tướng quân nơi này còn có phía trước đều có băng a ngay vậy kia giam chiến tướng quân x ư n g sở có b ă n giờ n ó đùa c phút ư này cả người hắn đều tới động Còn rất không chỉ là hắn cái khác ngụy quân cũng giống như nhau em đẹp làm sao lại kết băng đâu nghĩ đến cái này dám chiến tướng linh biết việc này hắn không giải quyết được nhất định phải lập tức báo cho hắn thượng oan chờ hạ hầu bá tào hưu đám người đi tới mặt băng trước biểu lộ cùng những người khác cũng không có cái gì hai loại nhìn lại một chút trên tường thành lưu bị thân ảnh lập tức bọn hắn liền minh bạch chuyện gì xảy ra còn phải nói sao đây nhất định chính là thủ quân làm t h ư ớ n g quân hiện tại chúng ta nên làm cái gì lúc này cái kia dám chiến tướng lĩnh đi vào tào hưu trước mặt làm sao bây giờ còn có thể làm sao tào hưu hận hận nhìn thoáng qua dưới thành những cái kia băng nhanh châm lửa đem bọn hắn toàn bộ hòa tan tào hưu phân phó về sau thủ hạ các tướng sĩ liền bắt đầu đốt đ ố c sau đó cầm tủi khô dưới thành bắt đầu đốt lên biện pháp này xác thực hữu hiệu chẳng qua là muốn bao nhiêu tốn hao một chút thời gian mà thôi dù sao mặt băng thật sự là quá rộng theo thời gian trôi qua những cái kia băng mới bắt đầu chậm rãi hòa tan tào hưu thấy thế rất là bất đắc dĩ nhưng mà ngay tại dưới trướng hắn tướng sĩ hơi hơi tới gần những cái kia cách thành chỉ gần một điểm trên mặt băng lúc lập tức bị trên thành t h ủ quân loạn tiên bắn chết đây quả thực là không hợp t h ó i thưởng không có biện pháp dưới tình huống hắn chỉ có thể xuất động tấm trà binh đi lên trừ băng chỉ có điều hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có một chút thương vong cứ như vậy một mực lấy được nhanh trời tối g á n g vẻ hiện tại băng là trừ kết thúc thật là đều cái này canh giờ còn thế nào c ô n g thành thế là tào hưu đành phải mệnh lệnh đại quân rút lui về trước doanh địa mặt khác bọn hắn lưu lại một phần nhỏ tướng sĩ đỉnh lấy t h ủ quân động tác hắn rất kỳ quái t h ủ quân lại như thế lấy tới những cái kia băng bởi vì nửa đêm thật sự là quá rét lạnh trên cơ bản mà nói trinh sát là không có phái đi ra quân địch cũng không có cách nào đến tập kích bất ngờ nếu là nửa đêm đến đánh lén không chừng còn chưa tới người ta doanh địa những cái kia các tướng sĩ tay chân đã đông cứng còn thế nào chém giết mà lưu bị bên này chờ quân địch vừa lui hắn lập tức lại an bài các tướng sĩ、si、dẫn nước đương nhiên hắn cũng biết quân địch có một đám bộ đội nhỏ tại nhìn bọn hắn chằm chằm nhưng là lưu bị cũng không quan tâm có thể kéo dài liền kéo dài bọn hắn trong thành mà quân địch ở ngoài thành tuyệt đối là sẽ không lỗ thăng thêm hắn đã sớm an bài một chút tướng sĩ、si、trông coi quân địch k i a đám bộ đội nhỏ nếu là dám tới gần k i a liền đem n ó toàn bộ đánh g i ế t quả nhiên những cái k i a nhỏ cỗ các quân địch nhìn thấy bọn hắn tại dẫn nước nhưng là cũng không dám tới gần dù sao nhiều như vậy t h u quân tại đứng nơi đó đâu cầm đầu n g quân tướng lĩnh đành phải lui về đem chuyện này cho tào hưu bẩm báo một chút. nghe được bẩm báo tào hưu lập tức n h í u m à y không thôi trải qua nhiều ngày như vậy công thành dưới trướng hắn các tướng sĩ đã rất mệt mỏi hơn nữa rất nhiều đều xuất hiện bệnh thương hàn c h i bệnh lại mang xuống tuyệt đối là không được cái này nước đá chuyện cũng là dễ giải quyết chỉ cần phải mấy ngàn nọ cưới tại lưu bị bọn hắn dẫn nước thời điểm tiến hành kỵ xạ liền có thể kể từ đó t h ủ quân tất nhiên không dám tiếp tục dẫn nước nếu là bọn họ còn dám lời nói kia đến lúc đó đại quân cùng một chỗ sông tới rết thành tất nhiên phá cũng văn liệt tại dạng này mang xuống tại chúng ta bất lợi a hạ hầu bá lúc này đối tào hưu nói rằng văn liệt chính là tào hưu t ê n chữ hắn chỉ mang xuống tự nhiên không phải là bởi vì mặt bằng mà là kế tiếp thời tiết sẽ càng ngày càng lạnh nhiều ngày trôi qua như vậy một chút chiến quả đều không có các tướng sĩ、si、quy tâm đã sớm văng khắp nơi ngay vậy tào hưu những mày đạo lý đơn giản như vậy hắn thân là chủ tướng tự nhiên cũng hiểu biết nhưng là hiện tại có biện pháp nào t h u c quân nhiều người như vậy ngựa tại thủ vững hơn nữa từng cái đều là tinh nguyện dĩ giật đái lao cái chủng loại kia muốn có c h í n quả làm sao có thể dễ dàng như vậy trong quyền ngươi có thể có biện pháp gì tào hưu không có cách nào đành phải hỏi hạ hầu bá trong quyền chính là hạ hầu bá tên i chữ hai người bọn họ đều là tào thị thân tộc nghe vậy hạ hầu bá rơi vào trầm tư nghĩ một lát hắn bỗng nhiên nhãn t ỉ n h sáng lên ta thế nào đem người kia đem q u y ề n đi hạ hầu bá vũ bàn một cái cả người có chút hưng phấn ân a i vậy tào hưu bị hạ hầu bá bỗng nhiên đến như vậy một chút khiến cho có chút một b ớ c lam mông a hạ hầu bá thốt ra văn liệt nghe nói kia lam mông đã từng được xưng là ngô hạ a mông bất quá về sau ta còn nghe nói quyết trí tự cường đọc sách hiện tại am hiểu sâu binh pháp chúng ta chỉ cần đem nó mời đi theo sau đó hỏi một chút ý kiến của hắn không được sao à. nghe nói như thế tào hưu giật mình đúng vậy à, hắn thế nào đem lã m ô n g đem q u ê n đi phải biết bọn hắn hiện tại là liên minh đại quân a lã m ô n g có cái này nghĩa vụ đến nghĩ biện pháp chương hai trăm năm mươi lăm thấy lương n ô n g chương hai trăm năm mươi lăm thấy lương n ô n g bọn hắn lần này cùng đông nô liên minh vì không làm cho hai phe binh sĩ lên xung đột cho nên chọn lựa không phải sát nhập cùng một chỗ mà là phân biệt hạ trại lẫn nhau ở giữa còn cách rất xa bọn hắn tại di lăng thành lệnh đông địa phương cắm trại mà lam nông thì là tại di lăng thành ngã về tây cắm trại lẫn nhau không xâm phạm lẫn nhau c h u n g công di lăng thành hiện tại tào hưu nghe được hạ hầu bá lời nói cảm thấy có thể thực hiện thế là lập tức phân phó tả hưu đi phía tây lãng nông đại doanh đem nó mời đi theo tả hưu nghe vậy lúc này lĩnh mệnh mà đi mấy k h ắ c sau thị vệ trở về bất quá thị vệ là một người trở về thấy không lãng nông thân ảnh tào hưu trận tròn mắt thế là vội hỏi thị vệ lãng nông đâu ngươi không có hắn mời về nghe nói như thế thị vệ có chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi thấy thế, thế tào hưu nổi giận khá lắm. người không cho hắn mời về c ò n dạng này một bộ nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ người làm gì hẳn là cho là người là di hồng viện tiểu thúy tiểu liễu còn dám như vậy bộ dáng nghe được tào hưu lời này thì vệ cả người đều trận tròn mắt cái gì tiểu thúy tiểu liễu đây cũng quá vũ n h ụ người a bất quá trong lòng lại hận hắn cũng không dám nói gì thế là vội vàng giải thích nói t ư ớ n g quân không phải không phải thuộc hạ sai lầm mà là kia lam mông căn bản không chịu đến a ân chuyện gì xảy ra tào hưu cùng hạ hầu bá đều nghi hoặc không hiểu thuộc hạ dựa theo tướng quân mệnh lệnh đi mời kia lã mông có thể kết quả kia lã mông nói một quân chủ soái sao có thể tự tiện rời đi quân doanh nhường nhường tướng quân các ngươi tiến đến tìm hắn nói những lời này thời điểm thị vệ còn ngừng ngừng ngừng lại sợ không cẩn thận tào nhân nổi dẫn lên dẫn lây sang hắn quả nhiên một giây sau tào hưu cả khuôn mặt đều âm chầm xuống lã mông đây là ý gì cái gì một quân chủ soái giá đỡ lớn như vậy lúc trước nếu không phải bọn hắn tiến đánh nam quận giang đông có thể đoạt được nam quận a hiện tại nếu không phải bọn hắn ngụy quốc xuất binh chờ t h u quân phong thả lại sức cái thứ nhất diện chính là giang đông khá lắm hiện tại cũng là b ả y lên giá đỡ người lão mông là tam quân chủ soái h à n tàu hưu chẳng lẽ cũng không phải là sao giờ phút này tàu hưu suy nghĩ minh bạch khó trách quan vũ cùng cái khác thục đem nhìn thấy giang đông tướng sĩ đều sẽ nói bên trên một tiếng giang đông bọn trốn nhất cái này không phải là không có đạo lý vốn chính là môi hở giang lạnh dưới tình huống cái này giang đông còn một bụng tâm địa g i a n dạo không chịu s u ấ t lực sợ tổn thất binh lực nghĩ đến cái này tàu hưu liền tức giận đến cả khuôn mặt v à bừng lão mông bọn trốn h ấ t hử tàu hưu lạnh hừ một tiếng muốn cho hắn đi không có cửa đâu tiếp lấy tào hưu liền phất tay ra hiệu thị vệ lui ra hiển nhiên không có muốn đi tìm lã mông dáng vẻ nhìn thấy đối phương cái dạng này hạ hầu bá lúc này liền nói văn liệt không thể nếu là tùy ý dạng này mang xuống cũng là liền p h i ệ n thoái vậy làm sao bây giờ tào hưu hơi không kiên nhẫn kia lã mông tiểu nhi cũng không chịu tới kia văn liệt chúng ta đi qua thôi hạ hầu bá lúc này hồi đáp không đi tào hưu lập tức bắt bỏ ai nha văn liệt ngươi suy nghĩ một chút ngày xưa tần mặt h ờ i kỳ kia hàn tín còn có thể chịu dưới h ô n g chi nhục cuối cùng trung vi cao tổ hoàng đế đánh được thiên hạ hiện tại chúng ta liền cho lã mông một chút ngọt ngọt đi tìm hán người loại này ngày sau sống không được lâu đâu nghe nói như thế tào hưu s ư ơ n g sở lập tức ngẫm lại cũng là lạ. hiện tại chuyện trọng yếu nhất như thế nào đối với kế tiếp chiến tranh có tiến triển mà không phải giống bây giờ không tiến không lùi ai cũng không có chỗ tốt cũng được vậy bọn ta liền đi gặp kia lã mông lại có thể thế nào nghe vậy hạ hầu bá hải lòng gật đầu tiếp lấy hai người liền ra trướng mang lên mấy tên thị vệ liền hướng phía giang đông đại doanh chạy đi hai người đi kia là không có chút nào lo lắng vấn đề an toàn hắn tin tưởng lã mông chắc chắn sẽ không tại cái này mấu chốt cùng bọn hắn nào tách ra lại nói lã mông bên này hoàng cái đối với nó có chút bất mãn bởi vì hiện tại bọn hắn lương thảo không nhiều lắm vừa mới lã mông thế mà sợ tự hạ thân phận tiến đến thấy tào hưu bất quá hắn cũng không nói gì thêm lã mông người này hắn tính là hiểu rõ nói là có thủ tất báo không có chút nào quả đáng có đôi khi căn bản không có là đại cục cân nhắc mặc dù có chút hữu l ư ợ c nhưng là vậy thì thế nào đâu thế là hoàng cái liền ở trong lòng thầm hạ quyết tâm chờ lần này chiến sự một trở lại xài tăng sau hắn nhất định phải cùng tôn quyền giảng minh bạch Lã mông quá không thể khống. quá thể đại á cái m làm người ngồi trong trướng cũng đang thương thảo kế tiếp nên làm cái gì? Bọn hắn gì. tiếp thảo kế l làm liên ngày sao qua hoạch không không không như phải pháp. nhiều như thất nghề, thu trôi vạn quần, tốn nặng còn biết biệt tiếp tục rõ, vậy vậy, đô ư ợ c gì. Đại đ đốc ngươi nhưng có gì phá thành rượu kế lúc này cam linh hỏi ngay vậy lãng mông khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên đám người nhìn thấy hắn cái dạng này lúc này liền minh bạch hắn có mưu kế chỉ thấy một giây sau lãng mông vừa định nói ra bất quá đúng lúc này bỗng nhiên một đạo bẩm báo tiếng vang lên báo theo thanh em mà đến còn có một gã thị vệ xung bảo sau đó quỳ gối lã n g ô n g trước mặt hai tay chắp tay bẩm bảo nói khởi bẩm đại đô đốc ngụy quân chủ soái tào hưu còn có hạ hầu bá giờ k h ắ c này ở danh o địa bên ngoài cầu kiến lời này vừa nói ra toàn trường chân kinh ngay cả lã n g ô n g ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vẹn vẻ kinh ngạc hắn vốn cho là tia tào hưu nghe được hắn không có đi khẳng định sẽ tức nổ tung hiện tại xem ra tia tào hưu vẫn là rất có thể những người mà hoàng cái trong lòng có chút dị dạng ý nghĩ tia tào hưu cũng có thể làm tới buồng mặt núi có thể hắn cái này đại đô đốc vì cái gì liền làm không được đâu hạ nghĩ tới đây hoàng cái liền thở dài mờ hơi để bọn hắn vào a lúc này lã mông phất phất tay ra hiệu thị vệ rất nhanh từ bên ngoài liền đi tới hai người hai người kia chính là hạ hầu bá còn có tào hưu hai người tiến vào trong trướng v ã n g hai bên lướt qua rất hiển nhiên là đang tìm chỗ ngồi của bọn hắn thật là trong trướng hư vô chỗ ngồi không có có thể để bọn hắn chỗ ngồi nhìn thấy một màn này bọn hắn lập tức nhìn về phía lã mông kết quả lã mông chỉ là đối tả hữu phất tay tả hữu ra hiệu rất nhanh liền từ bên ngoài chuyển đến hai tấm ghế đầu sau đó đặt ở nơi hẹo lánh chỗ ý tứ này lại rõ ràng mất quá chính là muốn ngừng hai người bọn họ ngồi nơi hẻo lánh chỗ thấy là loại tình huống này tạo hưu quả thực muốn tức nổ tung nếu không phải hiện tại tại lã ngông trong quân doanh hắn đã sớm bạo phát lúc này hạ hầu bá đối với hắn nháy mắt ra hiệu cho hai người lúc này mới đi đến nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống thấy hai người ngồi xuống lã ngông lúc này mới lên tiếng hỏi không biết hai vị tướng quân tới đây có chuyện gì quan trọng không lã ngông lời nói này rõ ràng chính là thuộc về biết rõ còn cố hỏi bất quá hạ hầu bá vẫn là đối với nó chắp tay một cái nói rằng lữ đô đốc chúng ta đến đây chính là, là vì nhiều ngày trôi qua như vậy công thành vô công sự t ì cũng chúng ta bây giờ cùng t h ủ quân căng thẳng chờ nhập mùa đông người ta hai quân nên như thế nào tài chiến chỉ sợ cất bước đều duy gian chương hai trăm năm mươi sáu pháp chính không thấy chương hai trăm năm mươi sáu pháp chính không thấy cho nên chúng ta chuyên tới để hỏi một chút lữ đô đốc nhưng có gì diệu kế phá thành liền xem như không thể phá thành chỉ cần có thể trọng thương t h ủ quân cũng có thể bọn hắn lần này liên quân cũng không phải nói nhất định phải phá di lăng thành sau đó trực đảo đất thục cái này hiện tại không quá hiện thực bởi vì trung nguyên địa khu hiện tại đã kêu ca nổi lên một phía đều là bởi vì nam quận trận chiến kia tổn thất t h ậ lời này vừa nói ra toàn trường đều là nhãn tình sáng lên lữ đô đốc nhanh giảng hạ hầu bá vẻ mặt mong đợi nhìn xem lãng ông nhường mong nói mà tao hưu cũng tạm thời buông xuống lựa giận hắn không nghĩ tới lãng ông thế mà thật sự có diệu kế chuyến này mặc dù khuất nhục một chút nhưng là tới t r ị chỉ cần có chiến quả vậy hắn liền có thể hướng tào tháo bàn giao hơn nữa đối với bọn hắn ngụy quốc chiến lược cũng là có trợ giúp thật lớn nhìn thấy tất cả mọi người là vẻ mặt thần sắc mong đợi l ã n mông có chút hài lòng lập tức mới chậm rãi mở miệng nói ra kế sách này nói đến cũng không tính là gì kế sách căn cứ bản đô đốc biết di lăng vùng này bùng đất vô cùng suốt mà tại di lăng thành cũng chính là quân ta hiện tại chỗ doanh địa chéo phía bên trái nơi đó là nhất tới gần di lăng thành vẫn là một rừng cây vô cùng ẩn nấp trước đó bản đô đốc lúc đầu muốn ở nơi đó xây dựng cơ sở tạm thời nhưng là cân nhắc tới sợ địch nhân h o a công cho nên cũng liền coi như thôi nhưng là hiện tại nơi đó xem ra là rất tốt thi triển địa phương nói đến đây lã mông dừng lại nghe được hắn những lời này tất cả mọi người giật mình đại quân đều không phải người ngu tự nhiên có thể liên tưởng đến lã mông câu nói kế tiếp lữ đô đốc ngươi nói là đào một đầu địa đạo tào hữu hỏi lã mông nghe vậy gật gật đầu chính là căn cứ bản đô đốc tính ra theo mảnh rừng cây kia bắt đầu đào lời nói chỉ cần ngày đêm không ngừng đào không quá ba ngày nhất định có thể đào được di lăng thành bên trong nghe nói như thế tào hưu mặt m ũ i tràn đầy thích thú hắn thế nào không nghĩ tới đào địa đạo thông hướng di lăng thành nơi này thổ địa san lơi lỏng hắn là biết đến nhưng là không có liên tưởng đến đào địa đạo phương diện này đi dựa theo lã mông nói tới kia lấy loại này thổ địa đến xem nói không chừng ba ngày còn thật có thể đào được di lăng thành bên trong đi đến lúc đó liên tục không ngừng hướng trong thành chuyển vận đại quân sau đó lại nội ứng ngoại hợp không chừng thành liền, liền rách hắn mừng rỡ như vậy cũng là bởi vì nghĩ đến điều này bất quá tào hưu còn có một vấn đề thế là liền cao mày hướng lã mông hỏi lữ đô đốc mặc dù mảnh rừng cây kia ẩn nấp nhưng là như bị thuộc quân trinh sát phát hiện nên làm thế nào cho phải thật sự là mảnh rừng cây kia dựa vào di lăng thành quá gần bị phát hiện xác suất có rất lớn cho nên hắn mới có câu hỏi này ngay vậy lão mông cười ha ha cái này còn không đơn giản chỉ cần chúng ta hai quân thay phiên ngày đêm đánh nghi binh di lăng kia lưu bị nơi nào còn dám phái trinh sát đi ra coi như phái ra chỉ muốn ta chờ đem đại quân bố trí thỏa đáng đem di lăng vây c h ậ t như nêm c ố i cái kia còn sợ sẽ bị phát hiện a sau đó tiến vào di lăng thành trải qua một phen c ó k ẻ mặc cả về sau cuối cùng từ tào hưu triệu tập ba nhân mã đến tiến vào địa đạo mà lã mông bên này thì là triệu tập một nhân mã hỗ trợ đào địa đạo sau đó tào hưu cùng hạ hầu bá liền cáo từ rời đi chờ hai người rời đi đại trướng về sau chỉ còn lại giang đông văn võ lúc lúc này cam ninh nhịn không được hỏi đại đô đốc ngươi vừa mới vì sao không để chúng ta người tiến về địa đạo nhờ ngụy quân tiến đến đến lúc đó thành vừa vỡ chẳng phải là tiện nghi ngụy quân nghe nói như thế lã mông k h ỏ miệng dâng lên tiếp lấy cười lạnh nói ha ha mong muốn phá di lăng thành như thế nào dễ dàng như vậy t h ủ quân chiến lược các ngươi cũng không phải không biết tiến vào trong thành binh sĩ mặc dù có thể lên mấu chốt tác dụng nhưng là cuối cùng khẳng định sẽ chết tuyệt phái ta quân tướng sĩ、si、đi chẳng phải là chịu chết chờ ngụy quân cùng t h ủ quân chém giết người chết ta sống đến lúc đó quân ta ở người phía sau cư bên trên một lần hành động cầm xuống di lăng không tốt sao nghe nói như thế trong t r ư ớ n g tất cả mọi người rất tán thành mà cam linh cũng là gật gật đầu hắn vừa mới xác thực quên đi t h u quân binh giáp đây chính là đỉnh cấp đại đô đốc suy tính được chu toàn tất cả mọi người đối lã mông chắp tay tán dương ngay cả hoàng cái cũng tại điểm này tán thành lãng mông cách làm bọn hắn giang đông không cần ngụy thư gia nghiệp nhỏ bé mỗi một cái tướng sĩ đều là chấp vá lung tung tới tổn thất ba ngàn lời nói đều xem như đối giang đông trọng đại đà kích lại nói tào hưu bên này hắn chạy là thật vui vẻ bởi vì cái này rốt cuộc không cần lại khổ chiến hơn nữa còn có cơ hội cầm xuống di lăng chỉ cần thành công đến lúc đó chính là một cái công lớn ngụy vương khẳng định sẽ trùng điệp khen thưởng hắn cứ như vậy hắn trở lại doanh trại sau lập tức can bài việc này mà giờ khắp này một bên khác lưu bị toàn bộ làm ngủ một ngày bởi vì dọn quân tiến công không được làm tòa thành trì bên trong các tướng sĩ đều có thể ngủ ă n giấc t ỉ n h về sau lưu bị liền vội vã chạy tới pháp chính trụ sở bởi vì pháp chính kế sách này thật sự là tốt lập công lớn hắn muốn trùng điệp khen thưởng đối phương đồng thời cũng nhìn xem thân thể của đối phương thế nào những ngày này hắn một mực cũng có nhường quân y vì đó trị liệu đáng tiếc đều không có hiệu quả gì quân y nói là thân thể đã hao tổn quá nghiêm trọng chờ đến tới pháp chính trụ sở sau lưu bị lại là trợn tròn mắt bởi vì hắn phát hiện người căn bản không ở nơi này hỏi phụng dưỡng pháp chính hạ nhân lúc hạ nhân đều nói đã hai ngày không có thấy pháp chính trở về trụ sở bọn hắn còn tưởng rằng pháp chính hai ngày này tại phủ nha bên trong ở đâu bởi vì lúc trước liền thường xuyên có chuyện như vậy hắn lưu bị thường xuyên sẽ lôi kéo pháp chính hoặc là từ thứ ngủ chung đây là vì tốt hơn tâm tình tâm sự cùng quân chính đại sự nhìn thấy loại tình huống này lưu bị bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu thế là vội vàng hạ lệnh để cho người ta tìm kiếm nhưng mà để cho người ta ở trong thành tìm một phen căn bản không có phát hiện pháp chính thân ảnh lưu bị có chút luôn cuốn cái này pháp chính thế nào đã không thấy t â m hơi đâu hạ nhân tìm không được lưu bị nghĩ đến cũng có khả năng ở những người khác trụ sở nơi đó thế là lưu bị trở lại phủ nha bên trong sau lúc này liền để cho người ta triệu tập trong thành tất cả văn võ đến đây phủ nha nghị sự không bao lâu tất cả mọi người chạy đến duy chỉ có không có pháp chính thân ảnh đám người nhìn thấy lưu bị đem bọn hắn triệu tập đến nhao nhao có chút không hiểu đại ca có phải hay không kia giang đông bọn chốn nhất còn có họ tạo lại c ô n g thành ta đã sớm nói đến không thể quen đám gia hỏa này chương hai trăm năm mươi bảy pháp chính b ọ mình chương hai trăm năm mươi bảy pháp chính bỏ、mình. mời ì n h m đại ca lập tức hạ lệnh ta trương phi lập tức đi đem đám này bọn chuột nhát đâm một vạn cái lỗ thủng thay nhị ca báo thủ trương phi hùng hùng hổ hổ nói những ngày này quân địch tiến công hắn thật nhiều lần đều hướng lưu bị chờ lệnh xuất chiến kết quả lưu bị cũng không trả lời đồng ý hắn thật sự là nhịn gần chết đánh trận qua nhiều năm như vậy đây là duy nhất một lần như thế không thoải mái giờ phút này trương phi đã tóc trang sơ bất quá nhìn đối phương bộ đáng vẫn như cũ sinh long h o à hổ tính tình kia làm ộ t chút cũng không có thay đổi lưu bị nghe được trương phi lời nói không khỏi chừng mắt liết đối phương đánh đánh đánh ngươi liền biết đánh hiện tại tôn tạo liên quân mấy chục vạn chúng ta làm sao có thể xuất chiến trương phi bị lưu bị như thế giăn dậy một phen lập tức không có tính tình có chút cười ngượng ngủng xấu hổ gãi gãi đầu nói đại ca ngươi cũng không phải không biết ta l á o trương tính tình ngay vậy lưu bị dứt khoát liền không để ý tới trương phi tiếp lấy nhìn về phía đám người nhữ mày không thôi lúc này từ thứ đứng ra hỏi chúa công hiện tại quân địch còn chưa công thành không biết chúa công triệu tập chúng ta cần làm chuyện gì hắn là nhìn thấy lưu bị sắc mặt có chút không đúng cho nên mới có câu hỏi này những người khác cũng là như thế chờ đợi lưu bị trả lời theo bọn hắn nghĩ lưu bị vẻ mặt như thế khẳng định có không tốt lắm chuyện xảy ra kế tiếp lưu bị lời nói ra làm cho tất cả mọi người đều là s ư ơ n g sở chỉ thấy lưu bị t r ầ m rãi mở miệng hỏi đám người các ngươi nhưng có ai từng thấy quân sư quân sư lưu bị quân sư có thể nhiều nói là cái nào đám người không hiểu lẫn nhau nhìn xem đông nhiên hoàng quyền con ngươi có dù lại bởi vì hắn phát hiện nơi này thế mà thiếu mất một người hiếu trực hiếu trực thế nào không đến nghe được hoàng quyền lời nói tất cả người mới minh bạch lưu bị hỏi là pháp chính bất quá pháp chính không đến chuyện cũng không phải không thể nói a chúa công hiếu trực có thể là bởi vì sự t ì n h chậm chế a từ thứ lúc này mở miệng nói ra nhưng mà hoàng quyền lại là có một loại dự cảm bất thường hắn vừa mới rõ ràng nghe rõ ràng lưu bị nói là có thể thấy được qua quân sư k i ê n muốn nói chuyện không phải liền là hỏi bọn hắn có hay không thấy qua pháp chính a hắn cùng pháp chính cùng là xuyên thuộc người lũi tới sẽ khá nhiều hắn là biết pháp chính thân thể không tốt lắm nhưng là gần nhất bởi vì chiến sự nổ ra cũng không có bao nhiêu thời gian có thể đi tham viếng pháp chính cũng không có thế nào chú ý Mà lưu bị nghe được từ thứ lời nói tâm đều lạnh một nửa nhìn hiện tại loại người phản ứng khẳng định cũng là hai ngày chưa từng gặp qua pháp chính hại quân sư không thấy nói lưu bị liền đem vừa mới hắn sau khi tỉnh lại đi tìm pháp chính chuyện nói một lần nghe đến đó đám người lúc này mới chợt hiểu quân sư một người sống sờ sờ làm sao lại không thấy chẳng lẽ là bị quân địch bắt đi ta trương phi lập tức dẫn người đi đem quân sư cấp về trương phi giận đùng đùng liền phải triệu tập binh mã nhưng mà lúc này liền bị lưu bị trách móc trở về bắt đi quỷ nếu là quân địch có thể vào thành đến đây chẳng phải là thành đều mượt phá thua thiệt hắn cái này nhị đệ nghĩ ra mà thôi các người đi về trước đi chuẩn bị kỹ càng nên địch kế tiếp quân địch chỉ sợ lại muốn công thành lưu bị hướng mọi người nói mặt băng kế sách một ngày hai ngày vẫn được hiện tại qua quân địch chắc chắn sẽ không lại để bọn hắn thi hành cho nên kế tiếp quân địch sẽ càng thêm mánh liệt công thành t h ế thế đám người đành phải riêng phần mình v ố i lui mà hoàng quyền vừa ra phủ nha liên bắt đầu để cho người ta tìm kiếm khắp nơi lưu bị bên này cũng là tiếp tục để cho người ta tìm kiếm nhưng mà thẳng đến mặt trời sắp xuống núi cũng không có tìm được người chơi chiêu chiếu dọi tại l à n tòa thành trì lưu bị tâm lại là từ đầu đến cuối lo lắng pháp chính trên cơ bản có thể tìm địa phương đều đã đã tìm vẫn là không có thế là lưu bị liền bắt đầu nhớ lại một lần cuối cùng thấy pháp chính lúc cảnh tượng đông nhiên cả người hắn đều chính ở trên tường thành cái chỗ kia còn không có đi cái chỗ kia bình thường là không khiến người khắc tiến bởi vì nơi đó là hắn lưu bị thời gian chiến tranh tạm thời nghỉ ngơi địa phương không cho phép những người khắc tiến chẳng lẽ pháp chính sẽ ở nơi đó nghĩ đến cái này lưu bị lúc này liền vội vã chạy tới trên tường thành sau đó trở về tường thành nơi h ẻ lánh nơi này cũng là thuộc về tường thành vắng vẻ địa phương không có binh sĩ đến tuần tra giờ phút này cửa vẫn là đang đóng ngày đó hắn trước khi đi lúc còn đóng cửa lại sợ pháp chính thổi tới hàn phong nhìn thấy cửa vẫn như c ũ là đang đóng dường như không có người động đậy như thế lưu bị trong lòng khe run tiếp lấy hắn chậm rãi vươn tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra một giây sau cả n g ư ờ i hắn dừng lại ánh mắt nhìn chòng chọc vào bên trong vẻ mặt không thể tin biểu lộ sau đó toàn bộ thân hình khe run kém chút té lăn trên đất còn tốt bị một bên thị vệ vị chúa công không có sao chứ thị vệ hỏi bởi vì lưu bị là ngăn khuất thị vệ trước mặt tất cả thị vệ cũng không thấy được cửa tình huống bên trong mà lưu bị giống như là không có nghe được thị vệ nói lời như thế tiếp lấy c ở i ra thị vệ nâng sau đó chậm rãi hướng trong cửa đi cả người đi đường tư tự thế tựa như là cái sắc không hồn như thế thất hồn l ạ c phách ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên trong lúc này thị vệ hướng bên trong nhìn thoáng qua lập tức liền con ngươi trường lớn cả người đều sợ ngây người bất quá hắn không dám phát ra một tia tiếng vang giống như là nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật như thế lưu bị đi tiến gian phòng về sau liền nhìn chằm tên ngồi trên ghế người chỉ thấy người này, hai mắt mở to nhìn xem cửa phương hướng đầy vẻ không muốn cùng không cam lòng người này hách lại chính là pháp chính lưu bị cũng nhìn không được nữa nước mắt tràn mi mà ra giờ phút này pháp chính cả người nhìn rất là cứng ngắc trên mặt còn có băng xương lộ ra lại chính là chết về sau thân thể không có nhiệt độ cơ thể mới có thể bị xương lạnh xâm nhập mặt ngoài lưu bị tiến lên nắm chặt đối phương bàn tay lạnh như băng nước mắt không cầm được lưu lại gắt gao c ắ n răng không để cho mình khóc thành tiếng âm đến hắn hận a pháp chính cái dạng này còn có cái ánh mắt này rõ ràng chính là hắn hai ngày trước vừa ra cửa đi an bài mặt bằng kế sách lúc dáng vẻ nói cách khác p h á p trinh tại hắn đi ra ngoài một phút này sinh mệnh liền đã kết thúc hắn lưu bị đến bây giờ mới phát hiện cuối cùng lưu bị trung quy là nhịn không được nổi giận g ầ m lên một tiếng thương thiên bất công a theo cái này vừa nói lưu bị cả người trực tiếp ngã trên mặt đất đã hôn mê chúa công thị vệ d ọ a sợ liền vội vàng tiến lên thấy lưu bị ngất đi sau lập tức hướng phía bên ngoài hô to mau tới người à chúa công té xịu sáng sớm hôm sau lưu bị yếu ớt tỉnh dậy hắn phát phát hiện mình thế mà liên động đều khó mà nhúc n í c hô hấp cũng rất khó khăn ngược lại cái nào cái nào đều cảm giác khó chịu không thoải mái đại ca chúa công ngươi đã tỉnh bên giường sớm đã đứng đầy một đám người giờ phút này trên mặt mọi người đều viết vẻ lo lắng ta đây là thế nào lưu bị t h ấ y thế t hư nhược hỏi nghe được lưu bị lời nói không có đám người trả lời lúc này quân y cũng đã mở miệng chương hai trăm năm mươi tám lưu bị bệnh chương hai trăm năm mươi tám lưu bị bệnh vương thượng ngài đây là m ệ t nhọc quá độ tăng thêm phong hàn nhập thể sau đó nhận lấy kích thích cực lớn cho nên mới đưa đến hôn mê về sau nhớ lây không thể quá mức điều động tâm tình không phải liền nói đến đây quân y dừng lại nghe vậy lưu bị không để cho đối phương nói tiếp hắn đương nhiên có thể đoán được quân y đằng sau muốn nói cái gì lúc này hắn nhớ tới pháp chính thế là liền tranh thủ thời gian hướng đám người hỏi hiếu chữ đâu nghe vậy tất cả mọi người trầm mặc không nói lộ ra thương tâm chi sắc pháp chính chết được thật sự là quá lúc ấy lưu bị thé xịu sau bọn hắn liền ngay sau đó tới hiện trường pháp chính dáng vẻ đó để bọn hắn trung thân khó quên một đời mưu thần liền kết thúc như vậy lưu bị nhìn thấy đám người không nói lời nào không khỏi nhắm hai mắt lại nơi khỏe mắt lưu lại một đạo nước mắt hồi tưởng lại từng theo pháp chính từng màn lưu bị trong lòng khó chịu muốn chết chúa công tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt còn mời bảo trọng thân thể a lúc này từ thứ mở miệng quan tâm nói ngay vậy lưu bị đành phải lại lần nữa mở tóm ắ t tiếp lấy hướng mọi người nói chư vị tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt cần làm tốt các nơi phòng ngự mỗi người quản lý chức vụ của mình về phần hiếu trực truy phong làm cánh hầu toàn quân đốt giấy để tàn một tháng chờ trợ lại thành đô lại hậu t á g i a thuộc phan có nguyện vì chức quan hết thẻ thu nhận phan nguyện kẻ làm tướng hết thẻ thu nhận mỗi bổng lộc t h á n g theo hầu tước cấp cho cho người nhà hán tồn thì bổng lộc không ngừng cấp cho đến t ử tôn hắn đời đời kết tiếp chúa công anh minh tất cả mọi người nghe nói như thế đều đúng lưu bị cách làm biểu thị khẳng định đây là pháp chính nên đến từ khi lưu bị nhập thuộc về sau pháp chính liền cùng tại lưu bị bên người qua nhiều năm như vậy lập x u ố n g vô số đ ạ i công công nguyên hai trăm m ư ơ i bốn năm pháp chính trở thành lưu bị tại vị thời kỳ một vị duy nhất nắm giữ thụy hào đại thần như thế lại qua một ngày quân địch bắt đầu công thành toàn quân đốt giấy để tang giết địch ngay vậy tào hưu lắc đầu hắn nơi nào sẽ biết bất quá hắn cũng rất tò mò không phải là lưu bị chết ta nghĩ đến cái này tào hưu lúc này liền sai người bên trên đi hỏi một chút rất nhanh thị vệ liền trở lại tướng h quân thuộc hạ hỏi ra thị vệ hướng phía tào hưu chắp tay nói rằng ngay vậy tào hưu vui mừng không nghĩ tới hắn chính là để cho người ta hỏi một chút thử một lần kết quả thật đúng là hỏi ra thế nào có phải hay không lưu bị chết tào hưu hỏi thị vệ hắn hiện tại nam mộng cũng nhớ lưu bị chết lưu bị muốn là chết vậy đối với hắn quả thực chính là nghịch t i ê n trợ giúp thị vệ nghe được tào hưu lời nói vẻ mặt vẻ c ổ quái lập tức hồi đáp hồi bẩm tướng quân không phải lưu bị chết mà là phát chính phát chính tào hưu xứng sở trong lúc nhất thời nhớ không nổi người kia là ai thị vệ thấy thế vội vàng nhắc nhở tướng quân chính là cái kia xử xuất mặt bằng kế sách đem quân ta ngăn cản hai ngày pháp chính là hắn tào hưu nghĩ tới lại là pháp chính đáng chết tào hưu mắng một câu chết đều không yên tĩnh còn muốn là lưu bị hiền kế truyền lệnh để cho người ta chuyển cho các tướng sĩ liền nói lưu bị quân sư chết chính là không được gỡ chuộc cũng gặp t h i ê n khiển lưu bị đã không chết kia pháp chính chết cũng không thể lãng phí đây chính là cổ vũ nhiều ngày trôi qua như vậy các tướng sĩ sĩ khí thấp xuống cơ hội tốt là thị vệ lúc này lĩnh mệnh mà đi giao phó xong cái này đồng thời lã mông như kế hắn cũng tại thi hành cứ như vậy liên tiếp qua vài ngày ngụy quân cùng giang đông đại quân đều là đánh nghi binh trên cơ bản chính là làm giáng một chút mà từ lưu bị bị bệnh mấy ngày nay sự vật trên cơ bản đều giao cho hoàng quyền còn có t ử thứ cùng trương phi đi làm t ử thứ cùng hoàng quyền còn có trương phi ba người đứng ở trên tường thành nhìn xem thối lui ngụy quân còn có giang đông đại quân cảm thấy có chút kỳ quái nguyên trực cái này quân địch liên tiếp ba ngày đều là làm bộ công thành đây quả thực quá không đúng hoàng quyền hướng phía t ử thứ nói rằng phải biết trước kia quân địch thật là hàng ngày mãnh l i t công thành rất có không phá thành thể không bỏ qua cái loại cảm giác này Thật là, từ khi là, q u ân địch bị m ặ tại băng hạ cũng cảm thấy khác thường từ thứ nghe được hoàng quyền lời nói hít mắt nhìn về phía ngụy quân phương hướng hắn mơ hồ có loại cảm giác mấy ngày nay sẽ có lớn chuyện phát sinh hơn nữa vẫn là chuyện không tốt muốn ta nói liền nên rết ra ngoài từ ta dẫn đầu một đạo nhân mã nhất định có thể tra rõ quân địch nội tình lúc này trương phi tùy tiện nói lời này vừa nói ra từ thứ cùng hoàng quyền lấy nhau lập tức cảm thấy có đạo lý phải biết bọn hắn nhưng còn có hai vạn thiết kỵ mặc dù nói lao ra cùng quân địch c h é m giết kia là không quá hiện thực nhưng là sung kích một đợt vậy khẳng định là không có vấn đề lấy trương phi vũ lự c trị còn có thiết kỵ dũng mãnh nhìn thấy hai người không có trả lời ngay hắn trương phi lập tức cảm giác không thú vị hắn biết hoàng q u y n cùng từ thứ còn có đại ca hắn lưu bị đều sẽ không đồng ý sự lỗ mãng của hắn kỳ thật hắn cũng biết cái này không thực tế chính là nghĩ tới qua miệng nghiện nhưng mà một giây sau hắn lại là trận tròn mắt tốt vậy thì do trương tướng quân xuất lĩnh ba ngàn thiết kỵ xung kích quân địch thăm dò ra lai lịch của bọn hắn từ thứ nói rằng từ thứ thế mà đồng ý trương phi có chút không thể tin nhìn xem từ thứ quân sư ngươi hắn không biết do nên nói cái gì cho phải thế nào trương tướng quân chẳng lẽ ngươi sợ không dám từ thứ cố ý nói như vậy khoe miệng còn có chút d ơ lên ta láo trương có gì không dám giết mẹ nó trương p i chỗ nào chịu được dạng này phép k í c h tướng t ố t đã như vậy vậy thì vất vả trương tướng quân từ thứ hài lòng cười trương tướng quân ngươi nhớ k ỹ chỉ có thể trùng s á t một lần kết thúc về sau nhất định phải lập tức rút về đến điểm này ta láo trương tin tưởng trương phi cười ha ha hắn lại không phải người ngu khẳng định chỉ x ô n g giết một hiệp dù sao đối phương mấy chục vạn đại quân ở nơi đó bày biện đâu hắn trừ phi không muốn sống mới có thể ngốc ngốc cùng quân địch một mực chém giết thay thế từ thứ gật gật đầu sau đó trương phi thì rời đi t ư n g thành hướng quân doanh đi nhận lấy ba ngàn thiết kỵ mà từ thứ cùng hoàng quyền vẫn đứng ở trên tường thành quan sát rất nhanh trương phi thiết kỵ liền chậm rãi ra khỏi thành chờ một ra khỏi cửa thành bọn hắn lập tức liền hướng phía ngụy quân nơi đó chạy đi giết nha trương phi một ngựa đi đầu cầm trong tay trượng bát xà mâu chương hai trăm năm mươi chín ngụy quân âm mưu chương hai trăm năm mươi chín ngụy quân âm mưu hướng phía quân địch đánh tới ngụy quân bị trương phi bỗng nhiên tới lần này làm cho ngậu trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng lại bị trương phi rết đến tiếng kêu rên liên hồi không ai dám cản tào hữu nhìn thấy một màn này lúc này liền l u n cuống nhanh mau ngăn cản bọn hắn vây rết bọn hắn, hắn sợ a sợ đợi chút nữa hắn đang làm ra sự t ì n h cho thụ quân biết được phải biết hiện tại thật là nhanh phải hoàn thành nếu là tại loại này mấu chốt hạng bị phát hiện vậy thì thất bại trong cao tốc đạt được t à u hưu mệnh lệnh ngụy quân lập tức liền vây lại bất quá trở ngại trương phi xuất lĩnh chính là thiết kỵ trong thời gian ngắn căn bản ngắn không được trương phi qua lại giết lấy một bên giết ánh mắt còn tới chỗ quan sát muốn nhìn một chút ngụy quân những ngày này vì cái gì khác thường như vậy nhưng mà hắn từ đầu đến cuối đều không có phát hiện cái gì chỗ không đúng chung q u n h càng ngày càng nhiều ngụy quân vây quanh tiếp lấy hắn liền hướng một phương hướng khác lại trùng sát một đợt nhưng mà cái này thiết kỵ phương hướng vừa hướng bên kia đi lập tức những cái kia chung quanh ngụy quân giống như là giống như chim sợ n á đại lượng hướng phía phía trước tụ tập không muốn để cho bọn hắn xông tới giết hơn nữa hai bên ngụy quân cũng không còn vây quanh tới cũng là hướng cái hướng k i a tụ tập nhìn đến đây trương phi lập tức cũng cảm giác được không thích hợp phía trước là một rừng cây mắt thấy mặc dù biết chỗ nào không đúng k ì n h nhưng là trương phi cũng không có cách nào bên kia ngụy quân thật sự là nhiều lắm thật không tốt tiến lên bởi vì một khi đi qua tia rất có thể sẽ bị vây khốn ở nơi đó nghĩ đến cái này hắn liền hướng phía hướng cửa thành lại trùng sắt một đợt chờ s ô n g ra trùng vây sau thẳng đến cửa thành mà đi mà trên tường thành từ thứ thấy thế vội vàng mệnh lệnh binh sĩ mở cửa thành ra nhường trương phi thuận lợi trở lại trong thành chờ trương phi tiến vào thành về sau từ thứ cùng hoàng quyền chạy chậm đến hạ tường thành đi vào đã xuống ngựa t r ư ơ n g phi trước mặt trương tướng quân nhưng có gì phát hiện từ thứ vội v à n g hỏi giờ phút này trương phi còn tại thở hồn hển ngay vậy miệng lớn uống một bát nước nóng sau đó thong thả lại sức lau lau miệng mới lên tiếng quân sư ta trương phi thật đúng là phát hiện tới không thích hấp chỗ lời này vừa nói ra từ thứ cùng hoàn g quyền hai người lúc này con người co r ụ t lại khá lắm cái này ngụy quân quả nhiên có âm mưu quỷ kế gì đang chuẩn bị áp dụng khó trách sẽ khác thường như vậy tiếp lấy từ thứ tiếp tục hỏi là lạ ở chỗ nào ngay vậy trương phi quay đầu nhìn thoáng qua cửa thành phương hướng tiếp lấy mới lên tiếng ngoài thành có một rừng cây vừa mới ta xuất quân hướng bên kia đánh tới thời điểm ngụy quân đ ỗ n g nhiên liền đại lượng tụ tập ở nơi đó cản trở tựa như là mảnh rừng cây kia bên trong có bí mật gì như thế không dám để cho người phát hiện trương phi mạnh suy nghĩ cái này sẽ vô cùng rõ ràng cái gọi là thuật nghiệp hữu chiến công kỳ thật trương phi đánh trận vẫn là rất lợi hại có chút con con quấn quấn chuyện hắn nghĩ mãi mà không rõ nhưng là đang chiến tranh phương diện hắn thay đổi thường ngày tùy tiện tính cách nghe đến đó từ thứ lập tức nhím mày ngụy quân tại mảnh rừng cây kia bên trong làm gì cái này không thể nào biết được nhưng là trong n à y âm mưu nhất định là vì nhằm vào bọn họ công hành việc này ngươi thấy thế nào nhất thời không có đầu mối gì từ thứ dứt khoát liền hướng phía hoàng quyền hỏi nghe vậy hoàng quyền vuốt v ô dâu tiếp lấy mới hồi đáp trương tướng quân nguyên trực trong rừng cây kia chuyện chúng ta bây giờ là không thể nào biết lại rét đi qua cũng không thực tế hơn nữa trải qua như thế một chút ngụy quân khẳng định là nghiêm phòng tử thủ nơi đó bất quá đi cái này cái gọi là mưu kế nếu là kim châm đối với chúng ta vậy bọn ta liền phải thật tốt bố trí phòng ngự còn có tất cả có thể bị quân địch phá thành khả năng hoàng q u y ề n vẫn là g i ả n g cứu một cái ổ chữ mặc kệ âm mưu quỷ cái gì mục đích cuối cùng nhất bất quá chỉ là vì tòa này di lăng thành k i a đã như vậy đem di lăng thành từng cái phương diện chế tạo thành như thùng sắt liền có thể nghe được hoàng quyên lời nói trương phi cùng từ thứ cảm giác có đạo lý tiếp lấy ba người trở lại trên tường thành liền đối với từng cái phương diện tiến hành bổ sung trong thành đội tuần tra số lượng cũng tăng lên mấy ngàn nhân mã ngày đêm tuần tra phạm là phát hiện có bất thường t ì n h hoặc là kỳ quái địa phương lập tức hướng ba người bọn họ bờ báo mặt khác trên tường thành đội tuần tra cũng gia tăng một số người tùy thời quan sát ngoài thành quân địch động tĩnh còn có từ thứ đề nghị n h ư ờ n g dân chúng trong thành mấy ngày nay đều cấm túc ở nhà không muốn ra khỏi cửa dạng này đường đi không người thanh tịnh có thể tốt hơn để cao đội tuần tra tính cảnh giác cứ như vậy ba người bọn họ thương nghị tốt sự vật lập tức liền sai người an bài xuống dưới đợi đến dạng m ạ hoàng hôn giáng lâm thời điểm ba người vẫn tại trên thành quan sát bất quá bởi vì tối như m ư n g cũng nhìn không ra như thế về sau nhưng mà bọn hắn lại là không biết rõ tại đêm tối hiểm hộ hạ ngụy quân còn có giang đông đại quân cũng bắt đầu đậu chậm r ã i hướng phía tường thành tới gần chờ ra khỏi thành tường năm mươi bước thời điểm bọn hắn tự biết cũng không có khả năng tại không bị phát hiện dưới tình huống đi tới thế là lúc này liền đốt lên bó đ ố t giết nha ngụy quân cùng giang đông đại quân đều hô tiếng g i ế t dung trời tiếp lấy hướng là như bị điên hướng phía tường thành phóng đi từ thứ ba người thấy thế nói thầm một tiếng xem ra ngụy quân âm hưu quỷ kế bắt đầu thi hành m u bắn tên trương phi hướng phía trên tường thành cung tiễn thủ hô bọn hắn cũng là có chuẩn bị lúc ban ngày liền tăng lên không ít cung tiễn thủ rất nhanh vô số mưa tên bay xuống lập tức vô số đạo tiếng kêu thảm thiết văng lên cùng lúc đó ngụy quân ngã xuống một đám người lớn ngựa thảm thiết công thành chiến bắt đầu từ thứ nhìn thấy lần này ngụy quân không còn là đánh nghi binh mà là đê thật chỉ thấy ngụy quân dựng lên thăng lây còn có một số cái thăng trúc sau đó l i ề u mạng hướng trên tường thành bò thấy thế từ thứ không chút nào hoảng cái này ngụy quân lại liệu mạng lại có thể thế nào nếu là liệu mạng có thể phá thành lời nói sớm liên rách còn cần trở tới bây giờ từ thứ chân chính lo lắng cũng không phải là nơi này tiếp lấy hắn nhìn về phía hoàng quyền hai người lấy nhau lập tức liền minh bạch riêng phần mình ý tứ sau đó từ thứ nhìn về phía trương phi sau đó khoái ngữ nói trương tướng quân hiện tại có một chuyện giao cho ngươi ngươi không cần tại trên tường thành tới mời quân sư phân phó ta nhất định làm được thật xinh đẹp trương phi cười hắc hắc mời trương tướng quân lập tức xuất lĩnh còn lại nhàn tản tương sĩ tới trong thành tuần sát phàm la phát hiện cỏ biến lập tức trợ g ú t từ thứ cùng hoàng quyền đều là đỉnh cấp nhu sĩ tưởng tượng liền có thể nghĩ thông suốt cái này ngụy quân cùng giang đông đại quân sẽ không vô duyên vô cơ ở buổi tối công thành nếu là công thành vậy khẳng định tại phối hợp lấy cái gì tựa như mấy ngày qua đánh nghi binh như thế vì hiểm hộ một vài thứ mà bây giờ cường công ngoại trừ trong thành sẽ xảy ra một chút chuyện không tốt đến còn có thể có cái gì mặc dù từ thứ không biết rõ đối phương ở trong thành làm cái gì động tác nhưng là nhường trương phi đi khẳng định là không sai mà trương phi nghe vậy lập tức lĩnh mệnh chương hai trăm sáu mươi ngụy quân vào thành chương hai trăm sáu mươi ngụy quân vào thành sau đó liền trực tiếp rời đi chờ trương phi đi sau đó không lâu bỗng nhiên một thân ảnh hướng lấy bọn hắn bên này cực tốc chạy tới báo một tên binh lính tới từ thứ cùng hoàng quyền trước mặt sau chắp tay thi lễ nói khởi bầm hai vị đại nhân trong thành xuất hiện ngụy quân cái này lời mới vừa ra miệng từ thứ cùng hoàng quyền nói thầm một tiếng quả là thế không nghĩ tới thật sự chính là nội ứng ngoại hợp bất quá trong thành này ngụy quân là thế nào xuất hiện luôn không khả năng là từ trên trời bay xuống a mau nói chuyện gì xảy ra từ thứ vội vàng truy vấn đại nhân là địa đạo kia ngụy quân thế mà đào một đầu địa đạo nối thẳng chúng ta trong thành giờ phút này kia địa đạo có liên tục không ngừng quân địch lao ra địa đạo. Từ t lúc này hoàng q u y ề n hỏi căn cứ thuộc hạng nhận được tin tức trương tướng quân đã dẫn minh tiến đến cùng những cái kia ngụy quân chém giết nghe nói như thế hai trong lòng người yên ổn không ít bất quá vẫn là có chút lo lắng dù sao hiện tại ngụy quân xuất hiện ở trong thành bị các tướng sĩ biết khẳng định sẽ quân tâm đại loạn mà ngoài thành quân địch lại tại công thành lo lắng về lo lắng nhưng là bọn hắn cũng không có cách nào chém giết chuyện vậy thì phải nhìn trương phi bọn hắn là mặc dù sẽ một chút võ công hơn nữa từ thứ sớm năm vẫn là du hiệp đâu nhưng là chém g i ế t vẫn là đến giao cho người chuyên nghiệp đi làm lại đi dò xét một có tin tức lập tức q u a y lại bờm báo từ thứ đối binh sĩ phất phất tay ngay vậy binh sĩ lập tức liền hạ xuống t ư ờ n g thành lại nói một bên khác trương phi vừa dẫn đại quân chuẩn bị ở trong thành tuần tra đâu kết quả là nhận được tin tức nói là ngụy quân đảo địa đạo vào thành tin tức lập tức liền s u ấ t quân tiến đến vây rết những cái kia ngụy quân các minh đệ đừng để bọn hắn tách ra ra trương phi đối với dưới trướng tướng sĩ hô lớn thành tây đường đi trên đất trống có một cái động lớn mà lỗ lớn giờ phút này còn đang không ngừng đi tới một chút ngụy quân tiếp lấy bọn hắn liền muốn tung ra ngoài đáng tiếc hơi chậm một bước hiện tại đã bị trương phi xuất linh t h ủ quân bao vây nếu là bọn hắn sớm một chút kia đã sớm tràn ra đi cuối cùng tại tường thành cùng cửa thành các cái địa phương nội ứng ngoại hợp nói không chừng di lăng thành thật liền nguy hiểm hiện tại trương phi chỗ nào sẽ còn cho bọn họ cơ hội ngụy quân thấy thế t ừ n g cái đều cầm chặt binh khí chuẩn bị xông ra trùng cây hướng các cái địa phương tắm đi tiếp lấy theo ra lệnh một tiếng song p ư ơ n g tướng sĩ trong miệm ngao nga gọi giết nha chém giết như vậy bắt đầu trương phi cũng không có nhàn rỗi nhắc lên trượng bát sa mâu liền hướng ngụy quân bên trong trùng sát ngụ nội nó đám này người quả nhiên là bọn trốn n h ắ t đều học xong đào hang trương phi miệng bên trong hùng hùng hổ hổ thật sự là những này ngụy quân quá liều mạng nhân số mặc dù không nhiều nhưng là nguyên một đám tìm đường sống trong chỗ chết cũng không muốn sống dường như bất quá cái này kỳ thật cũng bình thường bọn họ cũng đều biết chỉ cần là không có phá vây ra ngoài cái t i ế chính là hẳn phải chết không nghi ngờ cái gọi là từ chiến đến cùng không sai biệt lâm chính là cái đạo lý này cứ như vậy một mực chém giết lấy trương phi thế mà cảm giác mơ hồ có chút áp chế không nổi những này ngụy quân hắn mang tới binh sĩ kỳ thật cũng không có quá nhiều bởi vì cân nhắc tới ngoài thành quân địch đã bắt đầu tiến công cho nên mới như thế trương phi biết tuyệt đối không thể khiến cái này ngụy quân phá vây ra ngoài nếu như bị phá vây ra ngoài sau đó tới tường thành hoặc là tới cửa thành đi vậy sẽ là một trận thai hỏa thật lớn phải biết hiện tại những cái kia cùng quân địch đối kháng t h ủ quân vẫn còn không biết do đã có ngụy quân ở trong thành nếu là biết khẳng định sẽ quan tâm đại loạn thế là hắn đành phải gắt gao ngăn cản những này không muốn mạng ra hỏa lại qua một đoạn thời gian hắn rốt c ụ c chế trụ ngụy quân đem nó、no、tất cả mọi người bước về trong động chỉ có điều những cái kia ngụy quân vẫn là muốn đi ra thế là trương phi sai người đem cửa hàng ngăn chặn không để cho đi lên làm xong đây hết t h ả sau trương phi đặt mông liền có q u ắ p ngồi dưới đất có chút hư nhược thở hổn hển hắn giờ phút này toàn thân dính đầy màu tươi trên cơ bản đều là ngụy quân bất quá cũng có một chút là hắn không có cách nào những cái kia đã ra khỏi cửa động ngụy quân biết không phải pha vây chính là chết bởi vì canh giữ ở cửa động tướng lĩnh căn bản sẽ không cho phép bọn hắn lư lại cho nên tại đối phương không muốn mạng đấu pháp phía dưới trương phi võ nghệ cao như vậy người cũng không khỏi chịu mấy lần tướng quân n g ư ờ i không sao chứ thị vệ nhìn thấy trương phi bộ dáng vội vàng đi tới quan tâm hỏi ngay vậy trương phi k h o á t khoác tay tiếp lấy liền hỏi trên tường thành tình huống thế nào hồi bẩm tướng quân thuộc hạ vừa mới còn đi xem ngoài thành quân địch cũng cùng muốn liều mạng dường như miệng bên trong hô to trong thành có nội ứng của bọn hắn giết vào thành bên trong cướp sạch không còn có đến vài lần đều có ngụy quân sông lên tường thành bất quá còn tốt đều bị áp chế trở về nghe nói như thế trương phi gật gật đầu lập tức liền lần nữa nói ngươi bây giờ nhanh đi nói cho quân sư bọn hắn liền nói thành nội chuyện đã giải quyết để bọn hắn an tâm thắng địch là thị vệ lập tức lĩnh mệnh mà lúc nào đi mà trương phi ngồi dưới đất dù sao lắc đầu tiếp lấy lỉ nó nói ta già thật sự là già hắn cảm giác có chút mệt mỏi qua nhiều năm như vậy còn chưa từng có mệt mỏi như vậy qua từ lúc hắn cùng lưu bị lên đã hơn hai mươi thấy đi qua như thế nào bọn hắn ba huynh đệ đều già lưu bị cũng ngã bệnh lại nói từ thứ bên này bọn hắn lần này thủ thành kia là so trước kia thủ thành lúc khó nhiều lắm hắn biết khẳng định là tào hưu bên kia đối với mấy cái này ngụy quân nói hôm nay nhất định có thể phá thành sau đó những binh lính này những ngày này trời đông giá rét tại giã ngoại hiện tại có một tòa thành đối bọn hắn mà nói không khác khát nước thời điểm gặp tới cây mơ rừng mà mai trên cây kết đầy trái cây cho ta chĩa vào bọn hắn hoàng quên tự mình đánh c h ố n g là sĩ trợ trợ uy từ thứ cũng là bận trước bận sau khắp nơi nhường các tướng sĩ dùng đá lăn còn có nước đá cùng cung tiễn cùng cái khác một chút có thể làm vũ khí đổ v ậ bất quá tiếp tục như vậy từ đầu đến cuối không phải cái biện pháp cũng không biết quân địch có phải hay không muốn suốt đêm công thành bất quá đúng lúc này một gã thị vệ vội vã chạy đến từ thứ trước mặt đối với nó chắp tay bẩm bảo nói thuộc hạ tham kiến đại nhân chuyện gì t ừ thứ lập tức liền hỏi t r ư ơ n g tướng quân bên kia đã đem chuyện cho làm xong cho nên nhường thuộc hạ đến thông báo đại nhân một tiếng thị vệ hồi đáp ngay vậy t ừ thứ vui mừng rốt cục chế trụ lúc trước hắn lo lắng nhất trong thành chuyện hiện tại tốt bị trương phi giải quyết vậy hắn liền có thể thật tốt đối phó những này xông lên ngụy quân người tới a nhường các tướng sĩ đều đúng ngụy quân hô to liền nói ở trong thành quân địch đã bị vây giết hắn chính là muốn ác tâm một phen những n à y ngụy quân t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi mốt phản gián kế sách t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi mốt phản gián kế sách nhận được mệnh lệnh t h ủ quân nao nhao trong miệng hô hào trong thành ngụy quân đã bị đánh g i ế t xa xa tào hưu nghe nói như thế lập tức xưng sở vội vàng để cho người ta đi đi rừng cây bên kia điều tra tình huống một lát sau hắn thân vệ trở về nói cho hắn biết kế hoạch thất bại cái kia cửa hàng bị thủ quân phá hỏng nghe được loại tình huống này tức g i ậ n đến tào hưu đấm ngược d ậ m chân kế hoạch này thất bại vậy thì mang ý nghĩa hắn không có cơ hội đánh vào di lang thành mặc dù nói cái kia cửa hàng bị ngăn chặn hắn còn có thể đảo khắc một cái cửa hàng thật là thủ quân kinh nghiệm như thế một chút làm sao lại không có phòng bị đâu cho nên lãng mông kế sách không thể thực hiện được nghĩ đến cái này tào hưu liền d ậ n không chỗ phát thiết tiếp lấy kết thân vệ đạo truyền lệnh nhường các tướng sĩ thêm chút sức ai có thể lại công lên thành từng người bản tướng quân khen thưởng hắn thiên kim liền xem như không thể phá thành hắn cũng muốn t h u quân trả giá đắt cứ như vậy trải qua một đêm chém giết sau ngụy quân cùng giang đông đại quân lúc này mới tối lui song phương một công một thủ đều tổn thất nặng nề chờ quân địch tối lui lúc này từ thứ cùng hoàn quyền chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi nhưng mà đ ồ n g nhiên có tên lính chạy đến trước mặt bọn hắn hai vị đại nhân trương tướng quân bởi vì mệt nhọc quá độ tăng thêm thụ thường n h i ệ m lên phong hẳn ngã bệnh cái gì lời vừa nói ra từ thứ cùng hoàng quyền lập tức liền trận tròn mắt trương vi như thế sinh long hoạt h ổ một người thế mà ngã bệnh quân ý nhìn qua không có có chuyện gì hay không từ thứ bận điệu truy vấn nghe vậy binh sĩ hồi đáp chuyện cũng không lớn quân ý nói chỉ là không thể lại kịch liệt động thân cái khác cũng là có tốt hơn nữa quân ý nói trương tướng quân giả không thích hợp trên chiến trường chép giết nghe nói như thế từ thứ cùng hoàng quyền lúc này mới thở dài mờ hơi không có việc gì liền tốt về phần không thể thư an khách sạn chiến trường vậy cũng không có gì cái gọi là dù sao như thế giả đánh cả một đời cầm cũng nên nghỉ ngơi một chút thế là hoàng quyền cùng từ thứ tạm thời không có trở về nghỉ ngơi mà là đi vào trường phi trụ sở chỗ nhìn đối phương tiến tới trong phòng trương phi liền gặp được hai người hắc hắc ta nhường hai vị quân sư c h ế cười trương phi lúng túng gãi gãi đầu đời này của hắn đều tính cách yếu thắng giờ phút này áp bộ dáng chật vật bị ngoại nhân trông thấy tự nhiên có chút xấu hổ ngay vậy từ thứ tiến lên đỡ lấy muốn đứng dậy trương phi dựng b ư c đây là nơi nào lời nói người trung quy biết về già dựng b ư c ngươi đ ờ i này kinh nghiệm lớn nhỏ cầm vô số lần uy c h ấ n hoa hạ ngày sau tất nhiên là tên giữ lại sử sách danh tướng nghe nói như thế trương phi nhãn tình sáng lên cười h ắ t hắc quân sư chính là quân sư thật biết nói chuyện nói đến ta lão trương tâm hoa nộp h ó n g chờ hai người theo trương phi trụ sở bên trong sau khi ra ngoài lúc này từ thứ nhìn xem hoàng quyền thở dài một hơi nói rằng công hành lần này chỗ công còn có dựng b ư c để bệnh ngã xuống dưỡng đây đối với quân ta sĩ khí tất nhiên có chỗ đà kích chính vào này tế ta mớn chúng ta cần thắng một trận nghe vậy hoàng quyền gật gật đầu đúng là như thế mặc dù nói bọn hắn trông coi di lăng cũng sẽ không để quân địch đánh vào thành đến nhưng là tổng bị động như vậy bị đánh rất là khó chịu chúng ta vẫn là trước đi gặp chúa công a nhìn chúa công nói thế nào hoàng q u y ề n nói tiếp cũng tốt từ thứ gật gật đầu chuyện trọng yếu như vậy cũng không thể giấu giếm lưu bị thế là hai người liền tiếp lấy đi tới lưu bị trụ sở chờ nhìn thấy lưu bị thời điểm trong lòng hai người không khỏi run lên lưu bị sắc mặt nhìn càng thêm suy yếu đây cũng chính là đại biểu cho lưu bị thân thể còn có bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng công hành nguyên trực các ngươi đã tới lưu bị nhìn thấy hai người cố gắng gạt ra vẻ mỉm cười sau đó lưu bị liền chuẩn bị dáng chống đỡ khởi thân thể thấy thế từ thứ vội vàng chạy chậm tiến lên chúa công chớ muốn đứng lên ngài thân thể suy yếu nghe nói như thế lưu bị đành phải thôi đúng rồi hiện tại tình huống thế nào quân địch vẫn là có phải có công thành lưu bị hỏi ngay vậy từ thứ đem m ấy ngày nay quân địch khắc thưởng còn có hôn qua đảo địa đạo công thành sau đó bị trường phi cứu tràng chuyện đều nói một lần chúa công ngài cứ yên tâm đi quân ta tinh nhuệ cơ bản ở đây quân địch mong muốn phá thành căn bản không thể nào nghe đến đó lưu bị hơi hơi yên tâm một chút bất quá khi hắn biết trương phi cũng đã bệnh không khỏi có chút bận tâm giữ đức đi theo chuẩn bị chinh chiến nhiều năm làm khó hắn đúng vậy a mời chúa công yên tâm giữ đức chỉ là hơi hơi nhiễm phong hàn không có trở ngại nói từ thứ liền đem mới vừa cùng hoàng quyền nói lúc nói ra chúa công bây giờ sĩ khí đê mê cho nên ta cùng công hành chi ý là chủ động xuất kích đánh thắng một trận giết giết địch quân nhuệ khí đồng thời cũng tăng lên một chút quân ta sĩ khí nghe vậy lưu bị hơi hơi n h ữ n m à y suy t ư một phen kỳ thật hắn vẫn tương đối khuynh hướng từ thủ bởi vì chủ động xuất kích vẫn là có nhất định phong hiểm tồn tại bất quá hắn không có đem ý nghĩ này nói ra đó là bởi vì đã từ thứ nói như vậy vậy hắn đoán chừng từ thứ cùng hoàng quyền hẳn là có cái gì mưu đồ thế là hắn liền muốn nghe xem tiếp lấy liền hỏi nguyên trực công hành các ngươi phải chăng có gì kế sách có thể thắng địch nghe nói như thế từ thứ cùng hoàng quyền l i ế n nhau tiếp lấy liền gật gật đầu không dối gạt chúa công thứ có một kế có thể phá quân địch cũng từ xưa cái gọi là liên minh đều không thể dựa vào từ nhỏ tới tiểu thương ở giữa hợp tác lớn đến quốc gia ở giữa liên minh mâu thuẫn đều không thể tránh né cho nên thứ chi ý lợi dụng kế phản gián đánh vỡ tào tôn ở giữa liên minh kể từ đó coi như không thể đại phá quân địch vậy cũng có thể khiến cho quân ta áp lực nhỏ một chút nghe nói như thế lưu bị cảm thấy có thể thực hiện lãng mông cùng tào hưu hai vị này chủ xoái không thể nào làm được một lòng đối phó hắn điểm này lưu bị cùng hoàng quyền đều thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ những ngày này lại hoặc là trước đó nam quận chi chiến lãng ô n g xuất lĩnh đại quân đại đ a số đều tại đánh nghi binh căn bản không xuất lực lão mông điểm này tiểu tâm tư ai cũng biết chính là muốn đợi hắn cùng ngụy quân chém giết tiêu hao về sau tại ngư ông đắc lợi đánh một tay tính toán thật hay nhưng là loại này bày ở ngoài sáng chuyện thật dễ dàng như vậy ha lão mông quá coi thường người khác vậy chuyện này liền giao cho nguyên trực ngươi cùng công hành đi làm đi l ư u bị đồng ý nghe vậy hai người vội vàng lĩnh mệnh tiếp lấy hai người sau khi rời đi liền tới tới phủ n h à bên trong bắt đầu thương nghị nên như thế nào sử dụng kế phản gián công hành theo ngơi kế sách nên như thế nào phản gián tôn tạo hai quân quan hệ nghe vậy hoàng quyền cười ha ha nguyên trực ta cảm thấy chúng ta không cần làm cái gì chỉ cần mỗi ngày hướng giang đông đại doanh đưa đi một phong thư liền có thể a từ thứ s ứ n g sở hỏi tiếp cái gì tin trong thư nên viết nội dung gì không phải là viết chút ngừng ngụy quân hiệu lầm nội dung ngay vậy hoàng quyền hai mắt nhắm lại chương hai trăm sáu mươi hai tư mã ý chúng kế chương hai trăm sáu mươi hai tư mã ý chúng kế tiếp lấy khoát khoát tay không cần như thế viết được rõ ràng ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại k i u công hành ý của ngươi là muốn viết đến bắt đầu mơ hồ chính là hoàng quyền gật gật đầu chúng ta không chỉ có muốn biết đến mơ hồ còn muốn không có chút nào cùng kết mình không có quan hệ chính là thăm hỏi đơn giản lãng nông ngay vậy từ thứ giật mình h ắ n tự nhiên lập tức suy nghĩ minh bạch mấu chốt của vấn đề mỗi ngày đưa tới vừa mới bắt đầu khẳng định còn không có gì đoán chừng coi như tào hưu lên lòng nghi ngờ sau đó tìm lãng nông lãng nông tỷ lệ lớn cũng sẽ đem thư đưa cho tào hưu nhìn nhưng là lần một lần hai còn tốt nếu là ngày ngày như thế lại thêm giang đông đại quân công thành nhiều lần m ỏ cá tia tào hưu ý nghĩ khẳng định liền không giống như vậy cuối cùng chỉ cần tìm cơ hội thích hợp đem một phong mang màu sắc khác nhau thư đưa đi sau đó cố ý cho t ả o hưu đ ọ n tới hoặc là nhìn thấy k i a c kế này tất thành cũ n g tốt vậy chuyện này liền như thế định ra đến từ thứ nói rằng cứ như vậy hai người bắt đầu viết thứ nhất phong thư sau đó p h ả i người đưa đi l ã m ngông đại doanh lại nói một bên khác giờ phút này thượng dung thành bên trong g i a cát lượng vẫn như cũ đứng tại tuyết lớn đầy trời trên tường thành hắn đang chờ tin tức cũng đang nhìn một ngày trôi qua còn không có tư mã ý tin tức quý thường cái này tư mã ý chẳng lẽ là nhìn thấu ta kế không g i a cát lượng hướng phía mã lương hỏi ngay vậy mã lương trầm mặc không nói một lát sau mới lên tiếng thừa tướng có lẽ là tuyết lớn đầy trời ngụy quân hành quân khó khăn đâu nghe nói như thế g i a cát lượng chỉ coi mã lương đây là tại an ủi hắn không sai mà vừa lúc này đ ố n g nhiên một đạo khoái kỵ hướng cửa thành bên này chạy nhanh đến miệng bên trong còn hô to mở cửa nhanh mở cửa nhanh cấp báo thấy thế, thế g i a cát lượng trong lòng hơi đ ộ n g vội vàng nhường tả hữu truyền lệnh cho cửa thành binh sĩ nhường mở cửa tiếp lấy ra cát lượng liền theo hạ t ư ờ n thành đi vào đã xuống ngựa trinh sát trước mặt trinh sát thấy thế đối với hai người thi lễ một cái về sau nhân tiện nói khởi bẩm thừa tướng vừa mới dò tư m ã y đại quân đã cách nơi này không đến một ư ơ i dặm điện lời vừa nói ra g i a c á t lượng cả khuôn mặt lập tức lộ ra nét mừng t ố t t ố t t ố t g i a c á t lượng liên tiếp nói ba chữ tốt hắn không sợ tư m ã y đến liền sợ tư m ã y không đến chuyên lệnh nhường đại quân lập tức chuẩn bị n h a n h địch chờ tư m ã y đại quân vừa đến lập tức xuất động năm thiết kỵ xông tới giết là tả hữu lúc này lĩnh mệnh mà đi thưa tướng tư m ã y rốt c ụ c t r ú n g kế lúc này một bên mã lương hưng n nói đúng vậy a ra cắt lượng mặt mỉm cười gật gật đầu cứ như vậy qua không sai biệt lắm một canh giờ tư mã ý bên này nhanh các tướng sĩ xông lên a phía trước chính là thượng dung thành m o u theo ta rết đi qua một lần hành động cầm xuống thượng dung thành k i ế n công lập nghiệp tư mã ý một bên cưới ngựa bao tác một bên hô lớn trương liêu cũng ở một bên bọn hắn giờ phút này đều chắc chắn thượng dung thành nhất định chống rỗng ra cát lượng nhất định là đem tiêm một vạn thiết kỵ cho điều đi vậy bọn hắn hiện tại rết đi qua cường công không ra mấy ngày liền có thể cầm xuống thượng d u n g bắt sống ra cát lượng trương tướng quân đợi chút nữa không cần bày trận nhất định phải lập tức công thành tiếp lấy tư mã ý hướng trương liêu hô chúng ta chơi âm n h ư quỷ kế không nhất định có thể chơi đến qua g i a cắt làng già cho nên khi lập tức công thành không cho cơ hội phản ứng tốt vậy hay nghe tiên sinh trương liêu hồi đáp ngay tại lúc hắn cái này vừa mới nói xong bỗng nhiên hai bên chuyển đến tiếng la rết rết nha đừng chạy tư mã ý cái này vừa nói tư mã ý lập tức kinh hãi khá lắm cái gì gọi là đừng chạy hắn tình huống như thế nào giờ phút này tư mã ý bỗng nhiên có loại dự cảm xấu chẳng lẽ chúng kế chỉ thấy hắn tìm theo tiếng nhìn lại cái này xem xét không sao lúc này liền bị dọa đi ra một thân mồ hôi lạnh hai bên dừng cây chỗ không biết rõ lúc nào thời điểm thế mà xông ra đại đội kỵ binh hơn nữa còn là thiết kỵ đang hướng lấy bọn hắn chém giết tới không tốt chúng ta trúng kế tư mã ý hoảng sợ hô một tiếng t r ư ơ n g liêu giờ phút này cả người đều làm n g thiết kỵ không phải bị điều đi rồi sao thế nào t h ủ quân thiết kỵ sẽ còn xuất hiện ở đây nói đùa cái gì cái này xong đời phải biết thiết kỵ loại vật này cũng không phải bình thường có thể có chuyên khắc bộ quân giết bộ quân quả thực cùng chém dưa thái rau như thế đơn giản trên cơ bản mà nói chính là đơn phương đồ sát mà tư mã ý cùng trương liêu hiện tại mang tới ngụy quân đa số đều là bộ quân rút lui mau bỏ đi tư m ã ý hô to mặc dù nói hắn hiện tại không biết là tình huống như thế nào vì cái gì t h ủ quân thiết kỵ hội xuất hiện ở đây nhưng là tuyệt đối phải rút lui bởi vì bọn hắn hiện tại liền trận hình đều không có nhóm bị thiết kỵ như vậy tấn công một đòn tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề mà trương liêu cũng biết rõ điều này cũng hô hào nhường các tướng sĩ mau bỏ đi cứ như vậy ngụy quân đến cũng vội vàng đi đây vội vàng lộ ra cực kỳ chật vật không chịu nổi mà một chút chạy ở phía sau liền không tránh khỏi bị t h u quân thiết kỵ điên cùng chu diện bọn hắn căn bản liền phản kháng ý nghĩ đều không có hung hăng liều mạng chạy không thấy chủ xoáy trương liêu đều chạy a quân tâm chỗ nào còn sẽ có chờ tư mã ý cùng trương liêu đi ra ngoài cách xa m ớ i g i ả m sau tư mã ý lúc này mới hậu chi hậu giác cảm thấy không thích hợp bởi vì giờ k h ắ c này phía sau bọn họ đã không có truy quân t h u c quân tại dạng này ưu thế hạ thế mà không có tiếp tục đổi u giết cái này kỳ quái trương liêu hiện tại có chút im lặng tư mã ý lại một lần tính sai bất quá hắn cũng biết cái này trách không được tư mã ý nếu là đổi lại hắn đến quyết sách lời nói t i ê đoán chừng sẽ bị bại so tư mã ý còn muốn thảm trương tướng quân ngươi chẳng lẽ liền không kỳ quái sao lúc này tư mã ý hướng trương liêu nói rằng nghe vậy trương liêu nghi hoặc không hiểu tiên h sinh cớ gì nói ra lời ấy trương liêu hỏi thấy thế tư mã ý đem hắn cảm thấy kỳ quái địa phương cùng trương liêu nói một lần nghe xong trương liêu giật mình tiên h sinh ngươi nói là t h ủ quân thiết kỵ quả thật bị điều đi chính là tư mã ý gật gật đầu ý thì theo binh pháp nói t h ủ quân tại lớn như thế ưu thế hạng quân ta q u â n tâm tan g ã không có khả năng không tiếp tục truy kích mở rộng chiến quả vậy cũng chỉ có cái này một cái khả năng cái kia chính là ra cắt lượng xác thực đem thiết kỵ đi nhưng là chỉ điều đi một bộ phận lưu lại một bộ phận l i ề n là vừa v ậ n chúng ta nhìn thấy sở d ĩ t h ủ quân không truy kích tại hạ đ o ă n chừng gia cát lượng khẳng định là không dám bởi vì hắn không có nhiều như vậy thiết kỵ mà thiết kỵ xuất hiện chỉ là vì mê hoặc chúng ta một phen thật sớm thành để chúng ta coi là gia cát lượng cũng không có đem thiết kỵ điều đi dáng vẻ kể từ đó quân ta nếu là không có phát hiện kế sách này tất nhiên sẽ ngại thiết kỵ theo mà lui về nam hương đến lúc đó gia cát lượng liền có thể thừa cơ cầm xuống hứa tướng quân bộ đội sở thuộc nghe được tư ma ý lời nói trương liêu cảm thấy vô cùng có đạo lý bởi vì hắn vừa mới chính là muốn lui quân chương hai trăm sáu mươi ba thật là kỳ nhân cũ chương hai trăm sáu mươi ba thật là kỳ nhân cũ vậy bọn ta bây giờ nên làm gì nghe vậy tư mã ý khanh khách một tiếng còn có thể làm sao t r ư ơ n g tướng quân chúng ta chỉ cần chỉnh đốn nửa ngày tìm về sĩ khí kế tiếp lại đi công thành chúng ta chỉ cần công thành ra cắt lượng tất nhiên khó mà n g ă n cản không r a n nửa tháng ra cắt lượng liền sẽ trong áp bức áp lực đem đi đối phó hứa tướng quân thiết kỵ cho triệu tập trở về kể từ đó hứa tướng quân bên kia liền giải trừ nguy cơ nghe nói như thế trương liêu gật gật đầu thế là lập tức mệnh lệnh đại quân tại nguyên chỗ xây dựng cơ sở tạm thời đồng thời để cho người ta đem tư mã ý vừa mới phân tích t h ủ quân tình huống truyền đạt đến toàn quân n h ư n g các tướng sĩ tìm về lòng tin lại nói một bên khác g i a c á t l ư ợ n g vẫn như cũ đứng ở trên tường thành thiết kỵ đúng là hắn phái đi ra mai phục tại rừng cây hai bên thưa tướng ngài nói ngài cố ý không truy kích tư mã ý sẽ lần nữa t r u n g kế sao mã lương lúc này hỏi ha ha tư mã ý tất nhiên sẽ trúng kế hắn không có trước khi đến sáng còn không dám khẳng định hiện tại sáng liệu định tư mã ý sẽ trúng kế da cắt lượm mặt mũi tràn đầy tự tin thừa tướng liên hoàn kế hay lắm một vòng bộ một vòng học sinh thụ giáo mã lương đối với g i a cát lượng chắp tay thi lễ kế tiếp chúng ta muốn làm chính là đ ợ i g i a cát lượng nhẹ l â y động vũ phiến nói rằng quả nhiên tại g i a cát lượng r ứ t lời đồng thời một tên binh lính vội vã chạy đến hai người trước mặt bẩm báo nói khởi bẩm thừa tướng vừa mới dò tư mã ý cùng trương liêu xuất lính đại quân chú đóng ở ngoài thành cách xa sáu dặm lời vừa nói ra g i a cát lượng cùng mã lương lẫn nhau đều cười t r u y n lệnh nhường đại quân co vào về thành dị giật đại lao da cát lượng lập tức đối tả hữu truyền lệnh nói sáng sớm hôm sau tư m ã ý xuất quân đi vào thượng dung thành hạ nay sẽ hắn cũng không gấp gáp như vậy công thành hắn muốn trước trông thấy trong truyền thuyết thuộc hắn thừa tướng ra cát lượng dưới thành tư m ã ý cùng trương liêu đặt song song cắt cưới một con chiến mã mà sau lưng chính là ngụy quốc đại quân lúc này tư m ã ý hướng phía trên tường thành h ồ tại hạ tư m ã ý ngụy quốc t h a m quân không biết rõ có thể nhìn một chút thuộc hắn thừa tướng c h i tôn vinh không tư m ã ý trong lời nói ý tứ rất là tôn kính tự khiêm nhường bộ dáng có thể hắn giọng điệu này rõ ràng cũng có chút phong mang mà ra cát lượng tại nghe nói như thế sau chậm rãi tới gần tường thành liền nhìn xem dưới thành tư ma ý cùng ngụy quốc đại quân c ư ờ i khẩy ngươi chính là tư ma ý dưới chân muốn thấy bản tướng ý gì cũng nghe vậy tư ma ý c ư ờ i ha ha tiếp lấy đ ố i trên tường thành ra cắt lượng chắp tay một cái tại hạ bất tài hôm nay đến một lần cô ý hướng ra cắt thừa tướng lãnh giáo một chút l i n h giáo chuyện gì ra cắt lượng hỏi lần nữa chính là quân l ự c c ũ n g tư ma ý vẫn như cũ c ư ờ i ha h a trả lời a ra cắt lượng nghe thấy lời này đầu tiên là gật gật đầu lập tức bỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo dưới chân đã là một quân t h ă n quân địa vị ti ti ệ n dùng cái gì hướng bản tướng lãnh giáo dựa theo hai nước chile ngươi nên mời cái tia còn tại trên giường nằm tào tháo tự mình đến đây ngươi hẳn là quên hôn quan sự tình ư sáng chỉ cần vũ phiến nhẹ nhàng vung lên liền có thể làm phía sau ngươi đại quân hôi phi yên diệt nhưng sáng không muốn tạo hạ s á t nhiệt g mong rằng các ngươi nhanh chóng thối lui nghe nói như thế tư mã ý hai mắt nhắm lại cái này ra cắt lượng càng là nói như vậy hắn liền càng có thể cảm giác được ra cắt lượng là c h ó cùng rất hết dậu không có cách nào cho nên mới sẽ mắng chửi người nghĩ đến cái này tư mã ý liền cười lên ha hả ra các thừa tướng thật sự là khẩu khí thật là lớn tư mã ý bội phục đến cực điểm tại hạ tuy là thang quân nhưng vi thần tử chính là quân chủ phân yêu lấy thi tiện thân thể đến linh giáo đúng là trung nghĩa cũ n g cái này lời truyền đến g i a cắt lượng trong hai lập tức nhường g i a cắt lượng hơi cao mày tiếp lấy nỉ non nói sáng bản muốn chọc giận người này lại không nghĩ đến người này hình trái tim như thế cao minh thật là kỳ n h â n cũ n g g i a cắt lượng từ đ ấ y lòng khen dạng n à y tâm tính cũng không phải là bình thường người có thể có nếu là đổi lại người khác bị hắn như thế trào phúng khẳng định đã sớm giận dữ chỗ nào sẽ còn giống tư mã ý hiện tại cái dạng này thừa tướng nói đúng a người này không nổi a mã lương ở một bên cũng là phụ họa nói tiếp lấy liền nghe được dưới thành tiếng la rết vang lên ngụy quân rốt c ụ c công thành giết nha lít nha lít nhít ngụy quân bắt đầu vật lên đối với đây hết thảy gia cát lượng không có chút nào lo lắng chỉ là nhường đại quân tử thủ liền có thể lấy tư mã ý binh lực chỉ là hơn bốn vạn người mong muốn phá thành quả thực chính là si tâm vọng tưởng lại nói một bên k h á c phòng lang thành từ lúc nô giữ phụng mệnh lại tới đây đóng giữ sau liền gấp rút tu t ư ờ n g thành dù sao bên ngoài hứa trừ năm vạn đại quân nhìn chằm chằm đâu cũng không biết lúc nào hội công thành hơn nữa tất cả mọi người không biết là gia cát lượng chỉ cấp hắn một vạn nhân mã không sai nguyên bản đóng tại phòng lăng ba vạn nhân mã bị ra cắt lượng điều đi hai vạn mà cái này hai vạn nhân mã thì là điều tới phòng lăng ngoài ba mươi dặm bờ sông đóng giữ về phần đi làm cái gì nô giữ tự nhiên cũng biết hắn muốn làm chính là giữ vững phòng lăng thành ngăn cản được hứa trừ năm vạn đại quân mà hứa trừ giờ phút này trong đại trướng hắn đang cùng cái khác phó tướng còn có tham quân thương nghị truyện tướng quân cái này phòng lăng thành đông nhiên điều đi hai vạn nhân mã khẳng định có âm mưu lúc này tham quân hướng hứa trừ nói rằng nghe vậy hứa trừ trận nhìn đối phương một cái hắn lại không đốc chỗ nào lại không biết trong này có âm mưu tại không phải phòng lăng thành làm sao có thể bỗng nhiên điều đi hai vạn đại quân hắn hiện tại đến t ộ t cùng chính là muốn hay không thừa dịp phòng lăng chống giống một lần hành động có thể bắt được nếu là bình thường mà nói hắn hẳn là đã sớm hạ xuống quyết định tiến đánh phòng lăng nhưng bây giờ hắn trinh sát còn phát hiện một cái chuyện cực kỳ trọng yếu cái kia chính là tại hôm qua kia bị điều đi hai vạn nhân mã bên trong lại không biết từ nơi nào tăng thêm năm ngàn thiết kỵ điều này thực kỳ quái hắn hiện tại sợ chính là hắn một công thành kia hai vạn t h u quân còn có kia năm ngàn thiết kỵ hướng phía hắn giết tới nói như vậy hắn thất nhưng nếu là đi ăn kia hai vạn đại quân hắn cũng không có năm chắc bởi vì t h ủ quân sức chiến đấu thật sự là quá mạnh hắn năm vạn người mong muốn ăn hết kia hai vạn t h ủ quân khó khó khó hơn nữa nếu là trung kế vậy thì phiền thoái hắn hiện ở bên người liền có thể cho hắn bảy mưu tính kế người đều không có đều là một bọn thùng cơm nghĩ đến cái này hứa c h ử nhìn xem những người trước mắt này liền để khí trong lòng mặc dù nghĩ như vậy bất quá hắn ngoài mặt vẫn là không nói gì thêm coi như hắn nghĩ đến lại chờ đợi một ngày sau đó làm quyết định thời điểm đông nhiên một đạo cấp báo âm thanh truyền đến báo theo thanh âm truyền đến một gã trinh sát xông vào trong đại trướng nhìn thấy hứa trừ sau thi lễ một cái tiếp lấy vội vàng nói tướng quân không xong không xong thấy thế hứa trừ giật mình trinh sát cái dạng này sẽ không phải có cái đại sự gì đã xảy ra a mau nói mau nói đến t ộ n cùng chuyện gì xảy ra chỗ nào không tốt hứa trừ vội vàng truy vấn chương hai trăm sáu mươi b ố đoạn lương thực chương hai trăm sáu mươi b ố đoạn lương thực ngay vậy trinh sát khoái ngữ nói khởi bẩm tướng quân tia trú đóng ở bờ sông năm ngàn thụ quân t i ế thị tại đêm qua thừa dịp giờ tí vựa sông mạ qua thẳng đến quân ta chuyển vận đến nam hương lương thảo màn y cái này vừa nói hứa chử lập tức trận tròn mắt cái này sao có thể ngươi đang nói bậy bạ gì bản tướng quân không phải phái các ngươi thời điểm nhìn chằm chằm những cái kia t h ủ quân nhất cử nhất độ a chuyện trọng yếu như vậy thế nào đến bây giờ m ớ i đến bầm báo hứa chử quả thực muốn nổi điên đối với t h ủ quân dị thường đ i ề u đi hắn đương nhiên sẽ không bỏ mặc mặc kệ phái người thời điểm nhìn chằm chằm từ một điểm này liền có thể chứng minh hứa chử là rất có tài năng quân sự có thể trở thành ngụy quân đại tướng dĩ nhiên không phải chỉ dựa vào vũ lực chẳng qua là đối với kỳ mưu những cái kia tương đối không am hiểu mà thôi cơ bản quân sự yếu điểm là xem như một gã chủ tướng hẳn là có được t ổ chất nghe được hứa c h ừ lời nói trinh sát bị giật mình kêu lên sợ hứa c h ừ một cái một lời không hợp liền đem hắn chém mất thế là vội vàng giải thích nói không phải tướng quân kia t h ủ quân động tác thật sự là quá nhanh chúng thuộc hạ liền cơ hội phản ứng đều không có à. còn đang rào biện hứa c h ừ giận dữ người đến nói cho ta t h ủ quân năm ngàn thiết kỵ làm sao có thể trong vòng một đêm vượt qua kia chạy xiết nước sông tại hứa trừ xem ra cái này trinh sát chính là bỏ rơi nhiệm vụ không có kịp thời bầm báo nghe nói như thế trinh sát đều nhanh n u ồ n k h ố lên thương quân chúng ta đều bị lửa kia hai vạn t h ủ quân chú đóng ở trong đó cũng không đơn thuần là đóng quân mà thôi hai người bọn họ và người đêm qua đồng loạt xuất động cấp tốc chém ngã một mảng lớn rừng c â y sau đó lại lấy tốc độ cực nhanh kiến tạo một đạo cầu gỗ dùng cái này đến cung cấp kia năm n g à n thiết kỵ thông qua bọn hắn động tác cực kỳ nhanh chóng hơn nữa rất là cân đối giống như là đã sớm dự mưu tốt như thế nghe nói như thế h ứ a trừ hoàn toàn trận tròn mắt cái này quả thực không hợp thói thường a h ứ a trừ hiện tại luôn cuống kế tiếp nên làm cái gì hắn đầu góc trống rỗng lương thảo nếu như bị đoạn lời nói kia tất nhiên ra chuyện lớn ở xa nam hương trương liêu đại quân nếu là không chiếm được tiếp tế vậy thì hoàn toàn kết thúc nhìn thấy hứa trừ hốt hoảng như vậy lúc này tham quân tiến lên nói rằng tướng quân việc cấp bách chúng ta đến tranh thủ thời gian điều quân t r ư ớ c đi cứu viện lương thảo mới là ngay vậy hứa trừ lúc này mới hơi hơi tỉnh táo một chút đúng đúng đúng việc cấp bách đến tranh thủ thời gian phái quân tiến đến có thể nghĩ tới cái này hắn lại gặp khó khăn cái này nên điểm nhiều ít binh mã ra đi cứu viện phải biết đối phương thật là có năm n g h n thiết kỵ à cũng không phải tùy tiện phân điểm binh mã ra ngoài liền có thể cứu viện được chia thiếu đi trải qua thiết kỵ một đợt trúng sát vậy thì trên cơ bản trực tiếp bị tách ra nhưng nếu là phân đi ra binh mã nhiều kia phòng lăng nên làm cái gì phải biết phòng lăng hiện ở trong thành còn có một vạn nhân mã hơn nữa bờ sông nơi đó có hai vạn thủ quân tinh nhuệ n thật phân đi ra binh mã nhiều vậy bản bộ cũng sẽ có nguy hiểm đương nhiên toàn bộ đại quân cùng đi cũng không được kia bộ dáng dễ dàng bị làm sủi cảo trực tiếp bị thủ quân cho tật d i ệ n nghĩ tới những thứ này hứa trừ liền đau đầu bất quá còn tốt lúc này tham quân lại mở miệng tướng quân hạ quan coi là chúng ta có thể phái ra ba vạn đại quân trước đi cứu viện lương thảo sau đó bản bộ binh mã lui ra phía sau ba mươi dặm đến bến đ ò bờ sông kể từ đó liền không sợ bản bộ gặp nguy hiểm cũng không sợ trước đi cứu viện vô hiệu tham quân thốt ra lời này xuất khẩu nghe và o hứa trừ trong lỗ thay lập tức nhường hắn nhãn tình sáng lên tiên sinh đại tài a hắn cảm thấy biện pháp này vô cùng có thể thực hiện hắn trước kia thế nào liền không có phát hiện hắn cái này tham quân có thể có như vậy tài hoa đâu trong lúc bất chi bất giác hứa chử đối tham quân xưng hô đều biến thành tiên sinh nghe được hứa chử tán dương tham quân khiêm tốn phủ một chút sợi dâu tướng quân quá khen rồi là quân p â n y u chính là hạ quan chuyện bộ phận lời nói này đến mặc dù khiêm tốn nhưng là trong giọng nói kiêu ngạo biểu lộ không nghi ngờ gì nhưng là hứa trừ cũng không để ý đến vậy liền dựa theo tiên sinh nói tới đi làm hiện tại việc cấp bách vẫn là đến tranh thủ thời gian trước đi cứu viện lương thảo trầm lời nói kia lương thảo bị đoạn liền p h i ề n thoái cứ như vậy hứa trừ lập tức mệnh lệnh phó tướng lĩnh ba vạn nhân mã t r ù n g t r ù n g điệp điệp trước đi cứu viện lương thảo mà hắn thì là xuất lĩnh bản bộ nhân mã đồng thời xuất phát lui ra phía sau ba mươi dặm mà một bên khác việc này bờ sông thủ quân trong đại doanh giang thần ngồi trong đại trướng nghe lấy thủ hạ trinh sát bờ báo khỏe hắn h miệng của hắn có c ú trong dương lưu người. lên. Sớm tại độc nôn về thục về sau, liền đem hắn cùng đới thắng cho phái đến bị bên người. nôn Sớm sau, đới đem Mà tại thục phái độc độc câu cho câu về về bị ả lại Gia cát Lượng Gia viết qua Cát một p h thư Trong thư đại khái nội dung chính là thiên binh đoàn thống lĩnh giang thần đới thắng hữu dũng hữu n g h u có thể làm được việc lớn cứ như vậy g i a cát lượng liền đem hai người cho dẫn tới thượng dung đến hơn nữa còn nhường giang thần thống l ĩ n h theo chu thương hồ ban nơi đó nhận hai vạn nhân mã đi vào cái này bờ sông đóng giữ nhường đới thắng thì là thống linh kia năm ngàn thế kỵ hớ chữ bên kia chân trước đại quân vừa xuất phát giang thần chân sau liền nhận được tin tức nghe thấy hứa c h ừ lại dám chia binh ra ngoài hơn nữa bản bộ binh mã còn lui về phía sau ba mươi dặm giang thần lập tức liền đối với tả hữu ra lệnh chuyến t a k hiến đại quân xuất phát đồng thời phái r a nhỏ c ố nhân mã không ngừng đối trước đi cứu viện lương thảo ngụy quân tiến hành tập kích quấy r ố i hứa c h ừ không chịu được như thế kế sách lúc này liền bị giang thần nhẹ nhõm hóa giải mà đ ố i thắng bên kia xuất linh thiết kỵ vượt sông về sau hắn liền thẳng đến ngụy quân áp vận lương thảo đại đội mà đi đội một ngày sau đó liền tạy sắp đổi kịp thời điểm đội một ngày sau trinh sát trở về khởi bẩm tướng quân hứa trừ đại quân ph h i ệ nhưng tại đã ớ c mà, mà ngay t bên n à đổi tại n hắn nghĩ h ế đời t h như vậy thời điểm đột nhiên lại là một gã trinh sát hướng phía hắn chạy tới chờ đi tới gần sau trinh sát lập tức bẩm bào nói khởi bẩm tướng quân giang tướng quân xuất lĩnh hai vạn nhân mã đã theo sát ngụy quân phía sau không hề đứt đoạn đối ngụy quân tiến hành tập kích quấy dối đới thắng vui mừng đúng a hắn thế nào đem hắn giang thần h u y n h đệ quên mất chỉ cần ngụy quân bị kéo ở vậy hắn liền có thể yên tâm đoạn lương thảo chờ đoạn giao lương thảo về sau hắn liền có thể lại đánh trả ngụy quân cứ như vậy liền cùng giang thần đi thành g i á p công ngụy quân thất bại nghĩ đến cái này đới thắng liền lập tức mệnh lệnh đại quân hết tốc độ tiến về phía trước không sai biệt lắm tới buổi trưa đới thắng rốt c u c đổi kịp ngụy quân vận lương đội tại thiết kỵ trùng tích vào hộ tống lương thảo ngụy quân căn bản không hề có lực h o à n thủ không phải mà nhìn xem nhóm này lương thảo đ ờ i thắng rơi vào t r ầ m tư chương 265, đốt lương thực chương 265, đốt lương thực hiện tại vấn đề là hắn không biết rõ nên xử lý như thế nào nhóm này lương thảo kéo khẳng định là kéo không đi hắn năm ngàn thiết kỵ căn bản là không cách nào vận chuyển lương thảo hơn nữa liền xem như vận chuyển cũng có nhiều bất tiện kéo lấy nhiều như vậy lương thảo cùng ngụy quân chém giết lời nói là lớn gánh vác nghĩ tới đây đ ờ i thắng càng thêm gặp khó khăn mà hắn hiện tại xuất lĩnh năm ngàn thiết kỵ lương thảo vấn đề căn bản không thiếu cái này còn nhờ vào lúc ấy đại tướng quân phát minh quân lương、Bính. có thể đại lượng b e o tại bên hông mang theo cũng sẽ không xấu ngay lúc này phó tướng nhìn thấy đới thắng như thế xoắn suýt thế là liền mở miệng nói tướng quân bằng không chúng ta đem nhóm này lương thảo đ ố ợ ta nghe nói như thế đới thắng lập tức vướng mày phải biết nhiều như vậy lương thảo có thể nuôi sống nhiều ít dân chúng ta đại hán thiên hạ con dân hiện tại còn đại đa số ở vào trong nước sôi lửa bỏng ăn đều ăn không đủ no hại thiên hạ khi nào có thể yên ổn bách tính khi nào có thể không lo ăn mà ca đới thắng thở dài một hơi tướng quân hôm nay chi đốt lương thực chính là vì ngày mai thiên hạ chi yên ổn cũng phó tướng lúc này tiếp tục nói nếu là không đốt những ngày lương thảo bị ngụy quân đoạt lại đi lời nói đến lúc đó lại đem tạo thành nhiều ít giết cho ca nghe vậy đới thắng cảm thấy có đạo lý s ắ c thực như thế tốt vậy liền đốt ta truyền lệnh xuống đới thắng lúc này hạ quyết tâm đánh nhịp việc này cứ như vậy một thanh hừng hực liệt hỏa bắt đầu cháy rừng rực không biết rõ qua bao lâu rốt cục đốt xong đốt xong sau đới thắng lúc này liền mệnh lệnh thiết kỵ đại quân quay đầu trở lại hướng phía sau l ư n g đuổi theo ngụy quân mà đi hắn hiện tại cần phải làm là đánh tan cỗ này ngụy quân bởi vì hắn còn có một hạng chuyện quan trọng làm tuyệt đối không thể nhường ngụy quân hư chuyện mấy ngày sau hứa trừ tiếp vào tin tức cái kia phái đi ra cứu viện ba vạn đại quân bị đánh tan chỉ trốn về hơn hai vạn người trọn vẹn tổn thất hết một vạn nhân mã hơn nữa lương thảo còn bị thiêu hủy hắn giờ phút này ngồi trong trướng là tuyệt vọng lương thảo bị thiêu hủy còn ăn một đại bại cầm hơn nữa chiến tuyến còn kéo dài hơn ba mươi dặm muộn ộ i nó hứa trừ i ậ n mắng một tiếng hắn hiện tại mới rốt c ụ c kịp phản ứng hắn tham quân ở đâu là cái gì đại tài quả thực chính là tầm thường nghĩ đến cái này hắn liền tức nổ tung người tới a đem người này kéo ra ngoài chém hứa chử chỉ vào quỳ trên mặt đất thang quân phẫn nộ quát không chạm người này thế nào bình q u â n tâm tha mạng a tướng quân tha mạng a thang quân một bên khóc một bên cầu xin tha thứ bộ dáng cực kỳ chật vật cùng lúc trước phong quang vô hạn so sánh tưởng như hai người hứa chử không để ý đến hắn mà là phất phất tay rất nhanh thang quân liền bị kéo ra ngoài chém mất thang quân chết về sau hứa chử lại lâm vào đến tột cùng hắn bây giờ nghĩ chính là nên làm cái gì ăn một trận đại bại cẩm tổn thất hết hắn nhiều người như vạn n g a hiện trên tay chỉ có bốn vạn nhân mã muốn tiến đánh phòng lăng nói cách khác hiện tại phòng lăng phạm vi thế lực dưới tay hắn thám tử liền tìm hiểu không tới nói cách khác hiện tại phòng lăng vẫn như cũng là chỉ có một vạn thụ quân mà chi kia năm ngàn người thiết kỵ càng là không biết rõ đi nơi nào từ khi vây giết hắn ba vạn đại quân sau cũng không biết chạy đi nơi nào căn bản một chút tin tức đều tìm hiểu không đến chính là bởi vì hai cái này hắn mới không dám tùy tiện tiến công phòng lăng cứ như vậy hắn một m ự qua nhiều tột cùng năm như vậy đi theo ngụy vương nam trinh bắc chiến ngụy vương đem hắn coi là người tín nhiệm nhất đã từng chuyện cũ từng màn hiện hiện từng có lúc hắn chỗ nào giống như bây giờ qua cái nào một lần không phải dũng manh vô cùng muốn giết ai thì giết nghĩ đến cái gì làm cái gì cũng tào như hứa du. Còn không hứa phải tháo nói cho cùng, hắn cùng, bị, bị đánh bại chính là chuyện tốt trong thiên hạ không có thường thắng tướng quân chỉ có thường bại tướng quân bại một lần liền gia tăng một chút kinh nghiệm sống đến sau cùng mới là vương giả lại nhớ tới tào tháo xích bích bại lúc bộ kia nhẹ như mây gió biểu lộ hứa chử ánh mắt lập tức biến kiên định đúng vậy a thất bại thì sợ cái gì chứ chỉ cần người khác còn sống coi như thất bại lại có thể thế nào còn không phải như vậy có thể làm lại từ đầu hơn nữa có một số việc không đi làm kia lại làm sao biết kết quả đây nghĩ tới đây hứa chử liền lập tức hô người tới a hắn gái này vừa mới nói xong rất nhanh ngoài trướng trông coi thị vệ liền tìm đến t h ư ớ n g quân ngài có chuyện gì phân phó thị vệ chắp tay hỏiền lệnh đại quân hôm nay nghỉ ngơi cho tốt ngày mai xuất phát tiến thế, thì trong mắt một chiếm nói kinh đánh phòng lăng. Nghe như lên ngạc. về vệ vệ lué bởi ấ Mấy t một phút thành. quả qua, quân nguy vẫn là lĩnh mệnh mà đi. Lại nói một bên khác. Giờ phút này lăng. ngày qua, quân không có công là Lại mà khác. đi. Giờ di có b vì tào h ư u biết hiện tại công thành ý nghĩa không lớn từ lần trước đào địa đạo thất bại về sau muốn phá thành trên cơ bản mà nói không thể nào hơn nữa hiện tại lã mông đại quân cơ bản cũng là đánh xì dầu cái này khiến hắn khí muốn chết nếu không phải cần tới còn có hiện tại không có cách nào hắn thật muốn giết đi qua bắt sống lã mông tiểu nhi đem nó thật tốt tra tấn một phen nghĩ như vậy tàu hưu đem hai tay tới gần lò nướng s ử i ấm thời tiết này là càng lúc càng lạnh không biết sao dọn hắn cảm giác năm nay mùa đông so thường ngày còn lạnh hơn điểm này cũng là không ra quân công thành một cái nhân tố lúc này màn cửa r è m đ ỗ n g nhiên bị s ú c lên nghe được động tĩnh tàu hưu ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy chính là hạ hầu bá t r ọ q u y n ngươi đã đến mau tới sấy một chút tàu hưu cho rời một vị trí nhường lúc nào tới lấy s ử i ấm thấy thế hạ hầu bá lúc này liền tới gần hai tay tới gần lò nướng ấm áp tại cái này mùa đông g i rét đặc biệt khó được hơi hơi nướng rơi một chút lanh ý sau hạ hầu bá lúc này mới nhìn về phía tào hưu tiếp lấy ngự khí nghiêm túc nói văn liệt hôm nay tiếp t h ủ quân lại đi giang đông đại doanh bên kia đưa tin lời vừa nói ra tào hưu lông mày lập tức liền nhữ lại lại đưa những ngày này t h ủ quân hàng ngày đưa chương hai trăm sáu mươi sáu đ o ạ n tin chương hai trăm sáu mươi sáu đ o ạ n tin không có một ngày là không hướng đông nô đại doanh đưa đi tin trong thời gian này bọn hắn đã từng hoài nghi tới hơn nữa còn đi đi tìm l ã m ông l ã n ông cũng sẽ thư tín đưa cho hắn nhìn phía trên chính là một chút ân cần thăm hỏi mà thôi cái khác không còn có cái gì nữa cái này cũng làm người ta kỳ quái hàng ngày đưa bọn hắn kỳ thật cũng chỉ thăm một lần mà thôi dù sao không có khả năng nhường lã mông mỗi lần đều cho bọn họ nhìn lã mông tên kia bản sự không lớn tính tình cũng là rất lớn hơn nữa còn rất tâm hiểm văn liệt việc này ngươi thấy thế nào hạ hầu bá hướng phía tào h ư u hỏi ngay vậy tào h ư u lạnh lùng trả lời ở trong đó khẳng định có vấn đề không phải thục quân làm sao có thể hàng ngày cho lã mông đưa tin vì cái gì không cho chúng ta cũng đưa tin cần thăm hỏi một chút hố trong đó nhiều như vậy t h ư tín chúng ta đều không có nhìn qua làm sao biết trong này sẽ có hay không có cái gì không thể để cho chúng ta nhìn thấy hạ hầu bá gật gật đầu hắn cũng cảm thấy bên trong có vấn đề hơn nữa còn là vấn đề lớn hiện tại bọn hắn có thể nói là tổn thất nặng nề nếu là bị đông nô đâm l ư n g một chút vậy thì phiền phức lớn hơn rồi cho nên bọn hắn không thể không coi trọng dù sao lã mông tên kia không ít đâm l ư n g người khác cái này là đối phương bản tính không thể lại đổi vậy bọn ta bây giờ nên làm gì hạ hầu bá tiếp tục hỏi ngay vậy tào hưu hai mắt nhắm lại nếu không đợi thêm một ngày nếu là ngày mai t h ủ quân lại đưa tin lời nói vậy bọn ta đem nó chặn lại nhìn xem nội dung bên trong đến tột cùng là cái gì Tốt. hạ hầu bá lập tức đồng ý cứ như vậy lại qua một ngày t h ủ quân quả nhiên như cũ hướng đông n ô đại doanh bên kia đưa tin bất quá còn không đợi kia đưa tin người tới đông n ô đại doanh liền trực tiếp bị tào hưu phái người cho cắt trở về sau đó tả à h ư u liền đem đưa tin người cho giải vào trong đại trướng nhìn thấy người tới tào hưu lạnh hừ một tiếng nói t i nâu đ không chờ đưa tin người mở miệng tả hữu liền hồi đáp tướng quân chúng ta đem tiểu tử này toàn thân cao thấp đều lục xuất khắc không có tìm được thư tín lời này vừa nói ra tào hưu s ư n g sở chẳng lẽ hôm nay thủ quân không có muốn đưa tin cho lã mông không thể nào ngày này trời đều đưa thế nào liền hôm nay không đưa đâu nghĩ tới đây tào hưu nhìn về phía đưa tin người hỏi người hôm nay phải chẳng còn cho lã mông tiểu nhi đưa tin ư ngay vậy đưa tin người thành khẩn hồi đáp vị tướng quân này tiểu nhân không có à tiểu nhân hôm nay chỉ là đi ra tàn bộ không có cho cái gì lã mông đưa tin à tào hưu nghe nói như thế hai mắt lập tức hơi hếp lại nói đồ đâu đây là lý do gì đi ra tàn bộ khá lắm thật thua thiệt kẻ trước mắt này nói được cái này giữa mùa đông đi ra tàn bộ hơn nữa hắn rất muốn nói chúng ta lại đánh trận a người đi ra tàn bộ tính là gì quỷ rõ ràng chính là có vấn đề bất qua dưới mắt nhìn ra hỏa này không chịu nói lời nói thật theo trên thân cũng không tìm ra thứ gì đến quả t h ự c khó làm nghĩ đến hắn liền quyết định dọa một chút ra hỏa này thế là liền hướng tả h ư u nói đã không có thư tín vậy liền kéo ra ngoài c h ả ta là tả h ư u thị vệ lúc này lĩnh mệnh tiếp lấy liền muốn kéo lấy đưa tin người ra ngoài ngoài trướng quả nhiên một giây sau đưa tin người luồn cuốn tướng h quân tha mạng a tướng h quân tha mạng a đưa tin người vẻ mặt hoảng sợ hô hào cầu xin tha thứ nhưng mà tào hưu không để ý đến hắn mà là đối tả hưu phất phất tay thấy cảnh này đưa tin người hoàn toàn l u ố n cuống có có có có thư tín tướng quân tha mạng c h ờ một chút nghe nói như thế tào hưu lập tức nhường thị vệ dừng lại đem người một lần nữa kéo đến vụ cận sau tào hưu liền hỏi tin đâu nghe nói như thế đưa tin người nhìn hai bên một chút thấy thế, thế tào hưu lập tức lĩnh hội nhường thị vệ bông ra đối phương tiếp lấy liền thấy đưa tin người bỗng nhiên k ở i chân phải dày sau đó liền từ bên trong móc ra một trang giấy sau đó liền rất cung kính dâng lên nhìn thấy đối phương thế mà đem trang giấy cho dấu tới dày bên trong tào hưu không khỏi có chút buồn nôn khá lắm thua thiệt hắn ngày đó đi tìm lã mông thời điểm cầm tới thư tín còn góp đến gần gần nhìn sợ bỏ sót cái gì đáng tiếc cuối cùng cái gì cũng không phát hiện chẳng qua là lúc đó cảm giác kia thư tín có một c ố khó mà nói nên lời hương vị hiện tại xem ra lại là ra hỏa này chân hương vị thật sự là tức chết người mặc dù ghét bỏ bất quá tào hưu vẫn là lấy vào tay bên trong sau đó từ từ mở ra thư tín ai bảo hắn đối n g ụ y vương trung thành tuyệt đối đâu điểm này hy sinh làm thì cũng thôi đi chờ mở ra thư tín một máy mắt tào hữu nhìn thấy lần đầu tiên lập tức liền con n g ư ờ i nhăn co lại sau đó hắn hướng phía dưới quét tới cái này càng xem thì càng kinh hãi phía trên này đại khái nội dung chính là đã ngươi l ã mông đồng ý cùng ta t h u quân lần nữa kết tần tấn chuyện tốt vậy liền định ra ngày mai đối n g ụ y quân tiến hành vây quét trong lời nói tựa như là nói chuyện thật lâu dáng vẻ điểm này đang phù hợp nhiều ngày trôi qua như vậy t h u quân hàng ngày đưa tin đi qua tình huống sau khi xem xong tào hưu lúc này mới nhấc ngẩng đầu lên nhìn về phía đưa tin người chỉ thấy trong mắt của hắn sắc ý hiện hiện không nghi ngờ gì đã thư tín giao cái kia giữ lại ngươi cũng vô ích mang xuống c h ặ ta t tào hưu lần nữa đối tả hưu phất phất tay a hắn làm sao có thể bỏ qua t h ủ quân gặp phải t h ủ quân vậy liền giết hơn nữa người này cũng không phải cái gì sứ giả không có hai nước giao chiến không chém sứ quy củ nghe nói như thế đưa tin người trực tiếp mậu chuyện gì xảy ra từ thứ quân sư không phải nói chỉ cần bị ngụy quân đ o ạ ở vậy liền đem chân phải thư tín giao ra tất nhiên có thể sống sao thế nào hiện tại tào h ư u trực tiếp liền muốn giết hắn hắn vốn là một cái t ử tù người cả nhà tính mệnh đều nắm giữ tại quân sư t ử thứ trong tay mấy ngày trước quân sư t ử thứ tìm tới hắn nói có một cái nhiệm vụ giao cho hắn chỉ cần nhiệm vụ này hoàn thành vậy thì đ em hắn còn có người nhà của hắn đều đem thả hắn không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống nguyên bản là t ử tù bây giờ có thể có cơ hội sống sót làm sao có thể bỏ qua đâu nhìn thấy loại tình huống này hắn lập tức quát to lên tướng quân tham m ạ n tiểu nhân còn có một cái thư tín nói hắn liền tránh thoát tả hữu thị vệ sau đó đem chân trái giày cho thoát đi ra sau đó từ bên trong lại móc ra một cái thư tín không sai kỳ thật hắn là có hai tấm thư tín thấy cảnh này tào hưu trực tiếp trợn tròn mắt đây là có chuyện gì ra hòa này thế mà tùy thân mang theo hai t r ư ờ n g tín kiện xem ra bên trong có đại bí mật a thế là hắn nhường tả hưu đem thư tín cầm tới sau đó dựa theo vừa mới như thế đem thư tín mở ra nhìn lại cái này xem xét sắc mặt của hắn có chút c ổ a quái thư này thế mà cùng lúc trước hắn tại lã mông nơi đó nhìn thấy không sai biệt lắm trên cơ bản đều là đối lã mông á duôn định hot tri tử đây là có chuyện gì tào hưu lạnh lùng nhìn xem đưa tin người ngay vậy đưa tin người vội vàng giải thích tướng quân kỳ thật lá thư này mới là tiểu nhân muốn đi đưa thứ nhất phong cho ngài nhìn là chúng ta quân sư nói bị n g à i bắt cho ngài nhìn chương hai trăm sáu mươi bảy ngụy quân đánh đòn phủ đầu chương hai trăm sáu mươi bảy ngụy quân đánh đòn phủ đầu còn nói là chỉ có dạng này mới có thể để cho tiểu nhân mạng sống tướng quân van cầu ngài bỏ qua cho tiểu nhân một cái mạng cho a ngâm miệng tào hưu bị ra hỏa này kêu khóc có chút bực bội hắn cẩn thận ngai nuốt lấy người này lời nói càng nghĩ hắn lại càng thấy đến không thích hợp cảm giác người này liền là đang lừa hắn bị hắn bắt liền đưa thứ nhất phong an toàn tới lã m ô n g nơi đó liền đưa thứ hai phong khả năng này a chẳng lẽ không phải hai lá cùng một chỗ đưa sau đó lã m ô n g cho hắn nhìn cũng là hiện tại trên tay cầm lấy cái này phong hắn càng nghĩ lại càng thấy đến là như vậy tiếp lấy nhìn về phía tống tin chi đối tả h ư u nói rằng mang xuống c h ặ ta bất kể như thế nào hắn cũng sẽ không thả tên tiểu từ trước mắt này trở về cứ như vậy tại đưa tin người lạnh lẽo cầu xin tha thứ hạ tả hữu động thủ lần này lại cũng không có thứ gì có thể trì hoãn tử kỳ của hắn Mặc kệ h ắ n t h ế nào cầu x i n t h a t hầu ứ t c ũ n g k h ô n g có b u ô n g t h a hắn. Không bao lâu. t i ế n g l a k h ó c h m l i ề n i m b t mà dừng. k h ô n g c ầ n phải n ó i n g ư ờ i kêu mộ p h â n t h ả o s a n g năm k h ẳ n g đ ị n h đ ế n t r ư ớ n g m ộ thời còn đem chuyện mới vừa u ồ i cho giải thích một lần nghe xong hạ hầu bá nhìn đồng thời còn đem chuyện mới vừa rồi không bao lâu cái này mới chậm rãi mở miệng văn liệt người ý nghĩ là thế nào nghe nói như thế tào hưu thở dài một hơi không dối gạt cho quyền ta cảm thấy đây nhất định chính là sự thật đối với cái này hạ hầu bá gật gật đầu hắn cũng là cảm thấy như vậy cho nên ngươi cảm thấy kế tiếp nên làm thế nào cho phải ngay vậy tào hưu bỗng nhiên sắc mặt biến đâm trầm tiếp theo h ừ lạnh một tiếng nói h ừ đã kia lã m ô n g tiểu nhi thay đổi thất thường nói một đằng là một m n ẻ o vậy cũng đừng trách chúng ta không nhân nghĩa bọn hắn mưu đồ bí mật ngày mai liền đối với chúng ta đậu thủ vậy chúng ta đêm nay liền thừa dịp lấy bọn hắn còn chưa kịp phản ứng thẳng hướng lã n ô n g đại doanh liền xem như không thể thế nào ta cũng muốn áp tâm một phen kia lã n ô n g tiểu nhi trước à u kia lã mông tên kia vô xỉ từng màn giờ phút này đều tại tàu hưu não hải hiện hiện ngay vậy hạ hầu bá cũng là âm tàn gật đầu hắn đồng dạng cũng là hận thấu lã mông tên kia trước đó làm cái tia đảo địa đạo thời điểm hắn liền đều sắp không áp chế được nữa tức giận nhìn mặc kệ lã mông cái kia diễn xuất hai người ý kiến hợp lại liền quyết định đêm nay thừa dịp bóng đêm xuất quân đi tập kích bất ngờ lã mông đại doanh cứ như vậy tào hưu mệnh tướng sĩ còn không có trời tối liền nhóm lửa nấu cơm đợi đến vừa vào đêm đa số người ngựa lập tức xuất phát mang lên những cái kia vật phẩm trọng yếu về phần cái khác không trọng yếu bọn hắn đều không có mang tào hưu làm ớn nhường đại quân tuần tự rút lui đến mạch thành mạch thành còn trong tay bọn hắn nam quận cùng đương dương thành thì là tại lã mông trong tay về phần một phần khác cái kia chính là tào tháo thủ hạ chiến lược mạnh nhất hồ báo kỵ khoảng chừng hai vạn chi nhiều kỳ thật ngụy quốc đa số tinh nhuệ đều ở nơi này đây cũng là lưu bị mặc dù có mười mấy vạn nhân mã hơn nữa chiến lược đều nghi tiên còn đánh cho thảm liệt như vậy nguyên nhân chỗ lần này di lăng chi chiến xem như hoàn toàn lấy thất bại là chấm dứt nếu là sau này lại nghĩ đánh đoán chừng phải đợi đến bao giờ đại quân xuất phát về sau t à o hưu nhường phó tướng lãnh minh h ắ n cùng hạ hầu ba tự mình xuất lĩnh hai vạn hồ báo kỵ thẳng đến lã mông đại doanh h ắ n tự mình đi cũng không sợ vấn đề an toàn mà lã mông bên này giờ phút này ngay tại trong đại trướng các vị văn võ cũng ở nơi đây đại đô đốc ngươi nói t h ủ quân đến tột u cùng vì sao muốn hàng ngày đưa cho ngài t i n a hoàng cái lúc này hướng lã mông hỏi chạy tới bọn hắn đêm nay sẽ không tụ tập ở chỗ này bởi vì bọn hắn hôm nay tất cả mọi người cảm thấy tâm thần có chút không tập trung thăng thêm hôm nay có chút khác thường nguyên nhân phải biết trong khoảng thời gian này đến nay chỉ có hôm nay t h ủ quân là không có cho bọn họ đưa tin nếu là đổi lại trước đó cái kia còn tốt có thể hàng ngày đưa đống nhiên liền g ã y mất vậy thì có vấn đề nghe được hoàng cái lời nói lã mông lạnh hừ một tiếng hừ cái này thụ quân thật sự là ý nghĩ háo huyền lời vừa nói ra hơn nữa theo ta được biết tia tây lương ma siêu tại ngôi trước liền đã xuất lĩnh đại quân thẳng bức trường an một vùng cho nên thục hán hiện tại bất đắc dĩ muốn cùng chúng ta đông nô lại kết tần tấn chuyện tốt nghe được lã mông cái này giải thích mọi người đều cảm thấy có đạo lý bất quá có một người lại là cảm giác có chút không đúng nhưng là hắn lại không nói ra được là lạ ở chỗ nào hắn chính là hoàng cái hắn bằng vào kinh nghiệm nhiều năm liền cảm giác được không thích hợp bất quá dưới mắt hắn cũng không nói gì thêm bởi vì hắn cũng biết là nơi nào tiếp lấy chỉ nghe lão mông tiếp tục nói lưu bị không khỏi nghĩ đến cũng quá tốt rồi bản đô đốc khinh thường tại cùng đất thuộc kết minh ta giang đông đại quân từng cái dũng mãnh thủy sư vô địch hắn lưu bị bất quá là một cái bán g i à y cỏ nếu không phải có độc công nôn dùng cái gì đến tận đây ư lão mông nói lại là không sai giang đông thủy sư vô địch nhưng là chưa từng nghĩ tới đây là lục địa vương giả vì thiên hạ thời đại về phần l ư u bị hắn cảm thấy chính là ngụy quân tử còn có độc công nôn hắn hận thấu đồng thời lại có chút sợ hãi thật sự là độc công nôn cho hắn bóng ma có chút nặng bất quá cũng may hiện tại độc công nôn không ở nơi này có thể bắt hắn thế nào coi như ở chỗ này hắn cảm thấy cũng không có gì cũng không biết có phải hay không là tâm lý an ủi hắn chính là như thế cổ vũ chính mình lời nói về chính đề đại đô đốc kia thủ quân vì sao hôm nay không truyền tin cam linh hỏi nghe nói như thế lã mông cũng rơi vào trầm tư hắn cũng cảm thấy kỳ quái vì cái gì hôm nay sẽ không đến hẳn là t h ủ quân thấy đại đô đốc ngài mỗi lần đều không hồi âm biểu thị kia t h ủ quân ngược lại cho ngụy quân đưa tin đi cam ninh phân tích nói lão mông nghe vậy lắc đầu cảm thấy đây không có khả năng ai cũng có thể cùng t à o ngụy kết minh thậm chí ai cũng có thể nhưng là lưu bị tuyệt đối là không thể nào phải biết lưu bị là đánh lấy hưng ơ phục hán thất cờ hiệu trong miệng hô hào chính là hán thất bất lưỡng lập vương nghiệp không an phận nói cách khác lưu bị trong lòng kia là hận tấu tào tháo ngày xưa lưu bị sẽ lang bạt kỳ hồ cũng là bởi vì tào tháo truy sát cho nên lưu bị tuyệt đối sẽ không đưa tin đi lôi kéo ngụy quân nghĩ đến đến suy nghĩ lại lâm vào t ử cục chương 268, khóc tang chương 268, khóc tang đã thủ quân sẽ không đi cho ngụy quân đưa tin lôi kéo k i a thủ quân hôm nay không đến cho hắn đưa tin đến tội cùng là chuyện gì xảy ra đám người bao quát lá ngông đều nghĩ mãi mà không do cái này t h ủ quân đến tội cùng muốn làm gì không sai mà lúc này đây một bên hoàng cái sắp mặt có chút không tốt cái k i a t r ư ơ n g giàn mua khuôn mặt bên trên đột nhiên giật mình hai mắt t r ừ n g lớn lông mày trực tiếp vận thành một cái chữ xuyên ngụy quân ngụy quân lão phu nghĩ rõ ràng t h u quân vì sao lại làm như vậy hoàng cái nỉ non mặc dù là nỉ non nhưng là thanh nhấm coi như không nhỏ hơn nữa trong t r ư ớ n g tất cả mọi người rơi vào trầm tư ở trong toàn bộ đại trướng yên tĩnh vô cùng cho nên bọn hắn đều nghe được hoàng cái lời nói l ã o tướng quân ngài lời này ý gì c a m linh hỏi ngụy quân a ngụy quân a hoàng cái vẫn như cũ nỉ non câu nói này thấy thế đám người càng thêm nghi hoặc không hiểu nhao nhao đối hoàng cái dáng vẻ không nghĩ ra lúc này lã o mông mở miệng l ã o tướng quân ngài lời này ý gì lã mông mặc dù là đại đô đốc nhưng là đối với hoàng cái loại này lao tướng vẫn là dùng lên tôn xưng nhưng mà hắn cái này vừa nói hoàng cái cọ một chút trực tiếp đứng lên đến thật là lợi hại mưu k a t ố t âm độc mưu k a không cần tốn nhiều sức l i ề n có thể chỉ huy ngụy quân thiên quân văn mã đến đây công ta doanh trại nghe nói như thế tất cả mọi người trợn tròn mắt cái gì ngụy quân muốn tới công ta doanh trại lã mông trực tiếp bị lời này dọa cho đến đứng lên lập tức nghĩ lại cảm thấy không có khả năng a hiện tại bọn hắn đều có cùng c h u n g đ ị c h nhân cái k i a chính là thủ quân nếu là không đánh thủ quân loại k i a thủ quân tiếp tục phát triển đến lúc đó chính là diệt vong chi đạo cũ cho nên ngụy quân làm sao lại cùng bọn hắn trở mặt thành thủ l ã o tướng quân ngài không phải đang nói đùa chứ lã mông có chút tức giận hướng hoàng cái nói rằng nhưng mà hoàng cái giờ phút này cả khuôn mặt nghiêm túc vô cùng không có chút nào muốn nói đùa tâm tình sau đó đối với lã mông chắp tay nói đại đô đốc xin ngươi lập tức nhường toàn quân tướng sĩ cảnh giác ngụy quân đoàn trừng lập tức liền muốn giết tới đóng trước đó không hiểu thủ quân vì sao mỗi ngày đưa tin tại đại đô đốc nhưng là hiện tại suy nghĩ minh bạch thủ quân sở dĩ phải cho ta quân đưa tin nó mục đích không phải là vì cùng chúng ta kết minh mà là muốn chia rẽ chúng ta cùng ngụy quân liên minh mời chư vị thử nghĩ một hồi nếu là chúng ta đổi lại là ngụy quân lời nói hàng ngày nhìn thấy quân địch cho minh hữu của mình đưa tin sẽ có cảm tưởng thế nào chẳng lẽ cũng sẽ không sinh nghi tâm sao chẳng lẽ các ngươi quên trước đó tào h ư u đi vào quân ta trong đại doanh nói muốn nhìn thuộc quân thư tín thời điểm sao hoàng cái liên tiếp ném ra ngoài mấy vấn đề đem đám người cho trực tiếp hỏi ở hơi hơi tưởng tượng trong lòng bọn họ liền phát lên một cỗ sợ hãi cái này quả thực chính là đoán chắc lòng người a thế nhân đều nói thuộc hán có lưỡng long song phượng lưỡng long theo thứ tự là độc công nôn là long nguyên tiên sinh ra các lượng đạo hiệu n g o long mà hai phượng phân biệt chỉ chính là cùng họa long nổi danh phượng sổ tiên sinh bảng thống bảng sĩ nguyên mặt khác một phượng thì là lâu dài một bộ đ ồ đen bị thế người coi là ố phượng nô dữ nô thiện bàn luận nhưng là hiện tại xem ra đi thục chung không chỉ có bốn vị này đại tài còn có ổn mới hoàng công hành kỳ tài từ nguyên trực bất quá đám người lập tức tưởng tượng cái này mưu kế mặc dù có thể để bọn hắn cùng ngụy quân liên minh tan giã nhưng là làm sao có thể còn chỉ huy được tào hưu thủ hạ đại quân đâu tào quân có ngu như vậy sao liên minh coi như tan g ã còn cần đến tới tìm hắn nhóm chém giết sao nghĩ đến cái này cam ninh liền đem vấn đề này cho hỏi lên mà hoàng cái nghe nói như thế không nói gì mà là thở dài một hơi tiếp mắt lơ đãng liếc nhìn lãng ngông ý t ứ này rõ ràng bất quá liền nhìn đám người có thể lĩnh hội tới không hắn là sẽ không nói ra hắn hoàng cái cả đời đi theo giang đông đợi thứ ba chủ tử trinh chiến thiên hạ không muốn lúc sắp chết còn đắc tội một cái có thủ tất báo người miễn cho ngày nào vách quan tài đều bị người cho sốc mà lãng ngông ra hòa này giờ phút này còn chưa kịp phản ứng vì cái gì ngụy quân muốn tới tập kích bọn họ doanh trại vẫn như cũng là một bộ không tin biểu lộ nếu không phải xem ở hoàng cái là lao tướng trên mặt mũi hắn sớm cũng là người ta đem nó đổi u ra ngoài trướng quả thực chính là nói chuyện giật gân loạn cô tâm nhìn thấy lã mông không tin biểu lộ hoàng cái trong lòng vô cùng bất đắc dĩ nhưng là cũng không nói gì thêm hắn lời nói đã đến nước này nếu như bị quân địch tập kích bất ngờ tổn thất to lớn lời nói vậy hắn cũng không có cách nào hắn cũng không phải chủ tướng hoàn toàn không làm được trong quân chủ chỉ có lã mông khả năng đánh nhị p chuyện ngay tại lúc lã mông muốn nhường chúng tướng s i riêng phần mình về trướng lúc nghỉ ngơi b ỗ n nhiên một đạo tiếng la d i t vang lên tiếp lấy chính là đình thai nước góp tiếng la d i t nói cách khác tiếng la giết những người kia cách bọn họ nơi này rất gần cho nên mới sẽ nghe được lớn tiếng như vậy chuyện gì xảy ra lã mông trong lòng kinh hãi hắn cái này vừa d ấ t lời lập tức liền có một tên binh lính xông vào trong đại trướng đại đô đốc không xong ngụy quân xuất quân đột kích quân ta không kịp phản ứng lúc giờ phút này ngụy quân đã giết chúng ta rất nhiều thứ nhanh giết tới nơi này binh sĩ nghe được lời này đem đám người giật mình kêu lên mà lã mông càng là sắc mặt t r ắ n g bệnh cả người lâm vào mất hồn trạng thái hắn không nghĩ tới đánh mặt thế mà đến mức như thế nhanh chóng một giây trước hắn còn chưa tin hoàng cái nói tới kết quả một giây sau ngụy quân liền đến tập quả thực chính là ba ba đánh mặt ta giờ phút này chúng tướng nhìn về phía lã mông ánh mắt đều có c h ú t c p á i hoàng trung trong lòng bất đắc dĩ tới cực điểm hắn rất muốn nói ngươi lã mông chẳng lẽ không biết ngụy quân sẽ đến tập k ế t sao chỉ bằng lã mông làm những sự tình kia tỷ như một mực không xuất lực nhờ ngụy quân một mình đối kháng t h ủ quân còn có đối tào hưu bọn người cực kỳ vô lễ hiện tại lại thêm t h ủ quân n h ư kế kiên ngụy quân tào hưu bọn người chỉ sợ đều hận chết ngươi lã mông trong lòng mặc dù nghĩ như vậy nhưng là hắn cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng lần nữa thở dài một hơi về sau hắn liền trực tiếp rút ra b lao phu tiến đến g i ế t lụi ngụy quân dứt lời hắn liền trực tiếp ra ngoài trướng hắn vẫn là không thể trơ mắt nhìn nhà mình đại quân bị hao tổn cho nên chỉ có thể ra ngoài g i ế t địch dùng cái này hy vọng có thể vãn hồi một chút tổn thất nhìn thấy hoàng cái đi ra ngoài chúng tướng cũng liền bận bịu rút ra bội kiếm theo sát lấy liền ra ngoài g i ế t địch giờ phút này trong trướng chỉ để lại lã mông một người đứng ở nơi đó thất hồn l ạ c phách hắn hiện tại toàn bộ đầu góc đều là t r ố n g không hoàn toàn không biết nên làm gì mà những người khác cũng không để ý đến hắn cho đến trời tờ mở sáng thời điểm lã mông bỗng nhiên nghe được ngoài trướng có từng đạo tiếng khóc thanh â m không phải loại kia chém g i ế t về sau thụ thương thống khổ tiếng gạo ngược lại giống như là khóc tăng tiếng gạo bất quá lập tức lã mông tưởng tượng cũng cảm thấy bình thường dù sao trong quân những cái kia tướng sĩ đều có một ít tình cảm thâm hậu chiến hữu chiến hữu chết khóc tăng cũng thuộc về bình thường bất quá theo tiếng khóc càng lúc càng lớn hắn cũng cảm giác không được bình thường chương hai trăm sáu mươi chín độc cô nói chương hai trăm sáu mươi chín độc cô nói lã mông liền cảm thấy không thích hợp những cái kia khóc tăng người hiển nhiên là tại hướng hắn đại trướng bên này đi tới tại mang theo nghi hoặc hạ lã mông chậm rãi vén rèm lên đi ra ngoài trướng lập tức hướng mặt ngoài nhìn lại cái này xem xét không sao hắn lập tức trợn tròn mắt chỉ thấy khóc tăng người lại là hàn đương cam n i n h chu thái bọn người phía sau bọn hắn còn có một chiếc xe đẩy phía trên thình lình đặt lấy một cỗ thi thể dùng vải trắng che kín nhìn không ra đến tột u cùng là ai chết cam n i n h bọn người toàn bộ sắc mặt bi thương ánh mắt b à o bừng nước mắt không cầm được rơi xuống khi bọn hắn nhìn thấy lão mông lúc lập tức có chút l n h ý chư vị xe này bên trên chính là ai l ã mông nghi ngờ tiến lên hỏi ngay vậy không có người trả lời hắn nhao nhao đem đầu đứng tới bên cạnh đi thấy cảnh này lão、mông、càng thêm nghi ngờ lập tức hắn chậm rãi đi đến xe bên cạnh trong lòng mang theo thất thỏm đưa tay đi đem đắp lên trên thi thể vải trắng sốc lên một cái lỗ hổng khi hắn định thần hướng thi thể bộ mặt nhìn lại thời điểm con ngươi đột nhiên co rụt lại tiếp lấy lảo đảo một chút kém chút ngã s ắ p xuống cái này cái này cái này chuyện gì xảy ra lã mông không dám tin nói rằng nghe vậy đám người nổi giận cái này lã mông còn dám hỏi chuyện gì xảy ra còn biết xấu hổ hay không chu thái lập tức tiến lên bắt lấy lã mông c á á o đều tại ngươi đều tại ngươi nếu không phải ngươi cao ngạo tự đại công phúc làm sao đến mức chiến tử xa trường hắn cả đời đều dâng hiến cho chúa công đời thứ ba trung thành tuyệt đối đối đối đại chúng ta cũng là trung nghĩa vô song đêm qua hắn không đành lòng quân ta tổn thất quá lớn thế là liệu mạng giết địch cuối cùng bị quân địch vây khốn hạ cuối cùng là bỏ mình a ngươi biết nếu là không có công phúc quân ta muốn tạo thành nhiều tổn thất lớn sao ngươi không biết rõ ngươi cái gì cũng không biết a chu thái buông lỏng ra lã mông góc áo ngựa mặt lên trời kêu đau một tiếng tiếp lấy đổi phế có quắp ngồi dưới đất mà những người khác cũng là càng thêm thống khổ thương tâm không sai chết chính là h o à n cái tùy ý lã mông nghĩ như thế nào cũng Cái chết không nghĩ đến Hoàng cái thế mà lại chết trận. Một đại danh tướng, thế mà rơi vào như thế kết thế thế thế Thật đại vào mà mà lại rơi Một quả. sau ự là thê lương. Lão thê Mông cũng n g co quắp x một hồi lâu hắn mới một lần nữa đứng lên tiếp lấy đối tả hữu dặn dò nói đem l ã o tướng quân di thể đưa về gian đông cùng chúa công chi tiết bờ báo mặt khác nhường r a quyến của ta đem trong nhà tất cả tài vật đều đưa đến l ã o tướng quân phụ tượng h giao phó xong đây hết thảy sau l ã mông hai mắt đỏ bừng hung hát vô cùng giờ phút này hắn làm một cái quyết định cái t i ê chính là báo thủ hắn nhịn không được trong lòng đối hoàng cái ấ y nấy chỉ có hiện tại báo thủ khả năng giải hận không vì hoàng cái báo thủ hắn thể không lay động nghỉ truyền lệnh toàn quân đốt giấy để tang ba canh nấu cơm ngày mai lập tức toàn lực tiến đánh di lăng thành không sai chính là di lăng lão mông trong lòng cho rằng hoàng cái chết nhất khôi đầu sỏ chính là t h ủ quân tương phản hắn đối với ngụy quân hận ý không có như vậy d à i đặc bất quá trong này có hay không pha tạp thù riêng tại vậy thì không được biết rồi ngược lại hắn chính là cảm thấy t h ủ quân đáng hận hơn nữa cũng đúng là rằng này nếu không phải thụ quân hàng ngày đưa cái gì tin vào đến kia ngụy quân sẽ nghi kị sao không nghi kỵ lời nói kia hoàng cái sẽ chết sao cho nên nói hắn hiện tại hận thấu t h ủ quân không đem di lăng thành công phá hắn thể không bỏ qua đám người t h ấ y thế có chút bất đắc dĩ vừa muốn mở miệng ngăn cản trong nháy mắt liền bị lã mông một ánh mắt cho dọa lui lã mông ánh mắt tràn ngập sát khí phản phất tại nói cho đám người nếu ai dám ngăn cản hắn vậy cũng đừng trách hắn không k h á c h khí nhìn thấy một màn này bọn hắn đều ngậm ngược lại hiện tại lã mông vẫn là đại đô đốc quyền lực lớn bọn hắn không muốn đắc tội cái tên đến này nhìn thấy đám người không có mở miệng lã mông hất lên ống tay áo liền về tới trong trường sáng sáng sớm hôm sau, tiếng trống trượt vang giờ phút này di lăng thành bên ngoài liền chỉ còn lại giang đông đại quân ngụy quân đã sớm rút lui đồng thời lã mông cũng phái người đi đương dương mệnh lệnh lục tốn xuất l í n h hai vạn đại quân đến giúp t r ợ hắn công thành lã mông cưỡi ngựa đứng tại trước trận nhìn xem tường thành sắc mặt vô cùng ấm chầm lưu bị đổ vô s ỉ còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết ta lã mông hôm nay cùng ngươi thủ quân không chết không thôi lã mông hướng phía trên tường thành, hô to. Mà thứ, đứng ở trên tường thành nghe được lã mông lời nói khinh thường gửi một tiếng nô a mông ngụy quân đều rút lui ngươi còn vọng tường phá thành thật sự là buồn cười còn không mau mau tối lui n g ư ơ i cử động lần này sợ là không có trải qua nhà ngươi ngô hậu đồng ý a ha ha ha t ừ thứ cố ý c h ả o phùng đối phương mà l ã mông nghe nói như thế sắc mặt càng thêm khó coi tiếp lấy liền lần nữa hô lớn vô s ỉ tiểu nhi hôm nay ta l ã mông liền cùng ngươi t h ủ quân c ù n g chết đến lúc đó nhường ngụy quân ngư ông đắc lợi nhìn lưu bị tiểu nhi còn thế nào hưng phục hắn thất lão mông hiện tại hoàn toàn chính là điên rồi đ â y trong đầu nghĩ đều là báo thủ hoàn toàn không thèm để ý cái gì đại cục không đại cục chỉ cần có thể buồn nôn tới t h u quân hắn đã cảm thấy đủ nhưng mà đúng vào lúc này đ ỗ n g nhiên một thanh â m vang lên a vậy sao lời này vừa nói ra lãng mông con n g ư ơ i có dù lại hơi hơi khôi phục một chút lý trí tiếp lấy hắn ánh mắt bên trong lộ ra một v ệ vẻ sợ hãi bởi vì thanh â m này thật sự là quá quen thuộc hắn vô số lần làm ác mộng đều có thể nghe thấy giọng nói của người này còn có tấm kia kinh khủng mặt tiếp lấy hắn chậm dai hướng phía thanh â m nơi phát ra nhìn lại ngươi quả nhiên là ngươi cái này xem xét lãng mông càng thêm sợ hãi toàn bộ thân thể đều đang run dày nhìn trong chọc vào kia phát ra âm thanh người mà lúc này cam l i n h cũng là toàn bộ thân thể bắt đầu run dày lên thật sự là trên tường thành người kia cho bọn họ bóng ma quá lớn mà giờ khắc này đứng ở trên tường thành người kia chính là hồi lâu không hề lộ diện độc câu nôn chỉ thấy độc câu nôn mặt mỉm cười nhìn chằm chằm lã ngông b ọ n người nô a ngông xem ra ngươi không phải dài như vậy c h í nhớ a độc câu nôn cười ha hả nói đã ngươi muốn công thành cùng ta t h u quân bọ sức vậy cũng không cần phiền phức như vậy chờ bản tướng quân xuống dưới liền có thể dứt lời độc c u nôn liền rời đi từng thành vừa mới bắt đầu lã ngông nghe nói như thế vẫn không rõ là có ý gì nhưng khi hắn nhìn thấy cửa thành thế mà chậm rãi mở ra độc câu nôn xuất lĩnh lấy đại quân chậm rãi ra khỏi thành thời điểm hắn mới hiểu được độc câu nôn lời nói cái này độc câu nôn thế mà trực tiếp mở cửa thành ra muốn cùng hắn c h é m giết chỉ thấy độc câu nôn chậm rãi ra khỏi thành sau liền bảy trận phía trước nhìn xem lã mông hắn nơi nào sẽ sợ chủ động mở thành đừng nói hắn chủ động mở thành liền xem như hiện tại bọn hắn không có thành trì lã mông đại quân cũng tư giết không nổi hắn phải biết hắn lần này đến đây thật là mang theo bảy vạn nhân mã tăng thêm di lăng thành tổn thất sâu đại quân tổng cộng gần mười bảy vạn đại quân còn có lục tốn nơi đó hai vạn đại quân hợp lại mười vạn đại quân tính là cái gì chứ a t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi một người dọa lùi trăm vạn quân t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi một người dọa lùi trăm vạn quân nỗ a mông ngươi không phải nghĩ đến một trận chiến a bên k i a tới đi độc câu nôn hành thương một chỉ thấy thế lã mông vội vàng g tìm ngựa lui lại mấy bước tiếp lấy hoảng sợ hướng đại quân hô rút lui mau bỏ đi hắn nào dám cùng độc câu nôn chính diện cứng rắn thật lên chết cũng không biết chết như thế nào cứ như vậy tại lã mông dẫn đầu hạ giang đông đại quân thế mà trực tiếp bắt đầu rút lui nói đùa chủ xoáy đều rút lui những binh lính này chỗ nào sẽ còn dừng lại hơn nữa bọn hắn cũng đều biết lã mông điên rồi hôm nay hoàn toàn là dẫn bọn hắn đi tìm cái chết bọn hắn tiên h phu trường cũng không nguyện ý đến ha ha ha giang đông bọn chuột n h ắ t g ử i chết ta rồi trông thấy lã mông trực tiếp bị độc câu nôn cho h ù chạy t h ủ quân các tướng sĩ phát ra cởi ha ha âm thanh cứ như vậy cũng dám cùng bọn hắn t h ủ quân chống lại thật sự là khôi hải càng đừng đề cập bọn hắn trong quân thần độc câu nôn đại tướng quân ở chỗ này nhìn thấy một màn này độc câu nôn cũng không có truy hắn cũng lời cùng giang đông đại quân chém i ế t hiện tại không cần thiết không có đến lúc đó chờ quân địch lui sau khi đi độc câu nôn liền trực tiếp xuất quân quay trở về thành nội chỉ thấy từ thứ hoàng q u y ề n b ọ n người đã sớm trong thành đòn hắn độc câu nôn chính là tối hôm qua đến di lăng thành bởi vì là ban đêm tăng thêm tối hôm qua ngụy quân cùng đông n ô đại quân chém giết không có phát hiện bọn hắn rất bình thường ha ha ha đại tướng quân thật sự là d ũ n g manh như thần a l o phu đội phục đến cực điểm hoàng q u y ề n đối diện liền hướng phía độc câu nôn chắp tay ha ha cười nói nghe vậy độc câu nôn cười một tiếng bất quá là một cái n ô a mông mà thôi hắn không thèm để ý lúc này một bên từ thứ nói rằng thế nhân đều lời nói đại tướng quân chính là thiên cổ chi kỳ tài vũ lực phương diện c à n g là tuyên cổ hiếm thấy hôm nay có thể nói là một người dọa lùi trăm vạn quân a nghe nói như thế độc câu nôn có chút im lặng hai người này l ờ i hưu hích một cái so một cái sẽ nói thật không thể người lão là tinh hắn rốt cục nhìn thấy từ thứ đã sớm muốn gặp một lần vị này có thể nói là gián tiếp thúc đẩy thời tam quốc nhân vật tối hôm qua bọn hắn liền hàn huyên vài câu từ thứ là thật có đại tài bởi vì quá muộn hơn nữa cũng còn chưa thấy qua lưu bị đâu hiện tại ngụy ngô hai đường đại quân đều đã thối lùi là thời điểm nhìn một chút lưu bị hai vị tiên sinh chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian trước đi gặp chúa công a độc câu nôn hướng phía hai người chắp tay nói rằng thấy thế hai người đều bị giật nảy mình cái này như thế nào khiến cho đại tướng q u â n như thế nào tôn quý thân thể sao có thể xưng hô ta trở thô bị người vì tiên h sinh từ thứ cùng hoàng quyền vội vàng đ á p lễ hơn nữa còn đem lưng không đến so độc câu nôn còn sâu thấy cảnh này độc câu nôn có chút bất đắc dĩ hắn nhưng thật ra là thật lòng đối hai người này tôn k í n h bất quá bây giờ thân phận khác biệt hắn cũng liền thôi tùy ý bọn hắn đi tiếp lấy ba người liền muốn trực tiếp đi lưu bị nơi đó không sai mà vừa lúc này đ ỗ n g nhiên một đạo khoái mã tại đường đi chạy nhanh đến làm c ớ i ngựa người trông thấy từ thứ sau lập tức hướng phía hắn bên này chạy tới chờ đến người tới trước mặt sau lập tức hướng phía từ thứ ba người chắp tay thi lễ tiếp sốt rồi nói quân sư không xong chúa công chúa công tình huống có chút không đúng mệnh quân sư lập tức triệu đại tướng quân túc mau tới nghe nói như thế độc câu nôn ba người s ư n sở lưu bị tình huống không thích hợp tên này truyền tin người lộ ra lại chính là không nhận ra độc câu nôn không phải độc câu nôn đứng ở bên cạnh đều khó có khả năng không nhận ra bất quá cũng bình thường độc câu nôn cùng bọn hắn tiếp xúc đến quỹ hơn nữa độc công nôn đi quá nhiều năm hiện tại mới vừa đến nơi này ba người tiếp lấy lúc nhau đều hiểu ý tứ lẫn nhau từ thứ cùng hoàng quyền khắp khuôn mặt là lo lắng ngược lại là độc công nôn đứng ở phía sau trong lòng không biết do nghĩ cái gì tiếp lấy ba người liền vội vã chạy tới phủ nha chờ sau khi tới liền đẩy ra lưu bị cửa phòng đi vào chúa công thứ tới quyền tới hoàng quyền cùng tư thứ đồng loạt mở miệng nói n à m g tại trên giường bệnh lưu bị nghe nói như thế lúc này liền hướng phía cổng nhìn lại các người đã tới lưu bị hư nhược nói rằng giờ phút này trong phòng đã cự tụ tập rất nhiều người bọn hắn đều lo lắng nhìn về phía lưu bị chờ từ thứ cùng hoàng quyền tới lưu bị phụ cận sau lưu bị tiếp tục mở miệng nói công hành nguyên trực chuẩn bị chống đỡ không được bao lâu các ngươi mau chóng phái người chuyển tin tức cho đại tướng quân độc công nôn còn có thừa tướng ra các lượng đương nhiên còn có thành đô chúng văn võ để bọn hắn đều tranh thủ thời gian đến nghe nói như thế từ thứ cùng hoàng quyền tiên sinh cảm xúc cảm thấy bị thương lập tức hơi nghi hoặc một chút đại tướng quân độc công nôn hắn không đang nơi này sao lưu bị tại sao không có trông thấy nói lấy bọn hắn hai liền hướng bên cạnh nhìn lại chỉ thấy nơi nào có độc công nôn thân ảnh khá lắm đại tướng quân độc công nôn đâu lúc này tôn làm đứng ra nói rằng chúa công đại tướng quân h ô m qua đêm đã đến nơi này bởi vì ngày tối hôn quan ngủ cho nên đại tướng quân liền không có bài kiến lúc này người đâu nói những người khác cũng là nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút tìm kiếm lấy độc công nôn thân ảnh bọn họ cũng đều biết độc công nôn đã tới nơi này mà giờ khắc này lưu bị nghe vậy lúc này vui mừng ánh mắt khắp nơi tìm kiếm độc công nôn thân ảnh mà đứng bên ngoài lấy độc công nôn đã sớm nghe được động tĩnh bên trong hắn lắc đầu thở dài một hơi tiếp lưu ấ y chậm dãi đi vào. Tiếng vào. b ớ c chân, lập tức chú của gây nên chú ý của mọi người. lập ý a mọi s đó tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Lưu phía về bị nhìn thấy độc công nôn thích thú pha tạp lấy kích động dương minh ngươi đã đến ngươi đã đến hắn ngự khí kích động không có cách nào từ khi theo đường độc công nôn xuôi nam về sau cũng nhiều ít năm không có nhìn thấy độc công nôn có thể không kích động sao độc công nôn biểu lộ có chút phức tạp đi đến lưu bị trước người tiếp lấy cầm lưu bị hai tay nói khẽ chúa công nói tới nhìn xem độc c ô n nôn bộ dáng lưu bị cười chỉ có điều làm động tác này ngừng hắn có chút thống khổ bất quá hắn vẫn là vui vẻ cười vẫn là như thế hắn bị đại tướng quân này vẫn là như lúc trước như thế cười xong lưu bị biểu lộ đột nhiên lại biến đau thương lên sau đó c h ầ m rãi mở miệng nói cô một đ ờ i nửa bộ phận trước lang b ả n kỳ hồ từ đào nguyên ba kết nghĩa liên lập xuống lời thể đ ờ i này không còn h ắ n thất thể không bỏ qua sau khi được mười tám lộ chư hầu trung phạt đồng trác tại hồ lao quan chức cùng nhị đệ tam đệ cùng nhau chiến lữ bố không sai chư hầu có dị tâm cuối cùng không thể cứu hán mặt thấy thiên tử thiên tử t r i u ta tại bên ngoài lấy tặc chi chiếu trải qua từ châu chí biến lưu lạc tại tân g ã trong lúc này chuẩn bị năm đã qua nửa đời coi là đời này lại không có thể phục hưng h n thất có thể thương thiên có mắt để cho ta gặp n g u y ê n trực lại gặp dương minh từ đó lại tân đến khổng minh chờ một đám hiền tài phụ tá h ư n g hán cuối cùng cũng có như vậy có thể h ư n g hán không phải một sớm một chiều sự t ì n h cũ cần chầm chầm lưu toan làm sao chuẩn bị đã đợi không đến ngày đó liền phải đi đầu mà đi nói đến đây lưu bị dừng lại mà đám người đã sớm l ệ rơi đầy mặt chương hai trăm bảy mươi mốt lưu bị đi chương hai trăm bảy mươi mốt lưu bị đi mà độc công nôn bất đắc dĩ thở dài một hơi tiếp lấy liền chỉ thấy lưu bị chậm một lúc sau l i ê n tiếp tục nói chư vị chuẩn bị sợ là chống đỡ không đến thành đô quan viên còn có thừa tướng đến kế tiếp lời ta nói còn xin các ngươi ghi nhớ lưu bị vốn chính là dáng chống đỡ lấy vì chính là có thể nhìn thấy hắn muốn người nhìn thấy sau đó bàn giao hậu sự dạng này chống đỡ rất t h ư ơ n g khổ cũng may đọc câu nôn thế mà tới vậy hắn liền có thể yên tâm trực tiếp bàn giao hậu sự chỉ cần đọc câu nôn ở chỗ này kia tất cả liền không có vấn đề nghe được lưu bị lời nói tất cả mọi người thương tâm gật đầu tiếp lấy chỉ nghe lưu bị tiếp tục nói chuẩn bị sau khi đi ích châu tất cả sự vụ đều nghe đại tướng quân dương minh thưa tướng khổng minh quyết đoán chư vị thì phụ chi chuẩn bị một tử l ư u thiên cũng người này năng hướng không có tác dụng lớn nói hắn lại nhìn về phía độc công nôn tiếp lấy liền cầu khẩn nói rằng dương minh nhìn tại nhiều năm như vậy tình nghĩa hạ ấu tử có thể phụ tá thì phụ chi không thể lời nói dương minh thích hợp chi tự lập nhưng cầu dương minh có thể khiến cho kẻ này cả đời bình an nghe nói như thế độc công nôn vội vàng chắp tay thi lễ h ồ i đáp chúa công nói há có thể tự lập tất nhiên hào hào phụ tá thiếu chủ chờ ngày sau nhất thống thiên hạ nói tự sẽ ẩ lui nghe vậy lưu bị từ đáy lòng mở ra tâm bất quá vẫn là nói dương minh làm lấy thời điểm liền lấy chi tất cả cũng là vì đại cục vì hưng ơ phục hắn thất cho thiên hạ bách tính một cái thái bình tình thế nói xong hắn lại nhìn chung quanh ra lệnh truyền cô chi lệnh ấu tử đến di lăng này liền n h ư ờ n g b á i đại tướng quân độc công nôn còn có thừa tướng ra cắt l ư ợ n g ví phụ đám người gật gật đầu trực tiếp bằng lòng tiếp lấy lưu bị lại nói một lần những người khác trên cơ bản đều xem như chi thần chờ giao phó xong đây hết thảy sau hắn liền p h t p h t tay để bọn hắn tất cả đi xuống cuối cùng chỉ còn lại độc công nôn cùng lưu bị hai người tại trong phòng thấy thế, thế đ ộ c c â u nôn đương nhiên biết lưu bị là còn có lời đối với hắn nói chúa công ngươi có thể còn có chuyện gì muốn bàn giao đ ộ c c â u nôn trực tiếp hỏi hắn sợ lưu bị còn có lời không có bàn giao liền đi thế là liền trực tiếp mở miệng làm nghe nói như thế lưu bị lắc đầu hắn còn có thể có cái gì tiếp nối tiếp nối duy nhất cái kia chính là lại cũng không nhìn thấy mới phục hắn thất hắn cũng biết liền xem như có đ ộ c c â u nôn trợ giút hắn cũng thật không cho đến lúc đó đời người mới ngắn ngủi mấy chục năm hắn kỷ thật trong lòng cũng có t r ư ớ hận hận chính là vì cái gì lúc trước không có sớm một chút gặp phải đậu c ô n nôn nếu là sớm một chút gặp phải lời nói vậy hắn liền không đến mức đời người đều tới một nửa còn không có gì căn cơ bất quá bây giờ phải chết mặc dù không thể nhìn thấy hưng phục hắn thất vào cái ngày đó nhưng là lưu bị trong lòng tin tưởng thục chung chỉ cần tại độc câu nôn dẫn đầu hạng nhất định có thể nhất thống thiên hạng dù sao hắn nhìn qua độc câu nôn k i a m ấ y cái sọt thẻ c h e nhìn thấy lưu bị cái dạng này độc câu nôn trong lòng có chút không đành lòng tiếp lấy hắn ngữ khí mang theo xin lỗi nói rằng chúa công thật xin lỗi nghe được độc câu nôn xin lỗi lưu bị xưng sở có chút không rõ độc câu nôn tại sao phải nói lời này dương min nhìn thấy lưu bị dáng vẻ n g h i hoặc độc câu nôn ánh mắt đống nhiên kiên định có một số việc hắn không muốn gạt lưu bị thế là nhân tiện nói c h ú a công ngài sở dĩ cho tới hôm nay cái d ạ n g này nói có không thể trốn tránh trách nhiệm là nói hại ngươi hiện trong phòng liền hai người bọn họ nhưng mà lưu bị nghe nói như thế lại nói khoát tay á o dương minh nói đùa đầy đủ này chính là thiên mệnh cũ cùng dương minh có liên tắc gì hơn nữa nếu không phải dương minh tại hắn thất làm sao có thể có hy vọng hưng chi lưu bị cảm thấy độc câu nôn sở dĩ có thể như vậy nói đoán chừng chính là độc câu nôn tự trách ngữ điệu hắn cảm thấy độc câu nôn đã làm rất khá có thể thu lấy nhiều như vậy địa bàn thấy thế, thế độc câu nôn cũng không nói nữa kỳ thật lưu bị không biết là kỳ thật độc câu nôn nói cũng không phải là lưu bị suy nghĩ trong lòng như thế tiếp lấy độc câu nôn ở trong lòng vừa tối âm nói một tiếng thật xin lỗi thân làm xuyên việt người độc câu nôn còn mang theo hệ thống có thể cứu lưu bị sao hoặc có lẽ bây giờ cứu không được bởi vì lưu bị đèn đã c ạ n dầu nhưng là trước kia tuyệt đối là có thể cứu cũng không biết ta một tay mưu đồ như này đến tột cùng là đuối vẫn là sai đâu độc câu nôn trong lòng nói như vậy lúc trước nam trung chi hành lại đến mã siêu chi loạn hắn tự nhiên là tính tới thậm chí tào tháo sở dĩ sẽ đến tiến đánh nam quận cùng giang đông liên minh cũng là hắn một tay bày kế hắn biết chỉ cần hắn rời đi lưu bị bên người tia tào tháo liền nhất định sẽ quy mô tiến công đông nô cũng biết dồn bỏ m i y nước nhưng là hắn hay là làm mà hết thể này mục đích cũng chỉ có một đó chính là thay đổi triều đại hắn muốn thực hiện trong lòng nguyện vọng kia nếu là đời cũ tại vậy hắn cảm thấy khẳng định là thực hiện không được bởi vì như vậy khẳng định toàn bộ đều phản đối một đời mới nhân tài đều là hắn nâng đỡ lên tới điểm này không cần lo lắng nhìn xem trên giường bệnh lưu bị độc câu nôn nghĩ t h ầ m điểm này chỉ sợ lưu bị cũng đã không thể biết về phần quan vũ trương phi độc câu nôn là hoàn toàn không có nghĩ tới hắn cũng không muốn nhường quan vũ cùng trương phi dựa theo nguyên trong lịch sử đi đi thật là không biết rõ vì cái gì giống như từ nơi sâu xa quan vũ trương phi nên kết thúc như thế hiện tại hai người mặc dù còn sống nhưng là chỉ sợ về sau rốt cuộc lên không được chiến trường chỉ có thể a n hưởng tuổi già nhìn một chút độc câu nôn đ ố n g nhiên trông thấy lưu bị hai mắt nhắm lại hơn nữa trên mặt rất ăn tưởng giống như là ngủ thiếp đi đồng dạng nhìn thấy loại tình huống này độc câu nôn trong lòng lộn một tiếng tiếp lấy nhẹ nhàng mở miệng k ê u chúa công chúa công nhìn thấy lưu bị không có phản ứng đ ộ c câu nôn tiến lên một bước không khỏi vươn tay ra dò xét một chút lưu bị hơi thở cái này tìm tòi trong lòng của hắn đau xót nước mắt không tự chủ chảy xuống nếu nói hắn đối lưu bị không có tình cảm kia là giả sau đó hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi tiếp lấy quay người cửa trước bên ngoài hô chúa công tấn này công nguyên 214 n ă m đông một đ ờ i kiêu hùng lưu bị bởi vì bị phát c h n h cái chết kích tích tới tăng thêm quan vũ trương phi bọn người hình dạng rốt cục chịu không được đi bất quá lưu bị là không có tiếc nối đi hắn biết t h u c hắn nhất định có thể thống nhất lưu bị chết xa so với nguyên lịch sử phải sớm chín năm cái này cũng mang ý nghĩa lịch sử tại thời khắc này rốt cục đã xảy ra chuyển biến lưu bị sau khi đi ích châu trên dưới bi thống không thôi độc câu nôn thì là hạ lệnh nhường đại quân giữ nghiêm gì l n g cuối cùng x u ấ t lĩnh đại quân bắt đầu lên đường hộ tống lưu bị di thể b ư ớ c lên trở về ích châu con đường đồng thời điều động ba vạn đại quân tiến về thượng dùng đi t r ợ giúp thừa tướng ra các lượng độc câu mới biết chờ ra các lượng trận chiến kia sau khi đánh xong cái kia thiên hạ sẽ tiến vào một đoạn đối lập yên ổn thời gian khi đó tam phương liền bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức chương hai trăm bảy mươi hai đường nhỏ chương hai trăm bảy mươi hai đường nhỏ lại nói một bên khác lúc này thượng dung quận mặc kệ là phòng lăng thành vẫn là thượng dung thành đều bị nụy g quân mãnh liệt tiền đánh so với ngô d ữ khổ sở c h è o trống ra cắt lượng bên kia lại là dễ dàng rất dù sao ngô d ữ chỉ có một vạn nhân mã muốn đối mặt nụy g quân bốn vạn nhân mã hơn nữa t hứa chử liền cùng như bị điên căn bản cũng không so đo tướng sĩ sinh tử hung hăng hạ lệnh mãnh liệt công thành giờ phút này ra cắt lượng bên này hắn nhìn xem giới thành xa xa trương liêu còn có tư mã ý thăng m i có thêm mấy ngày nay luôn cảm giác tâm thần có chút không tập trung hắn đoán chừng phải có lớn chuyện phát sinh nếu là lại hai ngày nữa lương thảo còn chưa đạt tới lời nói vậy bọn hắn liền phải lưới quân bởi vì hai ngày sau còn lại lương thảo chỉ đủ bọn hắn trở về nam hương khi đêm đến trương liêu liền hạ lệnh bây giờ thu binh hôm nay lại là không công mà lui hắn biết đây cũng là chuyện không có cách nào thanh nội thuộc quân mặc dù không nhiều nhưng là trong thời gian ngắn mong muốn đánh hạ cơ bản không có khả năng mà liền xem như lâu dần cũng không nhất định có thể công phá bất quá bọn hắn cũng là không quan trọng mục đích của bọn hắn chính là vì hiểu hứa trừ nguy hiểm nhưng là hiện tại bọn hắn liền hứa trừ không hề có một chút tin tức nào thật sự là bất đắc dĩ cũng không biết hứa trừ bên kia thế nào màn đêm buông xuống trong đại trướng trương liêu cùng tư mã ý ngồi đối diện đánh cờ bọn hắn cảm thấy nên thương lượng một chút tiếp xuống đường lui bởi vì bọn hắn hai cái cũng có thể cảm giác được không thích hợp hai ngày trước p h ả i đi ra nam hương trinh sát thế mà cũng đến bây giờ chưa có trở về cái này thật sự là quá quý dị dựa theo nam hương tới thượng dung khoảng cách chỉ cần không phải đại quân buôn tập trinh sát đơn độc k h o á i mã lao vụt lời nói nhiều nhất chính là hai ngày hơn nữa còn l à qua lại nhưng bây giờ hai ngày đều đi qua trinh sát vẫn chưa về về phần là có chuyện chậm trễ đây tuyệt đối là không thể nào hắn lại không ngừng phái một cái thiên sinh ngài nói cuối cùng là chuyện gì xảy ra Đang đang c như ũ nhưng là hiện tại kinh qua trương liêu tùy tiện như vậy nhấc lên hắn đột nhiên nghĩ đến không chừng nam hương thật xảy ra chuyện bởi vì ngoại trừ cái này vậy thì không cách nào giải thích vì sao lại quỷ dị như vậy về phần tại sao sẽ xảy ra chuyện hắn cảm thấy còn có một loại khả năng cái kia chính là kỳ thật ra c á t lượng ngay từ đầu mục đích cũng không phải là hứa chữ, mà là hai người bọn họ nói cách khác ra c á t lượng đều đi nhân mã rất có thể đã quân sau tập kích chống giống nam hương thành phải biết mặc dù thiết kỵ công thành không am hiểu năm ngàn thiết kỵ liền xem như đối mặt hai ngàn quân coi giữ đều khó mà công phá thành trì nhưng là bây giờ nam hương cũng chính là chỉ có chỉ là mấy trăm nhân mã đóng giữ mà thôi vì tốt hơn đối phó ra c á t lượng tư mã ý cùng trường liêu cơ hội đem tất cả nhân mã đều mang tới tư mã ý càng nghĩ thì càng kinh hãi bởi vì hắn cảm giác khả năng này thật sự là quá lớn trương tướng quân kết thúc chúng ta khả năng lại trúng kế hơn nữa bên trong vẫn là ra cắt lượng liên h o à n kế tư mã ý ngữ khí nghiêm túc đối trương liêu nói rằng trương liêu nghe vậy đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức cũng có chút trận tròn mắt khá lắm tại sao lại trúng kế chỗ nào lại trúng kế tiên h sinh ngươi không phải đang nói đ ù a chứ trương liêu hỏi dò hy vọng có thể theo tư mã ý trong miệng đạt được hy vọng của hắn lời nói nhưng mà lại là nhường hắn thất vọng chỉ nghe tư mã ý nói rằng trương tướng quân tại hạ không có đùa giỡn với ngươi ta suy đoán rất có thể giống ngươi nói như thế nam hương thật xảy ra chuyện nói tư ma úy liền đem vừa mới trong lòng của hắn nghĩ tới những cái kia toàn bộ đều cùng trương liêu nói một lần chờ trương liêu nghe xong toàn bộ thân hình cứng ngắt lại hai mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào tư ma úy nếu quả như thật dựa theo tư ma úy nói như vậy lời nói vậy bọn hắn tình cảnh hiện tại chẳng phải là nguy hiểm nếu như giờ phút này ra cắt lượng kia năm thiết kỵ dết đến kia tại đối phương hai mặt giáp công phía dưới bọn hắn thua không nghi ngờ à nghĩ tới đây trương liêu cảm thấy không thể đợi tiếp nữa nhất định phải rút quân hơn nữa phải nhanh rút quân nếu là thật đợi đến đã xảy ra lại rút lui lời nói vậy thì không còn kịp rồi bất quá bây giờ nên đi chỗ nào rút lui đâu hiện tại đã không phải là muốn rút lui liền có thể rút lui nếu là nam hương thật xảy ra chuyện chính là trước có lang sau có hổ dưới tình huống quả thực chính là tiến thối lưỡng nan à. vấn đề này nghĩ đến trương liêu đau đầu thế là đành phải hướng tư mã ý hỏi tiên sinh vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì nghe thấy lời này tư mã ý cũng nhìn ra trương liêu mong muốn lui quân ý nghĩ hiện tại hướng đường cũ tuyến rút lui vậy thì là chuyện không thể nào hắn dám khẳng định nếu là hiện tại một lần nữa hướng nam hương t ố i lùi chia ra cắt lựa ở trong thành đại quân tất nhiên dễ ra sau đó cùng nam hương năm ngàn thiết kỵ hợp kích bọn hắn không thể về sau rút lui cũng không thể hướng phía trước tiếp tục tiến đánh t h u dung vậy cũng chỉ có một con đường nghĩ đến con đường kia tư mã ý liền đối với trương liêu nói rằng trương tướng quân bây giờ lúc chúng ta chỉ có thể đi phía trái rút lui đi phía trái trương liêu s ư ơ n g sở hắn không phải nhớ kỹ bên trái tất cả đều là sông núi hiểm trở c h i địa sao có thể có đường đi tiên h sinh bên trái làm sao có thể đi trương liêu hỏi nghi ngờ trong lòng bên trái là sông núi về phần bên phải cái tia chính là thuộc chúng nhất hiểm trở địa phương tia càng thêm không có khả năng hơn nữa hướng bên phải liền xem như may mắn qua sông núi vậy thì đi tới trường an cảnh nội giống nhau là thủ quân địa bàn không chừng trực tiếp bị thủ quân cho t ậ n diệt nghe được trương liêu nghĩ hoặc tư mã ý sắc mặt đống nhiên hung áp sổ dưới không dối gạt trương tướng quân tại hạ t h ử thiếu thời từng du lịch thiên hạ cái này thượng dùng chi địa tự nhiên cũng tới t ừ n g tới tại hướng đông hơn ba mươi dặm chi địa mặc dù là một mảnh sông núi hiểm trở chi địa nhưng là ở đó giống nhau có thể để người ta thông qua theo ta được biết vùng thung lũng kia có đầu đường nhỏ vô cùng chật hẹp chúng ta thông qua lời nói sợ rằng sẽ tổn thất hết đại lượng nhân mã đây cũng là tư mã ý sắc mặt biến âm tàn xuống tới nguyên nhân đi đầu kia đường nhỏ lời nói lọt vào thủ quân truy sát hậu quân tất nhiên có sai lầm bất quá bây giờ cũng không có cách nào không đi đầu kia đường nhỏ lời nói đợi đến thủ quân đánh tới đến toàn quân bị diệt đều là có khả năng trương liêu nghe nói như thế vui mừng t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi ba là bệnh t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi ba là bệnh kẻ làm tướng không có khả năng so đo sĩ tốt sinh tử hơn nữa nếu là không hy sinh hết một chút binh lính lời nói kia toàn bộ đều đi không được vì đại cục tiếp lấy trương liêu liền hỏi kia tiên sinh chúng ta khi nào khởi hành ngay vậy tư mã ý lập tức đứng dậy càng nhanh càng tốt việc này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ liền lên đường thấy thế trương liêu gật gật đầu cũng cảm thấy tư mã ý nói có đạo lý ngay tại lúc hắn muốn mệnh lệnh tả hữu đi truyền lệnh thời điểm đống nhiên một đạo tiếng la rét vang lên giết nha tận lực bồi tiếp từng đạo tiếng kêu thảm thiết nghe được động tinh này hai người tất cả giật mình không chờ ngoài trướng thị vệ tiến đến b o báo hai người bọn họ liền trực tiếp trực tiếp ra đại trướng thứ mặt ngoài xem xét chỉ thấy giờ phút này doanh địa đã loạn làm một đoàn các tướng sĩ luôn c u ố tay chân chạy tới chạy lui mà tư ạ i ma ý nhà n g i ta t n thừa l tướng đã tính toán ngươi đã lâu hôm nay là tử kỳ của ngươi còn không mau mau đến hàng dứt lời đồng thời tư ma ý liền nhìn thấy một chiếc tứ luân xa chậm rãi thuộc quân đằng sơ đẩy ra trên xe lăn ngồi chính là da cắt lượng giờ phút này tư mã ý tâm đều lạnh một nửa nhưng là bản năng cầu sinh vẫn là để hắn cấp tốc làm ra phản ứng tiếp lấy trực tiếp cùng trương liêu song song cưới trên chiến mã rút lui mau bỏ đi trương liêu đối với dưới chướng ngụy quân hô to hiện tại không rút lui cái kia chính là ngốc tại bị dạng này hợp kích phía dưới quân tâm đã sớm loạn mong muốn giết lùi thủ quân căn bản không có khả năng cho nên cũng chỉ có thể chạy trốn hô xong lui về phía sau trương liêu cùng tư mã ý song song hướng phía phía đông phương hướng chạy như điên tại thiết kỵ tốc độ xuống những nơi đi qua gặp ngụy quân không ai sống sót cứ như vậy một mực truy sát đến trời tờ mờ sáng thời điểm ngụy quân mới tính hất ra thủ quân một chút khoảng cách tụt lại phía sau cơ bản đều bị giết trương liêu kiểm lại một chút nhân số thế mà chỉ còn lại hơn vạn nhân mã hắn trong lòng không khỏi đau xót tại trải qua đầu kia đường nhỏ sau hắn chẳng phải là được thành là quan can tư lệnh tiên sinh chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi a các tướng sĩ đã mệt mỏi nằm trương liêu hướng phía bên cạnh tư m ạ Y nói rằng hôm qua công x o n g thành vốn là không chút nghỉ ngơi tới giờ phút này binh sĩ đã sớm đi không được đường ngay vậy tư m ạ Y g ậ t gật đầu sau lưng trinh sát vừa mới liền đ ế n báo thuộc quân cách bọn họ khoảng chừng năm sáu dặm đường hơn nữa còn tạm thời đình chỉ truy kích thế là trương liêu lập tức mệnh lệnh binh sĩ nghỉ ngơi tại chỗ doanh đều không cần đ ô n mặc dù thời tiết lạnh nhưng là không có thời gian hạ trại nếu là cắm trại lời nói đều không có thời gian nghỉ ngơi hơn nữa nghỉ ngơi chương ũ n g c tướng quân căn cứ tại hạ trong trí nhớ còn có không đến năm dặm quảng trường liền đến vùng thung lũng kia chỉ cần chúng ta xuyên qua sân gốc đến lúc đó liền có thể tới phòng lăng cảnh nội tới phòng lăng cảnh nội cùng hứa tướng quân một hồi hợp vậy liền không lo cũng tư mã ý nói như vậy hắn cho rằng đã ra cắt lượng năm ngàn thiết kỵ không có đi đối phó hứa trừ đại quân kia hứa trừ đại quân liền còn tại phòng lăng một vùng đối phòng lăng nhìn chằm chằm chỉ cần có thể tụ hợp kia mọi chuyện liền giải quyết nghe nói như thế trương liêu vui vẻ không thôi chỉ cần có thể còn sống trở về kia tất cả liền còn có cơ hội cứ như vậy bọn hắn không sai biệt lắm nghỉ ngơi một khắc đồng hồ thời gian lúc này phía sau trinh sát đống nhiên đến báo nói là ra cắt lượng thiết kỵ lại đổi tới nghe vậy trương liêu lập tức mệnh lệnh một gã phó tướng lưu lại một ngàn nhân mã cho đối phương làm cho đối phương đ o ạ hậu sau đó hắn liền cùng tư ma ý xuất lính lấy những người còn lại ngựa hướng sơn cốc mà đi như thế lại qua nửa khắc đồng hồ thời điểm bọn hắn cuối cùng đã tới sơ n cốc nơi này quả nhiên có một đầu đường nhỏ bất quá hẹp đến chỉ có thể đồng thời dung nạp ba bốn người thông qua tư ma ý nhường tiền quân ba bốn trăm người hướng mặt trước dò đường mà bọn hắn thì là ở phía sau đi theo còn lại đại quân thì là cuối cùng tiến vào sơn cốc đường nhỏ chớ không sai biệt lắm đi sau khi tư ma ý liền nghe được sau lưng chuyển đến gót sắt tâm thanh còn có người tiếng la d i t cùng tiếng kêu thảm thiết không cần phải nói khẳng định là thủ quân đã đuổi theo tới thấy thế tư ma ý cùng trương liêu càng là bước nhanh hơn chờ đi đến một nửa thời điểm hắn thế mà có thể nhìn thấy sau lưng mấy trăm mét địa phương xa thế mà xuất hiện t h ủ quân nói cách khác bọn hắn cái này mới đi một nửa liền bị t h ủ quân giết chết gần lớn bán nhân mã thấy cảnh này trương liêu tâm đều lạnh một nửa nhìn trước khi đến nghi quan g can tư lệnh hiện tại muốn thành sự thật không cần phải nói đợi đến bọn hắn ra ngoài mảnh sơn cốc này sau bên người khẳng định còn lại không có bao nhiêu người muốn nghĩ bọn hắn lúc trước xuất lính hơn năm và người trực tiếp bắt thượng tập kích nam hương phong quang đến mức nào sau đó lại thẳng đến thư an khách sạn dung thành nô giữ bắt bọn hắn không có biện pháp nào đây đều là tư mạng ý mưu kế n ô giữ không tiếp nội chiêu kết quả có thể hận chính là ra cắt lượng thế mà tới muốn nói hiện tại khổ sở nhất người vẫn là đến thuộc tư mạng ý hắn cảm thấy anh hùng thiên hạ mặc dù đông đảo nhưng là mình cũng không kém không nói cái gì sách đều nhìn qua nhưng là tối thiểu cũng là học giàu năm xe cơ bản trong lịch sử binh thư hắn đều nghiên cứu qua cuối cùng hắn đạt được một cái dấu chữ có thể thế cục bây giờ không được hắn ẩ n giấu hắn tìm nơi nương tựa tào tháo vốn cho là chỉ cần chờ hắn liền tổng có cơ hội công thành danh toại thật là ai biết thúc hắn thế mà tại độc công nôn cùng ra cắt lượng đám người quản lý hạ thế mà ngày càng cường đại nếu là tùy ý thuộc hán phát triển tiếp hoặc là hắn không vì tào tháo bày mưu tinh kế kêu một ngày nào đó ngụy quốc tất nhiên không địch lại t h u c quốc thế là hắn liền bắt đầu thi triển hắn tất sinh sở học mong muốn giúp tào tháo đ ả kích thuộc hán không nói cái khác tối thiểu nhường thuộc hán cùng ngụy quốc quốc lực có thể tương đối là được nhưng bây giờ hắn mới phát hiện hắn tới cũng không hề dùng thuộc hán đỉnh cấp mưu sĩ thật sự là nhiều lắm chỉ riêng nói độc công nôn hắn liền nghiên cứu qua quả thực cùng địch thiên như thế hắn thường xuyên cảm thán thế ra tại sao có thể có như thế kỳ tài hán chi c ò những c i người diệu, diệu. cái tử một phần 10A, chương 274, tính toán xảo diệu, chương 274, tính toán Rứt nhất sĩ. Thế mà còn ra các lượng, pháp chính, từ thứ, phòng, kịp phần cấp pháp không chương chương nhu chính, hoàng còn cũng này nôn này lượng, quyền, độc câu cao các nô mà 10A, ra xảo xảo d bỏ sĩ. lưu ba. h ữ n này tại tư mã ý nhận biết ở trong đều là đỉnh cấp nhu sĩ về phần còn có hay không cái khác hắn liền không thể nào biết được hắn chỗ có thể biết chính là những người này nghĩ tới đây tư mã ý có chút bất đắc dĩ tiếp lấy bọn hắn liền tiếp theo hành quân liều mạng chạy mà sau lưng thủ quân thiết kỵ cũng là liều mạng truy sát không sai biệt lắm đến chưa trương liêu cùng tư ma ý rốt cục đi ra mảnh sơn cốc này chỉ phải xuyên qua trước mặt rừng tây cái kia chính là vùng đất bằng thẳng chi địa đến lúc đó vậy liền thật giải trừ nguy cơ bất quá lúc này bọn hắn nhìn một chút bên người thế mà chỉ còn lại mấy trăm danh tướng sĩ trương liêu thở dài một hơi tiếp lấy nhìn xem một đám sắc mặt mọi mệt đầy bụi đất các tướng sĩ la lớn các huynh đệ chúng ta đều là trở về từ coi chết trốn tới xin các người nhớ kỹ hôm nay thống khổ chờ chúng ta trở về ngày sau nhất định phải là kia mấy vạn huynh đệ trung hồn báo thủ báo thủ báo thủ trương liêu cái này vừa nói ngụy quân nhóm lập tức tinh thần tỉnh táo hô lên báo thủ hai chữ bọn hắn hiện tại là hận thấu t h ủ quân dòng d ã mấy vạn đại quân a hiện tại chỉ còn lại mấy trăm tên nhìn thấy chúng tướng sĩ、si、cái bộ dáng này trương liêu rất là vui mừng hắn trong quân đội uy vọng vẫn còn rất cao các minh đệ đi theo ta xuyên qua mảnh rừng cây kia đến lúc đó chúng ta liền an toàn trương liêu hướng phía phía trước rừng cây một chỉ nói trương liêu chuẩn bị vỗ một cái lưng ngựa cùng chạy tới không sai mà vừa lúc này hắn bỗng nhiên ngừng động tắc trong tay ánh mắt chừng lớn gắt gao nhìn qua phía trước rừng cây trong con mắt còn mang theo vẻ sợ hãi không sai chính là vẻ sợ hãi bao nhiêu năm rồi trương liêu trong ánh mắt khi nào xuất hiện qua sợ hãi liền xem như lúc trước bị tào tháo bắt sau đó chờ thời điểm chết đều chưa từng sợ qua một phần thật sự là phía trước cảnh tượng nhường hắn có chút không chịu nổi chịu hành hạ hơn nữa trong đáy lỏng đối với gia c á t lượng tính toán cảm thấy đáng sợ trương tương quân thế nào một bên tư ma túy nhìn thấy trương liêu không có động tác liền nghi ngờ hỏi nhưng mà trương liêu cũng không trả lời hắn ánh mắt vẫn như c ũ n h ì n chòng chọc vào phía trước cái k á c tướng sĩ、si、cũng là hơi nghi hoặc một chút bởi vì trương liêu là chủ tướng trương liêu không đi trước bọn hắn nào dám đi đầu một bước thế là bọn hắn liền theo trương liêu ánh mắt nhìn cái này xem xét không sao bọn hắn tất cả mọi người cũng đều dừng lại sắc mặt so trương liêu còn muốn khoa trương tư ma ý thì là vẻ mặt vẻ tuyệt vọng trong lòng thê lương vô cùng vốn cho là muốn chạy thoát có thể hiện tại xem ra sợ là khó thoát khỏi cái chết bởi vì giờ khắp này phía trước mảnh rừng cây kia bên trong không biết rõ lúc nào thời điểm thế mà xuất hiện một m ả n g lớn t h u c quân lít nha lít nhít căn bản tính không rõ ràng đến tột cùng có bao nhiêu người lúc này một gã mặc khôi giáp hất lên màu đỏ thất phục cầm trong tay trường thương người cưỡi n g ư ờ i chậm rãi đi đến thụ quân quân trước chắc hẳn hai vị chính là tư mã ý cùng trương liêu a tại hạ giang thần ta thừa tướng để cho ta ở đây chờ đã lâu không sai người này chính là giang thần hắn giờ phút này mang trên mặt ý cười nhìn xem tư mã ý cùng trương liêu hai người hắn mặc dù không có gặp qua tư mã ý cùng trương liêu nhưng là hắn một cái liền có thể nhận ra hai cái này nghe được giang thần lời nói tư mã ý cùng trương liêu trực tiếp tuyệt vọng quả nhiên là giá cắt lượng từ đầu đến cuối bọn hắn đi tiến đánh t h dùng chính là ra cắt lượng làm cục lại đến bây giờ tư mã ý muốn đi ra đường chạy trốn thế mà đều bị g i a cắt lượng cho tính toán tới sở dĩ trương liêu loại này liền chết còn không sợ người sẽ lộ ra vẻ sợ hãi cũng là bởi vì cái này thử nghĩ một hồi nếu là bọn họ không chạy tới nơi này đâu ngược lại lựa chọn giết trở lại nam hương lời nói lấy hắn mấy vạn đại quân cũng không phải là không có cơ hội giết ra khỏi chúng đây có thể hết lần này tới lần khác g i a cắt lượng liền đoán chắc bọn hắn sẽ đi đường này nhìn đối phương t h ủ quân g á n g vẻ hiển nhiên là ở chỗ này chờ đợi hồi lâu ra cắt lượng tại còn không có cùng bọn hắn giao thủ thời điểm liền đã tính tới hôm nay loại này tính toán chẳng lẽ không khiến người sợ hay sao chẳng lẽ không khiến người ta sợ h ã i sao đây chính là n g ọ a long thực lực giờ phút này tư mã ý trong lòng vô tận cảm giác bị thất bại tự nhiên sinh ra g i a cát lượng a i a cát lượng hắn ban đầu nghe được g i a cát lượng đi vào thượng dung thời điểm liền mơ hồ cảm giác g i a cát lượng là hắn túc địch hiện tại xem ra ngay lúc đó cảm giác thật sự là đúng rồi đem ý nghĩ của hắn tính đến xích sao thật sự là thương thiên muốn vong chúng ta a tư mã ý hướng phía trên trời không cam lòng hô to một tiếng hắn còn không có thi triển trong lòng khát vọng đâu còn không có thi triển trong bụng tài hoa đâu kết quả hôm nay mệnh liền phải bàn giao nơi này giang thần nhìn xem ngụy quân còn có trương liêu tư mã ý hình dạng của bọn hắn thế là liền hướng lấy bọn hắn la lớn chư vị các ngươi đã không đường có thể trốn ngoan ngoan ném đi vũ khí theo ta trở về thấy nhà ta thừa tường a nếu như có thể tránh khỏi một trận tư giết đó là đương nhiên là tránh cho tương đối tốt nhưng mà trương liêu nghe nói như thế lập tức liền nổi giận muốn hắn ném đi vũ khí đầu hàng cái này là tuyệt đối không thể hắn năm đó bị tào tháo chúc mừng cuối cùng đầu hàng cũng là đối với lữ đố người chúa công này quá thất vọng rồi lại tăng thêm tào tháo như thế chiêu hiền đại sĩ hắn mới quyết định đi theo hiện tại tào tháo đối với hắn, bao quát những người khác vậy cũng là cực tốt cho nên nhường hắn đầu hàng là tuyệt đối không thể hắn tình nguyện c h i ế n tử tiếp lấy hắn liền nhìn về phía sau l ư n g các tướng sĩ tiếp lấy đối bọn hắn hô to một câu các minh đệ có thể nguyện theo ta t ử chiến bằng lòng chúng ta bằng lòng đi theo tướng quân t ử chiến ngụy quân nhóm nao nao sẽ đáp lại thấy thế trương liêu rất cảm động về phần có phải hay không toàn bộ bằng lòng kia đã không trọng yếu hắn cũng mặc kệ bọn hắn nguyện ý người là không phải là bởi vì gia nhân ở nguyễn quốc cho nên mới bằng lòng từ chiến chỉ cần bọn hắn bằng lòng vậy thì rét đi qua có thể rét ra một đường màu đến vậy thì tốt nhất cứ như vậy trương liêu dẫn đầu thúc ngựa mà lên sau l ư n g ngụy quân theo sát mà lên tư mạ ý thì là đi theo trương liêu bên người rút ra bội kiếm cũng chuẩn bị chém giết đừng nhìn tư mạ ý là mưu sĩ nhưng là thời đại này cái nào mưu sĩ sẽ không điểm võ công chém giết đương nhiên vẫn là biết mà giang thần bên này nhìn thấy đối phương chém giết tới sắp mặt lập tức liền lạnh xuống đối phương mấy trăm n h â n mã thế mà còn chuẩn bị xông qua vòng vây của hắn thế là hắn liền làm tức đối với bên người các tướng sĩ hạ lệnh các minh đệ giết cho ta giết chết bất luận tội hắn cũng không có muốn để lại người sống y tứ hơn nữa ra cắt lượng cho hắn bàn giao bên trong cũng chưa hề nói muốn giữ lại ai tính mệnh nói đúng là nhường hắn cấp giết ngụy quân hắn cảm thấy giết cũng liền giết dạng này có lẽ còn có thể uy hiếp một chút ngụy quân nhường hứa trừ bên kia ngụy quân đều sợ hãi nhận được mệnh lệnh t h ủ quân lúc này liền hướng phía ngụy quân vây lại rất nhanh hai phe nhân mã bắt đầu chém giết chương 275, viện quân chương hai t r ư viện quân chém giết một hồi không sai mà vừa lúc này đông nhiên thụ quân đằng sau chuyển đến trận trận tiếng vó ngựa vang trong chém giết đám người nghe được thanh â m này lập tức tạm thời đình chỉ động t á c trong tay mà giang thần nghe thấy thanh â m này lập tức xứng sở tiếp lấy hắn hướng phía sau nhìn lại cái này xem xét lông mày của hắn lập tức liền nhữ lại chỉ thấy phía sau lại có đại lượng ngụy quân xuất hiện đang hướng lấy bọn hắn bên này vào tới nhìn số lượng hẳn là có mấy ngàn dáng vẻ phụng hứa tướng quân chi mệnh đặc biệt tới cứu viện các h i n h đệ cầm đầu một gã tướng lĩnh hướng phía trương liêu bọn hắn bên này hô to một tiếng nghe nói như thế trương liêu cùng tư m ạ ý cùng một đám ngụy quân tướng sĩ đều là vui mừng đây là viện quân tới a nghe cái kia tên là thủ tướng lĩnh nói lời xem ra vẫn là hứa trừ phái quân đến cứu bọn họ được cứu rồi chúng ta được cứu rồi trương liêu hướng phía các tướng sĩ hô to dùng cái này đến kích thích tinh thần của bọn hắn quả nhiên tại hắn cái này vừa dứt lời ngụy quân muốn mạng sống ý nghĩ liền h ơ i dậy sự phản kháng của bọn họ tâm lập tức hướng phía thủ quân g i ế t đi qua muốn nói hứa trừ là cũng coi là còn có thể hắn sở dĩ phái quân tới đây hoàn toàn là phòng ngựa c h ủ đáo từ hắn xuất quân tiến đánh phòng lăng sau hắn liền phát hiện cũng không có thủ quân đến tập kích hắn mà trong thành thủ quân cũng không nhiều bất quá hắn cũng không phá được thành thế là liền phái ra đại lượng trinh sát bốn phía tìm hiểu tin tức cuối cùng bị hắn dò thăm có hai vạn thủ quân trú đóng ở nơi này thế là hắn liền chia binh ba ngàn ra ngoài thừa dịp bóng đêm sờ đến thủ quân phía sau tận lực rời xa thủ quân để tránh bị phát hiện sau đó liền có hiện tại một màn này mà giang thần nghe được bọn hắn lập tức liền nổi giận loại tình huống này mang đến chỉ là mấy ngàn nhân mã cũng nghi đem người cứu đi nói đùa tân minh sách siêu lấy hai người các ngươi xuất lĩnh một vạn nhân mã về phía sau phương vây giết ngụy quân t â n minh sách siêu theo thứ tự là thiên binh đoàn giáo đầu hơn nữa còn là đại tướng quân độc câu ngôn hộ vệ xuất thân d ũ n g m anh trình độ tự nhiên tiêu chuẩn nghe được giang thần mệnh lệnh hai người bọn họ lập tức lĩnh mệnh xuất lĩnh lấy một vạn đại quân hướng phía sau hủy quân vây giết tới cứ như vậy theo thời gian một điểm một điểm chuyển rời trương liêu cùng tư mã ý tuyệt vọng bọn hắn phát hiện viện quân căn bản không đột phá nổi t h ủ quân phòng tuyến mặc dù bọn hắn đã giết mặc vào một khoảng cách nhưng là cách có thể phá vòng vây khoảng cách vẫn như cũ còn có một đoạn hơn nữa trải qua lâu như vậy chạy trốn lại thêm hiện tại chép giết bọn hắn đều đã tinh bỉ lợn t h u quân thì là dĩ g ậ t đáy lao bọn hắn hiện tại cũng chỉ là đau khổ chống đỡ lấy mà thôi trương liêu biết hôm nay chỉ sợ là hắn phải chết không nghi ngờ không khỏi hắn nhìn về phía bên cạnh tư mã ý hắn kỳ thật cái gì đều tin tưởng mặc dù tư mã ý chúng ra cắt lượng liên hoàng kế nhưng là không thể phủ nhận là tư mã ý xác thực có kỳ tài ma nguyễn quốc trải qua quét ra tuân lúc đám người qua đời đỉnh cấp nhân tài đã càng ngày càng ít đồng thời có rất nhiều đỉnh cấp nhân tài hay là không muốn bày mưu tính kế cái chủng loại kia người cũng tỷ như giả hủ những này trương liêu đem so với ai đều hiểu nghĩ tới đây hắn bỗng nhiên là một cái quyết định cái kia chính là lại báo một lần tào tháo ơn tri ngộ thế là hắn lập tức hướng phía tư mã ý hô lớn tiên sinh đi theo trương mộ sau lưng trương mộ dẫn ngươi giết ra ngoài hắn tin tưởng chỉ cần tư mã ý chạy đi kiên ngụy quốc còn có một chút xíu hy vọng nếu là liền tư mã ý loại người này đều chết ở chỗ này lời nói kiên ngụy quốc liền là thật kết thúc nghe được trương liêu lời nói tư mã ý xứng sờ hơi nghi hoặc một chút loại này t ì n h lữ trương liêu thế mà còn có thể giết ra ngoài bất quá mặc dù nghi hoặc nhưng là lập tức hắn còn là dựa theo trương liêu lời nói đi làm theo sát đối phương sau lưng trông thấy tư mã ý ở sau lưng mình trương liêu trên mặt có chút dơ lên một vệ ý cười ngụy vương liêu đi đây hắn không hiểu thấu nói một câu nghe được tư mã ý càng thêm nghi ngờ chỉ thấy một giây sau trương liêu hai mắt đ ỗ n g nhiên bạo khởi tơ máu sau đó hai cánh tay cánh tay càng là bạo khởi gân xanh tiếp lấy g i ậ n quát một tiếng dết nha dứt lời hắn liền toàn lực hướng phía thủ quân chạy rết mà đi mà tư mã ý thật chặt cưỡi ngựa theo sau lưng giờ khác này trương liêu dường như mở ra cồn g bạo đồng dạng trong lúc nhất thời thế mà không ai cả nổi phàm là thủ quân vừa lên trước liền lập tức bị trương liêu một đao chém vào mà mở đương nhiên trong lúc đó trương liêu còn trúng nhớ kỹ thứ t r ư ừ n g mâu cứ việc trên thân máu tươi chảy r ò n g nhưng là trương liêu cũng không có hử một tiếng giống như răng thật chặt cắn bên trong môi khoe miệng có một đạo máu tươi chảy ra cả khuôn mặt đều biến thành màu xanh theo cái này cũng có thể thấy được đối phương thụ bao lớn thống khổ tư mã ý tại s a u l ư n g thấy cảnh này liền lập tức minh bạch ý nghĩ của đối phương cái này là muốn cho hắn tư mã ý chạy đi a hơn nữa còn là trương liêu chuẩn bị dùng mệnh đuổi người bình thường đều biết làm một người mệt mỏi nằm về sau kỳ thật hắn vẫn có thể đứng lên bởi vì tiềm lực của con người là vô hạn có thể siêu phụ tải vật giờ phút này trương liêu chính là loại trạng thái này cứ như vậy trương liêu một đường mang theo tư ma ý thế mà vọt thẳng ra thuộc quân vòng đ â y sau đó cùng rừng cây bên kia đang cùng thuộc quân chém giết ngụy quân hội hợp nhìn thấy một màn này trương liêu chịu đựng thống khổ to lớn hướng phía tư ma ý hô to một câu tiên sinh chạy mau ngày sau là trương mô báo thủ chờ hô xong câu này sau trương liêu dường như cũng không kiên trì được nữa tiếp lấy trực tiếp mở chừng hai mắt một đầu theo trên lưng nhựa mới ngã xuống tư ma ý nhìn thấy một màn này hai mắt nhìn chòng chọc vào đã ngã xuống đất trương liêu thi thể không tự chủ thế mà chạy xuống một lao nước mắt tư mã ý không nhớ rõ hắn đã có bao nhiêu năm không có rơi lệ cái này chỉ sợ còn muốn theo hắn ký sự lên tới v ừ a mới chưa từng có chạy qua nước mắt thật là hiện tại hắn chạy qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất rơi lệ t r ư n g tướng quân tư mã ý thống khổ hét lớn một tiếng một tiếng này như là m a n h hổ kêu to như thế nhưng mà cách đó không xa giang thần thấy cảnh này nơi nào sẽ quản tư mã ý ít hầu có thể để gọi bao lớn âm thanh lập tức liền hướng phía bên người tướng sĩ ra lệnh nhanh đi đem tư mã ý cho ta ngân lại t h u c quân lúc này lĩnh mệnh sau đó hướng phía tư mã ý hô to tư mã ý tranh thủ thời gian bỏ vũ khí xuống đầu hàng nghe nói như vậy tư mạng ý không thèm để ý sẽ thuộc quân vẫn như cũng nhìn chòng chọc vào trương liêu thi thể mấy giây về sau hắn cũng biết không thể ở lại chỗ này nữa nếu là hiện tại không đi đợi chút nữa liền đi không được trước tới cứu viện n g u y quân thấy cảnh này cũng là tranh thủ thời gian thúc giục tư mạng ý m a u bỏ đi cứ như vậy tư mạng ý không cam lòng cuối cùng nhìn thoáng qua trường liêu mà phía sau thúc ngựa hướng phía đằng sau chạy như điên thấy thế cái khác đang, đang chém giết lẫn nhau n g u y quân cũng là mo đuổi theo chỉ có điều nguyên bản chừng ba ngàn cứu viện n g u y quân giờ phút này thế mà cũng chỉ còn lại vài trăm người về phần theo sơn cốc trốn tới ngụy quân không một người sống chương hai trăm bảy mươi sáu chương l i ê u tốt chương hai trăm bảy mươi sáu chương l i ê u tốt cuối cùng tư mã ý vẫn là đào thoát nhìn thấy một màn này không có đem giang thần cho tức chết loại tình huống này đều để tư mã ý cho chạy trốn hắn không k h ỏ i trách tự trách mình thật sự là vô năng a hắn hiện tại đều chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận thừa tướng trách phạt mà tư mã ý bên này phi nước đại một khoảng cách sau phát hiện bị t h ủ quân đuổi theo tới lúc này mới thở dài một hơi trong lòng một trầm tính lại về sau trong đầu của hắn tiếp theo tại trong lòng âm thầm thể nếu là có cơ hội hắn nhất định phải là trương liêu báo thủ tiếp lấy hắn liền cùng mấy trăm tên ngụy quân hướng phía hứa trừ đại doanh chạy đi mà một bên khác giang thần nhìn thấy tử trạng thê thảm trương liêu không khỏi sinh lòng thương hại tiếp lấy hắn liền hướng tả h ư u nói đem nó nguyên địa lập mộ bia a h ả o h ả o an táng nhìn xem trong doanh trại có thứ gì đáng tiền cho trôn cùng a trương liêu một đại danh tướng cứ như vậy kết thúc kế tiếp giang thần mệnh lệnh đại quân lập tức xuất phát hướng phía phòng lăng thành mà đi nhiệm vụ của hắn xem như hoàn thành bất quá chạy tư ma ý. liên dẫn đến nhiệm vụ có chút không hoàn mỹ hiện tại phòng lăng thành đoán trừng thủ đến rất khốc liệt cho nên giang thần đến nhanh đi về cứu viện cứ như vậy qua một ngày lại nói giờ phút này phòng lăng dưới thành đại lượng ngụy quân không ngừng hướng phía tường thành phóng đi mà trên tường thành t h u c quân không ngừng bắn tên cùng bỏ xuống đến đá lăn vô số tiếng kêu thang thiết vang vọng cả tòa chiến trường muốn nói hứa chữ, hắn bây giờ đang ở ra khỏi thành tường trăm mét có hơn địa phương nhìn xem binh sĩ công thành mặc dù là nhìn xem tường thành nhưng là hắn giờ phút này tâm hoàn toàn không ở trên đây hắn hiện tại lo lắng chính là kia có t h u c quân tại vùng thung lũng kia nơi đó đến tột cùng đang làm gì đồng thời cũng lo lắng h ắ n phái đi ra kêu ba ngàn nhân mã mặc dù hắn phái ra mấy ngàn nhân mã là phòng ngựa chú đáo chẳng qua nếu như cùng kia hai vạn t h ủ quân giao thủ đây tuyệt đối là không chịu nổi một k ích nghĩ đến cái này hứa c h ừ liền bất đắc dĩ thở dài một hơi nếu là hắn có mười vạn đại quân lại hoặc là quân bị bên trên có thể cùng t h ủ quân không sai bị lắm kia cũng sẽ không cái này chật vật chính là an trang bị thua thiệt đáng tiếc những n à y hắn nguy quốc đều không có đủ vậy thì mang ý nghĩa bọn hắn đến lấy mạng người bổ khuyết đi vào ngay tại hứa c h ừ nghĩ như vậy đồng thời đ ỗ n g thủ hạ hướng hắn bên này chạy tới một bên chạy còn một bên nói tướng quân trở về trở về nghe nói như thế hứa trừ xứng、sở. đám người tới trước mặt sau hắn lập tức hỏi cái gì trở về binh sĩ nghe vậy t h ở hồng hộ hồ hồi đáp tướng quân đi thượng dung mặt phía bắc các h i n h đệ trở về nghe nói như thế hứa c h ừ vui mừng tiếp lấy vội vàng truy vấn bọn hắn ở nơi nào nhanh đem bọn hắn mang đến gặp bản tướng quân chỉ nghe hứa c h ừ lời này vừa nói ra không đợi binh sĩ trả lời liền nghe tới một thanh â m vang lên hứa tướng quân tại hạ trở về nghe được cái này thanh â m quen thuộc hứa trừ tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy chính là tư mạ ý nhìn thấy lại là đi tiến đánh nam hương tư mạ ý hứa trừ lúc này liền trận tròn mắt hơn nữa giờ phút này tư mã ý chật vật không chịu nổi nhìn đây b ụ i đất giống là vừa vặn chạy trốn đến tận đầu tận đâu người giống như thiên sinh ngươi đây là kinh nghiệm cái gì hứa trừ bước lên phía trước hỏi tiếp lấy lại tại bốn phía tìm kiếm trương liêu thân ảnh nhưng mà hắn lại là không nhìn thấy trương liêu người sau đó hắn lại hướng tư mã ý hỏi thiên sinh văn cùng đâu các ngươi không có lĩnh quân trở về nghe được hứa trừ lời này tư mã ý nhất thời nghe lời thế mà không biết nên tại sao cùng hứa trừ giải thích thật lâu hắn thở dài một hơi nhìn thấy tư mã ý cái dạng này hứa trừ nhúng mày tiếp lấy liền chỉ nghe tư mã ý chậm rãi nói rằng không dối gạt hứa tướng quân trương tướng quân đã chết trận cái này vừa nói hứa trừ cả người giật mình trương liêu chết trận thiên sinh người nói đùa cái gì hứa trừ không thể tin nói rằng hắn cảm thấy tư mã ý khẳng định là lừa hắn mặc dù nói hắn cùng trương liêu quan hệ không tới loại kia tốt vô cùng tình trạng nhưng là nhiều năm qua chiến hữu t ì n h kia cũng là có a hơn nữa trương liêu người này không chỉ có tác chiến dũng mãnh hơn nữa còn vô cùng hiểu đánh như thế nào cầm mang binh hắn chết trận đây quả thực là không hợp thói thường của ta nhìn thấy hứa trừ không tin cho là hắn là đang lừa đối phương tư mã ý lại nói một lần hứa tướng quân trương tướng quân thật chết trận nói tư mã ý liền đem từ khi bắt đầu đi lấy nam hương sau đó tới trương liêu chiến tử toàn bộ quá trình đều nói một lần năm vạn đại quân tăng thêm hứa tướng quân trước tới cứu viện ba n g h n nhân mã trọn vẹn hơn năm mươi hai n g h n người toàn bộ chiến tử a tư mã ý lúc nói lời này thân thể đều đang run dậy thật sự là quá khốc liệt hứa trừ nghe xong một cái lảo đảo kém chút liền đứng không yên còn tốt bị bên cạnh binh sĩ vị tin tức này đối với hắn mà nói quả từ xưa đến nay đánh trận liền trên cơ bản không có nhiều thiếu chủ xoáy bị chém rết ví dụ nhưng bọn hán ngụy quốc hiện tại liền xuất hiện ba cái một cái là triệu vân tại trường an chất thành trận trạm hạ hầu hên một cái chính là hoàng trung tại nam quận thành hạ một tiên bắn i ế t tào nhân hiện tại lại tăng thêm một cái ra cắt lượng thiết kế vây giết c h ư ơ n g liêu nơi này mỗi một cái chủ xoáy bị chém giết đại biểu không phải một người tử vong mà là đại biểu cho toàn bộ thế cục phát sinh to lớn cải biến a sau một hồi lâu hứa chử lúc này mới cảm xúc hơi hơi dịu đi một chút nhìn xem các tướng sĩ còn tại công thành hắn hướng tả hữu nói truyền lệnh bây giờ thu binh a hắn hiện tại nơi nào còn có tâm tình gì công thành nghe nói như thế tả hữu lập tức đi bây giờ thu binh chờ đại quân lui về đến về sau hứa chử cùng tư mã ý trở lại trong trướng hai người ngồi đối diện lấy thật lâu không nói gì qua không biết do bao lâu rốt cục vẫn là hứa trừ mở miệng trước thiên sinh việc đã đến nước này chúng ta kế tiếp nên làm cái gì nguyên bản mười vạn đại quân hiện tại chỉ còn lại hắn cái này ba vạn người đến tiếp tục công thành lời nói khẳng định là không được muốn tiếp tục công thành vậy thì chờ lấy bị phục kích trương liêu kia hai vạn thủ quân cho vây b a n h a nghe được hứa trừ lời nói tư mạng ý không có trả lời ngay mà là trầm tư một lát tiếp lấy liền hỏi hứa tướng quân bây giờ ta ngụy quốc khác một đạo đại quân tại di lăng nhưng có chuyển tin tới đây chương hai trăm bảy mươi bảy cửa hải cuối năm gần chương hai trăm bảy mươi bảy cửa hải cuối năm gần ngay vậy Thứa chữ lắp nếu như g n hiện tại, bên i ế t b kia còn tại giao chiến không có phân ra thắng bại lời nói vậy bọn hắn liền phải tiếp tục tại thượng dung cảnh nội còn tiếp g i thượng dung thủ quân tất nhiên sẽ chỉ huy trực chỉ tương dương cùng phan thành thứ trưởng cũng chính là biết điểm này cho nên mới hỏi tư mã ý ý kiến nếu là không có cái này lo lắng tại hắn đã sớm lui quân chỗ nào sẽ còn ngồi ở chỗ này cùng tư mã ý thương lượng đi hoặc giữ lại liên tại bọn hắn hai cái dầu dĩ nhưng mà đông nhiên ngoài trướng trông coi thị vệ đi đến đối với hứa chử bẩm bảo nói tướng quân tào hưu đại tướng quân bên kia phái người gửi thư lời này vừa nói ra lập tức nhường hứa chử vui mừng tư mã ý cũng là đồng dạng lộ ra nét mừng chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất chính là trở về thật tốt nghiên cứu thêm một chút nếu là không có chiến thắng nắm chắc hắn tuyệt đối không đi ra ngoài nữa mau nói tào tướng quân bên kia nói thế、nào? h ứ a trừ vội vàng thúc giục binh sĩ trả lời hồi bẩm tướng quân t à o tướng quân bên kia để chúng ta rút quân rút về tới phản thành đóng dữ bởi vì di lăng chi chiến quân ta bại nghe nói như thế h ứ a trừ cùng tư mã ý lập tức s ứ n g sở quân ta hai mười vạn đại quân tăng thêm tôn quyền mười vạn đại quân cái này đều bại h ứ a trừ cùng tư mã ý là vạn vạn không nghĩ tới a bọn hắn ngụy quốc lại một lần bại dòng giã ba mười vạn đại quân bại một lần cái này cần tốn thất hết bao nhiêu nhân m ạ a hạ tư mã ý thở dài một hơi kế tiếp có thể nghĩ bất quá bọn hắn hiện tại cũng là không cần soan suýt có thể trực tiếp lui quân thế là không chờ tướng sĩ nghỉ ngơi hứa c h ừ trực tiếp liền đối với tả hữu ra lệnh truyền lệnh đại quân toàn bộ chuẩn bị xuất phát lên đường g ọ p g à n g có thể mang đi mang đi không thể mang đi toàn bộ tiêu hủy giao phó xong những n à y hứa c h ừ liền đối với tư m ạ y nói rằng tiên sinh chúng ta cũng lên đường đi ngay vậy tư m ạ y gật gật đầu hiện tại đi là thích hợp nhất nếu là không đi chờ kia hai vạn t h ủ quân đến nơi này lại đi khó tránh khỏi sẽ bị đuổi giết cứ như vậy hứa trừ cùng tư m ạ y xuất lĩnh lấy đại quân rốt cục t ố i lui ra khỏi thượng dung cảnh nội sau đó lại đông vượt xuống nước thuận lợi quay trở về phản thành đóng giữ chờ tư mã ý tới phản thành về sau liền bị tào tháo khẩn cấp hạ lệnh triệu hồi vừa s ư ơ n g mùa đông đi vào rét lạnh nhất một ngày hiện tại tới gần cửa hải cuối năm lại nói tào tháo bên này từ khi nghe được tào hưu hứa trừ lại bại trương liêu chiến sau khi chết hắn cũng cảm giác trời sập như thế thân thể ngày càng xa suốt ngày này hắn rốt cục cảm thấy thân thể không thích hợp ngần đầu nhìn xem thợ thiên hắn dường như thấy được hắn nên đi địa phương ánh mắt nhìn chòng chọc vào sau một hồi lâu hắn lúc này mới thở hồng h ộ sau đó liền lo lắng hướng tả hưu nói nhanh truyền lệnh hứa chử hứa chử là hắn hiện tại nhất tin được đại tướng bị hắn phong làm hồ hầu nghe được tào tháo lời nói tả hữu lập tức đi hứa chử phù đệ đem nó gọi tiến hoàng cung chờ hứa chử sau khi tới nhìn thấy tào tháo dáng vẻ lập tức bị giật mình kêu lên chỉ thấy tào tháo sắc mặt hư bạch hai mắt vô thần mí mắt cụt xuống lộ ra lại chính là một bộ sẽ phải chết tiết tấu a nguy vương ngài đây là thế nào hứa chử vội vàng hướng tào tháo chắp tay thi lễ sau đó hỏi nghe vậy tào tháo thở dài một hơi tiếp lấy liền đối với hứa chử nói câu ngày giờ không nhiều nhưng là trước khi chết còn có một chuyện không yên lòng chuyện gì hứa chử nghi hoặc hỏi ngay vậy tào tháo không có trả lời mà là đối với nó phất phất tay nói ngươi mang lên cô thân vệ tiến đến đem công tử phi cho cô mang về lời vừa nói ra hứa chử con ngươi c o r ụ t lại hắn không nghĩ tới tào tháo lại để cho đem công tử tào phi cho mang đến hơn nữa vẫn là phải mang lên thân vệ vậy thì đại biểu cho tào tháo đã đ ố i công tử phi đã nổi lên sát tâm không phải tuyệt đối sẽ không làm như thế nghĩ tới đây hứa chử cũng không nói gì thêm ngược lại tào tháo nhường hắn làm gì hắn liền sẽ đi làm cái gì đời này của hắn thẳng phục vụ tại tào tháo về phấn hậu thế chi quân chỉ cần tào tháo nhường hắn phụ tá vậy hắn liền đi phụ tá thế là hắn lập tức lĩnh mệnh sau đó liền dẫn tào tháo cho thị vệ t r ù n g t r ù n g điệp điệp tiến về công tử tào phi phụ đệ mà đi bất quá làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là tào tháo bên này vừa mới bàn giao xuống dưới hứa c h ừ còn không có xuất cung cửa đâu tào phi liền đã nhận được tin tức thứ nơi này có thể gặp đến tào phi dạ tâm lớn bao nhiêu thế mà trực tiếp tại tào tháo hoàng cung bên trong cài nằm vùng hơn nữa còn là tào tháo bên người người nhan tuyến tại tiếp thu được tin tức này sau tào phi lập tức liền vội vàng đi vào ngoài thành một chỗ bên hồ thiên sinh không xong không xong tào phi vừa đến bên hồ liền đối với ở bên hồ câu cá một người hô to nghe được tào phi lời nói người kia không có q u e n người mà là trực tiếp đem đầu cho quay lại nhìn về phía tào phi cái này xem xét lập tức đem tào phi cho nhìn ngây n g ẩ n cả người chỉ thấy người này chính là tư ma ý tào phi hai mắt nhắm lại mà tư ma ý nhìn thấy lại là tào phi tới liền vội vàng đứng lên sau đó hướng phía tào phi nhỏ chạy tới tiếp lấy chắp tay thi lễ tại hạ ra mắt công tử nhìn thấy tư mã ý cử động tào phi trong nháy mắt khôi phục thành bình thường biểu lộ sau đó liền khẩn trương nói rằng tiên sinh không xong phụ vương ta nhường hứa trừ đến b ắ t ta lời này vừa nói ra tư mã ý trong nháy mắt s ữ n g s ờ khá lắm có ý tứ gì hắn có chút không có hiểu rõ tào phi tiểu tử này đang nói cái gì thế là liền hỏi công tử người cái này là ý gì ngay vậy tào phi liền đem xếp vào trong cung nhan tuyến nhìn thấy chuyện cho tư mã ý nói một lần n g h e xong tư mã ý cả người đều trận cho mắt tào tháo lại để cho chết đây là hắn không có nghĩ tới tào tháo thế mà lại ở thời điểm này chết phải biết hai tháng trước lưu bị cũng đã chết không sai hiện tại lưu bị chết đã chuyển đến thiên hạ lưu bị trung quy không có giống trong lịch sử như thế xưng đế mà là vẫn là hán trung vương lúc cũng đã đi mắt trận tròn về sau tư mã ý nhìn trước mắt tào phi lập tức bị giật mình kêu lên khá lắm tại như thế thời khắc mấu chốt tào phi thế mà tới tìm hắn nói đùa cái gì cái này nếu như bị tào tháo biết đây chẳng phải là trực tiếp liền một đao bắt hắn cho chặn từ khi thượng dung sau khi đại bại tào tháo đem hắn triệu trở về liền giáng tội với hắn đem hắn tất cả chức quan đều cho tất đoạt cuối cùng vẫn rất nhiều người cầu tình mới miễn đi tử tội của hắn nhường hắn ở bên hồ này cậu thả cả đời kỳ thật tư mạng ý ở trong lòng biết rõ vô cùng tào tháo cũng không phải là bởi vì hắn chiến bại cho nên dán tội chương 278, vô lại chương 278, vô lại mà là tào tháo một mực tại đề phòng hắn bất quá cái này cũng bình thường tào tháo bệnh đa nghi trọng hắn có thể hiểu được mà hắn tư mạng ý cũng cảm thấy không có gì bởi vì hắn cảm giác không có gì hy vọng công thành doại a n h t dù sao t h u ộ c hắn mạnh như vậy không nói tào tháo còn một mực đề phòng hắn nhưng là hiện tại hắn bỗng nhiên phát hiện giống như còn có cơ hội bởi vì dựa theo tào phi nói tới tào tháo liền phải chết nếu như chờ tào tháo chết về sau nếu như tào phi có thể vào chỗ lời nói lấy hắn cùng tào phi cái này cũng v ừ a là thầy v ừ a là bạn quan hệ đoán chừng tào phi khẳng định sẽ trọng dụng hắn nhường hắn trưởng binh đến lúc đó cũng không cần giống hầu ở trương liêu bên người như thế tham gia quân còn một chút quyền nói chuyện đều không có chỉ có thể ở bên cạnh đề nghị một chút nghĩ tới những thứ này thế là hắn liền lập tức đối với tào phi nghiêm túc nói công tử đã ngụy vương muốn triệu kiến ngươi ngươi vì sao còn tới đây ngươi là muốn chết phải không tư m ã ý lời này nói đến rất nặng rất nghiêm túc trực tiếp đem tào phi làm cho giật mình tiên sinh ngài cái này là ý gì a ngươi chẳng lẽ không biết hứa chử là người thế nào sao phụ vương ban thưởng hắn hổ hầu hắn hiện tại mang binh ngay tại hướng phủ của ta đi nếu như bị hắn bắt được phụ thân nơi đó ta hẳn phải chết không nghi ngờ a tư m ã ý im lặng h ả o tiểu tử cái này tào phi vẫn là không hiểu rõ hắn phụ thân của mình a chờ tại phủ đệ sẽ gặp nguy hiểm xác thực sẽ có nhưng là đợi ở chỗ này kia là hẳn phải chết không nghi ngờ a thế là tư m a ý k h o i ngữ nói công tử còn xin ngươi tranh thủ thời gian trở lại trong phủ chờ đợi hứa trừ tới cửa nhớ kỹ nhất định phải nhanh đ ổ i tại hứa trừ trước mặt đến trong phủ ngươi bây giờ ở chỗ này nếu như bị ngụy vương biết được hai chúng ta đều hẳn phải chết không nghi ngờ ngươi chẳng lẽ không biết ngụy vương ngờ vực vô căn cứ tâm trọng a còn có khả năng này là ngươi một cái cơ hội nhớ kỹ bất luận ngụy vương hỏi ngươi cái gì hoặc là bức bách ngươi cái gì ngươi đều phải làm một cái vô lại chỉ có dạng này ngươi mới có thể sống sót nói không chừng còn có thể cầu phú quý trong nguy hiểm tư m a ý một đại khẩu khí trực tiếp đem mong muốn nói lời cho nói xong n g h e xong tư mã ý lời nói tào phi giật mình hắn vừa mới lúc bắt đầu nghe được phụ thân hắn phái hứa trừ tới bắt hắn trong lúc nhất thời sợ hãi khẩn trương cực kỳ thế mà không nghĩ tới tầng này đi vào giờ phút này tư mã ý lời nói nhưng hắn lập tức liền thấy rõ ràng tình thế thế là lập tức xoay người rời đi cũng không cùng tư mã ý cáo biệt hướng thẳng đến chính hắn p h ụ thượng chạy như điên hắn hiện tại là vẻ mặt nghĩ mà sợ a nếu không phải là bị tư mã ý một nhắc nhở như vậy rất có thể đợi chút nữa hắn thì phải chết một lát sau sau hắn xa xa liền thấy phủ đệ của hắn đã tụ tập một nhóm người lớn hắn định thần xem xét. trực tiếp bị giật này mình khá lắm h ứ a trừ thế mà đã đến hiện tại ngay tại g õ hắn p h ụ thượng đại môn đâu thấy cảnh này tào phi vội vàng hướng phía cửa ngõ một bên khác sau đó lượn quanh trở về cuối cùng đi đến p h ụ thượng cửa sau mà hứa trừ bên này g õ lửa này lúc này mới nhìn thấy có người mở cửa nhìn thấy mở cửa người sau h ứ a trừ lạnh lùng nói phụng ngụy vương chi mệnh chuyên tới để mời công tử tiến đến thấy ngụy vương người giữ cửa nghe nói như thế sau vừa định trả lời nhà bọn hắn chủ nhân không tại chỉ có điều không chờ hắn mở miệng liền bị một thanh âm cắt ngang nguyên là hứa tướng còn tới không biết do phụ vương ta để cho ta đi qua có chuyện gì quan trọng không nghe nói như thế hứa c h ừ tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy chính là tào phi tào phi giờ phút này trên mặt mặc dù rất là nhẹ nhõm nhưng là chỉ cần xích lại gần nghe sóng liền có thể nghe được hắn tiếng thở hào hẹn nhìn thấy tào phi thế mà trực tiếp hiện ra đây cũng tỉnh hắn sự tình hứa c h ừ thế là trực tiếp trên mặt không lộ vẻ gì nói mời công tử cùng mặt tướng đi một c h u y ế n a nhìn thấy hứa c h ừ không để ý đến chính mình mà là để cho mình trực tiếp đi tào phi hơi có chút xấu hổ bất quá vẫn gật đầu so với tào thực tào phi tính cách còn tính là châm ổn nếu là hiện tại người đứng ở chỗ này đội thành tào thực lời nói hứa c h ừ nơi nào có dễ dàng như vậy mang đi tiếp lấy hứa c h ừ liền dẫn mặt cỏ đi tới hoàng cung bên trong đem tào phi dẫn tới tào tháo trước mặt sau hứa c h ừ liền trực tiếp lùi qua một bên mà tào tháo lúc này nhìn xem tào phi trong ánh mắt sát ý bắn ra không có chút nào muốn che giấu ý tứ tào phi nhìn thấy cái này sát ý trong lòng lộn bộ một tiếng bất quá lập tức vẫn là trong lòng mặc niệm lấy từ mã ý dạy cho hắn lời nói nhất định phải làm vô lại bất luận tào tháo nói cái gì hắn đều muốn lại rơi tiếp lấy hắn quỷ gối tào tháo trước mặt sau đó làm bộ không hiểu hỏi phụ vương không biết rõ Ngài Nhi đem tào h ầ cần n đến nơi gọi đây, l m chuyện、gì? Nhìn thấy gì? t à phi cái cái chẳng Tháo hai mắt nhắm lại. Người nãi dạng danh, này, nhắm này thằng Tào mắt l ẽ ngươi không biết rõ ngươi biết h rõ p ạ mặt vào vẻ Tào Tào sao?、Tàu、Tháo cái quát sai giận tiếng. Nhi thần không biết ta. Phi gì không ta. một Thần m một b ư ớ c vô tội hồi đáp phụ vương nhi thần những ngày này đến ngày ngày tại p h ủ thượng đọc sách cũng không ra ngoài cũng không gây chuyện tiến hành cha vương hả ra lời ấy à. nhi thần đoan buộc à. tào phi vừa nói còn có nước mắt rứt xuống xem ra ủy khuất đến cực hạn d á vẽ một bên hứa c h ử thấy cảnh này giữ im lặng lảng lặng ở nơi đó nhìn xem kia cô hỏi ngươi ngươi sông đệ đến tột cùng là chết như thế nào tào tháo lạnh lùng nói nghe nói như thế tào phi trợn tròn mắt thì ra hắn cái này phụ vương là muốn lôi chuyện cũ a nghĩ tới đây tào phi không chút do dự hồi đáp phụ vương sông đệ không phải bị rắn chuột cho cắn chết sao nhìn thấy tào phi còn không thừa nhận tào tháo lúc này liền đem chuyện năm đó nói một lần năm đó túc trực bên linh cứu thời điểm chỉ có n g ư ơ i cả đ ê m tinh thần phân c h ấ n không có chút nào buồn ngủ ngươi rõ ràng chính là có tật giật mình còn chết không thừa nhận tào tháo những lời này trực tiếp đem tào phi cho nói đến toàn bộ thân thể đều cứng đờ tào phi là tuyệt đối không ngờ rằng năm đó hắn làm chuyện thế mà bị phụ vương hắn biết được rõ rõ ràng ràng nói cách khác phụ vương hắn tại năm đó liền đã biết là hắn hại chết đệ đệ của hắn nghĩ đến cái này tào phi bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch tư mã ý tại sao lại nhường hắn làm l ã o lại dựa theo tình huống hiện tại năm đó phụ thân hắn không có giết chết hắn hoàn toàn cũng là bởi vì hắn chết không thừa nhận phụ vương hắn là biết hắn giết hại đệ đệ của hắn còn không có giết hắn vậy thì mang ý nghĩa bây giờ nói những này cũng là thăm dò nghĩ tới đây tào phi lần nữa phủ nhận nói phụ vương việc này tuyệt đối không phải nhi thần làm nhi thần o a n được a tào tháo nghe được tào phi lời nói hai mắt lần nữa n h í u lại sau một hồi lâu tào tháo đ ố n g nhiên hiền lành cười một tiếng phi nhi ta biết ngươi x ô n g đệ là bị ngươi hại chết chỉ cần ngươi thừa nhận kia phụ vương liền không giết thánh nhân nói biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn ngươi chỉ cần nói ra sửa lại kia phụ vương liền sẽ không trách phạt của ngươi cái gọi là hổ giữ không ăn thì còn phụ vương lại thế nào nhẫn tâm đưa ngươi giết chết đâu nói đ ố n g nhiên tào tháo sắc mặt lại lạnh trưng 279, Zinon, trưng 279, đương nhiên ngươi nếu là không thừa nhận vậy cũng đừng trách phụ vương tâm oan đưa ngươi đi cho ngươi x o n g đ ể nói xin lỗi tào tháo sau khi nói xong lời này liền không nói thêm gì nữa lạnh lùng nhìn xem tào phi giờ phút này tào phi nghe nói như thế tâm bên trong khủng khiếp x o a n suýt hắn đoán không được phụ vương hắn lời này đến t ộ n cùng là thật hay giả nếu như hắn thừa nhận có phải là hắn hay không phụ vương thật sẽ không giết hắn nếu như không thừa nhận có phải thật vậy hay không muốn giết hắn hắn thật không phân rõ không phân rõ tào tháo cái nào một câu lời nói là thật sau một hồi lâu hắn còn đang x o a n suýt tào tháo thấy thế lạnh lùng hừ một tiếng nhắc nhở hắn trả lời thấy thế tào phi ngẩn đầu lên nhìn về phía t đ ô n g nhiên hắn thấy được tào tháo trên đầu vương miện g còn có mặc trên người mã n phục đây là chỉ có vương khả năng mặc đồ vật nhìn thấy hai món đồ này sau tào phi bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch thế là hắn liền hồi đáp phụ vương ngài thật oan uổng nhi thần nhi thần không có g i ế t s u n g đệ nếu là phụ vương không tin vậy thì chặt xuống nhi thần đầu lâu a nói tào phi liền dập đầu x u ố n g d ư ớ i chờ đợi vận mệnh giáng lâm hắn vừa mới bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch coi như hắn thừa nhận tào tháo thật không giết hắn lời nói tiết h ì có ý nghĩa gì chứ chỉ cần hắn thừa nhận vậy hắn rét đệ tội danh liền chạy không được tào tháo không giết hắn vậy hắn cũng vô duyên vương vị. thử hỏi phụ vương hắn khả năng nhường cả người bên trên gánh vác lấy giết đệ tội danh người tiếp nhận đại vị sao hiển nhiên là không thể nào tiếp nhận không được v ư ơ n g vị vậy thì mang ý nghĩa sớm tối đều phải chết nếu để cho ngươi tào thực leo lên phụ vương hắn cái này bảo tọa lấy hắn cùng đệ đệ của hắn tào thực nhiều năm qua oán hận chất chứa chỉ sợ tào thực một thực vị liền sẽ đem hắn chém tận giết t u y ệ t mà tào thực liền xem như không giết hắn nhường hắn bình an phú quý qua cả đời nhưng là loại cuộc sống này cũng không phải hắn mong muốn cho nên hoặc là chết ngay bây giờ hoặc là liền leo lên vị trí kia hắn gõ phía dưới sau thật lâu không thấy hứa trừ tiến lên đem hắn kéo ra ngoài chém hắn hiểu được hắn thành công quả nhiên một giây sau chỉ nghe phụ vương hắn cười ha ha âm thanh truyền đến ha ha ha không tầm thường a không tầm thường a tào phi chậm rãi ngẩng đầu lên chỉ thấy giờ phút này tào tháo đang dựng thẳng ngón tay cái đối với hắn phụ vương ngài không giết ta tào phi còn đang giả bộ hồ đồ nói nghe thấy lời này tào tháo khỏe miệng có chút dâng lên c ư ờ i ha ha nói phụ vương không chỉ có không giết người còn muốn đem đại vị truyền cho người chỉ cần người như ngươi ngồi lên cái này đại vị ta tào thị tương lai mới có hy vọng nghe nói như thế tào phi trong lòng vui mừng nhi thần khấu tạo phụ vương hắn thành công hắn thật thành công tiếp lấy chỉ thấy tào tháo đối với hắn vẫy vây tay ra hiệu hắn đi qua thấy thế tào phi liền vội vàng đứng lên đi vào tào tháo bên người thấy thế tào tháo nắm chặt tào phi tay tiếp lấy ngữ trọng tâm trường nói rằng phi con a ngươi là thật không nổi a bây giờ ta đại ngụy kinh nghiệm nhiều chàng như vậy đánh bại về sau đã thủng trăm ngàn lỗ mà phụ vương cũng sắp không chống đỡ nổi nữa muốn đi ta sau khi đi ngươi có thể thừa kế đại vị bởi vì chỉ có người như ngươi lại thêm tư mã ý như thế thần tử khả năng tốt hơn giữ vững gia nghiệp bất quá ngươi phải n h ớ kỹ tư mã ý người này có cực lớn gia tâm ngươi nhất định phải đề phòng hắn nhưng là ngươi không thể không cần hắn nếu như ngươi không cần hắn kia lấy độc câu nôn tài năng không ngoài một năm liền có thể d i ệ t ta đại ngụy về phần dùng có thể hay không giữ vững gia nghiệp vậy liền nhìn vận mệnh của các ngươi độc câu nôn người này chính là mấy ngàn năm không gia đệ nhất nhân thật thủ không được vậy liền đầu hàng tới giao dịch giữ lại ta tào thị nhất tộc huyết mạch liền có thể nghe được tào tháo bàn giao tào phi máy ngật đầu phụ vương nhi thần n h ự kỹ Nhi tào h nhất định sẽ dự vương gia nghiệp. ầ n vương t sẽ giữ gia phi giờ phút này tầm căn bản không tại độc câu nôn trên thân hắn cho rằng hiện tại chuyện quan trọng nhất là theo phụ vương hắn bởi vì vương vị của hắn còn không có hoàn toàn định ra đến nếu là tào tháo đổi ý vậy thì phiền thoái nghe được tào phi căn đoan tào tháo biết tiểu tử này không có đem trọng tâm đặt ở độc câu nôn trên thân bất quá hắn cũng không có nói tiếp bởi vì hắn biết mong muốn chiến thắng độc câu nôn thật sự là quá khó khăn từ khi độc cô rời núi đến nay hắn còn không có đánh thắng qua một lần thắng trận đâu có thể nghĩ độc c u nôn đến tột cùng là đến cỡ nào yêu nghiệt thế là tiếp lấy hắn liền nhìn về phía hứa trừ sau đó đối hứa trừ nói trọng khang có mặt tướng hứa trừ nghe được tào tháo gọi hắn lập tức ra khỏi hàng đối với tào tháo cung kính thi lễ cô muốn ngươi hiệu trung hắn vĩnh viễn hiệu trung về sau hắn chính là của ngươi tân chủ tử nói tào tháo còn chỉ vào tào phi nghe nói như thế hứa trừ nhìn thoáng qua tào phi tiếp lấy gật gật đầu sau đó đối với tào phi trực tiếp quỳ xuống ánh mắt còn mang theo nước mắt hắn biết tào tháo nói lời này liền đại biểu cho tào tháo thật phải chết mặt tướng khấu kiến công tử đã tào tháo nhường hắn hiệu trung tào phi vậy hắn tự nhiên là sẽ không phản đối hắn ở trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình về sau tào phi nhường hắn hướng đông vậy hắn tuyệt đối không hướng tây nhìn thấy hứa c h ừ đối với hắn quỳ xuống tào phi liền vội vàng tiến lên đem đối phương nâng đỡ tướng quân đa lễ phi có tài đ ứ c gì có thể chịu tướng quân lớn như thế lệ à hứa c h ừ thay thế hơi có chút cảm động tào phi cũng là sẽ đến sự tình người tiếp lấy nhân tiện nói tướng quân là nhìn xem phi nhi từ nhỏ đến lớn càng là theo cha vương đông trinh tây lấy nhiều năm lập xuống chiến công hiển hách phi nhi là đánh trong lòng đối tướng quân bội phục nghe được tào phi lời nói tào tháo ở một bên rất là vui mừng quả n、so、tiếp ê n có lấy tào tháo liền đối với tào phi nói rằng đi đem tất cả thần công gọi vào đi thì ra sớm tại hứa trừ đi mời tào phi thời điểm tào tháo cũng đã đem ngụy quốc tất cả đại thần cho gọi vào ngoài điện ngay vậy tào phi gật gật đầu sau đó liền ra ngoài đem người bên ngoài đều gọi vào nhìn thấy chúng văn võ đều đến đông đủ tào tháo lúc này mới ra hiệu sử quân bắt đầu ghi chép chư vị thần công cô tung hoành thiên hạ hơn mười năm cả đời giết địch vô số chỉ vì cứu vãn cái này phá thành mảnh nhỏ thiên hạ không sai nay đã đến tuổi xế t r i ề u có thể thiên hạ này vẫn như cũ còn có nghịch tặc chưa từng tiêu diệt tây có lưu bị bất quá lưu bị đã chết nhưng là thành lập t h u ộ c hán y nguyên còn tại phương nam một vùng càng là có giang đông tôn quyền c h i ế m cư ở nơi đó chưa từng tiêu diệt đây là ta ngụy quốc thậm chí thiên hạ tri t r ù n g đ ị c h cũng không tiêu diệt thiên hạ sẽ v i n h viễn không yên ổn này có thể ta tào tháo lại là không thể bổi chư vị lần nữa xuất trình tiêu diệt địch nhân rồi chương hai trăm tám mươi tào tháo bỏ mình từ r r ư Nhưng, n mình. này không không g Tào Tháo thể tiêu t hai địch bỏ c hôm o nên liền xin nhờ quân, trung cũng. lãm diệt chư phụ địch Khắp chư vị, phụ tá quân, cũng. Khắp lãm chư vị tá tất n g tử, Tào thể thể chỉ có có có Phi, à l nay à Tào y chức trách Công có Phi, tính tình hiền không tử tiêu lớn. lương, không, tiêu không gấp, bụng gấp, m n bình và sự ổn định cho đất nước kế sách, chính là không có hai nhân g lại là hai hòa cho sách, và sự đất có t kế u ể n trở ừ hôm nay t đi cô đem chính thức chuẩn bị cho công tử tào phi nhìn chư vị h ả o h ả o phụ tá nói tào tháo liền bỗng nhiên sắc mặt không đúng vươn tay mong muốn lại uống một chén rượu thế thế, tào phi vội vàng đi đem nơi hẻo lánh bên kia một chén rượu cho bưng đến tào tháo trong tay nhưng mà tào tháo lại là không có bắt lấy rượu trực tiếp rơi trên mặt đất tiếp lấy tào tháo đầu trực tiếp rút cụp lấy xuống dưới hoàn toàn không có sinh t ứ c thấy cảnh này tất cả mọi người trong lòng c h ậ t l ạ n h vội vàng quỳ xuống trong miệng còn hô to nguy vương t h a n h âm đau thương chỉ thấy chư vị thần công trên mặt đã sớm đã chạy đầy nước mắt công nguyên 214 n ă m một đời kiêu hùng tào tháo trung q u là mang theo tiếp lối đi tào tháo sau khi chết do nó từ tào phi kế vị mấy ngày sau tào tháo tăng lễ bị dựa theo đế vương quy mô cử hành bất quá trước khi chết tào tháo thiết lập bảy mươi hai nghi quan tài lại nói lúc này hoàng đế cung nội h á n hiến đế lưu hiệp mấy ngày nay đến đang nghe tào tháo bỏ mình tin tức kia là cao hứng hàng đêm ngủ không được ca ha ha ha tào tháo lao tặc rốt cuộc chết hắn rốt cuộc chết lưu hiệp cười ha ha lấy hắn đã chờ bao nhiêu năm rốt cuộc nhường hắn chờ đến hôm nay giờ phút này lúc này hoàng hậu đi đến thấy thế lưu hiệp cao hứng cùng đối phương nói chuyện này đang nghe lưu hiệp lời nói sau hoàng hậu sắc mặt rất là phức tạp một phương diện hắn là hy vọng phu quân của hắn lư hiệp cái này đại hán thiên tử có thể cầm quyền một phương diện khác tào tháo cũng là hắn phụ thân a không sai nàng chính là tào tháo nữ nhi tên là tào tiết là lưu hiệp cái thứ hai hoàng hậu bất quá nàng trung quy vẫn là không nói gì thêm thế là tiếp lấy lưu hiệp liền đề nghị muốn đi tự mình nhìn xem tào tháo tăng lễ cũng coi là tiễn biệt tào tháo kỳ thật lưu hiệp sở dĩ muốn làm như thế kỳ thật chính là làm bộ dáng để người khác nghĩ lầm hắn đối tào tháo chết không có ý kiến gì nghe được lưu hiệp muốn đi nhìn phụ thân hắn tào tiết hoàng hậu tự nhiên rất là vui vẻ thế là hai người liền dẫn cung nữ thị vệ tiến đến tào tháo phủ đệ chờ đến nơi này về sau l i ê n thấy đến thời khắc này tào tháo vương phủ đã sớm treo đầy màu trắng chờ hai người tới linh đường về sau liền nhìn thấy tào thị một đám tử tôn quỷ gối tào tháo linh đường trước mặt trên linh đ à i thình l i n h bày biện tào tháo có tài lúc có đại thần nhìn thấy lưu hiệp sau khi đến liền trực tiếp hỏi vậy hạ tới này ý gì ư nghe vậy lưu hiệp đau thương nói ngụy vương cả đời vì nước vì dân bây giờ đi chấm cố ý đến xem ngụy vương lưu hiệp mặt ngoài đau thương kỳ thực trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa nghe được lưu hiệp lời nói lúc này một bên hoa hâm con ngôi đảo một vòng đông nhiên có một cái ý nghĩ thế là liền đối với lưu hiệp chắp tay thi lê nói đã bệ hạ là đến xem ngụy vương vậy thì xin bệ hạ cho ngụy vương bên trên một nén hương a lời này vừa nói ra ánh mắt mọi người lập tức liền nhìn về phía lưu hiệp lưu hiệp nghe nói như thế trực tiếp đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức hai mắt không thể tin nhìn chằm chằm hoa hâm nói đùa cái gì hắn là hoàng đế mà tào tháo là ngụy vương hắn có thể tới đây nhìn tào tháo đã là đối tào tháo lớn nhất tân đ i ệ n hiện tại lại để cho hắn dân hương thật làm như vậy cái kia chính là tự hạ thân phận từ xưa đến nay nơi nào có hoàng đế bãi thần tử xưa nay liền không có nghĩ đến cái này hắn liền đối với hoa hâm nói rằng thái khanh trâm chính là cựu ngũ trí tôn sao có thể bái ngụy vương ư hắn tuyệt đối bất bại quả thực liền cái này hoa hâm quả thực chính là hồn náo nhưng mà hoa hâm nghe được lưu hiệp lời nói sắc mặt đông nhiên lạnh xuống tiếp lấy liền đối với lưu hiệp nổi giận nói vậy hạ ngụy vương công đức tán đến tứ hải nếu là không có ngụy vương bệ hạ ngươi còn cảm thấy ngươi sẽ là bệ hạ sao chỉ sợ bệ hạ đã sớm chết đói tại lạc dương thành bên trong đi ngụy vương cả đời vì nước vì dân công tích đã sớm siêu viện đại đa số hoàng đế mà bệ hạ ngươi cả đời nhu nhược không có chút nào công đức mang theo giờ phút này không bái ngụy vương là vì bất nghĩa đối với bệ hạ ngài ân nhân của mình cũng không nguyện ý bái kêu bệ hạ còn mặt mũi nào trở tại vị trí này nói hoa hâm lại chỉ một chút tào phi sau đó tiếp tục nói bây giờ công tử tào phi đã thừa kế ngụy vương với vị là vì tân vương bệ hạ không chỉ có muốn bái quan tài bên trong ngụy vương còn càng hẳn là gặp qua hiện tại ngụy vương những n à y lời vừa nói ra lưu hiệp trực tiếp liền trợn tròn mắt hắn không nghĩ tới hoa hâm lại dám đối với hắn như vậy nói chuyện hơn nữa tào phi làm ngụy vương là chuyện gì xảy ra hắn sao không biết nhìn lại một chút chung quanh những n à y ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hắn tào thị tử đệ lưu hiệp hoàn toàn tuyệt vọng hắn hiện tại mới hiểu được cao h ư n g sớm liền xem như tào tháo chết lại có thể thế nào tào tháo chết đại quyền vẫn như cũ rơi vào tào tháo nhi từ trên tay nói trắng ra là hắn lưu hiệp vẫn như cũ chỉ có thể làm khôi lỗi hơn nữa nhìn hiện tại địa bộ này hoa hâm cũng dám đối với hắn nói lời này h i ệ n nhiên tào phi cái này mới n g u y vương không tốt lắm ở trung a trung quy lưu hiệp vẫn là nhận sợ trong mắt mang theo nước mắt vẻ mặt sinh không thể luyến đi đến tào tháo quan tài trước mặt sau đó lên một nén hương bên trên s o n g hương lại đến tào phi trước mặt c h ắ p tay làm xong đây hết thảy hắn thất hồn lạc phách đi ra ngụy vương phủ hoàng hậu tào tiết thấy thế vội vàng đuổi theo làm sau khi hai người đi tào phi cái này mới một lần nữa nhìn về phía lời nói hâm tiếp lấy hai người tới trong sân tào phi liền trực tiếp mở miệng đối hoa hâm nói rằng hoa ái khanh như thế tiến hành phải chăng có chút không ổn hắn nói tự nhiên là đối lưu hiệp thái độ phụ thân hắn tào tháo lúc còn sống đều đúng tào tháo lễ nộ có thừa không có chút nào muốn mạo phạm ý tứ nhưng là bây giờ làm như vậy nghe được tào phi lời nói hoa hâm bỗng nhiên hai mắt nhắm lại tiếp lấy ta nhân tiện nói ngụy vương lúc này không giống ngày xưa chẳng lẽ ngụy vương ngài không muốn ngồi bên trên cái kia đại vị sao nghe nói như thế tào phi con ngươi c ò r ụ t lại sau một hồi lâu cái này mới khôi phục bình thường tiếp lấy nhân tiện nói hoa ái khanh việc này tạm thời trước đ ệ é p không cần cùng bất luận kẻ nào nói cũng dứt lời tào phi liền chờ hoa hâm lần nữa nói chuyện liền trực tiếp rời đi nhìn xem tào phi bóng lưng hoa hâm khỏe miệng có chút dâng lên ngụy vương quả nhiên có lại tiến tri ý cũng hắn nghĩ nó nói hắn vừa mới sở dị như vậy đối lưu hiệp nói chuyện hoàn toàn chính là vì thăm dò tào phi về phần buồn nôn lưu hiệp hắn mới lười n h ắ c làm như vậy đâu hắn căn bản liền không có đem lưu hiệp để vào mắt chẳng qua là thuận tay lợi dụng một chút mà thôi bây giờ thấy tào phi có lại tiến chi ý hắn rất vui vẻ phải biết chỉ cần tào phi tiến thêm một bước lời nói vậy hắn hoa hâm xem như cái thứ nhất nói ra người đến lúc đó tất nhiên là trong chiều trọng thần tào phi khẳng định sẽ trọng dụng hắn chương hai trăm tám mươi mốt xoắn suýt tào phi chương hai trăm tám mươi mốt xoắn suýt tào phi một bên khác lưu hiệp trở lại cung nội sau gào khóc lên tào phi hắn so phụ thân hắn tào tháo còn muốn lòng lan dạ thú a hắn thế mà không thông qua chấm trực tiếp tiếp nhận vương phong hảo hắn còn được lợi thấp xuống thần tử vũ nhục chấm tổ tông a các ngươi mau mau hiển linh nói cho hiệp nhi nên làm sao bây giờ chúng ta đại hán t i ê n hạ liền bị tào thị cho cướp lưu hiệp vừa nói một bên đi vào cung nội tổ tông từ đường trước bài vị quỳ xuống tàu t i ế t theo sau lưng nhìn xem một màn này có chút đau lòng vừa định tiến lên an ủi một chút lưu hiệp không nghĩ tới lại là trực tiếp bị lưu hiệp đẩy ra lan người làn a lưu hiệp đối với hắn tức giật q u t ngươi cũng là tào tháo nữ nhi ngươi cũng là đến xem chấm trò cười giờ phút này lưu hiệp thần chí đều có chút không rõ hai mắt đỏ bừng nhìn chòng chọc vào tào tiết tào tiết bị lưu hiệp cái bộ dáng này làm cho giật mình nhưng mà đúng vào lúc này đ ỗ n g nhiên từ bên ngoài đi tới hai tên thị vệ trực tiếp rút ra bảo kiếm đối với lưu hiệp quát bệ hạ người dám đối ngụy vương tri nữ vô lễ nhìn thấy một màn này lưu hiệp đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức vô tận l ử a giận từ dưới mà lên hắn cả khuôn mặt đều dẫn đến đỏ bừng tới bây giờ tình trạng này hắn thế mà liền g i o hấn một chút nhà mình nữ nhân nhốt ngư nhóm chuyện gì lưu hiệp bạo phát hướng phía hai tên thị vệ nổi giận gầm lên một tiếng trước kia hắn đối với cung trong tào tháo bố trí thị vệ xưa nay không dám nói gì nhưng là hôm nay hắn thật là quá phẫn nộ liên tiếp ba bị vũ n h ụ hắn vị hoàng đế này sống được còn không bằng một cái bình dân tự do nhưng mà một giây sau hai tên thị vệ lạnh lùng hướng phía lưu hiệp nói nếu là đổi lại người khác vậy chúng ta đương nhiên không còn được có thể nàng là ngụy vương nữ nhi thị vệ nói còn chỉ một chút tào tiết b ậ y hạ ngươi không có tư cách đối một ngụy vương nữ nhi đạo thủ ngươi chẳng qua là một cái phải dựa vào ngụy vương khả năng hưởng thụ vinh hoa phú quý ngu xuẩn thiên tử mà thôi ừ nếu như ta không phải muốn giáo hấn đâu lưu hiệp quả thực muốn bị chọc giận quá mà cười lên ngụy vương vẫn là ngụy vương tào tháo ở nơi nào đều đẻ ép hắn không phải muốn đ ộ n thủ thị vệ trong mắt sát ý hiện hiện kia bệ hạ liền đừng trách chúng ta không k h á c khí giờ phút này thị vệ không thèm để ý chút nào lưu hiệp mặc dù không thể g i ế t nhưng là giáo hấn một phen kỳ thật cũng không có cái gì ghê bớm thấy thế lưu hiệp vừa định tiến lên muốn chết bất quá lại bị tào tiết cắt ngang lưu hiệp vốn là không muốn sống nghĩ đến cứ thế mà chết đi tính toán bất quá tào tiết trước một bước đi đến kia hai tên thị vệ trước mặt nổi giận nói các ngươi tính là thứ gì còn không lui xuống bệ hạ chính là chân long thiên tử hạ có thể cho các ngươi mở miệng vũ đủ. tiểu thư thị vệ nhìn xem ngăn khuất trước mặt tào tiết muốn nói lại thôi còn không lui xuống tào tiết lần nữa g i ậ n quát một tiếng bệ hạ là phu quân ta phu quân ta muốn làm sao đánh ta đều có thể ta sinh là bệ hạ người chết là bệ hạ quỷ nghe đến đó thị vệ đành phải bất đắc dĩ lui ra ngoài người ta tào tiết tiểu thư đều để bảo toàn cái kia nhu nhược thiên tử bọn hắn có thể có biện pháp nào tại là cái tốt tùy ý bọn hắn đi bất quá thị vệ đi về sau lưu hiệp nhìn một chút tào tiết cũng không có muốn động thủ dự định vừa mới tào tiết kia lời nói lại cảm động tới hắn tiếp lấy tào tiết liền tiến lên an ủi một chút lưu hiệp mà một bên khác tào phi tự nghe được hoa hâm lợi nói về sau trong lòng liền vẫn nghĩ chuyện này thật sự là chuyện này quá làm cho người động tâm bất quá hắn lại có chút đau đầu phụ thân hắn đều không có làm chuyện nếu như nếu là hắn làm lời nói đây chẳng phải là có chút có thể hiện tại quả là làm lớn làm sao bây giờ đâu nghĩ đi nghĩ lại tào phi bỗng nhiên nhớ tới, tới một người cái kia chính là tư mã ý Tư trí thể một chút quyết thành tìm một cái tư Thuận tiện thể tạ trợ bạt một mưu phương. mượn phương phương. mã mã cảm ý ý. luôn luôn lẽ lúc liền siêu quẩn, sau này, Nghĩ đến này, hắn này định, ngoài cũng này việc hỏi đối cái đi cái hội đối giúp, đối có có có cơ chút đó để dù sao phụ vương hắn trước khi chết thật là dặn dò q u a hắn không có tư mã ý là vạn vạn không được mặc dù lúc ấy hắn không có để ở trong lòng có thể khi đó trong lòng vẫn nghĩ vương vị hiện tại tào tháo chết vương v ị ổn thật là cân nhắc chính là ngụy quốc đại sự thế là hắn liền trực tiếp đáp lấy xe ngựa sau đó trở lại ngoài thành bên hồ xa xa tào phi đã nhìn thấy tư mã ý bóng lưng tư mã ý vẫn tại câu lấy cá chờ đi ra phía trước tư mã ý mới phát hiện hắn đối với hắn chắp tay thi lễ chúc mừng ngụy vương người đều biết tào phi hỏi mấy ngày nay hắn gái chết của phụ t h ầ n mặc dù trong thành không có phong tỏa thật là hắn vì phòng ngừa đệ đệ của hắn tào ngang đến đây là không cho phép đem chuyện này bị thành người bên ngoài biết được nghe nói như thế tư mã ý cười ha ha ngụy vương chính là trời sinh vương giả tại hạ từ lúc lần thứ nhất nhìn thấy ngụy vương liền tự ngụy vương trên thân cảm nhận được một cô vương bá chi khí cho nên mới có này đoán bàn luận nghe được tư mạng ý lời này tào phi khỏe miệng hơi hơi run rẩy tỉnh bơ che giấu đi qua lập tức vừa cười vừa nói tiên sinh thật sự là nói đùa phi có thể có hôm nay toàn dựa vào tiên sinh kế sách còn mời tiên sinh chịu phi cúi đầu nói tào phi liền chuẩn bị hướng thẳng đến tư mạng ý thi lễ tư mạng ý thấy thế vội vàng đỡ lấy tào phi không để cho không người xuống dưới nhìn trước mắt tào phi tư mạng ý chỗ nào lại không biết tiểu tử này chính là đang thử thăm dò hắn mà thôi nếu như nếu là hắn thụ cái này cúi đầu lời nói vậy tuyệt đối sẽ bị tiểu tử này cho ghi hận bên trên hắn tư m ạ ý không chỉ có hiểu rõ tào tháo tháo tính cách, giống nhau. nói chắn à y tâm n g ra là tào phi căn bản ngay từ đầu liền không chuẩn bị hướng tư mã ý hành lễ hắn hiện tại là ngụy vương nếu là đổi lại trước kia hắn không quan trọng nhưng là hiện tại không được hắn muốn thành lập được uy nghiêm của mình tư mã ý giờ phút này trong lòng cũng cùng sáng như gương tiếp lấy tào phi đã nhìn thấy một bên cân câu hắn tự tư mã ý đến nơi đây về sau liền t ổ n g đến còn giống như chưa từng thấy tư mã ý trúng qua cá thế là liền trực tiếp vào tay đem cá nhấc lên mong muốn một lần nữa ném một chút m g ồ i thử một lần giúp tư mã ý câu con cá cũng tốt nhưng mà hắn cái này vừa nhắc tới đến hắn liền ngây n g ẩ n cả người chỉ thấy dây câu phía trên thế mà liền lưỡi câu đều không có chớ đừng nói chi là cái gì mỗi câu nhìn đến đây tào phi hơi nghi hoặc một chút thế là liền hướng tư mã ý hỏi tiên sinh ngươi cái này c â cá vì sao không cần lưỡi câu cùng mỗi câu chương 282, giải khai khúc mắc chương 282, giải khai khúc mắc tư mã ý nghe nói như thế cười ha ha thế là liền đối với tào phi chắp tay thi lễ nói ngụy vương cổ chi l ạ thưởng liền có câu cá người nguyện mắc câu lời tuyên bố tại hạ chẳng qua là muốn nhìn một chút phải chăng không câu không ngồi thật có thể câu lên c á không tào phi nghe được giải thích như vậy đầu tiên là s ư n g sở lập tức cười ha ha vẫn là tiên sinh có nhã hứng ngoài miệng mặc dù nói như vậy đấy nhưng là tào phi nhìn xem tư mã ý gương mặt này nhưng trong lòng thì thầm nghĩ chỉ sợ ngươi tư m ạ ý câu không phải cá mà là muốn phòng cháy lã thưởng câu ta cái này ngụy vương a ngươi tư m ạ ý tốt nhất là ngươi lã thưởng không cần làm phụ vương ta nếu như tư m ạ ý chịu ngoan ngoãn làm lã thưởng kia thì cũng thôi đi tào phi sở dĩ không có trực tiếp đâm thủng tư m ạ ý chính là nguyên nhân này bất quá nếu là nhất định phải làm tào tháo vậy cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạc không để ý trước đó t ì n h điểm tiếp lấy tào phi đem ngọc cán thả sau khi trở về liền trực tiếp hỏi tư m ạ ý tiên sinh lần này chấm tới đây chính là vì mời tiên sinh vào triều làm quan không biết rõ tiên sinh mong muốn gì trước quan nghe được tào phi lời nói tư mạng ý sớm có đón trước lập tức nghĩ nghĩ liền h ồ i đáp ngụy vương mong muốn tại hạ làm cái gì quan vậy tại hạ liền làm cái gì quan tào phi nhìn thấy tư mạng ý nói như vậy thế là liền cố ý biểu lộ ra vẻ khó khăn theo lý thuyết tiên sinh đối phi có ân lại lập xuống lớn như thế công lẽ ra nên phong tiên sinh một cái đại tướng quân gì gì đó thật là phi vừa kế vị hơn nữa phụ vương lại vừa đi không bao lâu nếu là rời đi tiên sinh phi sợ khó mà duy trì bây giờ hiện trạng như vậy đi tiên sinh ngươi tới trước phi bên người làm thừa tướng trường sự hiệp trợ phi xử lý thừa tương phủ bên trong sự tình chờ ngày sau ngụy quốc cán ổn phi tại bái tiên sinh là đại tướng quân như thế nào nghe nói như thế tư m ã y đầu tiên là s ứ c sở lập tức vội vàng khấu tạ t à o phi thần tư m ã y khấu tạ ngụy vương tri ân điển thừa tướng trưởng sử là cái gì chức quan nói dễ nghe một chút gọi là hiệp trợ tạo nhân s ử lý thừa tương phủ bên trong sự vụ thừa tương phủ bên trong sự vụ chính là cả nước các nơi phương chính vụ nói khó nghe chút kỳ thật chính là mưu sĩ không phải trên quân sự mưu sĩ mà là chính vụ bên trên mưu sĩ chức vụ này không có thực quyền chính là đề nghị trên thực tế mà nói so trên quân sự mưu sĩ còn thấp hơn mưng tư m ạ n ý biết tào phi đây là kế thừa tào tháo di trí bất quá hắn cũng không quan tâm thế cục bây giờ là như thế này bất quá tương lai tào phi có cần hay không hắn vậy nhưng liền không nói được rồi nhìn thấy tư m ạ n ý không chút do dự đáp ứng tào phi hai mắt hiện lên một vệ dị dạng tư m ạ n ý biểu hiện chẳng những không có nhường hắn vung lòng cảnh giác ngược lại là càng thêm mong muốn đề phòng tư m ạ n ý bất quá hắn lại là không có biểu hiện ra ngoài tiếp lấy liền đem tư m ạ n ý đỡ lên a đúng rồi tiên sinh ta còn có một việc muốn, muốn hỏi ngươi ý kiến tào phi tiếp tục hướng tư m ạ n nói rằng ngụy vương ngài nói tư mã ý cung kính trả lời nghe vậy tào phi trực tiếp tiến vào chủ đề hỏi ngươi cảm thấy đương kim bệ hạ như thế nào nghe nói như thế tư mã ý s ư n g s ờ tiếp lấy trong hai mắt hiện lên một vệ dị dạng nhìn xem tào phi tấm kia bình tĩnh đang chờ đợi hắn trả lời mặt hắn đ ỗ n g nhiên suy nghĩ minh bạch thì ra hôm nay tào phi tới đây mục đích thực sự là vì cái này tư mã ý như thế nào thông minh chỗ nào lại không biết tào phi hỏi cái này lời nói là có ý gì rõ ràng chính là muốn đem hàn hiên đế lưu hiệp cho một cướp đạp nghĩ đến cái này tư mã ý trong lòng liền có đáp án thế là liền hồi đáp vậy hạ một thân lang bạn kỳ hồ nửa đời cũng biết dân gian khó khăn không sai không mới có thể trị quốc đức hạnh vương diện thường thường cũng nghe được tư m ạ n ý đánh giá tào phi nhãn tình sáng lên nhìn cái này tư m ạ n ý ý tứ lộ ra lại chính là nhường hắn tiến thêm một bước thế là liền luyện chuyển nói rằng tiên sinh à, chư vị thần công đều khuyên bản vương tiến thêm một bước có thể loại chuyện này phụ vương ta đều không có làm qua ta làm sao có thể làm đâu tư m ạ n ý n g h e vậy nói thầm một tiếng quả nhiên thế là liền hướng tào phi hỏi xin hỏi ngụy vương ngài tự nhận là công tích so tiên vương như thế nào tài hoa lại có thể thắng tiên vương thấy thế, thế tào phi s ư n g sở tư mã ý đây là làm gì muốn hủy hắn này tào phi có chút không hiểu tư mã ý lao ra hỏa này không phải mới đem h à n hiến đế lưu hiệp cho d ẻ m pha sao hắn đều coi là tư mã ý cũng muốn đối với hắn tiến hành thuyết phục đâu không nghĩ tới bây giờ thế mà cầm phụ vương hắn đi ra so sánh nghĩ đến cái này hắn trong lòng có chút nổi nóng bất quá mặt ngoài vẫn là bình tĩnh hồi đáp tiên sinh lời nói phi s á t thực không bằng thiên vương văn trị võ công đều có thể sư nghĩ có phi đến nay như cũ không lập tức công cũ tự nhiên không so được tư mã ý nghe nói như thế khỏe miệng có chút dâng lên đã ngụy vương cảm thấy văn trị võ công không bằng tiên vương kia ngụy vương nên nghe dưới tay các thần tử tiến thêm một bước lời vừa nói ra tào phi con người đột nhiên co lại cái này tư mã ý làm cái quỷ gì một hồi rèm pha hắn một hồi lại tới đảo ngựa thuyết phục thiên sinh ngươi lời này ý gì đã phi văn trị võ công không bằng tiên vương kia tiên vương cả đời đều không có tiến thêm một bước phi làm sao có thể tiến thêm một bước nghe vậy tư mã ý lần nữa khỏe miệng có chút dâng lên tiếp lấy chắp tay nói ngụy vương ngại tử nghĩ một hồi t i ê nói v ư ơ đến đây tư mã ý cố ý dừng lại một chút tiên sinh nói tiếp tào phi nhìn thấy tư mã ý dừng lại thế là vội vàng ra hiệu nói tiếp n g h y vậy tư mã ý lúc này mới tiếp tục nói bây giờ tiên vương vừa đi lòng người còn đại đa số trước đây vương nơi đó nguy vương ngài mặc dù kế thừa tiên vương vương vị có thể dưới tay những cái kia thần tử thật thần p h ú c c không nói những cái kia quan văn đại nho liền nói những cái kia tay cầm bình quyền võ tướng cái nào không phải hạng người tâm cao khí n ạ o cho nên nguy vương mong muốn hoàn toàn ổn định triều cục vậy cũng chỉ có thể xưng đế bởi vì chỉ có nguy vương ngài xưng đế khả năng đối những cái kia đã làm được tầng cao nhất quan viên tiến hành phong thưởng cùng nó nói là nguy vương ngài tiến thêm một bước kỳ thực là những cái kia văn thần võ tướng tiến thêm một bước cũng tư mã ý nói xong những này cũng đã ngậm miệng không nói hắn nói đến rất rõ ràng mà giờ khắp này tào phi giật mình Hắn cảm tào h ấ y tư m ạ n phi ngậm c lấy ý cười gật gật đầu nhưng g t là kỳ thật nội tâm đã sớm vui mừng như liên nhìn thấy một màn này tư mạng ý tiếp lấy tiếp tục nói ngụy vương còn có một vấn đề cái kia chính là ngài muốn ngồi bên trên vị trí kia vậy cái này đại thế nhất định phải tạo đủ hơn nữa còn phải cần ba nhường làm xong đây hết thể về sau mới có thể leo lên đại bảo ngay vậy tào phi gật gật đầu thiên sinh lời nói bản vương nhớ kỹ những này tào phi tự nhiên là biết đến không cần tư mà ý nói hắn cũng sẽ đi làm cứ như vậy công nguyên hai trăm m ư ơ i năm năm xuân làm tốt tất cả chuẩn bị tào phi tại cầm xuống tào trương về sau liền bắt đầu thụ ý thủ h ạ đối lưu hiệp thực hành bước thoái vị ba nhường ba mời về sau cuối cùng lưu hiệp thoái vị bị xuống làm sơn dương công mà tào phi thì là vinh đăng đại bảo chính thức đem quốc hiệu định vì đại ngụy lại nói giờ phút này thành đô thành bên trong tàng lễ vẫn tại cử hành lưu bị chết về sau cả nước trên dưới đều bi thống không thôi tự phát là lưu bị giữ đạo hiếu ba tháng chờ hiếu k ỳ quan đi mọi người trên đầu vải trắng vẫn như cũ không chịu lấy xuống thế phải đời đời kiếp kiếp là lưu bị giữ đạo hiếu mà khi độc câu nôn thu được hán hiến đế bị phế tào phi xưng đế sau lập tức triệu tập văn võ đại thần nghị sự giờ phút này trên triều đình độc câu nôn ngồi trên đại điện bên trái mà ra các lượng thì là ngồi trên đại điện phía bên phải hai người chỗ ngồi ngụ ý tự nhiên là là thuộc hán x n g bích mà năm gần tám tuổi tiểu lưu thiền thì là ngồi vị trí cao nhất vị trí giờ phút này trong tay còn cầm giấy mèn đang chơi ở đâu đối với cái này độc câu ngôn cũng là không có ngăn cản mới tám tuổi hơn nữa hắn cũng biết lưu thiền sau khi lớn lên dáng vẻ cho nên cũng không cần thiết quá nhiều can thiệp chỉ hy vọng đối phương làm nhàn tản hoàng đế liền có thể đây cũng là hắn đối lưu bị ấ y náy đền bù a mà phía dưới đã sớm đứng đầy văn thần võ tướng đúng lúc này trương phi đứng dậy hắn giờ phút này mặc dù có thể đi bộ nhưng là cũng đã không thể ra chiến trường cho nên hiện tại là một thân quan văn bộ dáng cách đan mặc bộ dáng nhìn cũng càng vì cái gì g i á n mua trương phi đứng sau khi đi ra liền đối với độc khâu ngôn cùng ra cắt l ư ợ n g chắp tay một cái sau đó mới nhìn hướng trên chỗ ngồi lưu thiền đạo khởi bẩm hàn vương căn cứ tin tức biết được kêu tào tháo vô s ỉ tiểu nhi tào phi ngay tại n mất trước đã xoán vị xưng đế cái này vừa nói tất cả mọi người cũng là không có bao nhiêu kinh ngạc bởi vì bọn hắn đều đã nhận được tin tức hiện tại cũng chỉ là cầm tới bên ngoài tới nói mà thôi nghe nói như vậy lưu thiền vẻ mặt mờ mịt căn bản không biết rõ trương phi đang nói cái gì thế là hắn nhân tiện nói tam thúc ngươi lại nói cái gì nha nghe nói như thế trương phi có chút im lặng cặp kia mắt hổ chừng mắt liếc thượng thủ lưu thiền nếu không phải thân phận bây giờ có khác hắn thật muốn đi lên rút đứa bé này một bàn tay nhường đi học cho giỏi lưu thiền nhìn thấy trương phi bộ dáng lập tức bị giật nảy mình không dám nói thêm nữa mà là cúi đầu xuống đùa bỡn hắn dế ra cắt lượng thấy cảnh này không khỏi lắc đầu mà trương phi thấy thế đành phải đem ánh mắt nhìn về phía độc công nôn trương phi hiện tại chính là muốn không có việc gì luyện một chút binh ngược lại hắn không thể lên trận giết địch coi như là tại trước khi chết sẽ giúp cháu hắn một thanh a mà đọc câu ngôn nhìn thấy trương phi nhìn mình thế là liền mở miệng hỏi giữ đức ngươi cảm thấy việc này nên xử lý như thế nào nghe nói như thế trương phi suy tư một phen không có trả lời ngay từ khi bị bệnh về sau một phút này hắn trước kia tính tình lỗ mãng liền không tồn tại nữa một hồi qua đi hắn mới trả lời dựa theo ta ý nghĩ đã k i a tào tháo vô s ỉ tiểu nhi đều có thể xưng đế vậy ta nhà chất nhi cũng có thể xưng đế cũng nghe nói như thế chư vị đại thần đều là gật gật đầu sau đó liền bắt đầu xì xào bàn tắn lên n g ồ i ở vị trí đầu tả hữu độc câu nôn cùng g i a cát lượng l i ế n nhau lập tức minh bạch đối phương ý tứ thế là lúc này g i a cát lượng mở miệng dựng đức lời nói nói có lý kia tảo phi như là đã xưng đế vậy ta đại hán cũng không thể yếu thế hơn nữa nếu ta chờ chúa công không xưng đế cũng là vô số nhân tài sẽ bị tảo phi bên kia tụ lại cho nên theo ý kiến của lượng chúa công hẳn là nhanh chóng xưng đế nói g i a cát lượng nhìn về phía còn tại chơi dế lưu thiền tốt tốt thiền nhi xưng đế lưu thiền vui vẻ kêu lên phụ vương hắn giao cho hắn di n ô n là nhường hắn nghe ra các tướng phụ còn có độc cô tướng phụ lời nói hiện tại g i a cát lượng đều nói như vậy hắn nơi nào sẽ có cự tuyệt ý nghĩ nghe được lưu thiền lời này độc câu nôn cùng g i a cát lượng gật gật đầu cứ như vậy tại tàu phi x ư n g đế về sau không đến hai tháng lưu thiền tại độc câu nôn cùng g i a cát lượng chờ một đám đại thần đủ hộ hạ tại thanh đô chính thức x ư n g đế cùng năm hai tháng độc câu nôn thượng tấu lưu thiền rời đ ồ tại trường an mà quốc hiệu cũng chính thức là đại hán cùng lúc đó lưu thiền tại độc câu nôn cùng ra cát lượng thụ ý hạ truy phong lưu bị là hán chiêu cháy mạnh đế hơn nữa còn trắng trận phân đất phong hầu quần thần g i a c á t lượng lĩnh hữu thừa tướng đ ộ c câu nôn lĩnh đại tướng quân kiêm nhiệm tả thừa tướng mặt khác g i a c á t lượng bị phong vũ hầu đ ộ c câu nôn được phong đại hán trong lịch sử vị thứ hai vô địch hầu từ thứ hoàng quyền lý nghiêm lưu ba trương phi quan vũ nô dữ hoàng trung triệu vân điền、Lên、dụ trương bao quan bình quan đi chu thường hồ ban mi trúc mi phương nô ý giả đùng ma lương ma tác phi ý, ý nghiêm nhan tưởng nguyện vương bình liêu hóa thần minh sex s i ê quan tắc một đám người đều nhận phong hầu hoặc là phong bá đồng thời các lĩnh chức vị chờ rời đô về sau độc câu ngôn lại hạ lệnh tại thành đô cũng kiến tạo một tòa thủ đô thứ hai đại hán đế quốc hiện tại không thiếu tiền thiếu chính là người cho nên kiến tạo thủ đô thứ hai một chút áp lực đều không có chờ những n à y làm xong sau độc câu ngôn có lại để cho lưu thiền hạ chỉ, đem ở xa nam man b ả n g thống cho triệu trở về đồng dạng cũng là thụ phong h ầ u tước l ĩ n h nam trung đại đô đốc thủ tướng nam t r u n g quân chính đại sự đây hết thể làm xong sau đại hán liền tiến vào đối lập ổn định phát triển trạng thái hai năm sau điện dụ đã cưới hoàng trung tri nữ mang n ô g ữ cũng lập gia đình cưới chính là quan vũ nữ nhi quan n â n bình hai người có thể nói là trai tài gái sắc nô giữ c ò n trẻ phối hợp quan ngân bình tự nhiên là một đoạn giai thoại cũng cũng là bởi vì cái này chuyện vui nhường quan vũ thế mạnh như kỳ tích tỉnh lại bất quá cũng là cùng trương phi như thế về sau đều lên không được chiến trường đây là tiếc nối u nhưng cùng lúc cũng không tệ đối với những này lao thần để bọn hắn bảo dưỡng tuổi thọ mới là tốt nhất lúc này lưu thiền cũng đã mười tuổi bắt đầu ký sự trong hai năm qua lưu thiền nhập chính ăn bài ngoại trừ tại trên đại điện làm linh vật bên ngoài trên cơ bản một ngày tại gia cắt lượng nơi đó học văn một ngày ngay tại đ ộ n c ô n nôn phụ thượng học võ ngày này t r ư ơ n g an thành đậu c â phủ vẫn như cũng là theo thường lệ lưu thiền đi tới đậu câu nôn trong phủ t r ư ơ n g hai trăm tám mươi b ố tướng phụ thiền nhi tới t r ư ơ n g hai trăm tám mươi b ố tướng phụ thiền nhi tới tướng phụ tướng phụ thiền nhi tới ngài nhanh cho thiền nhi nói một chút tầy dù kỳ a lưu thiền vừa đến đậu câu nôn trước cửa phủ liền hấp tấp chạy đi vào một bên chạy còn một bên h ô đậu câu nôn nghe thấy tiếng vang liền ra nghênh tiếp lưu thiền nhìn thấy lưu thiền sau đậu câu nôn lúc này liền chắp tay thi lễ thần đậu câu nôn bãi kiến bệ hạ nhưng mà lưu thiền mới sẽ không quản cái gì lễ nghi đâu trực tiếp liền nào h vào độc câu nôn trong l ự c thay thế, thế độc câu nôn có chút bất đắc dĩ tiểu từ này đối với hắn và g i a c á t lượng quá ủy lại hắn cùng g i a c á t lượng một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt trắng tại độc câu nôn bên này lưu thiền là có thể hưởng thụ được tự ái tại g i a c á t lượng bên kia g i a c á t lượng đối đãi lưu thiền liền tương đối nghiêm khắc một bộ chỉ tiết rèn sắc không thành thép dáng vẻ giáo hấn lưu thiền dẫn đến lưu thiền rất sợ hãi ra cắt lượng bất quá hắn đều m ư i tuổi cũng biết ra cắt lượng là vì tốt cho hắn có thể hắn chính là hắn chơi không có cách nào hắn cảm thấy đại hàn đế quốc có ra cắt lượng còn có độc câu nôn hai vị này tướng phụ là đủ rồi về phần lưu thiền mẹ đẻ độc câu nôn thì là không cho phép đối phương tham gia vào chính sự còn có cái khác phi tần cũng giống như vậy những này tại lúc trước lưu thiền xưng đế thời điểm độc câu nôn liền dẫn binh tiến cũng đã cảnh cáo những cái kia phi tần về phần làm như vậy có thể hay không bị người khác cho rằng là chuyên quyền kia độc câu nôn không quan tâm hắn không muốn tân tân khổ khổ đánh xuống thiên hạ bởi vì hậu cũng tham gia vào chính sự mà hủy đương nhiên cũng không ai dám nói độc câu nôn chuyên quyền dù sao độc câu nôn hy vọng bậy ở chỗ này kỳ thật cũng sẽ không có người nói như vậy toàn quân trên dưới tăng thêm t r i ề u đình bên trên tất cả văn thần đều là tôn độc câu nôn là bên trên nghe được lưu thiền muốn nghe tây du ký độc câu nôn gật gật đầu sau đó cười nói vậy hạ ngày trước l u y ệ n võ đợi chút nữa l u y ệ n qua thần lại cùng các ngươi giảng sau đó hắn liền chào hỏi chu bất nghi còn có lục diên cùng nhỏ khương duy tới cùng một chỗ l u y ệ n võ nhỏ khương duy bây giờ cũng là sáu tuổi người cái gọi là võ tướng muốn từ nhỏ bồi dưỡng ra cát lượng không chỉ có g i a o đối phương đọc sách còn giống lưu thiền như thế mỗi lần đều hướng độc câu nôn bên này đưa nhường hắn từ nhỏ tập võ về phần chu bất nghi bây giờ đã cơ quan đ ộ c câu nôn ban thưởng hắn một cái tên chữ là vì chúng đang ngụ ý là đối quân vương đối với thiên hạ trung thành công chính mà lục diên hiện tại đã mười lăm tuổi hiện nhiên trưởng thành một cái thiếu niên nhanh nhẹn bộ dáng tuân t i ế u thật sự mỗi lần có mặt trường an thành nhà giàu sang cử hành thi hội đều có thể gây nên những cái tia các tiểu thư phạm hoa si nơi này muốn nói một chút từ khi rời đô về sau đ ộ c câu nôn cùng ra cắt lượng liền hạ một hệ liệt chính sách trong này liền bao quát nữ tử có thể tự do xuất hành người nhà không được can thiệp hẳn đi phải biết nữ hải tử thật là có rất lớn tiêu phí năng lực muốn kinh tế phục n h Vậy thì phải làm cho cả làm đương ấ t thục nhiệt h não lên. n n càng nhiều người tiêu phí. Dạng này kinh thông, nhiều. Đồng nôn g gia có quốc được có độc câu lực làm phí. thể thu thuế, thể thời, h tiêu mới tới mới lại đại lưu duy ư tế trì t nhiên â n k n thương. Đương n h h i trong đó có chút đúng sai vẫn là rất nhiều người phản đối bởi vì bọn hắn cảm thấy thương nhân chính là tiện tịch không xứng nhận triều đ ỉ n h duy trì bất quá độc câu nôn mới sẽ không quản những này tại hắn lôi đỉnh thủ đoạn hạn không ai dám phản kháng toàn bộ đất thục còn có trường an một vùng ung lương nhị châu tất cả binh mã đều đại độc câu nôn cùng ra cắt lượng trong tay ai dám nói một chữ không Cổ vũ trong h nhân đồng thời, ư ơ n đồng nôn cùng g độc câu a cắt t lượng lại y h e thẻ che b ê t r o n chính sách, chọn một chút thích hợp, nhu hòa, lựa một đó ạ i dưới. lượng ban bố xuống、dưới. Trong bố đ có một chút hạn chế thương nhân chính sách còn có hình pháp chính sách đều là độc câu nôn dập khuôn hiện đại có thể nói những này chính sách xem như cực kỳ hoàn mỹ sẽ không xuất hiện quá lớn tệ nạn cũng t ỷ như bất luận kẻ nào phàm là vô cớ đánh người người đều muốn bồi thường tiền không b ồ i lời nói vậy sẽ phải ngồi tù chẳng cần biết ngươi là ai ngươi nếu là dám dựa vào quan hệ làm việc t i ê n tư trái pháp luật vậy xin lỗi ô vũ vệ sẽ tự thân tới cửa tìm các ngươi phía sau quan hệ phiền mái kỳ thật những ngày chính sách cũng vừa vặn là độc c â u nôn cùng g i a cát lượng vì thử một lần t h u ộ c chung phản ứng rất nhiều chuyện không phải lập tức liền có thể làm được chỉ có c h ầ m c h ầ m ngưu toan đáng nhắc tới chính là bây giờ ô vũ vệ nhân số đã đạt đến hết mấy vài người đã hoàn toàn trải rộng toàn bộ đất thuộc cùng trường an một vùng còn có n g ngụy hai nước cũng có rất nhiều tuyến nhân tại đồng thời ô vũ vệ cũng là giám sát bách quan tồn tại phân biệt từ ngô g ữ độc c ô n nôn ra cát lượng ba người nắm giữ tiếp lấy mấy người tới về sau độc c ô n nôn liền bắt đầu để bọn hắn luyện lên kiếm đến trong lúc đó tiểu kiều cũng biết đưa tới một chút nước trà cùng điểm tâm để bọn hắn lúc nghỉ ngơi ăn chút luyện cho tới trưa sau đến trưa đ ộ c câu nôn lại để bọn hắn giữ lại trong phủ ăn cơm bọn hắn mỗi ngày sinh hoạt đều là như thế mỗi khi lúc này đ ộ c câu nôn liền sẽ đích thân xuống bếp quân tử tránh xa nhà bếp đ ộ c câu nôn căn bản liền không quan tâm trọng yếu là vui vẻ mà đám người ăn đến cũng rất vui vẻ ăn cơm trong lúc đó lưu thiền nghĩ tới hôm nay là tết nguyên tiêu không khỏi hắn liền hướng đọc câu nôn hỏi tớ phụ ngày đêm nay có dành không ân thế nào nghe vậy độc câu nôn lúc này mới nhớ tới giống như hàng năm ngày nghỉ lễ lưu thiền đều là trong cung qua ra cắt lượng căn bản không cho lưu thiền tại ban đêm xuất cung bởi vì có chút nguy hiểm phải biết hiện tại bất luận là trường an vẫn là đất thục đều là không thực hành cấm đi lại ban đêm nếu là bình thường cái kia còn tốt có một loạt tàn khốc đối tặc chính sách tăng thêm bình thường cấm quân cũng biết ở trong thành tuần t h a cho nên không có việc gì nhưng là đêm nguyên tiêu đó thật là quá náo nhiệt nếu là lưu thiền đi ra ngoài vạn vừa gặp phải kẻ xấu vậy thì phiền thoái cho nên ra cắt lựa mới không cho lưu thiền ở buổi tối xuất cung nghĩ tới đây đ ộ c câu nôn đ ố n g nhiên đối lưu thiền có chút t á y náy đối phương còn như thế nhỏ đâu liền không có tự do ngồi lên vị hoàng đế này chi vị lại có hay không là cái này hàm chơi hải tử mong muốn không thế là đ ộ c câu nôn tiếp tục sờ lên lưu thiền cái đầu nhỏ nói bậy hạ ban đêm không cần hồi cùng thần dẫn ngươi đi ra ngoài chơi a nghe nói như thế lưu thiền hai mắt lập tức buộc phát ra một vệ dị sắc tướng phụ ngài thật muốn dẫn thiền nhi đi ra ngoài chơi sao lưu thiền vẫn còn có chút không thể tin đ ộ c câu nôn cười gật gật đầu tạ ơn tướng phụ lưu thiền có chút cảm động tiếp lấy đ ộ c câu nôn liền quay đầu nhìn về phía những người khác hỏi ban đêm các ngươi cần phải đi nơi nào chơi đ ù a đ ộ c câu nôn vừa nói không đợi cái khác người trả lời tuấn lãng lục diên liền trước tiên mở miệng sư phụ cùng các vị sư đương ra các nhà đại tiểu thư mời diên nhi cùng sư huynh đi cử hành thi hội đâu chương hai trăm tám mươi lăm trường an thi hội chương hai trăm tám mươi lăm trường an thi hội sư phụ các sư đương còn có bệ hạ các người muốn hay không đi thi hội độc câu nôn nghe nói như thế s ư ớ n g sở còn có ra c ắ t nhà đại tiểu thư dựa theo độc câu nôn trong trí nhớ ra cắt lượng nữ nhi tựa như là kêu cái gì ra cắt quả hắn nhớ kỹ không biết là chính sử vẫn là g i a sử nói là vị này ra cắt lượng nữ nhi dung mạo rất vĩ tiên khí b n g bền cuối cùng còn giống như thành tiên cũng không biết là thật hay giả ngược lại độc câu nôn trong ấn tượng chưa thấy qua ra cắt quả hơn nữa mỗi lần hắn giống như đi ra cắt lượng phụ thượng cũng không có gặp ra cắt quả hoặc là nghe ra cắt lượng nhắc qua nghĩ đến cái này độc câu nôn không khỏi hỏi d ha ha. Thành thành thành thành lần này chính là nguyên tiêu ngày hội trứng gà mới sớm đi vào cái này t r ư ờ n g an cùng ra cắt thuốc phụ cùng một chỗ ăn một bữa cơm thuận tiện cùng cái khác thị tộc tiểu thư khuê cắc cử hành thi hội nghe đến đó đọc câu nôn g i n t mình khó trách hắn một mực không biết rõ ra cắt lượng nữ nhi này đâu nguyên trước khi đến tại thành đô thành lúc ra cắt quả căn bản liền liền không có ở thừa t ư ớ n g phủ mà là một mực tại ngoài thành đạo q u â n ở thi hội a lúc này lưu thiền nghe được thi hội lập tức cũng có chút nhức đầu hắn nhất không am hiểu chính là đi học nơi nào sẽ cái gì thi từ văn chương loại hình đồ vật đi đến lúc đó chẳng phải là mất mặt không sai mà lúc này đây đ ộ c câu nôn bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía hắn vậy hạ ban đêm theo thần cùng đi xem nhìn cái này thơ sẽ như thế nào nghe nói như thế lưu thiền khỏe miệng hơi, hơi run rẩy thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó a hắn rất muốn cự tuyệt nhưng là đây chính là đ ộ c cô tướng phụ lần thứ n h ấ t khúc mắc dẫn hắn đi ra chơi nếu là từ chối về sau đ ộ c cô tướng phụ có thể hay không liền không mang theo hắn hiện ra nghĩ đến cái này lưu thiền đành phải hỏi dò tướng phụ kia thiền nhi cần làm thơ viết văn sao nghe vậy đ ộ c c ô n ô n chỗ nào lại không biết cái này nhỏ tâm tư của bệ hạ thế là liền cho đối phương một cái yên tâm ánh mắt nói bệ hạ yên tâm chúng ta chỉ là đi góp tham gia náo nhiệt không làm thơ thấy thế, thế l ư u thiền yên tâm kỳ thật hắn cũng muốn đi xem nhìn không làm thơ nhìn xem người khác vậy thì có ý tứ tiếp lấy đ ọ c câu n ô n lại nhìn về phía chúng nữ chúng nữ đều biểu thị mau mau đến xem cứ như vậy bên trong sau buổi cơm trưa đ ọ c câu n ô n lại để cho chu bất nghi mấy người tiếp tục luyện võ đợi cho ban đêm ăn xong sau buổi cơm tối một b à n người liền ra cửa phủ hành tẩu tại phồn hoa trên đường cái trải qua mấy năm phát triển trường an thành đã cực kỳ p h ồ n hoa trên đường khắp nơi đều là tiểu thương tại bán đồ làm t o a thành trì và hôm nay cũng là hiện ra màu đỏ cực kỳ vui mừng còn phải là khúc mắc nhìn một chút nhìn một chút rồi ăn ngon lại đẹp mắt đồ chơi làm bằng đường hắc xem ta lớn đèn lồng đỏ rồi mua một cái hành tàu trên đường vui vui mừng khánh trên đường đi tiểu thương giao hàng lấy chúng nữ còn có chu bất nghi bọn người còn tốt thường xuyên có thể nhìn thấy những vật này mà lưu thiền thì là không giống h ắ n cơ bản đều chưa từng gặp qua những vật này đã đi chưa nhiều ít khoảng cách lưu thiền tay liền đã cầm không được đồ vật tay trái một cái đồ chơi làm bằng đường tay phải một cái lớn đèn lồng đỏ nách còn kẹp một vài thứ hắn đối với mấy cái này thật sự là cảm giác mới lạ nói cách khác lưu thiền là mặc y phục hàng ngày không ai phát hiện kỳ thật cái này mười mấy tuổi thiếu niên chính là trong cung vị hoàng đế kia nếu như bị những cái kia tiểu thương biết hoàng đế tại bọn hắn nơi đó mua qua đồ vật đoàn chừng có thể thổi cả một đời a đi tới đi tới rất nhanh bọn hắn liền đi tới chỉ định vị trí nơi này chính là túy tiên lâu trường an thành nội nổi danh quán rượu căn cứ lục riêng cùng chu bất nghi nói nơi này hàng năm đều sẽ có thi hội phân biệt từ trong triệu những cái kia đại tộc quan viên con cái thay phiên cử hành một đoàn người đi tới cửa sau liền bị người ngăn cản chư vị xin lấy ra các ngươi thiếp mời không có mời thiếp lời nói vậy thì xin ngày mai lại đến a hôm nay chúng ta túy tiên lâu không đối ngoại tiếp khách bởi vì bên trong ngay tại cử hành thi hội cộng gã sai vật đối với mấy người giải thích nói nghe nói như thế lục diên liền vội vàng tiến lên đưa lên t i ế p m ờ i gã sai vật tiếp nhận t i ế p m ờ i sau nhìn lướt qua sau đó lại nhìn mấy người một cái rồi mới lên tiếng có thể các ngươi đi vào đi thế là một đoàn người liền đi vào bên trong nhưng mà vừa tới bên trong liền lập tức lại bị người ngăn cản đọc câu ngôn hơi nghi hoặc một chút không hiểu bất quá lúc này lục diên cùng chu bất nghi lại là rất tự nhiên đi đến một bên tủ nhỏ nơi đó lấy ra bảy tám cái mặt nạ sau đó phân cho đám người sư phụ cái này t h í hội là muốn mang mặt nạ mới có thể đi vào vì sao Độc c ân u ô n nghi n hoặc hỏi. Cái rất h hành ế nào tốt ộc công nôn c h gật gật đầu rất là tán thưởng loại hành vi này nhường đại gia mở rộng tâm đi giao lưu văn hóa dạng này là rất khó đến thế là bọn hắn liền mang lên trên mặt nạ quả nhiên bọn hắn mang lên trên về sau nơi này gã sai vặt liền không ngăn chở bọn hắn tiếp lấy đ ộ c câu ngôn một đ o à n người liền đi vào bên trong đi sau khi đi vào bên trong rất lớn khắp nơi đều là rực rỡ n g u ô n màu trang trí hơn nữa còn rất là náo nhiệt bàn lớn bàn nhỏ bày biện đã ngồi rất nhiều người bên cạnh hai bên có mỹ thực khu có giám thưởng thư pháp thư họa khu có đồ chơi văn hóa khu còn có binh khí khu chờ một chút những vật này đều là miễn phí ăn miễn phí giám thưởng bởi vì mỗi một cái khu bên cạnh đều viết thật to hai chữ miễn tiền về phần chính giữa chỗ còn có một tòa một t h ư ớ c dưới cao cái b à n giờ phút này đã có một đám nữ tử ở phía trên khiêu vũ tấu nhạc dưới đ à i những cái k i u b à n tròn đám khán giả thỉnh thoảng là trên đ à i các nữ tử lớn tiếng khen hay m a lưu thiển nhìn thấy mỹ thực khu sau trước tiên liền chạy đến bên kia bắt đầu ăn lên nhưng mà ăn một hồi hắn lại trở về nói là không tốt đẹp gì ăn còn không có độc câu nôn làm một nửa ăn ngon đâu đối với cái này độc câu nôn cười cười thời đại này làm đồ ăn liền xem như đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn kỳ thật cũng rất bình thường bởi vì không có quá nhiều gia vị mà độc câu nôn làm đồ ăn thật là đều là theo hệ thống bên trong hối đoái ra đối với phối liệu đương nhiên ăn ngon sư phụ chúng ta cũng tìm cái vị trí ngồi trước ca thơ ngay lập tức sẽ liền muốn bắt đầu lục diên hướng phía độc câu nôn nói rằng ngay vậy độc câu nôn gật gật đầu thế là một đ o à n người liền đi tới một chỗ tương đối dựa vào nơi hẻo lánh bản c h ố n g ngồi xuống chương 286, khiêu khích chương 286, khiêu khích chờ ngồi xuống về sau lúc này trên đài những cái kia khiêu vũ ca cơ rút đi một lát sau, sau lại là một nữ tử đi lên trên đài chỉ có điều nữ tử này đi sau khi lên đ à i lập tức liền đưa tới tiếng hoan hô thúy tiên nhi thúy tiên nhi mỹ thúy tiên nhi thật là quá đẹp dưới đài bọn nam tử đều t h ụ c lộ ra kinh diễm ánh mắt độc câu nôn nghe được độc tính thế là liền hướng kia mới vừa lên đài nữ tử nhìn lại cái này xem xét hắn cũng có chút bị kinh diễm tới thật sự là đối phương dáng người quá tốt rồi thân cao phương diện còn có lộ ra ngoài làn da cùng có lồi có lom dáng người đều là có thể xưng hoà mỹ mặc dù nữ tử này còn mang theo mặt nạ nhưng là từ đối phương cặp kia đôi mắt đẹp cũng có thể thấy được đến đối phương tướng mạo tuyệt đối không kém Ta ta chư ả m muốn giác luôn ã m n ó vị kế tiếp tử tiểu nữ tử vì mọi người khẩy một bản cao sơn lưu thủy chờ khúc thôi về sau thi hội chính thức bắt đầu đại gia có thể ngẫu hứng làm thi phú bởi vì năm nay nguyên tiêu là đến phiên g i a c á t thừa tướng nhà cử hành cho nên người thắng trận có thể phải cùng g i a c á t thừa tướng tâm tình một khắc đồng hồ một khắc đồng hồ này đem cải biến các ngươi quãng đời còn lại thúy tiên nhi cái này vừa nói sau toàn trường lập tức sôi trào bọn hắn mục đích tới nơi này mặc dù nói là giao lưu văn học nhưng kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là vì hạng nhất phải biết hạng nhất đây chính là có thể cùng g i a Nếu là đạt được các thừa tướng chỉ điểm hoặc là đề bạt cái t i ê chính là lập tức lên như diều gặp gió mà giờ khắp này nơi hẻo lánh chỗ độc câu nôn lại là xứng sở ở trong đó còn có như thế một tầng cố sự hắn rất kỳ quái hắn vì cái gì không biết rõ hơn nữa những năm qua hắn mặc dù biết có cái thi hội lục diên cũng đi tham gia nhưng là hắn cũng không biết rõ ở trong đó là như vậy hạn nhất còn có thể thấy ra c á t lượng không minh lúc nào rảnh rỗi như vậy sau khi nghĩ hoặc hắn liền hướng lục diên hỏi diên nhi cuối cùng là chuyện gì xảy ra vì cái gì vi sư không biết rõ việc này nghe nói như thế lục diên vô đầu một cái sư phụ quên cùng ngài nói cái này thi hội chính là như vậy từ trong triều các đại thần con cái cử hành sau đó đắc tháng mười có thể gặp tới đại thần trong triều đạt được đại thần trong triều chỉ điểm cái này kỳ thật cũng là chuyện tốt cho nên tất cả mọi người là tán thành cử hành đã có thể phát hiện nhân tài cũng có thể nhường bình thường người đọc sách có làm quan cơ hội cũng tỷ như một năm trước chính là lý thượng thư nhà cử hành cuối cùng cái kia đ ắ c t h ắ n g n g ư ờ i nhìn thấy lý thượng thư sau bị lý thượng thư để bạn tới lam điền làm huệ lệnh người kia diên nhi gặp qua xác thực có thực học về phần dựa vào sau mấy tên tại trải qua thi hội sau tranh chữ giá trị cũng biết tiêu thăng nói trắng ra là đó là cái đôi những người đọc sách kia tốt cũng là đối triều đình có trợ giúp chuyện mà sư phụ ngài sở dĩ không biết rõ đó là bởi vì ngài bị phân chia tới võ tướng hàng ngũ cho nên ngài không cần cử hành lại thêm sư phụ ngài một ngày trăm công n g à n việc nơi nào sẽ chú ý việc nhỏ như vậy ha nói đến đây lục diên liền ngừng lại đ ộ c câu ngôn nghe xong giật mình khá lắm thì ra hắn bị phân chia tới võ tướng hàng ngũ khó trách không biết rõ chuyện như vậy bất quá cái này một ngày trăm công n g à n việc thế nào nghe có điểm là lạ kỳ thật ngẫm lại cũng bình thường đại hán b á c h tính chỉ biết là hắn là đại tướng quân cũng không biết rõ hắn còn kiêm nhiệm tả thừa tướng vừa mới nghe được lục diên nói người đọc sách đọc câu n ô n nghĩ đến một cái chính sách không sai biệt l ắ muốn đưa vào danh sách quan trọng dựa theo hiện tại quan viên t u y ể n bạn kỳ thật đều là từ các quan viên lên trên đề cử nói cách khác bình dân căn bản không có xoay người cơ hội trừ phi là làm làm buôn bán nhỏ sau đó cải thiện một chút sinh hoạt nếu như khoa cử lấy ra vậy thì không giống như vậy bất quá trong này có chút phức tạp khoa cử không phải muốn làm liền có thể làm phải biết hiện tại thế gia đại tộc có thể đều dựa vào đề cử quan viên cá nhân liên quan sau đó cam đoan gia tộc trưởng thịnh k h ô n g suy đem khoa cử rời ra ngoài cái k i a chính là điểm bọn hàn bánh gà tổ những cái tia thế gia đại tộc tuyệt đối sẽ có mãnh liệt phản ứng mặc dù nói nguyên bản đất thuộc thế gia đại tộc đã cơ bản không có có thể trong t r i ề u những đại thần kia không phải là không mới quật khởi thế gia đại tộc đâu bất quá là nội tình tương đối cạn m à t h ô i nghĩ đến cái này đ ộ c câu ngôn quyết định cùng ra cắt lượng thật tốt thương lượng một chút đúng lúc này bên cạnh bàn một gã thanh niên nhìn về phía bọn hắn bên này nhìn đối phương biểu lộ hơn nữa cách đến gần như vậy h i ệ n nhiên là nghe được vừa mới lục diên nói lời chỉ thấy người kia ánh mắt khinh thường nói không phải bản công tử xem thường các ngươi cử hành thí hội nhà ai không phải trong triệu đại quan các ngươi võ tướng còn muốn tham gia náo nhiệt nhìn bộ dáng của các ngươi đ o á n t r ư ở n g chính là bách phu trưởng gia tộc ta người này nước khí cực kỳ xem thường người hắn cảm thấy độc c â u nôn khẳng định chính là bách phu trưởng mà thôi loại này thi hội đừng nói bách phu trưởng liền xem như thiên phu trưởng vạn phu trưởng cũng không có tư cách cử hành nghe nói như thế lục diên chu bất nghi còn có độc c â u nôn đều là xương sở không nghĩ tới cái này đi ra chơi một chuyến còn bị người c h ả o phúng phu quân người ta nói ngươi là bách phu trưởng đâu lúc này một bên tiểu kiều khanh khách một tiếng tiếng cười dễ nghe êm hay độc c ô n nôn im lặng Cái n đi đi ừ quả nhiên là bách phu trưởng một giới thô bị vũ phu cũng không cảm thấy ngại tới này loại phong nhã chi địa lời này vừa nói ra lục diên cùng chu bất nghi lập tức liền nhữ mày tiếp lấy nhìn về phía độc công nôn bất quá độc công nôn lại là đối bọn hắn lắc đầu chu bất nghi cùng lục diên đều là tính cách chờ một người sẽ không loạn phát cái gì tính tình bất quá người này vũ nhục sư phụ của bọn hắn bọn hắn cũng có chút nhịn không được đương nhiên nhịn không được về nhịn không được bọn hắn vẫn là phải hỏi tham độc câu nôn ý tứ nhìn thấy độc câu nôn lắc đầu bọn hắn đành phải thôi nhưng mà lúc này một bên lưu thiền xuất không nhìn được trước tiếp lấy liền hướng phía thanh niên kia trách móc tới n g ư y i cái tên này sao ngày thường như vậy vô lễ dám vũ nhục ta tứ phụ hẳn thấy ai vũ nhục hắn tứ phụ bất luận là độc câu nôn vẫn là ra cất lượng nếu tốt cái kia chính là đang vũ nhục hắn lưu thiền ưu a chẳng lẽ ta nói đến có lỗi a chương hai trăm tám mươi ra kết quả chương 287, r a kết quả thanh niên cực kỳ tự phụ hắn thấy tới đây ngoại trừ chủ sự phương liền không có cái khắc đình cấp quan lớn tử đệ dù sao cái nào quan lớn tử đệ sẽ xuất hiện ở đây đâu nguyễn tiêu ngày hội khẳng định đã đi ra ngoài chơi b u ồ n g địch nơi này đại đa số đều là loại kia cầu lấy phú quý người đọc sách cho nên tại hắn cho rằng người nơi này trên cơ bản không có so thân phận của hắn càng thêm cao quý liệu thiền nghe nói như thế lúc này liền k h ô n g phục nghe đối phương ý tứ này giống như hắn tướng phụ thân phận rất kém cỏi như thế thế là hắn liền hỏi ngược lại ngươi đã nói nhà ta tướng phụ không có tư cách cử hành thi hội vậy ngươi lại có thân phận gì chẳng lẽ ngươi liền có cử hành thi hội tư cách sao nghe nói như thế thanh niên lập tức liền gấp ta ta mặc dù không có nhưng là thiếu gia nhà ta thúc thúc có một năm trước chính là thiếu gia nhà ta thúc thúc cử hành tiểu tử ngươi chờ đợi chút nữa thiếu gia nhà ta liền đến lưu thiền tiếp lấy còn muốn nói điều gì nhưng là bị độc câu nôn cho cả lại không cần nói nữa ăn cái gì a độc câu nôn đ ố i lưu thiền nói rằng thấy thế lưu thiền lúc này mới ngẩm ngược lại mà người kia cũng không muốn cùng lưu thiền tiếp tục không có ý nghĩa cãi lộn lập tức người kia liền tiếp theo thưởng thức lên trên đài túy tiên nhi mà giờ khắc này độc công nôn trong lòng như có điều suy nghĩ dựa theo bên cạnh bàn thanh niên này vừa mới trong miệng nói tới hàn thiếu gia thúc thúc là một năm trước cử hành thơ người biết một năm trước không phải liền là lý nghiêm a xem ra là lý nghiêm cá nhân liên quan a nghĩ đến cái này độc công nôn khỏe miệng có chút dâng lên người này kỳ thật vừa mới dám mạnh miệng hoàng đế cũng đã là tội chết chỉ có điều độc công nôn không muốn cùng đối phương so đo một tiểu nhân vật mà thôi tiếp lấy trên đài túy tiên nhi liền bắt đầu diễn tấu một khúc cao sơn lưu thủy khúc nhạc dạo Chầm tại ngọc t tốt, tốt, tốt. bây giờ thời đại này có thể có dạng này âm nhạc đã rất hiếm thấy sau đó túi tiên nhi hướng về đám người lại mãi biểu thị diễn tấu hoàn thành cảm ơn mọi người khích lệ kế tiếp đã đến làm thơ khâu có mời chúng ta cử hành người trứng gà tiểu thư tại túy tiên nhi cái này vừa r ứ t lời ánh mắt mọi người đều nhìn phía hậu trường lúc này một gã vẫn như cũng là mang theo mặt nạ nữ tử chậm rãi đi ra một màn này trận trong n g á y mắt nhường cho nên người đều ngây ngần cả người tới không phải nói nữ tử này giống túy tiên nhi như thế dáng người h o à n mỹ mà là nữ tử này khí chất cho người ta một loại cảm giác giống như là da nước bùn mà không nhiễm như thế cả người tiên khí bồng bềnh không dính khói lựa trần gian để cho người ta tự tì m ặ cảm không dám tới gần sợ ô nhiễm cái này như thế tiên nữ Tiếp lấy chờ ỉ thấy nữ tử này nữ đứng ra cắt một vòng n g đám quả sau khi nói xong dưới đài lập tức vang lên tiếng vô tay lập tức ra cắt quả liền xuống đài thế là đám người liền bắt đầu liệu giữ thảo luận thảo luận đơn giản liền là thế nào viết mới có thể có tới hạng nhất ra c ắ t quả xuống đài về sau ánh mắt lập tức ở chung quanh lục xoát tìm thấy thế lục diên lập tức hướng đối phương vậy vây tay ra hiệu ở chỗ này nhìn thấy lục diên gác rất nhanh ra c ắ t quả liền hướng phía bên này đi tới nhỏ diên tử ta còn tưởng rằng các ngươi không đến đâu ra c ắ t quả cười đối lục diên nói rằng nghe vậy lục diên gãi đầu một cái có chút ngượng ngùng cười hồi đáp trứng gà tiểu thư mời tại hạ sao không dám đến độc câu nôn ở một bên nhìn xem hai người này nói chuyện lúc này liền minh bạch lục diên tiểu tử này ý nghĩ xem ra là đối ra các lượng nữ nhi bảo bồi có chút ý tử a nhìn hai người n ê n kỷ không sai biệt lắm tương tự không nghi ngờ h u y n h trưởng ngài cũng tới nha tiếp lấy ra các quả nhìn thấy chu bất nghi ngạc nhiên nói chu bất nghi nghe vậy b ỉ m cười gật gật đầu nhìn đến đây đ ộ c câu nôn đã coi như là nhìn tấu trước mắt ra các quả nghe đồn sợ là nói quá sự thật nói là đối phương cuối cùng phi thăng hiện tại xem ra hơn phân nửa là nghe nhầm đồn bậy hắn đoán chừng đối phương cũng là bởi vì cái này thân khí chất lại thêm ưa thích đạo pháp từ nhỏ ở đạo quán sau đó bị hậu nhân thổi phồng đi lên lúc này ra các quả mới chú ý tới đọc câu nôn cùng tiểu tiểu bọn hắn mấy vị này là n à y một đám nam nam nữ nữ ngồi lục diên cùng chu bất nghi bên cạnh ra cắt quả hơi nghi hoặc một chút ngay vậy lục diên vừa định giải thích không sai mà vừa lúc này một đạo cực kỳ thanh â m không hài hòa vang lên thiếu ra chính là bọn hắn chính là hắn m ấ y cái trước đó người thanh niên kia không biết rõ lúc nào thời điểm rời đi này sẽ lại trở về còn dẫn một đám người dùng ngón tay chỉ lấy bọn hắn đám người này bảy tám cái tả hữu người cầm đầu ngầm đầu dùng lỗ mũi nhìn người mang theo mặt nạ nhìn vô cùng p h á c lối dáng vẻ lúc này cái kia người cầm đầu nhìn thấy ra cắt quả lúc một cái liền nhận ra được kinh ngạc thốt lên trứng gà ngươi cũng ở nơi đây ngươi thế nào cùng bọn hắn tại một khối ta còn tưởng rằng ngươi ở phía sau đài đâu nghe nói như thế ra cắt quả hơi nghi hoặc một chút nhìn trước mắt người này nàng rõ ràng không biết thế là liền hỏi ách ngươi là nghe nói như thế người cầm đầu lập tức có chút thất vọng tiếp lấy vội vàng giải thích nói ta là cậu an à thúc thúc ta là đường triều lễ bộ thượng thư lý nghiêm chúng ta thấy qua cậu an ra cắt quả suy tư một hồi rõ ràng cảm giác trong óc đối với danh tự này không có ấn tượng thế là nàng trả lời một câu không biết không sai sau đó xoay người tiếp tục cùng lục diên bắt c h u y ệ n lên hai người vừa nói vừa cười nhìn ra các quả đại khái cũng đúng lục diên có ý tứ lục diên tướng mạo lại là rất t u ấ n lãng mày dẫm mắt to toàn bộ khuôn mặt góc cạnh rõ ràng thấy cảnh này c ầ u an lúc này liền ho khan một tiếng nhìn xem lục diên lạnh lùng nói tiểu tử ngươi là ai à? ngươi có tư cách gì cùng trứng gà tiểu tư nói chuyện tại c ầ u an xem ra ra các quả chính là ra các thừa tướng nhà nữ nhi thân phận tôn quý giống lục diên loại thân phận này người phía dưới thế nào phối cùng loại này tiên khí bồng bềnh nữ hải nói chuyện hơn nữa hắn theo lần thứ nhất tại thúc thúc lý nghiêm nhà nhìn thấy ra kết quả thời điểm liền thích trong lòng một luôn nhớ mãi không quên hiện tại làm sao có thể cho phép khắc nam tử cùng ra kết quả nói chuyện đâu còn vừa nói vừa cười chương hai trăm tám mươi tám cầu an chương hai trăm tám mươi tám cầu an lục diên nghe nói như thế khoe miệng hơi hơi run rẩy g i a hỏa này cũng quá phách lối đi khá lắm cái gì gọi là hắn không xứng liền nói một câu đến mức đó sao lục diên kỳ thật khinh thường tại cùng cầu an loại người này nói nhảm cùng đồ đần nói chuyện đây chẳng phải là cũng thành đồ đần mà ra kết quả sắc mặt lập tức lạnh xuống ngươi dựa vào cái gì quản bản tiểu thư cùng ai nói chuyện còn có thúc thúc của ngươi là lý nghiêm cùng ta có quan hệ a chứng gà tiểu thư cái này cậu an nhất thời ngại lời có chút xấu hổ không biết rõ nên nói cái gì cho phải thấy thế ra cắt quả cũng không nhìn nữa cậu an lại nói giờ phút này độc công nôn kia là cả khuôn mặt đều tràn đầy không thể tin hắn là tuyệt đối không ngờ rằng a trước mắt cái này người tướng mạo hèn mọn lại cực kỳ phách lối người trẻ tuổi lại là đại danh đỉnh đỉnh cậu an ngươi hậu thế ai không biết rõ đối phương đại danh a vẫn lương tần quan cậu an lúc này cậu an thấy ở một bên độc công nôn sắc mặt có chút không đúng thậm chí có chút nén cười lập tức liền lên cơn giận dữ vừa mới hắn liền nghe biểu đệ của hắn chính là trào phúng độc công nôn thanh niên nghe nói trước mắt độc công nôn là một cái bách phu trưởng bách phu trưởng đi loại người này hắn thấy d ê bắt nạt nhất thúc thúc hắn thật là lý nghiêm lượng trước mắt cái này bách phu trưởng cũng không dám phản kháng tại là vì có thể xuất khí cậu a n liền đối với còn tại nén cười độc công nôn quát tiểu tử thúc thúc ta là lý nghiêm còn không m a u qua đến cho ta đấm bóp c ó n ó i cậu ăn liền tại cái ghế bên cạnh ngồi xuống ra hiệu độc công nôn hắn chính là muốn nhục nhã một chút độc công nôn để bọn hắn đám người này minh bạch hắn cầu an t h â n p h ậ n đến cỡ nào tột quý nghe nói như vậy độc công nôn trực tiếp liền trận tròn mắt hắn biết đối phương ngốc nhưng là không nghĩ tới ngốc tới loại tình trạng này lúc này độc công nôn bên cạnh đứng đấy một cái vóc người mập mạp thị vệ nổi giận tiểu tử ngươi thì tính là cái gì cũng dám sai bảo tướng quân nhà ta ngươi lại tính là thứ gì c ầ u an tức giận trả lời vũ phu chính là vũ phu thủ hạ thị vệ đều như thế thô bỉ nghe nói như thế mập mạp thị vệ trực tiếp liền giận g ữ tiểu tử này lại dám nói hắn tính là thứ gì hắn đường đường danh tướng thế mà cho như thế vũ đ h ụ c thế là lúc này liền nghiêm nghị quát tiểu tử nghe cho kỹ nói ra tên ta dọa ngươi nhảy một cái ta chính là thượng tướng hình đạo vinh còn không tranh thủ thời gian tới cho ra ra q u ỳ x u ố nhận g n lầm không sai cái tên mập mạp này thị vệ chính là hình đạo vinh qua nhiều năm như vậy hắn chẳng những không có giảm hạ phì ngược lại là càng ngày càng m ậ p lúc đầu độc câu nôn là muốn cho đối phương trong quân đội nhậm chức đáng tiếc đối phương không đi nói là muốn giữ lại ở bên cạnh hắn bây giờ độc câu nôn bên người thị vệ liền chỉ còn lại hình đạo vinh một người lúc trước bên người những cái kia thị vệ đều bị hắn điều tới trong quân nhậm chức dù sao những ngày thị vệ đều là rất có quân sự đầu não là một cái nho n h ỏ thị vệ quá nhân tài không được trọng dụng mà cầu an nghe được hình đạo vinh danh tự đầu tiên là trong đầu tìm tòi một chút cuối cùng đạt được một cái kết luận cái kia chính là đại hán toàn bộ đế quốc giống như đều không có một cái nào thượng tướng quân gọi là hình đạo vinh phải biết thượng tướng quân loại này cấp bậc chính là cùng quan vũ trương phi bọn hắn những người này là một cái cấp bậc lúc nào thời điểm có hình đạo vinh nhân vật này ha ha ha liền ngươi còn thượng tướng quân chết cười bản thiếu gia ngươi tại cái này bách phu trưởng thủ hạ nhiều nhất chính là nhậm chức một tên tiểu đội trưởng a liền cái này còn dám tự xưng thượng tướng quân n g ư ơ i chẳng lẽ không biết giả mạo thượng tướng quân chính là trọng tội a người như ngươi tự xưng thượng tướng quân chính là đang vũ nhục đóng cửa triệu điển hoàng bọn hắn những n à y thượng tướng quân một con đường chết lúc này một bên ra cắt quả cũng là lộ ra một vệ vẻ lo lắng nhỏ diên nhi để ngươi vị bằng hữu này bất tranh cãi giả mạo thượng tướng quân tại hướng lại là là tử tội nàng cũng chưa từng nghe qua hình đạo vinh cái tên này tiếp lấy vừa định giải thích liền bị hình đạo vinh động t á c cắt đứt chỉ thấy hình đạo vinh trực tiếp cầm lấy một bên chén hướng phía cầu an liền ném tới phanh một tiếng v a n giòn chén trực tiếp tan vỡ mạnh mẽ đập vào cầu an trên đầu lập tức một vệt máu theo cầu an đầu giữ lại hướng gương mặt một bên cầu an giờ phút này cả người đều làm động t r u n g quanh những người kia cũng đều chú ý tới một màn này toàn trường nhìn xem bên này yên t ĩ n h vô cùng c ầ u an đưa tay đi sờ soạn một chút mặt tiếp lấy cầm ở trước mắt xem xét cái này xem xét cặp mắt của hắn chừng lớn nhìn trong chọc vào trên bàn tay máu tươi máu cầu an bị dọa đến hét lên một tiếng tiếp lấy phẫn nộ nhìn chằm chằm hình đạo vinh sau đó đ ố i bên cạnh tiểu đệ phẫn nộ quát các ngươi đặc biệt nương còn đang làm gì không thấy được bản thiếu gia bị đánh a còn không tranh thủ thời gian lên cho ta nhưng mà bọn này tiểu đệ nghe được hắn nghe được lời này lại là đứng tại chỗ hai mặt nhìn nhau bọn hắn mặc dù là cầu an lớp người quê mùa bình thường làm mưa làm gió nhưng là để bọn hắn đánh người bọn hắn thật có chút không dám a phải biết bản triều pháp luật thật là ở nơi đó biết đâu đánh người, người nhưng là muốn bồi đồng tiền lớn bọn hắn vốn chính là chợ bữa lưu manh bình thường không có tiền mới có thể cùng cậu an la lộn nếu là thật để bọn hắn bồi thường tiền bọn hắn chỗ nào bồi thường n ổ i a nhìn thấy không ai bên trên cậu an tự nhiên cũng biết bọn hắn tại bận tâm cái gì thế là lập tức bảo đảm nói đánh cho ta mạnh mẽ đánh lao tử lĩnh hội là tiền tính lao tử nghe nói như thế bọn hắn rốt c ụ c k i ê n tâm thế là liền muốn hướng phía hình đạo vinh tiến lên bất quá đúng lúc này đ ộ c g câu nôn lên tiếng các người đám người kia cần phải suy nghĩ kỹ dựa theo bản triều luật pháp ẩu đả có chức quan mang theo nhân viên không chỉ có riêng là bồi thường tiền đơn giản như vậy còn cưỡng chế phải ngồi tù các ngươi cảm thấy thiếu gia của ngươi có thể chịu nổi a còn có ngươi cậu an ngươi tại cái này n á o sự chẳng lẽ liền không sợ ném đi thúc thúc của n g ư ơ i mặt mũi nghe nói như thế bọn này đuổi gà tử dừng lại thân hình ậu đà quan viên muốn cưỡng chế ngồi tù điểm này bọn hắn còn thật không biết cũng không có đi hiệu quả cái này rất bình thường thời đại này trừ phi là bạo loạn tại yên ổn thời điểm ai dám động đến triều đình quan viên quan đối với bọn hắn những dân chúng này mà nói cái kia chính là thiên ai dám đi đâm thiên mà cậu an nghe nói như thế lúc này mới nhớ tới giống như xác thực có chuyện như thế thật là hắn đều bị người đánh làm sao có thể nuốt được khẩu khí này luật pháp cũng là có quy định hắn bị đối phương đánh là có thể đánh trở về đến lúc đó chính là đánh lộn nhưng nhìn tới hình đạo vinh tiêu cao lớn và vỡ hắn cái này thân thể nhỏ bé nào dám đi cùng đối phương đánh lộn nghĩ đến cái này vậy liền chỉ có báo quan con đường này có thể đi n g ư ơ i các ngươi chờ l ấ y ta hiện tại liền đi báo quan đến lúc đó nhường thúc thúc ta đem các ngươi vĩnh viễn nuốt tại trong lao chương hai trăm tám mươi chín các ngươi chờ đó cho ta chương hai trăm tám mươi chín các ngươi chờ đó cho ta cậu an chỉ vào đậu câu nôn cùng hình đạo vinh nói dọa nói xong hắn liền trực tiếp quay người vội vàng rời đi mặc dù bây giờ luật pháp triều đình nghiêm ngặt nhưng là chỉ cần hắn cùng thúc thúc hắn lý nghiêm khóc lóc kể lể một chút lý nghiêm trong bóng tối vận hành kia liền có thể đem cái kia đánh người cho v i n h viễn n ư t vào nhìn thấy cầu a n đi cái kia nhóm tiểu đệ trực tiếp như ong vỡ t ổ t à n mà đ ậ c câu n ô n nhìn thấy vận lương thần quan cầu an sau khi rời đi cũng không tiếp tục để ý hắn nói đến thế thôi hắn vừa mới sở dĩ nói những lời kia hoàn toàn chính là xem ở lý nghiêm qua nhiều năm như vậy là đại hắn hưng thịnh làm ra công hiến trên mặt mũi cho lý nghi giữ lại một chút mặt mũi về phần cầu an nếu như đối phương còn dám làm ra quá mức cử động vậy hắn không ngại g i ế t chết kết thúc triều ta luật pháp như vậy khắc nghiệt đại tướng quân cùng phụ thân ta trong mắt căn bản d ù n g không được hạt cát vừa mới các ngươi không chỉ có đánh người còn giả mạo thượng tướng quân cái này hai tội tăng thêm sợ làm lớn nói đến đây ra cắt quả không hề tiếp tục nói mà là đối hình đạo vinh cùng đậu câu nôn bọn hắn nói rằng các ngươi đi nhanh lên đi sau đó ta sẽ cùng cha ta vân m ả i thấy thế, thế đậu câu nôn nhét miệng mỉm cười tiểu kiều chu bất nghi bọn hắn cũng là vẻ mặt giống như nhau mà lục tiên vừa định giải thích không nghĩ tới ra kết quả trực tiếp đứng dậy nói là đã đến giờ nàng đến nhanh đi chủ trì hội thi thơ thế là liền lần nữa giữ lại câu tiếp theo nhường độc câu nôn bọn hắn đi nhanh lên lời nói liền vội vã lên đài m à đi thấy thế, thế độc câu nôn cười ha ha tiếp lấy cười nói với mọi người nói xem ra yêu cầu an đợi chút nữa hẳn là sẽ mang quan tới trước nghe vậy lúc này chu bất nghi nói rằng sư phụ lễ bộ t h ừ a thư lý đại nhân những năm gần đây là triều đỉnh cẩn trọng làm không ít hiện thực còn hắn lý phong lý đại nhân càng thêm cương trực công chính tại địa phương chính bên trên rất có thành tích nghe nói như thế độc câu nôn hơi có chút kinh ngạc không nghĩ tới chu bất nghi đối với mấy cái này vẫn rất rõ ràng đi thiên tài chính là thiên tài người bình thường nơi nào sẽ đi tìm hiểu nhiều người như vậy mà chu bất nghi nói lời này độc câu nôn rất rõ ràng đối phương là có ý gì thế là hắn liền gật gật đầu ân không thể rét lệnh công t h ầ n tâm cứ như vậy độc câu nôn trong lòng liền có so đo lại nói giờ phút này trên đài ra cắt quả tại tuyên bố đã đến giờ về sau liền ra hiệu đám người có thể bắt đầu dựa theo từ trái đến phải bàn thứ nhất bắt đầu dạng này trình tự hương xuống thế là ra cắt quả đem ánh mắt nhìn về phía bên trái bàn thứ nhất mà bàn thứ nhất ngồi mấy người kia ở trong lập tức liền có người cầm đã viết xong văn chương bắt đầu đọc thiên thứ nhất n i ệ m xong sau người kia liền ngồi xuống ra c á t quả sau khi n g h e xong để cho người ta đem người kia văn c h ư ơ n g cầm lên đ à i lại nhìn một hồi lập tức liền bắt đầu phê bình lên văn chương mặc dù tú mỹ nhưng là quá trung quy trung cụ không có quá lớn điểm sáng tổng thể còn xem là khá có thể đãi định là m ộ ư ơ i h ạ n g đầu ra c á t quả lời nói nhường dưới đài người kia có chút thất vọng hắn vốn cho là có thể đi vào hạng nhất đãi định không nghĩ tới vẫn là m ư ơ i vị trí đầu đãi định phải biết hắn một năm trước là đã tham gia qua cái này hội thi thơ cuối cùng đạt được hàng năm mười vị trí đầu đãi định kỳ thật ý tứ nói đúng là có tư cách tiến vào mười vị trí đầu nếu như phía sau tiến vào đãi định mười hàng đầu bất mãn mười tên hoặc là vừa vặn tròn mười tên cũng hoặc vượt qua mười tên vậy thì đem những người này văn chương lại đến đúng không một chút tuyển ra cuối cùng mười tên về phần đãi định hạng nhất chỉ có ba cái danh lệch mà ba cái này danh lệch trong đó tốt nhất chính là hạng nhất còn lại hai cái thì là thứ hai cùng thứ ba lợi bình cái thứ nhất sau tiếp lấy dựa theo trình tự từng cái từng cái bắt đầu vòng xuống dưới trong lúc đó có vẹ phú lọt vào đám người cười vang đương nhiên cũng có làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng t h ị phú xuất hiện dẫn tới đám người luôn mồm khen hay rất nhanh một đợt xuống dưới không sai biệt lắm cơ bản tất cả mọi người xuất r a qua tác phẩm xuất sắc bất quá vẫn có một ít người cùng đọc câu nôn như thế là đến xem náo nhiệt tiếp lấy tại đến phiên đọc câu nôn phía trước một bàn lúc đọc câu nôn hướng chu bất nghi cùng lục diên hỏi diên nhi không nghi ngờ các ngươi có hay không chuẩn bị thi phú ngay vậy lục diên lắc đầu sư phụ diên nhi chỉ là tới xem một chút hơn nữa diên nhi cũng không am hiểu cái này đọc câu nôn gật gật đầu như thế nói thật lục diên từ nhỏ đi phương hướng liền không quan hệ thi từ ca phú làm đ ộ c câu nôn nhìn về phía chu bất nghi lúc chu bất nghi lập tức lắc đầu sư phụ ngài biết đến ta không hứng thú chu bất nghi mặc dù từ nhỏ đã am hiểu thi phú văn trường nhưng là kỳ thật hắn đối với chút không có hứng thú đối với tính mưu mới là thật tâm ưa thích nhìn thấy hai người đều không có chuẩn bị đ ộ c câu nôn liền coi như thôi đợi chút nữa đến phiên bọn hắn bàn này trực tiếp nhảy qua chính là tiểu kêu i bọn hắn không cần phải nói cũng là không có chuẩn bị các nàng cùng đọc câu nôn như thế không biết rõ có cái này thi hội rất nhanh phía trước một bàn người liền toàn bộ đều đã lời bình kết thúc sau đó liền đến p h i ê n độc câu nôn bản này độc câu nôn bọn hắn liền ngồi như vậy tại toàn trường người nhìn hạ hoàn toàn không có muốn ý đứng lên thật lâu gặp bọn họ còn không có bất kỳ cái gì động tác ra cắt quả bên cạnh túy tiên nhi liền hướng lấy bọn hắn cái này vừa hỏi chư vị công tử tiểu thư các ngươi không có ý định ngâm thơ làm phụ à nghe nói như thế lục diên đứng dậy đối với trên đài túy tiên nhi chắp tay nói rằng tiên nhi cô đ ư ơ n g chúng ta đều là đến tham gia náo nhiệt cũng không chuẩn bị thi phú mong được tha thứ lục diên nói chuyện nho nhã lễ độ để cho người ta rất là dễ chịu nghe nói như thế nhất bởi vì độc câu nôn bọn hắn bản kết là cu thế là túy tiên nhi liền chuẩn bị tuyên bố l ợ i bình kết thúc đâu kết quả lúc này đ ỗ n g nhiên một đạo thanh â m không hài hòa vâng lên các ngươi một đám người kia độc chiếm một cái bản liền một bài thơ hoặc là phú cũng không nguyện ý làm không khỏi cũng qua không đem thi hội coi ra gì đi cái này vừa nói tất cả mọi người tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy là một gã thanh niên triệu t h a n h nói đúng đây quả thực là lãng phí cơ hội có bao nhiêu người còn vào không được cái này túy tiên lâu đâu đúng đúng đúng triệu thành là một năm trước hạng hai có quyền lên tiếng nhất tất cả mọi người phụ họa vị kia gọi là triệu thành người bọn hắn đều cảm thấy triệu thành nói đúng đọc câu ngôn bọn hắn chính là cất đúng là đầy hầm cầu bàn kia bảy tám người đâu cái kia chính là bảy tám người cơ hội nếu làm ộ t bàn một hai xem náo nhiệt còn chưa tính nhưng đối phương ngược lại tốt như vậy một đám người sửng sốt không có một nguyện ý viết thơ làm phú cái gì liền xem như v ẹ cũng tơ ta nghe nói như thế lục diên có chút xấu hổ mà chu bất nghi thì là mặt không biểu tình bọn hắn sư huynh đệ hiện tại tính cách đi thành rõ ràng so sánh một cái cao lãnh một cái hòa bát hiển nhiên chu bất nghi cũng không tính để ý tới đám người kia lời nói đi làm cái gì thơ viết cái gì phú thế là lục diên liền đưa ánh mắt về phía sư phụ các sư nương chương 290, c h ú n g bên trong tìm hắn trăm ngàn độ chương 290, c h ú n g bên trong tìm hắn trăm ngàn độ thấy thế, thế độc câu nôn liền hỏi tiểu k i ể u cùng tôn thượng hương hai người hai vị phu nhân nhưng có gì nguyên tiêu tác phẩm xuất sắc không phu nhân của hắn bên trong chỉ có tiểu k i ể u cùng tôn thượng hương là có năng lực làm thơ cái khác mấy cái mặc dù nói cũng là chi thư đ ạ t lễ nhưng là đối với sáng tác năng lực tương đối mà nói còn kém một mảng lớn dù sao tôn thượng hương cùng tiểu kiều là xuất thân danh môn từ nhỏ tiếp xúc giáo dục đều là khác biệt nhưng mà làm tiểu kiều cùng tôn thượng hương nhìn thấy độc câu nôn nhìn qua các nàng thời điểm lập tức liền lắc đầu tiểu kiều đối độc câu nôn nói rằng phu quân chúng ta bọn tỷ b ộ i đều trầm mê mặt t r ư ợ c rất nhiều năm những năm gần đây đều không có viết cái gì thi phú phu quân còn không b i ế ta nghe vậy độc câu nôn im lặng những năm gần đây hắn mấy vị này lao bà có thể không cô độc hắn theo trong hệ thống đổi rất nhiều thứ cung cấp các nàng vui đùa mặt t r ư ợ c là được hoan n ê n nhất đương nhiên còn có bóng bàn bia c h ờ một chút chú một đống lớn đồ vật phu quân ngươi bây giờ viết một bài không là được rồi đi lúc này tiểu kiều tiếp tục nói đúng vậy a đúng vậy a phu quân ngươi viết một bài đi đã lâu lắm không gặp phu quân làm thơ hoặc là viết văn chương nữa nha cái khác chúng nữ cũng là phụ họa nghe nói như thế lại nhìn các nàng kia ánh mắt mong đợi độc câu nôn có chút bất đắc dĩ hắn quan tâm là cái này chúng nữ mà những cái kia kêu, kêu la người hắn mới không quan tâm mà thôi vậy liền chép một bài a độc câu nôn trong lòng nghĩ như vậy cũng có thể hài lòng một chút nhà mình các phu nhân thế là độc câu nôn liền nhìn về phía trên đài túy tiên nhi sau đó nói lấy nguyên tiêu làm để đúng không túy tiên nhi nghe vậy gật gật đầu mà lúc này ra kết quả hơi kinh ngạc hắn vốn cho là đ o á n chừng là chu bất nghi đi ra cứu c h à n g nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới chu bất nghi bọn hắn thế mà lựa chọn cái này bị cậu an xưng là bách phu trưởng người cái này võ tướng thật có thể làm ra thi phu đến lập tức hắn liền hướng phía dưới đài người này sau đó phải làm thi phú đã mất đi hưng thú nàng đ o á n chừng hẳn là đến một bài vẽ a đám người vừa mới cũng là nghe được cậu an nói độc câu nôn là một gã bách phu trưởng cho nên giờ phút này bọn hắn đều đang đợi lấy độc câu nôn vẹ đâu ma t ú tiếng n i cũng là biểu lộ có chút cổ quái tiếp lấy nhân tiện nói vị công tử này k i u đã bởi ngài đến không biết ngài chuẩn bị xong chưa phải chăng cần tại trên trang giấy chưa viết n g h e vậy đ ộ c câu nôn k h o á t khoác tay không cần không cần t h i ề n thoái như vậy ta bây giờ suy nghĩ một chút là được rồi nói đ ộ c câu nôn liền bắt đầu dạo bước bước ra một bước tiếp lấy lại đả một bước đám người thấy thế đều lộ ra khinh thường biểu lộ g i a hòa này chẳng lẽ còn muốn đi mấy bước liền thành thợ hoặc phú không thành ha ha ha đoán chừng chính là nói bừa loạt tạo nếu là cái này đều có thể làm ra một bài trung đ ẳ n g thi phú kia làm chúng ta là phế vật không thành theo bọn hắn nghĩ đọc câu nôn hoàn toàn chính là một tên hề đợi chút nữa v ẹ vừa ra tới liền chuẩn bị tiếp nhận chúng người vô tình trào phúng a mà lúc này độc câu nôn đã vượt đến bước thứ sáu lúc này độc câu nôn trong n g óc liền hiện ra một thiên tử thế là câu đầu tiên liền từ độc câu nôn trong miệng mà ra gió đêm xuân hoa nở ngàn tây càng thổi rơi tinh như mưa độc câu nôn thanh âm rất có từ tính tất cả mọi người cảm giác thật là dễ nghe tiếp theo tại tinh tế nhất phẩm câu này cảm giác rất là hợp với tình hình bây giờ mùa tập tục h í n h là gió đông gió đông t h i tới đêm nguyên tiêu hỏa thụ n â n hoa những cái tia lớn đèn lồng đỏ còn có một số đẹp mắt hoa đăng chúng bộ não người bên trong lập tức liền hiện ra câu này miêu tả hình tượng đây chẳng phải là giờ phút này bên ngoài thành nam hồ bên cạnh cảnh tượng đâu nơi đó mặt hồ đặt vào hoa đăng bên cạnh tây còn mang theo rất nhiều đèn lồng đỏ trong gió nhảy múa thúy tiên nhi cùng ra cắt quả hơi có chút kinh ngạc bọn hắn không nghĩ tới cái này câu đầu tiên cũng không thể lắm hơn nữa nghe cái này câu đầu tiên liền biết là văn chương không phải thơ đương nhiên các nàng cũng kinh ngạc một hồi chỉ thế thôi có được hay không còn phải nhìn đằng sau dù sao miêu tả cảnh vật vẫn tương đối dễ dàng hơn nữa câu đầu tiên mặc dù rất đẹp nhưng là không có cái gì trọng điểm ngay tại các nàng nghĩ như vậy thời điểm chỉ thấy độc câu nôn tiếp tục mở miệng bảo mã điêu xe hương đầy đường câu này vẫn như cũng làm miêu tả tình huống chung quanh vẫn là như thế viết tận bên ngoài đường đi bên trong cảnh tượng mỹ thật đẹp mặc dù làm theo bình thản nhưng là câu này vừa ra đã sơ cụ s ố hình tiếp lấy chỉ nghe độc câu nôn tiếp tục nói ra phong thanh tiêu động bình ngọc q u a n chuyển một đêm ngư long múa này câu vừa ra trên đài túy tiên nhi cùng ra kết quả lập tức đôi mắt sáng lên so với trước hai câu câu này vừa ra vậy thì hình thành toàn bộ cảnh tượng hô ứng liền xem như đằng sau không có cũng coi là trung thượng đặng văn trương mà dưới đài mọi người khác giờ phút này toàn bộ đều có chút xấu hổ bọn hắn không nghĩ tới bị bọn hắn xưng là bách phu trưởng gia hòa thế mà có thể làm ra như thế có trình độ văn trương mà trước đó cái kia hạng hai càng là trên mặt có chút nóng bỏng bởi vì hắn phát hiện hắn sợ tác thi phú hoàn toàn so ra kém độc câu nôn cái này vài câu nhưng mà độc câu nôn còn không có đình chỉ hắn nhìn xem trên đài túy t i ế n g ư i bỗng nhiên khỏe miệng có chút dâng lên nga nhi tuyết liêu hoàng kim sợi cười nói luyện chuyển hoa mai đi chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ đống nhiên thu tay người kia lại tại đèn đ ư ớ c giã rời chỗ t toàn trường đều là hít một hơi lanh khí nếu là nói toàn diện xem như trung thượng kia mặt sau này một bộ phận trực tiếp đem thiên văn trường này cho đưa lên đỉnh cấp à? dạng này văn chương nếu là không tính đỉnh cấp kia còn có cái gì văn chương tính ý cảnh mười phần làm cho người suy nghĩ sâu xa giờ phút này tiểu k i ề u bọn hắn đã sớm nổi lên hoa si ánh mắt nhìn xem đọc câu nôn thân ảnh bọn hắn cảm giác nam nhân này các nàng thật gà đúng rồi văn trị võ công đều là đương thời tầng t r ọ n nhất nhưng mà phan phu nhân tương đối mà nói liền không có như vậy ưa thích thi phú nàng quan sát đến cẩn thận giờ phút này không khỏi trả trách phu quân cử động lần này thật được chứ trên đài tiểu cô nương kia hiện tại cũng đã mặt mũi tràn đầy đỏ bừng đọc câu nôn vừa mới một câu cuối cùng là nhìn xem kia túy tiên nhi kia liền không cấm để cho người ta liên tưởng cái này văn chương là viết cho túy tiên nhi cái gì gọi là chúng bên trong tìm hắn trăm nàn g độ đ ỗ n g nhiên thu tay người kia lại tại đèn đốt giã rời chỗ người hắn nha đều nhìn người ta tiểu cô nương quả nhiên tiểu kiệu bọn hắn trong nháy mắt kịp phản ứng nhìn xem đọc câu nôn trợn mắt giờ phút này trên đài túy ti nhìn xem độc câu nôn hai mắt nàng còn tại đ ố i cái này một câu cuối cùng nhai nước lấy cảm giác dư vị vô tận đồng thời đối vị này có tại như vậy hoa công tử lên lòng hiếu kỳ đến tột cùng là người thế nào có thể viết ra tốt như vậy văn chương đừng nói túy tiên nhi hiện tại ra kết quả đều là mặt mũi tràn đầy mắt t r n tròn nàng coi là vẻ cũng chưa từng xuất hiện tương phản chính là xuất hiện một thiên lưu truyền thiên cổ văn chương chương hai trăm chín mươi mốt lý phong chương hai trăm chín mươi mốt lý phong cái này nhỏ r i ê n nhi bằng hữu là lai lịch thế nào nàng tại tò mò liền ở trong lòng âm thầm quyết định đợi chút nữa phải hỏi một chút nhỏ d i ê n nhi thế nào dạng này có thể sao đ ộ c câu nôn nhìn xem túy tiên nhi vừa cười vừa nói nghe vậy túy tiên nhi một chương đỏ mặt lên có chút không dám nhìn đ ộ c câu nôn không tốt lắm ý tứ gật đầu sau đó nói khẽ vị công tử này tài hoa hơn người đương nhiên là có thể tiểu nữ tử bội phục nói c ò n nối đ ộ c câu nôn túi người hành lễ thấy thế đ ộ c câu nôn thế là liền ngồi trở lại trên chỗ ngồi nhưng mà hắn cái này vừa ngồi xuống trước đó kia triệu thành lập tức liền lên tiếng hô đạo văn nhất định là đạo văn tiểu t ử này là một gã vũ phu làm sao có thể làm ra lợi hại như vậy văn chương nguyên tiêu ngày hội đ đề ầ mục đều là sớm biết đến hắn hoàn toàn có thể trước lúc này tìm người viết thay sau đó đọc thuộc lòng xuống tới lời này vừa nói ra đám người lập tức kịp phản ứng đúng vậy a một giới vũ phu làm sao có thể làm ra cái loại này cầm thú văn chương đâu đừng nói vũ phu liền xem như những cái kia lại ra cũng cơ hồ rất í ta t bọn hắn lập tức cũng cảm thấy đọc câu nôn là đạo văn không phải một giới vũ phu đều có thể viết ra loại này văn chương vậy đem hắn nhóm những này văn nhân để ở nơi đâu bọn hắn khoác lắc đọc đủ thứ thi thư làm sao lại không bằng một cái bách p h ụ trưởng trên đài túy tiên nhi nhìn xem độc công nôn ánh mắt bên trong không có chút nào không tin nàng cảm thấy dạng này văn chương không thể nào là đạo văn bởi vì có thể viết ra dạng này văn chương người khinh thường tại đi cho người khác viết thay văn nhân đều là có đức độ chi sĩ làm sao có thể đi làm chuyện loại này mặc dù nàng tin tưởng đây là độc công nôn viết nhưng là nàng vẫn là muốn nghe xem độc công nôn là nói như thế nào nhưng mà dưới đài độc công nôn nghe được kia triệu thành quả thực chính là im lặng mẹ nó đoán được thật chuẩn hắn chính là đạo văn bất quá hắn cũng không tính để ý tới người này thế là sắc mặt lạnh lẽo một cái đũa trong tay hắn tại một giây sau trong n g á y mắt liền hướng phía triệu thành bay qua chỉ nghe đinh một tiếng kia đũa xuyên thấu triệu thành trên đầu bụi tóc cuối cùng trực tiếp đinh ở sau lưng hắn trên cột gỗ thấy cảnh này toàn trường yên tĩnh tiếp lấy một hồi tê cả ra đầu khá lắm đây cũng chính là xuyên thấu qua bụi tóc nhìn xem đằng sau kia cả chi đũa hai phần ba đều cắm vào kia cột gỗ bên trong nếu là đập nện tại trên thân thể người đây chẳng phải là trực tiếp liền đem người thân thể cho xuyên thấu một cái hố cái gì l ư c đạo a quả thực quá thực kinh khủng. lúc đầu triệu thành còn muốn nói chuyện chỉ trích một chút độc câu nôn hành vi nghe tới độc câu nôn nghe được lời này lập tức bị dọa đến không dám nói tiếp nữa mà những người khác cũng đều là trầm mặc không nói mặc dù nói đại tướng quân cùng thừa tướng chế định luật pháp có thể bảo vệ bọn hắn những người này cũng có thể vì bọn họ giải q a n nhưng nếu là người cũng bị mất người hành hung cho dù chết lại có thể thế nào cho nên nói người ở chỗ này không có một cái dám chỉ trích độc công nôn ai cũng không nguyện ý làm chim đầu đàn nhìn thấy không một người nói chuyện độc công nôn lập tức liền ra hiệu bên cạnh hắn những người này rời đi nơi này rất là không thú vị chúng ta đi địa phương khác dạo chơi a tướng phụ ngài thật sự là quá lợi hại lưu thiền lúc này nhảy cơm nói thiền nhi cũng cảm thấy nơi này không thú vị đâu chúng ta đi nhanh lên đi lưu thiền đối với nơi này thi hội là không có chút nào dị ứng hắn còn hy vọng độc câu nôn có thể dẫn hắn đi nơi khác chơi lùa đâu ở chỗ này có ý gì nghe một đám con mọ t sách giảng nói nhảm những người khác nghe được độc câu nôn lời nói nhao nhao gật đầu sau đó đứng dậy chuẩn bị theo độc câu nôn rời đi nhưng mà lục diên lại là có chút không thôi nhìn xem trên đài ra kết quả thấy thế đám người tự nhiên biết lục diên tiểu tâm tư thế là độc câu nôn liền đối với lục diên nói đã như vậy tiêu diên nhi ngươi liền lưu tại nơi này à dứt lời độc câu nôn liền định đi không sai mà vừa lúc này cộng nơi đó b ỗ n nhiên xuất hiện một đám người là q u â n binh có người nhìn thấy kinh ngạc thốt lên rất nhanh một đoàn q u â n binh liền xông vào phong ca chính là hắn chính là hắn vô cớ đánh người nói chuyện hách lại chính là cậu an chỉ thấy hắn một bên hướng trong này đi một bên là bên cạnh một g ã quan viên chỉ vào độc câu nôn bọn hắn hô nghe nói như thế những q u â n b i n h n à y trực tiếp đem độc câu nôn bên này vây lại kết thúc ta nhìn cái kêu bách phu trưởng lần này kết thúc đúng vậy a đây chính là lý phong đại nhân nhất là cương trực công chính đối phạm tội người một mực không nể mặt múi bất quá có một chút làm ta kỳ quái là cái này lý phong đại nhân không phải một năm trước bị chuyển xuống tới đất thuộc lịch luyện a làm sao lại xuất hiện ở đây nha nghĩ không hiểu đám người chỉ có thể yên lặng xem kịch lý phong chính là lý nghiêm nhí tử người này tại trường an thành nội danh khí tính là rất lớn loại kia bởi vì một thân cương trực công chính trước đó tại trường an làm quan thời điểm thường xuyên là dân chúng chủ trì công đạo cho nên tại bách tính trong vòng cơ hồ tất cả mọi người biết mà lúc này lý nghiêm tự sau khi đi vào cũng không có bị cầu an nắm múi dẫn đi cũng không có hướng độc câu nôn bọn hắn bên kia nhìn mà là hướng bốn phía nhìn một chút cuối cùng ánh mắt rơi vào một người dáng dấp tương đối đàng hoàng trên thân người sau đó đối với đối phương vây vây tay ra hiệu đối phương tới hắn sẽ không tin vào cầu an lợi từ một phía đương nhiên cũng sẽ không tin vào người hành hung lời nói của một bên hơn nữa hắn lúc đầu cũng biết rõ chính mình cái này biểu đệ tính tình thế là dứt khoát liền gọi tới người bên cạnh hỏi một chút liền hiểu chỉ thấy bị gọi vào người đi tới gần sau liền thận trọng hỏi lớn đại nhân ngài bảo tiểu nhân có chuyện gì không thấy thế lý nghiêm nghiêm túc hỏi ta lại hỏi ngươi cầu ăn là có hay không bị người chỗ đánh nói thật nếu là dám có dấu diếm căn cứ triều ta luật pháp cái kia chính là bao che tội phải ngồi tù hai năm cất bước nghe vậy người thành thật bị giật mình kêu lên thế là vội vàng nói đại nhân đánh đúng là bị đánh bất quá bất quá cái gì đem chuyện kỹ càng trải qua cho ta theo thực nói đi nghe nói như thế một bên cầu an bị giật này mình nếu như bị lý nghiêm biết hắn khiêu khích trước đây vậy thì phiền thoái thế là lập tức liền hướng phía người kia lạnh lùng tặng hắn một cái sau đó ánh mắt uy hiếp tại đại hán khiêu khích quân nhân cũng là một hạng tội danh quả nhiên người kia lập tức cũng không dám nói lung tung mà lý phong chỗ nào lại không biết cầu an tiểu động tác thế là nhân tiện nói ngươi không cần cố kỵ cứ việc nói ngươi nếu là không có nói vậy thì ngồi vững bao che tội chương 292, đại tướng quân chương 292, đại tướng quân mà cậu an nếu là dám trả thù ngươi vậy bản quan nhất định theo lẽ công bằng chấp pháp tuyệt đối sẽ không công tha bất kỳ một cái nào người xấu cho nên ngươi cứ yên tâm đi tốt nói lý phong còn hung hăng trợn mắt nhìn một cái cậu an mà cậu an là vạn vạn không nghĩ tới nguyên bản hắn là trực tiếp đi nha môn bà quan chờ quan phủ đem người bắt về thẩm lý thời điểm hắn tại nhường thúc thúc hắn hỗ trợ kết quả hắn tới trường an phủ nha về sau liền gặp được hắn biểu ca lý phong hỏi một chút phía dưới mới biết được thì ra ngay tại hôm qua lý phong bị ra cắt thừa tướng theo đất thục triệu hồi đến trường an làm trường an phủ lệnh cũng chính là quản lý trường an trị an cùng thẩm tra xử lý các loại vụ án quan viên xem như lên t r ư ớ c hắn lúc ấy liền vui vẻ có lý phong tại chỗ nào còn cần đến đi tìm thúc thúc hắn lý nghiêm a thế là hắn liền cùng lý phong khóc lóc kể lể hắn bị người đánh chuyện lý phong sau khi nghe xong không nói hai lời trực tiếp liền mang binh cùng hắn tới nhìn thấy loại tình huống này hắn coi là báo thủ ổn nhưng bây giờ ai có thể nghĩ là loại tình huống này a phong ca ta thật là ngươi biểu đệ a cậu an hơi hơi mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng nghe nói như vậy lý phong lạnh hừ một tiếng ngươi nếu biết là ta biểu đệ vậy thì nên an phận một chút mà không phải khắp nơi gây chuyện thị phi hơn nữa quan trường vô tư tỉnh luật pháp càng là không cho bất kỳ quan hệ gì hộ trả đạm ngươi một bên chờ lấy chờ bản quan cha ra trần tướng lại chiếu theo pháp luật điều tra nghe được lý phong nói như vậy cậu an giống như là ăn một cái con rồi chết đồng dạng khó chịu nhưng là hắn cũng không dám nói gì hơn nữa hắn vốn chính là bị đánh người cha ra chân tướng đi ra cuối cùng t u thiệt cũng sẽ không là hắn nhiều nhất bị chị chọn lửa quân nhân tội cái tội danh này sẽ ngồi tù mấy tháng so với có thể khiến cho đánh hắn người đi ngồi tù mấy năm hắn vẫn là bằng lòng dùng mấy tháng đi đổi mà một bên người đ ả n g hoàng kia nghe đến đó rốt cuộc xem như yên tâm lại có lý phong lớn người hắn không có cái gì có thể cố kỵ thế là liền một mạch đem sự tình tiền căn hậu quả cho nói ra chờ sau khi nghe xong lý phong có chút phẫn nộ khá lắm quả nhiên là biểu đệ của hắn c ầ u an đi trước khiêu khích người ta bách phu trưởng cái này cần phải chị cậu an vũ n h ụ quân nhân tội bất quá cậu an cũng quả thật bị đánh Hơn nữa nhìn đầu bên đầu trên vết vẻ máu, có vẻ như còn như không nhẹ. đài ra các h h đ quả nhìn thấy một màn này nghi thầm kết thúc nhưng là nàng lại không thể nhường nhỏ diên nhi bằng hữu bởi vậy nhận trách phạt thế là liền âm thầm hạ quyết tâm chỉ cần nhỏ diên nhi bằng hữu bị bắt đi kia nàng liền đi cầu cứu phụ thân của nàng v ề phần nhường lục diên đi cầu hắn sư phụ đại tướng quân độc công nôn kia nàng không nghĩ tới kỳ thật rất nhiều người không biết là kỳ thật đại tướng quân độc công nôn mới là những n à y luật pháp chân chính chế định người dưới cái nhìn của nàng đại tướng quân chắc chắn sẽ không làm việc thiên tư cho nên nàng không muốn để cho lục diên khó xử chờ sẽ trực tiếp đi nói cho đối phương biết làm cho đối phương đừng đi cầu đại tướng quân nàng đi cầu phụ thân nàng là được rồi lại nói lý phong đang nhìn hướng đám người kia sau đầu tiên là xứng sở vì cái gì hắn cảm giác cái này một cái trong đó người nhìn quen thuộc như vậy đâu thân hình gì, gì đó đều như thế Mặc m dù a nghe t o mặt nói ạ thật thế. hắn như Phong là luôn Lúc liền Lý nào này, nơi an n qua cậu cảm giác gặp đối với ở p h o như g người ca, c kia í n h bách phu là cái kia t r n bên cạnh hắn, chính g mà cầm là đồ v ậ thế nện người. ta g e nói như h t lý phong không khỏi hướng cái k i a cậu an trong miệng bách phu trường hỏi vị tướng quân này không biết ngươi ở đâu từng cái trong quân doanh n h ậ p trước chiều ta luật pháp nhưng có quy định đánh người người thật là phải trả giá thật lớn hắn có chút cảm thấy đáng tiếc những quân nhân này là đại hán xuất sinh nhật tử cống hiến quá nhiều công lao bị như thế bắt không chỉ phải ngồi tù đem t r ư c cũng mất thật là hắn lại không thể làm việc thiên tư trái pháp luật đánh chính là đánh bất quá cũng may là bên cạnh người kia đánh không phải cái kêu bách phu trưởng nghĩ tới đây lý phong chỉ có thể ở trong lòng thầm than một tiếng đồng thời ở trong lòng quyết định liền xem như bắt ngồi tù cũng ăn ngon uống sướng cung cấp không thể để cho những quân nhân này buồn l ò n g nhưng mà một giây sau hắn lại là trực tiếp trận tròn mắt cả n g ư ờ i ngốc tại chỗ hai mắt t r ừ n g lớn nhìn chằm chằm cái kêu bách phu trưởng chỉ thấy cái kêu bách phu trưởng chậm rãi mở miệng nói ra những này ta tự nhiên biết hơn nữa vẫn là thứ nhất biết đến độc câu nôn khỏe miệng có chút dơ lên giờ phút này lý phong không phải chấn kinh tại người này nói nội dung mà là thanh lâm này lại là người kia hắn chẳng thể nghĩ tới cái kia thần đồng dạng nam tử thế mà lại lại tới đây thế là hắn liền hỏi rõ là ngại sao đ ộ c câu ngôn nghe vậy gật gật đầu cho lý phong một lời khẳng định thấy thế lý phong không còn có hoài nghi hắn rất vững tin người trước mắt chính là đại tướng quân đ ộ c câu ngôn cái này thân mẹ nó bách phú trưởng hắn không biết do cậu an thấy thế nào dạng này một cái thần đồng dạng người thế mà nhận thành bách phú trưởng hắn hiện tại là trực tiếp sầu chết cậu an tâm đều có thế là hắn lập tức liền xoay người hướng phía cầu an giơ lên một bàn tay sau đó quất tới chỉ nghe một tiếng ba tiếng vang cầu an lập tức lui về phía sau một bước trên mặt in một cái hồng hồng giấu bàn tay hắn giờ phút này đều bị đánh cho hồ đồ hắn c á i này biểu huynh lý phong có phải hay không đánh nhầm người làm sao lại hướng hắn đánh tới tiếp lấy hắn tỉnh táo lại liền không thể tin nhìn xem lý phong nói phong ca ngươi đánh ta làm gì lý phong nghe nói như thế càng tức giận hơn ta không chỉ có muốn đánh ngươi một bàn tay còn muốn thay đại bá thật tốt giao h ứ n ngươi cái này không biết rõ trời cao đất rộng ra hỏa để tránh ngày nào ngươi đầu này bên trên đầu liền dọn nhà nói lý phong liền chuẩn bị lần nữa vào tay ai ai ai phong ca đ ừ n g a ngươi đến tột cùng tại sao phải làm như vậy a ta thật là ngươi thân biểu đệ a hắn thật sự là không nghĩ ra lý phong tại sao phải làm như vậy bây giờ không phải là hẳn là đi bắt đánh người người sao thế nào trước đến giao h â n hắn cái này chọn lựa quân nhân người người muốn biết đúng không lý phong nộ khí vẫn như c ũ không giảm thế là liền một tay lấy c ầ u an cho vội tới sau đó trực tiếp dôi ra chân đem cậu an chân kích quỷ đi xuống vừa vặn quỷ gối độc câu nôn trước mặt ngươi cho ta thật t ố t quỷ, nếu là không khẩn cầu tới đại tướng quân tha thứ ta đem nói cho đại bá đưa ngươi trục xuất khỏi ra môn lời này vừa nói ra cậu an vừa mới bắt đầu còn chưa kịp phản ứng vừa định cãi lại tại sao phải đem hắn trục xuất khỏi ra môn không phải liền là khiêu khích một cái bách phu trưởng a đến mức đó sao nhưng mà một giây sau cặp mắt của hắn liền trợn thật lớn chương hai trăm chín mươi ba pháo hoa chương hai trăm chín mươi ba pháo hoa bởi vì hắn chú ý tới lý phong nói đại tướng quân ba c h ữ này đại tướng quân đại tướng quân là ai đó không phải là độc c ô n môn a đây là có chuyện gì mà lúc này toàn trường sôi trào độc câu nôn chậm rãi tháo mặt nạ xuống cười t ủ n g tìm nhìn xem cầu an làm độc câu nôn tháo mặt nạ xuống trong nháy mắt đó tất cả mọi người chấn kinh thế mà thật là đại tướng quân độc câu nôn gương mặt này bọn hắn tất cả mọi người gặp qua phải biết độc câu nôn gương mặt này thật là tại trường an thậm chí thuộc chúng các nơi đều là có pho tượng còn có g i a cắt lượng cũng giống như vậy đều ở các nơi có pho tượng nói cách khác phàm là đại hán đế quốc người đều biết bọn hắn đại tướng quân thế mà thật là đại tướng quân chúng ta bãi kiến đại tướng quân núiêu biển gầm giống như âm t h a nhâm vang lên tất cả mọi người đối độc câu nôn hành lễ mà cầu an còn có triệu thành giờ phút này đã bị sợ choáng váng toàn bộ thân thể đều nhẫn không ngừng run dày vừa mới bọn hắn thế mạ như thế đối đ ạ i đại tướng quân kết thúc cầu an thất thần mì non đánh chết bọn hắn đánh chết bọn hắn lúc này trong đám người b ộ c phát ra tiếng la là đ ố i cầu an còn có triệu thành kêu đi ra đám người vừa mới không biết rõ còn chưa tính hiện tại biết kia sao có thể cho phép cầu an còn có triệu thành bọn hắn vừa mới hành vi phải biết đại tướng quân đó chính là bọn họ tín ngưỡng là bọn hắn tất cả đại hán đế quốc con dân thần kia là không cho phép kẻ khác khinh n h u n đang ngồi toàn bộ người hôm nay có thể ngồi ở chỗ này nộm n h ẹ n cái nào không phải là bởi vì độc công nôn không có độc công nôn bọn hắn những n à y dân chúng bình thường nơi nào có tốt như vậy thời gian qua thậm chí nói độc công nôn hy vọng sớm đã vượt qua lưu thiền vị hoàng đế này nhìn thấy đám người có xúc động hành vi độc công nôn vội vàng lên tiếng ngăn cản nếu là hai người này bị sống sờ sờ đánh chết vậy thì khó coi nhìn thấy đại tướng quân đều ngăn trở đám người lúc này mới dừng tay thế là lại n h a u nhao bắt đầu sám hối bọn hắn bọn hắn những người này vừa mới cũng có trào phúng độc công nôn trong lòng bọn họ tự phát cảm thấy thật s i n lối độc công nôn giờ phút này đ ộ c câu nôn cũng không tiếp tục để ý bọn hắn mà là đem ánh mắt nhìn về phía cầu an cầu an thấy đ ộ c câu nôn nhìn về phía hắn bị dọa đến lập tức trên mặt đất đập ngẩng đầu lên một bên dập đầu một bên miệng bên trong hô hào cầu xin tha thứ đại tướng quân thật xin lỗi tiểu nhân tội đáng chết và lần còn mời đại tướng quân tha tiểu nhân một cái m ạ n g chó van cầu đại tướng quân cầu an cái chán đã đập ra máu nhìn nhưng thật ra vô cùng chân thành không có cách nào không chân thành không được a cầu an là biết rõ vô cùng đại tướng quân là nhân vật nào chỉ cần đối phương động, động ngón tay đừng nói là hắn cầu an liền xem như thúc thúc hắn lý nghiêm cũng chạy không thoát vừa chết đại tướng quân quyền thế chính là cái này lớn trưởng quản toàn bộ đế quốc toàn bộ binh mã nhìn thấy đối phương đập đến như vậy khởi tình độc cầu nôn im lặng kỳ thật hắn vốn là không muốn giết cái này cậu an mặc dù khoa trương một chút nhưng là tội không đáng chết mặc dù nguyên lịch sử tiểu tử này làm hại ra các lượng b ắ t phạt thất bại bất quá một thế này hắn chắc chắn sẽ không nhường tiểu tử này làm quan nghĩ đến cái này thế là hắn nhân tiện nói tốt lại tha cho ngươi một mạng bất quá bản tướng quân phải nói cho ngươi về sau an phạt điểm làm nhiều việc tiện tỷ như lấy tiền tu cầu gì, gì đó đ ộ c câu n ô n cười ha hả nói nhất định nhất định tạ tạ đại tướng quân ân không giết tiểu nhân nhất định tan hết gia tài làm việc tốt nghe nói như thế đ ộ c câu n ô n liền không nhìn nữa cầu an về phần đối phương sẽ đi hay không làm kia không quan trọng tiếp lấy hắn nhìn về phía một bên lý phong hướng đối phương nói rằng sau khi trở về nói cho phụ thân ngươi về sau người này không cho phép làm quan là tôn đại tướng q có khiến lý phong lập tức l í n h mệnh lập tức đ ộ c câu n ô n lại hỏi đúng rồi phong nhi ngươi làm sao lại tại trường an đọc câu n ô n hỏi hắn nghi hoặc hắn là biết lý phong bị chuyển xuống tới đất tục thế nào hiện tại xuất hiện tại trường an nghe vậy lý phong thế là lập tức đối độc câu nôn giải thích một phen độc câu nôn thế mới biết thì ra lý phong bị ra cắt lượng đ i ề u trở về tiếp lấy độc câu nôn liền chuẩn bị đi lại đợi ở chỗ này cũng không có ý gì hắn thông qua chuyện này thấy được văn thần thế mà xem thường không đem cái này là tuyệt đối không được hắn phải đi cùng ra cắt lượng thương lượng một chút giải quyết vấn đề này về phần cái kia triệu thành loại người này hắn căn bản không quan tâm cũng không muốn lãng phí thời gian đi xử trí đối phương thế là hắn liền ra hiệu sau lưng đám người đi theo hắn đi bất quá vừa phóng ra một bước hắn lại nghĩ tới đến cái gì thế là liền ngón tay trước đó cái kia cầu an biểu đệ cũng chính là cầu an mẹ nó tiểu chất tử sau đó đối lý phong nói vừa mới người kia mạ o phạm bệ hạ cùng bệ hạ cãi lộn không cần lưu lại dứt lời liền dẫn theo đám người trực tiếp rời đi lý phong vừa mới bắt đầu nghe nói như thế lúc xứng sở nhưng mà khi hắn nhìn thấy trong đám người có một thân ảnh thế mà tặc giống lưu thiền lúc hắn lập tức bị giật nảy mình tiếp lấy vội vàng hướng lưu thiền đi phương hướng chắp tay túi đầu về phần những người khác đã sống n ộ n g tiếp lấy lý phong liền ra hiệu con mình đem cầu an biểu đệ bắt cái này g thế là lây lắt liền vội xin tha hy vọng lý phong có thể thả hắn một cái mạng chó bất quá lý phong nơi nào sẽ để ý tới đối phương trực tiếp để cho người ta đem nó bắt lấy đợi chút nữa trở lại nha môn liền đem nó giải quyết hết mà ra cửa độc công nôn liền bắt đầu cùng đám người khắp nơi bắt đầu đi dạo đối với mạo phạm hắn độc công nôn hắn không quan trọng nhưng là mạo phạm lưu thiền kia là độc câu nôn không được không chỉ là bởi vì lưu thiền là hoàng đế bệ hạ càng là độc câu nôn đối với nó có chút t h i náy đồng thời chính hắn cũng không có hài tử không biết do vì cái gì đã nhiều năm như vậy hắn vẫn không có hài tử thế là liền đem lưu thiền xem như thân nhi tử đồng dạng đối đãi thăng thêm mạo phạm hoàng đế vốn chính là tội chết hắn muốn đem lưu thiền uy nghiêm từng bước từng bước cây lập nên hắn cùng ra c á t lượng chắc chắn sẽ có giả đi ngày đó rất nhiều chuyện vẫn là phải dựa vào lưu t i ề n chính mình hoặc là tương lai thái tử lữ kham đương nhiên lúc này lưu kham còn không có xuất sinh đâu tướng phụ kế tiếp chúng ta đi nơi nào chơi nha lưu thiền mong đợi nhìn xem độc c â u nôn nghe vậy độc c â u nôn hơi hơi suy t ư một phen đột nhiên nghĩ đến một vật thế là liền đối với lưu thiền đạo bậy hạ đợi chút nữa chúng ta liền đi thả pháo hoa ân pháo hoa là cái gì lưu thiền nghe được xứng sở mọi người khác cũng là như thế nghe không hiểu độc c â u nôn lời nói cái này cũng bình thường ở thời đại này pháo hoa loại vật này còn chưa có xuất hiện đâu hắn có thể trực tiếp theo trong hệ thống hối đoái đi ra đương nhiên cũng có thể tự mình làm theo hệ thống hối đoái phối phương đi ra cũng được